nguyễn viễn phán đoán không sai việc này còn lâu mới kết thúc với tư cách là người khai thác ra một nhân vật mạnh mẽ của tiên vực trong mắt vị thiên thu tiên quân kia không thể chứa nổi một hạt cát hắn có thể lừa dối được vô cực tiên quân nhưng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy lừa dối được thiên thu tiên quân hắn tại chỗ đợi không đến nửa canh giờ bỗng nhiên có một loại cảm giác cực độ không khỏe hết sức nguy hiểm xuất hiện hắn còn chưa kịp phản ứng nguyên thần thiên địa của hắn đã bị một loại lực lượng không cách nào hình dung trực tiếp giáng xuống đả kích cho lật tung so với s ắ p lên thiên linh cái còn dễ dàng hơn sau đó một đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này ngụy viễn trực tiếp bị người này cưỡng chế hút tới hắn thậm chí còn không thấy rõ mặt mũi của đối phương nhưng hắn biết đây chính là thiên thu tiên quân một tồn tại siêu cấp cường đại ít nhất đã tu luyện ra đệ thất tiên linh giáp nguyên thần thiên địa của hắn tuy rằng cũng coi như rất mạnh nhưng đối đầu với tiên linh giáp cường đại như vậy thì không khác gì lấy một mâu đụng phải máy cắt quân lính tan rã dưới tình huống như vậy vẫn là một lời ca ngợi nhưng ngụy viễn như cũ không hối hận như cũng nguyện ý kiên trì sự lựa chọn của hắn hắn tin tưởng đây chính là cách giải quyết tối ưu chẳng qua vào thời khắc này hắn đích xác là chịu đựng áp lực kinh khủng nhất thiên thu tiên quân thực lực tổng hợp bên ngoài tương đương với hợp thể đại thiên ma chỉ cần hắn nguyện ý ngụy viễn sẽ không thể lưu lại nửa điểm bí mật nào trước mặt hắn nhưng là điều này cũng có nghĩa thiên thu tiên quân trước tiên phải hóa giải cấm kỵ mộc linh lão tổ chớ chú đây là điều nhất định phải làm ngụy viễn cố ý dung túng cho loại chớ chú này k h o á t tán đến toàn bộ nguyên thần thiên địa của hắn cố y ê u nhiễm đạo hỏa tình huống này lập tức trở nên phức tạp gấp bội phần so với ban đầu sau đó đem thần bí c h i thạch giấu ở trong đó ngụy viễn làm như vậy hầu như tương đương với uống rượu độc giải khát dùng một tình huống tuyệt vọng để đối kháng một cục diện khác kỳ thực sẽ không phải chết bởi vì thiên thu tiên quân sẽ không giết hắn nhiều lắm là đem khối thần bí c h i thạch kia của hắn mua lại chỉ vậy mà thôi cho nên đặt vào góc nhìn của thiên thu tiên quân hắn lại không biết sự tồn tại của thần bí c h i thạch hắn dựa vào cái gì tốn hao khí lực lớn như vậy để cứu ngụy viễn đây chính là tầng bảo hiểm thứ nhất ngụy viễn tạo ra cho mình dĩ nhiên nếu thiên thu tiên quân thực sự nguyện ý bỏ ra cái giá xa xỉ tốn hao thời gian dài để cứu hắn trong tình huống này ngụy viễn cũng nên chấp nhận quân tử có thể lừa gạt bằng lý lẽ nhưng quân tử tuyệt đối đáng giá tôn kính như vậy ngụy viễn tuyệt đối sẽ đem thần bí trị thạch đưa cho thiên thu tiên quân sau đó không nói hai lời bài hắn làm sư phụ việc này có gì đâu nhân tộc tự có quy củ ngụy viễn hắn cũng tự có ranh giới cuối cùng đừng nói là thiên thu tiên quân chính là trước đó vô cực tiên quân nếu như vì một người xa lạ là hắn không đếm xỉa đến việc cứu hắn thì ngụy viễn cũng nhất định tử tâm tháp địa đi theo hắn bao gồm cả kiểu nguyệt đều là như vậy người bảo ta liếm chỗ nào ta liền liếm chỗ đó bởi vì hành vi của bọn họ phù hợp với danh giới làm người làm việc của ngụy viễn chỉ đơn giản như vậy người công chính như vậy không phải đáng giá phó thác cả đời sao cho nên ngụy viễn lúc này cũng rất thản nhiên mặc cho thiên thu tiên quân xem xét hắn đem vận mạnh của hắn bày ra ở đây xem thử ngươi có bản lĩnh lấy được hay không mà thiên thu tiên quân quan sát ngụy viễn mấy giây trạng thái của người này xác thực giống như lời vô cực tiên quân nói không phải rất vướng tay chân nhưng rất ác tâm muốn nói thiên thu tiên quân không giải quyết được đó là nói đùa đến tầng thứ như hắn chớ chú lợi hại hơn nữa cũng chỉ có vậy khác biệt chỉ ở chỗ cần phải trả giá bao nhiêu mà thôi mà cái chớ chú ngụy viễn chúng phải nguồn gốc cũng rất rõ ràng chính là do tấm kỵ mộc linh lão tổ ở tiên vực sát vách phóng ra hơn nữa còn là ôm hận xuất thủ cũng không biết ngụy viễn rốt cuộc đã làm cái gì đương nhiên cũng có thể là quá mức xui xẻo cửa thành cháy vạ lây đến cá nếu thiên thu tiên quân xuất thủ ngược lại vấn đề cũng không lớn chỉ cần một vạn sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í cộng thêm thời gian mười năm đảm bảo có thể giải quyết một điểm di chứng cũng sẽ không có có điều vấn đề chính là thiên thu tiên quân trước đó nhân cơ hội trọng thương hợp thể đại thiên ma vạn tuế tuy thành công khiến cho hắn chịu đựng thương thế không thể khôi phục đầy đủ vạn năm trong vòng đều không cần lo lắng nó sẽ ngóc đầu trở lại thế nhưng đòn phản công điên cuồng của hợp thể thiên ma vạn tuế kỳ thực cũng khiến cho thiên thu tiên quân bị thương không nhẹ hắn ít nhất cần tĩnh dưỡng năm mươi năm chuyện này còn bỏ qua được vấn đề là các chi nhánh tiên vực xung quanh thiên thu tiên vực đều đã lần lượt rút lui bây giờ chỉ còn bọn họ đơn độc chiến đấu h a n g hái mà hợp thể thiên ma cũng không chỉ có một con là trụ cột của thiên thu tiên vực hắn thực sự không dám buông lỏng không dám lơ là hắn không thể vì một người xa lạ mà bỏ mặc đại cục huống chi ngụy viễn này có đáng để hắn làm vậy không thiên thu tiên quân đang suy tư đang phán đoán cũng đánh giá tiềm lực của ngụy viễn gia hỏa này dĩ nhiên có thể tu luyện ra tám cái nguyên thần vũ khí hơn nữa trong đó sáu cái đều là chiếu ảnh thiên đăng quả thật là một kỳ tài đương nhiên cũng may mà hắn có thể tu luyện ra sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng như vậy đạo hỏa có thể luôn chuyển biến hóa gián tiếp gia tăng năng lực chống đỡ ô nhiễm chống đỡ chớ chú của hắn nếu không phải chớ chú này là của cấm kỵ mộc linh lão tổ những chớ chú khác e rằng còn không làm gì được hắn ngoài ra hắn c ư nhiên dựa theo phương thức phòng sáu giảm bốn để tu luyện bản mạnh tiên binh đây thật là một tiên nhân tộc sợ chết thiên thu tiên quân cũng không khỏi mỉm cười cho nên trớ c h ú này tuy đáng sợ nhưng cũng không lấy được tính mạng của ngụy viễn cho hắn ba ngàn năm ngược lại cũng có thể từng bước xua tan trớ c h ú giả như đầu kia cấm kỵ mộc linh lão tổ sẽ không kiên nhẫn đuổi giết hắn vừa nghĩ tới đây thiên thu tiên quân liền quyết đoán ngụy viễn một âm thanh ôn hòa vang lên vãn bối có mặt nguyễn viễn lập tức g i ậ t đầu thời khắc quyết định vận mạnh đã đến bản tôn thấy người chúng chơ chú có quan hệ với cấm kỵ mộc linh lão tổ kia người có còn điều gì tỉ mỉ muốn bẩm báo với bản tôn không hồi bẩm tiên tôn vãn bối từng may mắn trộm được chút tiên quả trong quốc gia của cấm kỵ mộc linh cũng may mắn chạy thoát nguyễn viễn đơn giản miêu tả một lần ân ân oán đoán giữa hắn và cấm kỵ mộc linh lão tổ hắn không hề nói một câu dối trá cũng không hề khoa trương nhưng trừ phi thiên thu tiên quân đối chất trực tiếp với cấm kỵ mộc linh lão tổ nếu không thì không thể tìm ra vấn đề mà không ngoài dự liệu thiên thu tiên quân cũng không thèm để ý những điều này hắn chỉ là cười nói loại chớ chú này cũng sẽ không lấy mạng của ngươi trên thực tế nếu ngươi xua tan hóa giải nó ngược lại đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn bởi vì thế cục hôm nay bản tôn tạm thời không cách nào giúp ngươi nhưng bản tôn có thể hứa hẹn khi ngươi xua tan hóa giải chớ chú này bản tôn tất nhiên sẽ xác phong ngươi làm chủ sự tiên quân thứ tư của thiên thu tiên vực hiện tại các n g ư ờ i cứ an tâm ở lại đây âm thanh vừa dứt thân ảnh thiên thu tiên quân đã tan đi phảng phất như chưa từng xuất hiện mà ngụy viễn lần nữa làm lễ vận mạnh của hắn cuối cùng cũng bước lên chính đạo càng hiếm có là giành được một khoảng thời gian an toàn có khả năng khống chế để tu luyện xin hỏi vị nào là thanh mộc tiên quân ngụy viễn thiên thu tiên quân đi rồi không lâu sau liền có một vị tay cầm chiếu ảnh thiên đăng bên trong thắp thiên thu đạo hỏa trăm k i ế t phong quân đến đây ăn bài các công việc chi tiết hiển nhiên là vị vô cực tiên quân kia đã nhận được mệnh lệnh vô cùng xác thực ngụy viễn từ nguyên thần trong thiên địa đi tới cả người giống như một cây đại thụ ngược lại cùng danh hiệu thanh mộc tiên quân hôm nay của hắn lại càng thêm tương xứng nhìn thấy ngụy viễn vị thiên thu tiên vực phong quân kia thực sự là sợ hết hồn cũng không dám nhìn thẳng chỉ vội vàng cúi đầu nhanh chóng nói trên có thanh mộc tiên quân tại hạ phú nhiên chính là phong quân đệ tam dưới trướng vô cực tiên quân nay vâng mạnh đến đây an bài rất nhiều công việc nếu có chỗ nào không thích đáng cũng xin thanh mộc tiên quân bao dung g i a hỏa này dáng vẻ rất thấp thỏm bất quá điều này cũng bình thường cho dù ai chứng kiến trạng thái hôm nay của ngụy viễn không phải một lòng đều nhắc tới cổ họng thật sự là ngụy viễn hiện tại giống như nguồn gốc của quỷ dị chớ chú thời thời khắc khắc tản ra khí tức tuyệt thế không rõ đừng nói đến gần nhìn nhiều đều xong đời nguyên lai、like、là phú nhiên đạo h i ể u đạo h i ể u không cần câu nệ chúng ta toàn bộ làm theo quy củ tuyệt đối sẽ không làm đạo h i ể u khó xử nguyễn viễn cười nói tâm tình của hắn rất tốt phú n h i lần nữa cung kính hành lễ đa tạ thanh mộc tiên quân thông cảm vậy tại hạ liền đem ảnh vân tiên đài do quân thượng nhà ta sở sai phái đặt ở nơi này đây là một kiện phụ trợ tiên k h í là ta thiên thu tiên vực đặc biệt chế tạo công phòng gồm nhiều mặt là thủ đoạn trọng yếu trong việc quản lý bên ngoài chẳng qua có mấy chuyện còn cần báo cho thanh mộc tiên quân một thiên thu tiên vực ta hôm nay là thất phẩm tiên vực cũng gần ở vào thời khắc mấu chốt ngồi bảy nghìn sáu Cờ hờ ô nên yêu cầu cũng sẽ phi thường nghiêm ngặt thứ hai thiên thu tiên vực ta bây giờ có ba tòa tiên trận thống nhất thủ hộ tiên vực theo thứ tự là vân đồ tiên trận có đầy đủ tính tổng hợp phòng ngự cùng với đạo hỏa tiên trận dùng để xua tan hóa giải cấm kỵ ma vụ còn có một tòa chu thiên hóa kiếp tiên trận dùng để trọng điểm phòng ngự khu vực vân đồ tiên trận này trước mắt mới chỉ là ngũ phẩm tiên trận chắc hẳn thanh mộc tiên quân hiểu rõ thiên thu tiên vực ta chia làm một chỗ đại tiên tôn vực ba chỗ tiên quân vực cùng với ba trăm phong quân vực mà nếu thanh m ộ c tiên quân lựa chọn thành khách quân vào ở tự nhiên sẽ phân ra một chỗ tiên quân vực chỉ là chỗ tiên quân vực này phải do thanh m ộ c tiên quân cùng chư vị tự mình mở ra mà chư vị cũng nhất định phải đem vân đồ tiên trận của tiên quân vực tương ứng xây dựng tăng mạnh đến ngũ phẩm lại nhất định phải hoàn thành trong vòng trăm năm nếu không một khi chiến sự đến ảnh vân tiên đài sẽ không cách nào cùng ảnh vân tiên đài khác tạo mối quan hệ song song không thể hình thành hiệu quả phòng ngự toàn diện điểm này mong rằng thanh mộc tiên quân cùng chưa vị biết còn có đạo hỏa tiên trận cũng yêu cầu thanh mộc tiên quân cùng chưa vị trí ít phân ra năm ngọn chiếu ảnh thiên đăng cùng năm sợi đạo hỏa tụ vào đạo hỏa tiên trận thống nhất điều hành thống nhất phòng ngự còn như chu thiên hóa kiếp tiên trận được phân bố ở phong quân vực xung quanh thiên thu tiên vực tiên quân vực nhất định phải an bài trọng điểm phòng ngự tiên trận dựa theo yêu cầu thanh mộc tiên quân cùng chưa vị cũng muốn trong vòng trăm năm xây dựng đề thăng lên đến ít nhất lục phẩm còn như những chuyện thích hợp khác xin hãy tuần tra bên trong ảnh vân tiên đài thanh mục tiên quân tại hạ cáo lui dứt lời phú nhiên này liền trốn nhanh như chớp không dám ở lâu thêm một khắc bởi vì chỉ một lát sau hắn liền cảm giác tiên khu của mình đều cứng lại mà hắn làm như vậy ngược lại làm mọi người bên ngụy viễn sợ đến biến sắc chớ chú trên người ngụy viễn đã nghiêm trọng như thế sao ngụy viễn không thể không giải thích một chút chư vị không cần lo lắng ta chúng chớ chú vẫn có thể khống chế chỉ cần mọi người không tiếp xúc với ta trong thời gian dài lại duy trì khoảng cách không dưới năm trăm dặm không muốn không có việc gì lại nhìn ta nghĩ tới ta nghiên cứu ta không muốn suy nghĩ bất luận chuyện gì liên quan đến ta không nên chọc ta tức giận không để cho ta nói nhiều như vậy thì không có việc gì ngụy viễn nói xong mọi người đều ngây ngẩn cả người không ngờ như thế chúng ta bây giờ là có chuyện rồi còn phú nhiên đã chạy ra rất xa nghe những lời này xong càng trốn nhanh hơn chư vị không có biện pháp ta cũng chỉ có thể nói là chia ngọt s ẻ bùi có nạn cùng chịu nếu có lựa chọn ta cũng không muốn như vậy nhưng lão tổ cấm k ị mộc linh này lại coi chúng ta là cùng một phe là cá m è một lứa cho nên ta ở chỗ này nói xin lỗi với mọi người ngụy viễn thành khẩn nói mà hắn nói càng nhiều lá cây trên người lại càng dày đặc đột nhiên có một vị tiên quân quát to một tiếng trên mặt hắn c ư nhiên cũng mọc ra một mảnh lá cây đạo lý chúng ta đều hiểu mời tiên quân đừng nói nữa kinh thước khô lớn nhưng chỉ một câu nói này trên mặt hắn trên người đã mọc ra một đám lá cây khôi h à i xong đều trúng chiêu mà phú nhiên ở càng xa lại trốn nhanh hơn đồng thời mấy đạo ánh mắt nguyên bản con rình coi nơi này cũng trong nháy mắt biến mất phương pháp kia là thật sự có hiệu quả ngụy viễn cười hà hà trong lòng nhân tâm này chỉ cần dọa một cái cuối cùng sẽ có tiếp theo hắn cần bế quan phát triển không có thời gian kinh doanh đoàn đội nhưng không thể tùy ý để những tiên quân này tự đi tìm nhà dưới phải đem bọn hắn kết thúc ở bên cạnh hắn đồng thời cũng muốn chặt đứt tất cả những gia hỏa dám vươn cảnh ô lưu còn như nói khai thác tiên quân vực xây dựng vân đồ tiên trận đạo hỏa tiên trận chu thiên hóa kiếp tiên trận đây cũng là việc đơn giản cũng là ứng t ậ n trách nhiệm cùng nghĩa vụ chẳng qua hắn đích xác không nghĩ tới thiên thu tiên vực đã khai thác kinh doanh đến thất phẩm hơn nữa lập tức phải đề thang tới lục phẩm chỉ riêng phong quân đã có ba trăm vị so sánh với bách hấp tiên vực bát phẩm thật sự là lập tức phân cao thấp lúc này ngụy viễn nhìn một đám phong quân bỗng nhiên lấy ra mười sợi c ự c phẩm tiên linh chi khí đưa cho kinh thước sau đó chỉ chỉ ảnh vân tiên đài kia ý tứ rất rõ ràng kinh thước lập tức chắp t a y nói cẩn tuân tiên quân lạnh ta sẽ an bài hợp lý điều phá nhân thủ nhất định có thể trong vòng trăm năm xây dựng ra một tòa ngũ phẩm vân đầu tiên trận một tòa ngũ phẩm chu thiên hóa kiếp tiên trận ngũ phẩm vân đầu tiên trận được gọi ở đây tương đương với hai tòa vân đầu tiên trận mà bọn hắn đã xây dựng ở bách hấp tiên vực trước kia cho nên bây giờ ngụy viễn xuất ra mười sợi c ự c phẩm tiên linh chi khí cũng có thể kiến tạo hai tòa ngụy viễn gật đầu mặt mang ý cười giờ khách này tất cả phong quân đều tinh thần phấn chấn bởi vì xây dựng bố trí vân đồ tiên trận cùng chu thiên hóa kiếp tiên trận chỉ cần thượng phẩm tiên linh chi khí là đủ mà ngụy viễn lấy ra lại là c ự c phẩm tiên linh chi khí khái niệm này hoàn toàn không giống nhau tuy trên lý thuyết nói một luồng t ự c phẩm tiên linh chi khí có thể trao đổi một trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí nhưng cụ thể đến thời gian tu luyện nó có tác dụng trợ lực trọng đại trong việc phá cảnh thang cấp bọn họ thậm chí nguyện ý dùng một trăm hai mươi sợi thượng phẩm tiên linh chi khí để đổi lấy một luồng cực phẩm tiên linh chi khí mà lúc này ngụy viễn lại lấy ra mười sợi thực phẩm tiên linh chi khí giao cho minh khê lại gật đầu với ba người tần sinh yến sinh sở sinh minh khê lập tức hiểu được lúc này lớn tiếng lĩnh mạnh mời tiên quân yên tâm thuộc hạ tất nhiên đốc xúc phối hợp ba người bọn họ đem tụ tiên cổ luyện chế thành công trước kia ở bách hấp tiên vực ngụy viễn từng lệnh ba người yến sinh tần sinh sở sinh tu luyện tụ tiên cổ nhưng ba người chỉ tu luyện đến một bộ phận đã bị vội vã di chuyển lần nữa tụ tiên cổ này một khi luyện chế thành công liền không cách nào di động có thể dùng ở cố định phòng ngự có hiệu quả cực tốt ngụy viễn rất coi trọng lúc này ngụy viễn vừa chỉ chỉ đạo hỏa tiên trận kinh thức lập tức giành chức minh khi một bước lớn tiếng lĩnh mạnh nói mời tiên quân yên tâm chúng ta lập tức dâng lên chiếu ảnh thiên đăng đem đạo hỏa tụ hợp vào đạo hỏa tiên trận tuyệt không sai sót ngụy viễn lần nữa gật đầu lại lấy ra mười sợ thực phẩm tiên linh chi k h í đưa cho sở sơn sở sơn sửng sốt hắn tuy có quan hệ rất tốt với ngụy viễn nhưng hắn không có tư cách tiếp nhận đạo hỏa cho nên không được coi là tâm phúc chân chính của ngụy viễn kinh thước cùng minh khê mới là tâm phúc của ngụy viễn kinh thước cũng sửng sốt một chút nàng tự nhiên biết minh khê được ngụy viễn rất coi trọng cho nên chuyện kế tiếp đều nên lấy các nàng làm chủ chưa từng nghĩ sở sơn này lại có tư cách như vậy minh khê lúc này lại nói sở phong quân ý chỉ của tiên quân là ba người chúng ta phụ trách sự vụ tiên quân vực kế tiếp mười sợ c ự c phẩm tiên linh chi k h í trong tay ngươi có thể dùng để tra thiếu bổ lậu còn có thể xuất ra đi cùng tiên nhân khác trao đổi vật tư tiên quân ta nói có đúng không thiện ngụy viễn khó có được lại nói một chữ sợ đến đám người x u ý t chút nữa chặn miệng hắn lại từ hôm nay trở đi ngài vẫn nên nói ít đi một câu là một câu ba mươi sợi tiên linh chi khí thực phẩm coi như là cà rốt mà ngụy viễn lấy ra lại thêm vào uy hiếp của c h ớ c h ú vừa vặn tạo thành cây gậy lớn cuối cùng cũng tạm thời ổn định được lòng người chẳng qua ngụy viễn cũng biết nếu như tương lai hắn không đưa ra được những thủ đoạn tốt hơn v à tài nguyên những phong quân từ bách khắp tiên vực di chuyển tới đây vẫn như cũ có thể bị lôi kéo đi mất bọn họ đã vượt qua cửa ải di chuyển r a n nan nhất lẽ nào thiên thu tiên quân còn có thể keo kiệt sắc phong cho một ít tiểu phong quân sao chẳng qua hiện tại thiên thu tiên vực đang tích cực chuẩn bị chiến đấu lại thêm vào chớ chú trên người ngụy viễn tương đối vướng víu cho nên tạm thời không động thủ mà thôi nếu không hắn hiện tại đã là đệ tử thân truyền của vô cực tiên quân đáng tiếc tấm hộ thân phù này nhiều lắm có thể trụ được ba trăm năm thậm chí có thể là một trăm năm một khi thiên thu tiên quân rảnh tay hắn thật sự có thể giải quyết được loại c h ớ chú này ngụy viễn cảm khái trong lòng bởi vì trước đó hắn thật sự cảm thấy thành ý của thiên thu tiên quân nếu không phải có hợp thể thiên ma hổ nhìn chằm chằm từ bên ngoài vị kia tuyệt đối sẽ không trần t r a mà giải quyết trực tiếp từ điểm đó mà nói vị này có thể khai thác thiên thu tiên vực đồng thời phát triển tiên vực thành thất phẩm tiên tôn thật sự là người có đại bá lực đại thủ đoạn và trí lớn nhân ra nắm giữ tầm nhìn cách làm việc sẽ không so đo tính toán đến tầng thứ của ngụy viễn điều này làm cho ngụy viễn cũng rất có hảo cảm đồng thời tự cho rằng đây là một vị lão đại và lãnh tụ đáng để đi theo nếu như kế tiếp hắn có thể giải quyết thuận lợi viên đá thần bí ngụy viễn đã có tám năm mười động tâm muốn đi theo thiên thu tiên quân cho dù là làm cho hắn rơi xuống hàng bối phận so với bạn đồng lứa thực tế cũng có lời dù sao có một thủ lĩnh che gió che mưa ở phía trước dẫn đầu chém giết xung quanh đều là đồng bạn có thể đoàn kết hỗ trợ không cần phải hao tổn tâm cơ đi mưu tính như vậy thật tốt đừng thấy ngụy viễn một đường mưu tính mà đến dường như mỗi lần mưu tính của hắn đều có thể đại công cáo thành nhưng kỳ thật nhìn chung tất cả chẳng qua là do hắn hiểu được điệu thấp tận lực không để địch nhân phát hiện sự tồn tại của mình sau đó mượn ưu thế thông tin tiến bước dài cái gọi là l ấ i hữu tâm mưu vô tâm vậy nhưng tình hình như vậy chắc chắn không thể duy trì liên tục địch nhân không phải là kẻ ngốc tối thiểu hiện tại vị cấm kỵ mộc linh lão tổ ngay sát vách kia nhất định sẽ vào lúc đêm khuya thanh vắng trằn trọc gào to tên hắn ngụy viễn còn có vị hợp thể đại thiên ma bị thương nặng kia lần này chịu thiệt thòi lớn như vậy chẳng lẽ sẽ không điều tra sao còn có chớ chú thần bí trước đó không hiểu sao có thể tìm được hắn thật sự coi đây hết thảy đều tập trung ở trên người hắn còn có thể mưu tính cái gì cho nên đến lúc nên ôm lấy một cái bắp đùi lớn hơn để che gió che mưa tín niệm như vậy hiện lên tiên khu của ngụy viễn cũng vừa lúc hóa thành một cây đại thụ đứng sừng sững ở trên phong hòa đai không còn nhìn ra bất kỳ hình dáng người nào phần chớ chú này là màu sắc tự vệ của hắn những người khác chỉ cho là hắn đang cố gắng hóa giải nó nhưng trên thực tế ngụy viễn căn bản không cần hóa giải mà là có thể biến loại chớ chú này thành một loại lực lượng rèn luyện tiên khu đây cũng là chỗ tốt mà trước đó hắn ở nguyên thần thiên địa tu luyện ra bốn loại vũ khí nguyên thần hệ chớ chú cũng là món quà lớn mà chính phần chớ chú thần bí kia mang đến cho hắn khiến cho hắn ở phương diện kiến giải kinh nghiệm và kháng tính với chớ chú độc tố sớm đã vượt xa những người khác có thể hiểu được tối thiểu một điểm ngụy viễn rất xác định thiên thu tiên quân cũng không làm được như hắn nếu không thiên thu tiên quân đã có thể nhìn ra ngụy viễn đang dở trò chỉ có thể nói thuật nghiệp hữu chuyên công chớ chú thứ này đích xác rất thiên môn ngụy viễn đối với kế hoạch bế quan phát dục tiếp theo của mình có một dự định tương đối hoàn chỉnh hắn dựa theo ba giai đoạn gần chung xa để quy hoạch lần lượt là quy hoạch mười năm gần đây Quy hoạch 30 năm trong u quy n g kỳ, h ạ c h ă m sa kỳ. t ổ n cộng mức năm, ở đó ộ bộ lớn làm nhất, tránh được sự nhúng tay của thiên thu tiên quân. Năm năng làm cho toàn bộ kế hoạch của hắn, đổ sông đổ bể. Trong thu khả cho hoạch tay được đổ đổ đ của của sự à kế bể. mục tiêu hoạch định mười năm là rèn luyện tiên khu hoàn thành chín tầng đ ạ i viên mãn đồng thời tu luyện ra đạo thể thứ hai sơ bộ c h ắ c thí viên đá thần bí thông qua điều động lực lượng của viên đá thần bí hoàn thành việc c h ắ c thí cường hóa cho bản mạnh tiên binh cùng với đó cường hóa bản mạnh tu tiên giới lên lục phẩm đây đều là những việc tương đối dễ dàng làm được có tài nguyên có kỹ thuật dự trữ là có thể sau đó quy hoạch ba mươi năm trung kỳ trọng điểm là chắt thí viên đá thần bí bảo đảm có thể ứng dụng hữu hiệu lực lượng của viên đá thần bí này vì thế hắn phải bỏ ra chọn ba mươi năm cuối cùng là quy hoạch tám mươi năm xa kỳ trong hoạch định trung kỳ nếu như vẫn không thể ứng dụng hữu hiệu được viên đá thần bí nếu xác nhận thứ này cấp bậc quá cao hắn rất khó lợi dụng như vậy ngụy viễn sẽ quả quyết đem viên đá thần bí này khiến cho thiên thu tiên quân tranh thủ lợi ích tối đa bởi vì viên đá thần bí này chắc chắn có thể làm cho sức chiến đấu của thiên thu tiên quân tăng lên trên diện rộng sau đó có thể che chở tốt hơn cho mình để cho mình tiếp tục lặn xuống nước bắt cá là không tối đương nhiên tất cả điều kiện tiên quyết đều là bản thân hắn không thể ứng dụng hữu hiệu nếu như hắn có thể phá giải có thể ứng dụng hữu hiệu như vậy sẽ tiến nhập vào quy hoạch tám mươi năm xa kỳ bình thường đó chính là tư luyện thêm hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng đồng thời lấy chơi chú cuồng bạo m g i ê m làm cơ sở tu luyện ra một kiện nguyên thần vũ khí vừa v ặ n góp đủ mười lăm món nguyên thần vũ khí sau đó t ò a lực tu luyện bệnh đệ nhất tiên linh giáp hắn phải bắt đầu tu luyện đệ nhất tiên linh giáp bởi vì gia tăng của nó thực sự quá mạnh mẽ không sai biệt lắm có thể làm cho nguyên thần vũ khí của hắn thu được gấp mười lần tăng phúc dĩ nhiên đây tất nhiên là một quá trình cực kỳ gian nan ngụy viễn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này sau khi hoàn thành quy hoạch hắn lập tức bắt đầu giai đoạn đầu tiên trong nguyên thần thiên địa tu tiên giới bản mạnh của ngụy viễn ẩn nấp ở đây được bảo vệ cẩn mật bên trong tu tiên giới vẫn vận hành bình thường cho dù là tu tiên giả cao cấp nhất cũng không thể trộm nhìn ra tình huống bên ngoài càng không biết đến những biến hóa của tiên giới đối với bọn họ mà nói đó là điều phi thường khó hiểu trước đó ngụy viễn đã thu mua hơn bốn ngàn danh tu tiên giả đỉnh cấp mà những năm gần đây lại lần lượt có một số tu tiên giả bản địa tu luyện đến đỉnh cấp tính cả tề mi lưu toại chu võ tần dương tề gia đoạn giang hải đám người tổng số đã đạt đến bốn n g h n năm trăm người nếu như ngụy viễn có đủ tài nguyên thì mỗi năm có thể cho phi thăng mấy chục kiểu kiếp tiên nhân giống như thả sủi cảo có thể trong thời gian ngắn thu được một đội quân kiểu kiếp tiên nhân hùng hậu nội tình như vậy quả thực trước nay chưa từng có còn lại mấy nhóm người phong quân từ bách h ấ p tiên vực di chuyển tới sở dĩ thành thật như vậy ở trước mặt ngụy viễn vừa đấm vừa xoa rất nghe lời là có một phần nguyên nhân là vì việc này đó chính là các kiểu kiếp tiên nhân của bọn họ đều đang trong trạng thái yếu ớt không có mấy nghìn năm đừng nghĩ đến việc khôi phục lại mà kiểu kiếp tiên nhân ở trong tiên giới chiến đấu vẫn như cũ là không thể thiếu là lực lượng chủ chốt nhất là khi bố trí ngũ phẩm vân đ ầ u tiên trận trở lên gia trì. một đội kiểu kiếp tiên nhân phát huy được sức chiến đấu không hề kém một gã phong quân cường đại mà ngụy viễn hiện tại t ù y thời đều có thể điều động một quân đoàn k i ử u kiếp tiên nhân ngẫm lại mà xem không chỉ như vậy ngụy viễn còn từ những phong quân khác tiếp nhận khoảng năm trăm ức tu tiên giả không sai biệt lắm hơn vạn trăm triệu phàm nhân những thứ này tuy sẽ trở thành gánh nặng cực lớn cho việc vận hành bình thường của tu tiên giới của hắn mỗi trăm năm hắn đều phải thả xuống mười s ợ thượng phẩm tiên linh chi khí vào trong tu tiên giới bản mạnh nếu không bản mạnh tu tiên giới sẽ không thể duy trì phẩm chất hiện tại thế nhưng ngụy viễn hắn lại thiếu người sợi thượng phẩm t i ê n linh chi khí này sao cho nên trên thực tế cách mỗi trăm năm trong t u tiên giới bản mạnh của hắn đều sẽ xuất hiện không dưới mười tên t u tiên giả đình cấp cũng có thể phi thăng vì sao gọi là tiềm lực chiến tranh đây chính là tiềm lực chiến tranh chẳng qua bây giờ ngụy viễn đã có được nhiều luận văn liên quan đến chớ chú độc tố hắn cảm thấy có thể từ cơ sở bồi dưỡng một đời chớ chú tiên nhân mới ai quy định tiên nhân không thể chưa hệ chớ chú chớ chú có phân chia thiện ác sao đao kiếm có phân chia thiện ác sao còn không phải là xem người sở hữu là loại người nào điều ngụy viễn cần chính là chỉnh lý ra một hệ thống chú thuật hoàn chỉnh khiến cho tu tiên giả không còn sợ hãi chớ chú nhận thức được chớ chú hiểu rõ chớ chú trở thành phi có thể xem chớ chú như một loại vũ khí có thể chính xác hoàn thiện việc trưởng khống chớ chú vì vậy ngụy viễn liền từ hơn tám trăm miếng phủ văn tiên giới hệ chớ chú mà hắn ngừng tự suy diễn ra chọn lựa ra những phủ văn tiên giới hệ chớ chú cơ bản nhất t hình thái phổ biến nhất ổn định nhất đưa vào bản mạnh tu tiên giới đồng thời tiêu hao một luồng cực phẩm tiên linh chi khí vì bản mạnh tu tiên giới mở ra một bản đồ hoàn toàn mới đáng nhắc tới chính là trong tu tiên giới bản mạnh của ngụy viễn hiện nay có tổng cộng mười bản đồ lớn mười bản đồ này tất cả đều là tu tiên giới độc lập ngay cả tề mi lưu toại bọn họ cũng đều chỉ biết ba bản đồ trong số đó mỗi tu tiên giới độc lập đều có số lượng lớn p h ả n nhân đại lượng tu tiên giả có đặc biệt độc lập tu tiên môn phái tu tiên hệ thống một ngày nào đó khi phi thăng tiên giới những tiên nhân này sẽ rất kinh ngạc cô c á c hạ một ngụm giọng nói quê hương nồng đậm không biết quê quán ở đâu nhưng bây giờ ngụy viễn muốn tạo ra một bản đồ độc lập cấp bậc cao hơn mời miếng phủ văn tiên giới hệ chớ chú này chính là boss c h ấ n giữ cửa ải đầu tiên trong bản đồ độc lập này hắn sẽ cho mỗi bản đồ độc lập mở ra một số quyền hạn nhất định những tu tiên giả đình cấp nóng lòng muốn phi thăng kia thật có phúc bọn họ cho rằng bọn họ phi thăng tới tiên giới ước ân nhưng mà bọn họ phi thăng đến bản đồ mới của ngụy viễn ở nơi này bọn họ sẽ tao ngộ những sinh vật chớ chú cường đại số lượng lớn chớ chú lực bọn họ tự xưng là kiểu kiếp tiên nhân nhưng trước sự công kích ăn mòn của chớ chú lực lớn như vậy bước đi gian nan thậm chí hơi một tí là có nguy cơ tử vong ngụy viễn không thèm để ý đến việc có thể chết mấy kiểu kiếp tiên nhân không chết thì không có tiến bộ sau đó bọn họ sẽ hợp tác sẽ có xung đột sẽ bị ma luyện sẽ hình thành thế lực mới hơn nữa về sau từ mỗi bản đồ tu tiên giới độc lập không ngừng phi thăng những kiểu kiếp tiên nhân mới các kiểu kiếp tiên nhân đến trước sau khi đứng vững gót chân có thể bồi dưỡng những kiểu kiếp tiên nhân đến sau cứ như vậy như quả cầu tuyết chờ bọn hắn lúc nào ở trong bản đồ này rèn luyện không sai biệt lắm đều có thể đảm đương phong quân ngụy viễn lại để cho bọn họ tiếp tục phi thăng tới chân chính tiên giới trực tiếp cất nhắc làm phong quân dĩ nhiên những người nổi bật như vậy nhất định phải tiết lộ trước một số bí mật khiến tâm lý của bọn hắn có thể khỏe mạnh một điểm không đến mức vì vậy mà sinh ra ảo giác bị đùa bỡn giống như tề mi bọn họ những tâm phúc hạch tâm như vậy càng cần phải phân tích chân tướng khi cần thiết ngụy viễn hắn vẫn có nguyên tắc người cũ không bằng người mới nói chung những người ưu tú nhất trung thành nhất thì cất nhắc làm phong quân số còn lại coi như là k i ử u kiếp tiên nhân cấp tinh anh khi cần thiết trực tiếp đại lượng phi thăng đưa ra làm chiến tranh pháo hôi sử dụng ở tiên giới nhất tướng công thành vạn cốt khô đại lãng đào xa mới tìm được chân anh hùng ngụy viễn đã làm tốt hết t h ể chuẩn bị cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ sau khi hoàn thành bố trí đối với bản mạnh tu tiên giới ánh mắt của ngụy viễn nhìn về phía khối đá thần bí mà hắn giấu đi nhưng hắn không lập tức triển khai phân tích mà là đem bản mạnh tiên binh của mình đặt ở bên cạnh khối đá thần bí này vốn có hiện thực bản chất cực cao vật chất đến cực điểm nếu muốn phân tích nghiên cứu nó nhất định phải quan sát và chắc thí đặc tính của nó trước lại không có gì thích hợp hơn bản mạnh tiên binh để làm vật thí nghiệm mà cuộc thí nghiệm này sẽ kéo dài mười năm mười năm sau hắn sẽ căn cứ vào kết quả khảo nghiệm triển khai nghiên cứu toàn diện đối với khối đá thần bí cục diện đã thực sự ổn định lại cho dù ngụy viễn đang bế quan đều có thể cảm nhận được rõ ràng bởi vì toàn bộ thiên thu tiên vực đều tiến vào trạng thái toàn diện bế quan lấy thiên thu tiên quân dẫn đầu tam đại chủ sự tiên quân bao gồm đại bộ phận phong quân cũng bắt đầu bế quan chỉ còn lại năm mươi danh phong quân cùng hơn một vạn hai ngàn danh kiểu kiếp tiên nhân ở lại bên ngoài phụ trách cảnh giới hàng ngày đây cũng là một lần hiếm hoi có được thời gian phát dục tĩnh dưỡng trận chiến tranh của thiên thu tiên vực này kỳ thực cũng giống như bách hấp tiên vực đều đã duy trì liên tục trong một thời gian rất dài keng nghe nói thần trung thanh âm bên tai không dứt trong thiên thu tiên vực lại có thêm ba tòa nghe nói thần trung bọn họ d ư ớ i đạo hỏa chiếu rọi ngày đêm ầm vang không ngừng điều này đại biểu mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tiên nhân đang cộng minh thần chung đây là một trong những đường tắt tối trọng yếu để nhân tộc tiên nhân lý giải cảm ngộ phân tích trưởng khống đạo hỏa bên trong đạo hỏa cất dấu kinh nghiệm giáo huấn của các đời tiên hiền nhân tộc khai phá tiên giới cất dấu lĩnh ngộ về lực lượng của các đời tiên hiền nhân tộc giống như sách giáo khoa đang truyền thụ tri thức chỉ có điều đại đa số người tộc tiên nhân đều không thể trực tiếp lĩnh ngộ từ trong đạo hỏa cho nên cần đến nghe nói thần chung lão sư này ngụy viễn cũng cần lão sư này huống chỉ hiện tại còn muốn tu luyện đạo thể thứ hai độ khó thoáng cái tăng lên lúc trước hắn giải luyện chín tầng tiên khu cần phải nắm giữ một ngàn chủng tiên giới phủ văn tuy rằng trong này có một nửa là do hắn tự mình thêm vào mà bây giờ đến lúc tu luyện đạo thể thứ hai nguyên bản quan phương quy định nội dung cần nắm giữ liền tăng thêm một trăm đạo tiên giới phủ văn trên cơ sở ba trăm đạo giống như trạng thái từ sơ t r u n g lên trung học phổ thông vì vậy nhất định phải cộng minh nghe nói thần t r u n g trước đây khi ngụy viễn chưa bị chớ chú hắn rất dễ dàng c ậ u minh nghe nói thần trung giống như học bá chưa bao giờ lo lắng cho điểm thi toàn quốc của mình nhưng bây giờ hắn có chút lo lắng không biết nghe nói thần trung có vì tình trạng hiện tại của hắn mà làm ra cái đại nghĩa dệt i thân đạo hỏa chi biện hay không có thể chớ chú là thật bị hắn cho rằng hắn tương lai lực lượng cơ thạch một trong suy tư liên tục ngụy viễn vẫn là quyết định thử một chút phương thức c ậ u minh nghe nói thần trung chưa từng có biến hóa đó chính là ở nguyên thần thiên địa vẻ bề ngoài ngưng tụ hạo thiên tiên phù hoặc là ở cự l y gần quan tưởng hạo thiên tiên phù cái trước so với cái sau độ khó tăng lên rất nhiều nhưng đối với ngụy viễn mà nói đây không phải là khó khăn vừa nghĩ một đạo hạo thiên tiên phù hoàn chỉnh hoàn mỹ đã được hắn vẻ bề ngoài trong nháy mắt đạo hạo thiên tiên phù này vẻ bề ngoài ngưng tụ cần dùng đến ba trăm chủng trụ của tiên giới phù văn cùng với vượt trên ba n g h n chủng biến hóa tiên giới phù văn không phải học bá thì không thể nắm giữ cho nên trong nháy mắt khi hạo thiên tiên phủ vẻ bề ngoài thành công ngụy viễn liền lập tức cảm ứng được lớn lớn nhỏ nhỏ chừng mấy trăm tòa nghe nói thần trung đây chính là bên trong tất cả đạo hỏa tiên vực từ đệ tam thái tổ đạo hỏa trở xuống tương đương với việc một học sinh lớp mười hai gọi một cuộc điện thoại tất cả kim bài lão sư toàn tỉnh đều chờ mạnh chỉ cần ngụy viễn nguyện ý hắn có thể chọn bất kỳ tòa nghe nói thần trung nào để cộng minh với mình chẳng qua hắn chỉ chọn tòa lớn nhất cũng chính là tòa mà hắn ban đầu đã cộng minh tòa nghe nói thần trung này ở vào khu vực cực kỳ xa xôi bị đạo hỏa cực kỳ thịnh vượng cực kỳ sáng dật chiếu rọi thần bí to lớn không biết ngụy viễn dù có thể cùng nó cộng minh cũng chỉ có thể dòng ngó một mặt giống như một người bình thường đối mặt uông dương hạo hãn không thể sinh ra nửa điểm lòng kháng cự ông thần trung ẩm vang ngụy viễn thật sự từ đầu đến chân từ tiên khu đến nguyên thần thiên địa đều đang run rẩy trong sát na không gian thời gian vật chất hư vô đều không tồn tại hắn bị cưỡng chế tính trực diện t ò a n g h e nói thần trung này toàn bộ hư không hắn giống như một con kiến hôi nho nhỏ mà t ò a n g h e nói thần trung kia thông thiên triệt địa chỉ riêng uy áp cương đại kia đã đủ để khiến hắn gần chết song đời số lượng chú lực trên người hắn đã khiến hắn bị nghe nói thần trung n h ầ m vào giống như một lão sư đức ca o vọng trọng bỗng nhiên thấy được một xin hoàng mau ngay trong phòng học của mình ngụy viễn đang cố gắng hắn muốn biện giải nhưng nghe nói thần trung không cho phép hắn đi lên tà lộ từng viên tiên giới phù văn trên thần trung bay xuống ban đầu mềm mạ i như tuyết thoáng chốc đã trầm trọng như thiên địa hướng về phía hắn đập xuống ngụy viễn không thể tránh không thể đ é v a n g tiên giới phù văn giống như c ự t chùy hạ xuống chỉ một kích tiên khu của ngụy viễn liền tan rã sau đó trọng kích liền đánh xuống đến nguyên thần thiên địa nhưng không ngờ nguyên thần thiên địa của hắn lại phá lệ cương đại một kích này không những không thể chạm đáy đánh tan mà còn có thể chống đỡ trọng kích trong nháy mắt bắn ngược ngụy viễn mừng rỡ đây không phải là chiến tranh nhưng cũng là chiến tranh là chiến tranh đối với đạo mà song phương theo đuổi hắn lấy chớ chú làm cơ sở tồn tại trên thế gian như vậy thì phải chứng minh lý luận luận điểm của mình với lão sư nếu hắn ngay cả phản kích đều làm không được vậy cũng chỉ còn kết cục bị phỉ nhổ bị quét vào đống rác mà thôi trong sát na ngụy viễn tầm niệm như điện nguyên thần thiên địa manh mông cuồn cuộn vận chuyển một ngàn đạo tiên giới phủ văn mà hắn đã dùng để rèn luyện tiên khu cũng trong nháy mắt vẻ bề ngoài ngưng tụ hóa thành đạo của ngụy viễn đoàn tụ tiên khu của ngụy viễn hướng về nghe nói thần trung đánh giết tới ông thần trung lần nữa ẩm vang chấn động tiên giới nhưng một ngàn đạo tiên giới phủ văn của ngụy viễn không thể chạm đến thần trung mà đụng phải một viên tiên giới phủ văn thần bí thật lớn từ trên thần trung bay xuống oanh trong nháy mắt ngụy viễn như bị trọng kích tiên khu vừa mới ngưng tụ lần nữa bị trọng thương quanh thân viết dạn g như mạng nghẹn tiên huyết như suối trao một ngàn miến tiên giới phủ văn thất linh bát lạc quân lính tan giã thế nhưng viên tiên giới phù văn đụng với hắn cũng không dễ chịu đồng dạng tan giã đây là một khởi đầu tốt dù nó chỉ có thể cho ngụy viễn một chút thời gian để giảm sóc trong nguyên thần thiên địa sáu ngọn thiên đăng chiếu ảnh của ngụy viễn phiêu p h ù dựng lên trong thiên đăng đạo hỏa bị nguyên dù ô nhiễm ẩ m lãnh thiêu đốt ngụy viễn tự mình xem một màn này cũng cảm thấy quá đáng hắn lần này thật sự đùa lớn rồi đại giới rất khốc liệt cũng khó trách nghe nói thần trung không đồng ý nhưng hắn là có sức mạnh nha hắn là có thể tổng khống nguy hiểm nha trong sát na một ngàn đạo tiên giới p h ù văn lần nữa nhanh chóng ngưng tụ không ngừng biến ảo một lần nữa rót vào tiên khu của ngụy viễn hóa thành cơ sở của tiên khu hắn sau đó hắn lấy tiên khu trực diện viên tiên giới p h ù văn thứ ba từ trên thần trung bay xuống oanh không ngoài dự đoán lần quyết đấu này vẫn là lưỡng b ạ i câu thương nhưng ngụy viễn không bất ngờ bởi vì nguyên thần thiên địa của hắn đủ cương đại đầy đủ giảm sóc mỗi một giây cũng có thể dễ dàng ngưng tụ một ngàn đạo tiên giới phủ văn đây chính là học vấn kiến thức của hắn đạo của hắn nghe nói thần trung lần lượt đánh tan bọn họ phá hủy bọn họ nhưng không thể chân chính đánh bại ngụy viễn sẽ chỉ làm cho kiến thức của hắn càng thêm kiên cố càng hoàn thiện trên thực tế đúng là như thế tiên giới phủ văn trên nghe nói thần trung bay xuống với tốc độ mỗi giây một đạo ngụy viễn cũng lấy tốc độ mỗi giây một đợt để đối kháng còn gian nan hơn cả độ thiên kiếp thậm chí đây chính là độ thiên kiếp nhưng cái độ này là thuộc về nhân tộc càng hà khắc yêu cầu cao hơn thiên kiếp p h ạ m là ngụy viễn trước đó không đem chú lực hoàn thiện chỉnh lý lĩnh ngộ phân tích nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu đồng thời biến hóa tiếp nhận một cách hoàn nĩ vô hại p h ạ m là hắn ở phương diện này cơ sở không vững chắc hắn lúc này sẽ bị chớ chú mà hắn nắm giữ cán trả bởi vì chớ chú là thứ lực lượng không ổn định nhất hại người hại mình còn thương thiên hòa năm loại chớ chú m i m mà ngụy viễn nắm giữ mặc dù là do hắn tinh khiêu tế tuyển là loại ổn định an toàn nhất nhưng những meme này khi mới được luyện chế lại không biết đã tổn thương bao nhiêu tính mạng n h â n tộc há có thể nào nhân tộc đạo hỏa lại có thể dễ dàng tha thứ nghe nói thần trung há có thể tiếp nhận nhân tộc tự có quy củ sau khi bị tiên giới p h ù văn từ thần trung hạ xuống đập mấy chục lần ngụy viễn rốt cuộc đã hiểu ra hắn đã biết hắn đây là đang thay vị thần bí kia kẻ đã âm thầm t r ù ẻo hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác bởi vì năm loại chớ chú meme này mà chết thảm nhân tộc bọn họ huyết hải thâm cừu không báo ngụy viễn cũng đừng hòng lấy năm loại chớ chú mim này làm cơ sở tiên khu đây là danh giới cuối cùng không liên quan đến việc hắn có hoàn mỹ nắm giữ hoàn mỹ phục tùng năm loại chớ chú mim này hay không nghĩ tới đây ngụy viễn liền biết phải làm sao hắn phải giết chết kẻ địch thần bí kia hắn phải vì những nhân tộc đã chết thảm kia báo thù nếu không chuyện này không thể để yên như vậy làm thế nào để phản chế hiện tại ngụy viễn không có thủ đoạn để phản chế đối phương bởi vì hắn không biết đối phương là ai nhưng đối phương có thể tìm tới hắn nhất định là do đã biết tên của hắn sau đó thông qua huyết mạch mà tìm được hắn cho nên có khả năng suy đoán kẻ chớ chú thần bí này có liên quan mật thiết đến bách h ấ p tiên vực ngụy viễn phân tâm nhị dụng một bên ngăn tiếp những đợt oanh kích không ngừng nghỉ của nghe nói thần trung một bên cấp tốc suy luận sở dĩ hắn suy luận như vậy là bởi vì bách h ấ p tiên vực ban đầu do bách h ấ p tiên quân mang theo bản mạnh tu tiên giới thủ hạ đệ tử gian khổ khi lập nghiệp khai thác ra cho nên tổ tiên của người địa cầu cũng nhất định là từ bản mạnh tu tiên giới của bách h ấ p tiên quân mà không ngừng khoách tán cành cây tán diệp ở một phương diện nào đó bách h ấ p tiên quân chính là lão tổ tông của người địa cầu tuyệt đối không sai nhưng bách h ấ p tiên quân đã bị hợp thể thiên ma phục kích mà chết vậy trừ hắn còn có ai tiền nhận thanh mộc tiên quân tiền nhận tử hà tiên quân hay là tiền nhận câu c h u n tiên quân ngụy viễn nhanh chóng loại bỏ tử hà tiên quân cấu phủ vân còn có tiền nhậm câu t r ầ n tiên quân hai người bọn họ không thể như vậy người còn sống là thanh mộc tiên quân nhưng tiền nhậm thanh mộc tiên quân có bản lãnh này không ngụy viễn suy tư về chín loại trớ c h ú kia mỗi một loại kỳ thực đều tương đương lợi hại kinh khủng tùy tiện lấy ra một loại đều có thể khiến tồn tại cấp bậc như tử hà tiên quân thiệt thòi lớn không chết cũng phải lột một lớp ra hơn nữa tiền nhậm thanh mộc tiên quân có thể nắm giữ tất cả huyết mạch đầu nguồn của nhân tộc bách hấp tiên vực sao chẳng lẽ là một hợp thể thiên ma am hiểu chớ chú đã lấy được di sản của bách h ấ p tiên quân ngụy viễn chỉ có thể phán đoán như thế dù sao nếu truy tố từ nguồn gốc huyết mạch người có khả năng nhất chính là bách h ấ p tiên quân mặc dù hắn đã l ư ờ n g lẫy hy sinh nhưng hợp thể thiên ma hèn hạ không chừng có thể cầm lực lượng còn sót lại của hắn để tai họa chúng sinh bách h ấ p tiên quân xin thứ cho vãn bối vô lễ ngụy viễn thở dài một tiếng giây tiếp theo khi một đạo tiên giới phủ văn tự nghe nói thần chung chung điệp hạ xuống hắn trực tiếp kích phát tịnh hóa chi nhãn đồng thời mặc niệm tên bách hấp hắn muốn mượn lực lượng của nghe nói thần trung khiến cho oan có đầu nợ có chủ hắn nên vì nhân tộc bị nguyền rùa mim làm hại mà báo thù hắn nên vì bách hấp tiên quân báo thù rửa hận hắn ngụy viễn lờ đệ nhất thiên hạ hiếu tử hiền tôn chỗ khó lường của loại sức mạnh như chưa chú này chính là ở chỗ từ trong sâu thẳm tự có tiếng vọng không phải đi qua vật chất hiện thực cũng không phải đi qua hư vọng nguyên thần sau đó bỏ qua khoảng cách bỏ qua thời gian tập trung vào mục tiêu vào giờ khác này chớ chú tịnh hóa c h i nhãn của ngụy viễn cùng tên của bách hấp dung hợp vậy mà thực sự phóng thích thành công hắn thậm chí cũng không cần biết vị trí cụ thể của tên hợp thể thiên ma đã lấy di sản của bách hấp gây họa cho nhân tộc kia thuận lợi đến mức khó có thể tưởng tượng đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là ngụy viễn hắn nắm giữ năm loại chớ chú mime quá hoàn mỹ quá xuất sắc hơn nữa còn bị nghe nói thần chung cho thiên truy bách lợi lâu như vậy coi như có khuyết điểm gì lúc này cũng đã sớm bị nện cho bằng rồi nói không khoa trương ở trên phương diện nắm giữ năm loại chớ chú mêm này ngụy viễn đã là cấp nghe nói so với thần bí tồn tại lúc đầu đâm sau lưng hắn cũng không kém hơn bao nhiêu đương nhiên ở trong điện quang hỏa thạch này tịnh hóa chi nhãn của ngụy viễn cũng bị đối phương cho phát hiện đầu tiên thực sự chỉ có thể nói trình độ chớ chú tu dưỡng chớ chú cùng với tính cảnh giác phản chớ chú của đối phương thực sự là mẹ nó quá trơ bò giống như là tỉ thí giữa cao thủ từ vừa mới bắt đầu liền đặc sắc vạn phân cực kỳ nguy hiểm kích thích không gì sánh được ngụy viễn còn chưa kịp phản ứng đối diện cũng đã đảo ngược triển khai chín loại đảo thích phản chớ chú chuyên nghiệp chính xác hoàn mỹ đột hiển sự bất phàm của hắn trong lĩnh vực này dù cho ngụy viễn đã không phải là người mới học đều trong nháy mắt này bị nguyên rủ ngược lại trực tiếp t à n huyết không hề nghi ngờ đối phương biết hắn là ai lại cũng một mực mưu đồ khởi xướng đợt thế công chú sát thứ hai thậm chí lần này đối phương vận dụng tài nguyên đều không phải là lần trước có thể so sánh ngụy viễn là thật sự đã lên danh sách tử vong của đối phương không nghĩ tới ngụy viễn này cũng dám chủ động xuất kích xa xôi ở một tiên vực không tên bách hấp thiên ma kiệt kiệt cười cuồng hắn đều sợ ngây người được chứ hoàn toàn là kinh h ỉ ngoài ý muốn không lâu trước hắn vừa mới nhận được tin tức điểm chúc vị sư tôn đáng chết của mình kia qua đời đối với lần này hắn không ngoài ý lại vô cùng vui vẻ lần trước hắn trú sát ngụy viễn trên đường liền xảy ra ngoài ý muốn một mặt là ngụy viễn kia có chút thủ đoạn còn có một phương diện khác lại là bản thân bách hấp làm người này còn sót lại một bộ phận tiên linh vậy mà lại vào thời khắc mấu chốt đánh lén hắn vì giải quyết bộ phận làm người tiên linh này bách hấp thiên ma đã dùng thủ đoạn thật lớn tốn thời gian rất lâu mới tính giải quyết lúc đó hắn liền biết điểm trúc xong đời rồi nhưng bách hấp thiên ma là thật không có nghĩ đến ngụy viễn kia chẳng những tính kế điểm trúc còn theo sát mà lợi dụng điểm trúc tính kế vạn tưới thiên ma càng là lợi dụng thiên thu tiên quân trọng thương vạn tuế thiên ma lần trọng thương này trực tiếp làm cho vạn tuế thiên ma lâm vào ngủ say thích nhất mười vạn năm mà vạn tuế thiên ma trước khi rơi vào trạng thái ngủ say đã t r u y ề n tin cho bách hấp nói về việc này cho rằng muốn phá được thiên thu tiên vực nhất định phải giết chết ngụy viễn này trước vì thế vạn tuế thiên ma còn quả quyết cho bách hấp độ thật lớn lợi ích bảo đảm hắn lần thứ hai chú s á t có thể một kích kiến công thậm chí còn cố ý t r u y ề n tin cho một vị hợp thể đại thiên ma khác từ kỳ xuất mặt cho bách hấp lấy các loại chống đỡ cường lực nói chung chính là tuyệt đối không thể để cho ngụy viễn này sống sót nếu không thiên thu tiên vực n à y đã biến thành đinh cứng sẽ trở thành tàn khốc nhất cứng rắn nhất đá cản đường trên con đường rầm rộ của ma tộc cuối cùng bách hấp thành công thu được tài nguyên lên tới ba trăm ngàn sợi thượng phẩm t i ê n linh chi k h í nói thật những tư nguyên này chỉ là tùy tiện đập là có thể đập chết một trăm ngụy viễn nhưng chính là sư tử vô thỏ cũng muốn toàn lực ứng phó bách hấp tuyệt đối không cho lần chú sát này có bất kỳ ngoài ý muốn nào những hợp thể đại thiên ma khác cũng tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn vì thế bách hấp chú tâm thôi diễn tờ on r bộ tư liệu tình báo của ngụy viễn cũng thiết kế ước chừng trên trăm loại phương án chú sát bảo đảm mặc dù có nhiều ngoài ý muốn hơn nữa cũng có thể lấy lực lượng kinh khủng nhất chú sát ngụy viễn kết quả hắn còn chưa đợi động thủ ngụy viễn đã tìm tới cửa giống như là muốn phát t i ế t toàn bộ lửa giận ngay từ đầu bách hấp liền đánh ra con át chủ bài sau đó một đạo lực lượng không thuộc về ngụy viễn một đạo lực lượng mang theo vô thượng hạo nhiên chính khí theo sát mà đập xuống là tòa kia nghe nói thần trung sở bay xuống đạo tiên giới phù văn kia lần này ngụy viễn cư nhiên không có lựa chọn đối kháng mà là mặc cho bên ngoài nện xuống được rồi là ngụy viễn không có dư lực đối kháng hắn làm sao có thể ngờ tới phản kích của bách hấp lại hung ác độc địa tàn nhẫn như thế chứ nếu như ở trên một giây phía trước đạo tiên giới p h ù văn từ thần trung bay xuống này có thể dễ như trở bàn tay đem tiên khu của hắn băng giải làm cho nguyên thần của hắn thừa nhận oanh kích gần như muốn tan giã thế nhưng vào giờ khác này khi hắn bị cửu trọng vương t ạ t chú sát của bách hấp quậy cho nháy mắt tàn huyết thì loại công kích mang theo vô thượng vĩ quang mang theo nồng nặc đạo hỏa khí tức này chính là đại túi máu cứu mạng giống như tiên giới p h ù văn cùng tiên giới p h ù văn là không cùng một dạng tòa k i ê nghe nói thần trung là nằm ở bên cạnh đệ tam thái tổ đạo hỏa có thể nói là mặt trước trong khu vực lớn nhất c h í tôn nghe nói thần trung nhất nó ở đệ tam thái tổ đạo hỏa ở riêng lúc cũng đã tồn tại vô số tuế nguyệt tới nay bị đạo thứ ba hỏa s o sáng thấm vào nói nó là hóa thân của đạo thứ ba hỏa cũng không có vấn đề ở trên tòa nghe nói thần trung này khắc tiên giới phủ văn tự nhiên cũng đồng dạng là như vậy không phải vậy dựa vào cái gì nó một đạo tiên giới phủ văn là có thể nghiền ép một ngàn đạo tiên giới phủ văn của ngụy viễn hơn nữa đáng nhắc tới chính là bởi vì ngụy viễn là nhân tộc lại tự thân còn có đạo hỏa mặc dù bị nguyên r ù ô nhiễm nhưng tiên giới phù văn ở trên đạo hỏa dư vị đối với hắn vẫn như cũ là thủ hạ lưu tình gần như công kích miễn dịch nhưng khi ngụy viễn bị c h ớ i trú đảo ngược của bách hấp đánh thành t à n huyết thì đạo tiên giới phù văn này thấm vào đạo hỏa dư vị có thể liền trong nháy mắt phát uy trong nháy mắt này một đạo hùng hùng đạo hỏa cao chừng ba n g à n vạn dặm mãnh địa bạo phát từ trên tiên giới phù văn này trong đạo hỏa trước tiên hiện lên ảo giác là ba trăm tọa nghe nói thần trung ba trăm tọa thần trung đồng thời vang dội tiếng chuông bỏ qua ngụy viễn nhắm thẳng vào đầu nguồn chớ chú khôi hoàng đạo hỏa chiếu rọi xuống toàn bộ tọa ác đều không chỗ ẩn giấu chỉ một giây thực sự chỉ một giây trong tiên khu của ngụy viễn chớ chú xâm lấn thuộc về bách hấp đã bị cắn giết không còn thế cho nên bản thân ngụy viễn cũng không có phản ứng kịp hoặc là phản ứng kịp có ích lợi gì hắn ngoại trừ ở bên cạnh vỗ tay tán thưởng hắn còn có thể làm gì khác hắn thật sự không có nghĩ đến đạo tiên giới p h ù văn này ẩn chứa lực lượng lại kinh khủng như vậy vậy mà có thể đồng bộ cộng minh ba trăm tọa nghe nói thần trung còn mẹ nó loại lực lượng này có bao nhiêu hợp thể đại thiên ma tới đều có thể t r o nháy mắt giết chết nói không khoa trương liền loại lực lượng này mười thiên thu tiên quân tới cũng phải quỳ cho nên hắn còn cần nhúng tay vào làm gì hoàn toàn trợn tròn mắt là được rồi chẳng qua đối với những thứ này đối diện bách hấp thiên ma là không biết gì cả bởi vì quá nhanh quá mạnh mẽ hắn thậm chí còn chưa bắt được phản hồi hắn có thể biết cái gì chứ cho nên vào giờ khác này bách hấp chẳng những không kinh ngạc ngược lại cười quỷ dị sự tình càng ngày càng thú vị không hổ là ngụy viễn có thể tính chết điểm trúc tính kế vạn tuế đây là lực lượng chân chính của ngươi sao n g ư ờ i quả nhiên là một tiểu cầu tử có thực lực có thể so với thiên thu tiên quân thế nhưng người căn bản không biết lần này ta là dùng tài nguyên có thể trú sát ba thiên thu tiên quân cái gọi là phần cuối của chớ chú chính là đối kháng tài nguyên hảo hảo hảo bách hấp điên cuồng cười lớn trực tiếp dốc toàn bộ toàn bộ chớ chú triều dâng do ba trăm ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí chế tạo lúc đó toàn bộ bạo phát ẩm vang run rẩy kêu khóc cầu xin ngành tiếp tử vong gào thét ta bách hấp thiên ma cuối cùng rồi sẽ trở thành chớ chú thiên ma mạnh nhất đây sẽ là trận chiến đầu tiên trước khi ta xuất thế đạp n g ư ờ i ngụy viễn c h i hải cốt làm cho cả nhân tộc lãnh thổ nghe ta d a n h mà lạnh run mà n h â n tộc sẽ không có lực lượng cường đại lại cắt bản là không có cách nào tập trung hắn bởi vì chớ chú là thích khách âm ngoan nhất là độc xa bí mật nhất không có người nào biết hắn bước tiếp theo muốn công kích ai không có người nào biết đi nơi nào bao vây chặn đánh hắn hắn sẽ không ngu xuẩn đi tác chiến chính diện nhân tộc lãnh thổ nhân tộc phòng tuyến sẽ chỉ ở trong khủng hoảng bị phá được bị cắn n u ố t đệ tam thái tổ đạo hỏa sẽ trở thành chất dinh dưỡng của chớ chú thiên ma hắn ngụy viễn hẳn phải chết nhân tộc tất vong giờ khác này bách hấp nội tâm vui sướng đã đạt tới thực điểm nhất sau đó hắn liền thấy hủy diệt quang chớ chú triều dâng do ba trăm ngàn sợi thượng phẩm tiên l i n h chi k h í chế tạo kia c h í n h diện đụng phải đạo hỏa cao ba ngàn vạn dặm kia quá mẹ nào kích thích căn bản không có quan hệ gì với ngụy viễn ngụy viễn cái gì cũng không cần làm bởi vì vào giờ khác này hắn trực tiếp thấy bản tôn của tòa kia nghe nói thần trung mã đức bản tôn đều tới đều không biết đồ chơi này làm thế nào vượt qua khoảng cách vô tận tới duy chỉ có thể nhìn thấy có thể cảm thụ chính là khí tức hầu như muốn đem tiên vực đều đè đe sập đem hết thảy lực lượng đều đánh về trạng thái ban đầu liền một giây kinh khủng kia chớ chú triều dâng do ba trăm ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í chế tạo kia đã bị cường thế xóa đi thật sự là xóa đi sau đó tòa nghe nói thần chung này liền không thấy bóng dáng nhưng không phải đi trở về mà là dọc theo dây điện chớ chú trực tiếp hàng lâm đến trên đầu bách hấp ầm một tiếng tiên vực kia đều điện nước vô tận vô số cấm t h ị ma vụ bị gột rửa không còn không biết bao nhiêu d ị ma quân đoàn tụ tập ở chỗ này chỉ ít lấy hàng mấy ngàn ma đế đều bị một mẻ hốt gọn toàn bộ tiên vực đều không còn mà bách hấp thiên ma càng là đứng mũi chịu s à o h ô i phi yên d i ệ t ngay cả một di ngôn h n đều không có sau đó tòa kiên nghe nói thần trung liền tiêu thất cũng chưa có trở lại nơi này của ngụy viễn chuyện này phát sinh quá nhanh thế cho nên vài đầu hợp thể đại thiên ma biết được phía sau đều phản ứng không kịp nữa thậm chí trong sở hữu tiên vực được đệ tam thái tổ đạo hỏa chiếu sáng vào giờ k h ắ c này sở hữu nghe nói thần trung đồng thời chấn động không biết làm cho bao nhiêu nhân tộc lão quái vật đức cao vọng trọng thực lực khủng bố kinh động đi ra chẳng qua những thứ này đều không có quan hệ gì với ngụy viễn kèm theo một đạo tiếng t r u n g hùng vĩ hòa hoãn hắn thuận lợi tu luyện ra đạo thể thứ hai năm loại chớ chú mim kia không còn bị nghe nói thần chung bài xích thậm chí khi hắn ngẩng đầu lên xem liền phát hiện liên quan tới h ạ c tâm tiên giới phủ văn tương quan của năm loại chớ chú mêm này hóa ra là bị đóng dấu ở trên tòa kiên nghe nói thần trung lúc đó trở thành một bộ phận kiến thức của nhân tộc một luồng sáng ngời không giống bình thường ấm áp đạo hỏa từ trên bầu trời từ từ hạ xuống tổng x ả lượng vậy mà có thể so với tổng cộng đạo hỏa phía trước của hắn đây là phần thưởng ngụy viễn đại hỷ giờ khác này hắn lâm thời quyết định phải thêm một chiếc chiếu ảnh thiên đăng đủ chín ngọn không vì cái gì khác liền vì sắp đặt đạo hỏa xung danh o này kích động qua đi nguyễn viễn ở trong nguyên thần thiên địa t a y nâng đạo hỏa tỉ mỉ kiểm tra đạo hỏa này tự hồ là do tòa thần trung nghe đồn kia lưu lại cho nên động tĩnh không lớn thậm chí không người nào trong thiên thu tiên vực biết được hợp thể thiên ma đã tổn thất một thành viên đại tướng chẳng qua đây không phải là điều nguyễn viễn cần bận tâm hắn cảm thấy thời gian an toàn phát triển tiếp theo của hắn có thể kéo dài đến tám trăm năm đã không còn hợp thể thiên ma có thể trực tiếp tìm được mình chú sát mình hắn liền trốn vào trong thiên thu tiên vực ai có thể làm khó được ta chỉ là bối phận của đạo hỏa này ngụy viễn thực sự không nắm chắc bối phận đạo hỏa rất trọng yếu hiện nay đạo hỏa của hắn có bối phận bởi vì những kẻ do cấp trên ban cho đều đã chết sạch cho nên trên lý thuyết hắn có thể cùng thế hệ với thiên thu tiên quân nhưng ở đây có một điều kiện tiên quyết chính là hắn phải đi một chuyến đến tiên vực nơi ở của đạo hỏa thiên tổ đệ tam tự mình cúng tế đạo hỏa thiên tổ đệ tam đây gọi là danh chính ngôn thuận trình tự chính nghĩa nhưng còn đám đạo hỏa do thần trung nghe đồn sở cấp này có thể là xuất xứ từ đạo hỏa thái tổ đệ tam nói như vậy ngay cả đạo hỏa thiên tổ đệ tam đều là hậu thế của hắn thiên t h u tiên quân phải gọi hắn là gia gia thôi được rồi có chút không thực tế nhân tộc tự có quy củ ta không tin tòa thần trung nghe đồn kia hội phá hư quy củ như vậy cho nên đám đạo hỏa này khả năng lớn nhất vẫn là ban thưởng dưới danh nghĩa đạo hỏa thiên tổ đệ tam tương đương với việc ta hiện giờ là danh chính ngôn thuận cùng bách hấp tiên quân thiên thu tiên quân là đồng lứa nghĩ đến đây ngụy viễn liền không quấn quyết việc này nữa hiện tại việc cấp bách là dung nhập đạo hỏa này vào đạo hỏa của chính mình hình thành lạc ấn thuộc về mình một ý niệm hắn liền lấy ra sáu sợi đạo hỏa của mình sau đó chậm rãi dung nhập cùng đạo hỏa mới nhận được quá trình này không phức tạp cũng không có nhiều khó khăn bởi vì đạo hỏa thiên nhiên trời sinh vốn có bản chất hỗ tương dung hợp chỉ có điều bên trong đạo hỏa nguyên lai của ngụy viễn còn dung hợp chớ chú do cấm kỵ mộc linh lão tổ thi hành cho nên trong quá trình dung hợp này cũng là quá trình xua tan phân giải chuyển hóa loại chớ chú này ngụy viễn không hề phân ra khống chế chỉ nhìn hai đ ó á đạo hỏa nhanh chóng hòa hợp một phần nguyên rồi bị xua đuổi tản ra hàng chất một phần bị phân giải chuyển hóa còn có một phần bỏ trốn toàn bộ quá trình hơn mười giây hai đ ó á đạo hỏa hoàn thành dung hợp đỏ tươi không gì sánh được sáng s ù a ấm áp cũng chính thức đánh lên lạc ấn của hắn ngoài ra bởi vì phân giải chuyển hóa một phần chớ c h ú số lượng đạo hỏa này đã gia tăng thêm hai sợi tính ra tổng sản lượng đạo hỏa trong tay ngụy viễn hiện tại đã đạt đến hơn mười bốn sợi cũng tức là có thể thắp sáng mười bốn ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng đáng nói tới chính là chiếu ảnh thiên đăng tuy có thể dung nạp nhiều đạo hỏa hơn nhưng trên thực tế số lượng đạo hỏa có thể thiêu đốt đầy đủ là có một cái hạn mức cao nhất vượt qua hạn mức này cho dù bỏ vào nhiều đạo hỏa hơn nữa cũng vô dụng mà giá trị hạn mức cao nhất này cũng đã thành đơn vị đo lường đạo hỏa mà các tiên nhân n h â n tộc quen sử dụng một luồng đạo hỏa bằng hạn mức dung nạp cao nhất của một chiếc chiếu ảnh thiên đăng mà ở trên cấp cao nhất của đơn vị đo lường này kỳ thực còn có hai loại đơn vị đo lường một trong số đó là sau khi tu luyện ra tiên linh giáp đối với nguyên thần vũ khí sẽ có một vài lần g i a chi như vậy chẳng khác nào tăng thêm phẩm chất của chiếu ảnh thiên đăng lên mấy lần số lượng đạo hỏa có thể thiêu đốt đầy đủ tự nhiên cũng tăng theo còn đơn vị đo lường cuối cùng là đơn vị người bình thường tập tiên nhân chưa dùng tới đó là đơn vị tổ miếu nhân tộc sử dụng để tính toán đạo hỏa nói chung hiện giờ ngụy viễn có thể không cần suy nghĩ những thứ này nếu ta tăng số lượng chiếu ảnh thiên đăng lên chín ngọn vậy thì thừa ra năm sợi đạo hỏa ai thật muốn tiếp tục tu luyện chiếu ảnh thiên đăng ngụy viễn nửa đùa nửa thật nghĩ nhưng trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng mọi việc đều có một cực hạn hắn thực sự không thể tăng thêm chiếu ảnh thiên đăng được nữa hắn nhất định phải bắt tay vào tu luyện đệ nhất tiên linh giáp như vậy năm sợi đạo hỏa thừa ra này có thể phân ra một luồng bỏ vào bản mạnh tu tiên giới lại lưu lại ba sợi dự bị một luồng còn lại dùng để ban tặng cho những thủ hạ thích hợp ngụy viễn nghĩ tới tề mi lưu t ọ a tần dương t ề ra đám người một luồng đạo hỏa tiêu chuẩn trên lý thuyết có thể phân ra mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn phân hắn không làm nhiều hoa dạng như vậy cứ dựa theo một trăm phần mà phân chia thứ này cũng ngang với một trăm danh phong quân sở hữu đạo hỏa ân cho các người thêm một trăm năm một trăm năm sau ta sẽ chính thức xác phong đạo hỏa phong quân dứt lời ngụy viễn liền không nghĩ ngợi việc này nữa chỉ dùng thời gian mười ngày liền một hơi tu luyện ra ba chén chiếu ảnh thiên đăng nguyên thần thiên địa của hắn lần nữa trở nên cường đại mà hắn đã tu luyện ra đạo thứ hai thể tiên khu vốn vừa có thể duy trì cân bằng giữa hiện thực vật chất và hư vọng kết quả lại tràn ngập nguy cơ chẳng qua đây không phải là thời gian chiến tranh cho nên đòn bẩy vẫn có thể tiếp tục tăng thêm vài lần cũng sẽ không sụp đổ vấn đề không lớn lúc này hắn đem chín sợi đạo hỏa phân biệt bỏ vào chín ngọn chiếu ảnh thiên đăng không ngoài dự liệu con số như vậy đạo hỏa thêm được như vậy thoáng cái liền hoàn thành bước nhảy vọt từ lượng biến sang chất biến bởi vì chiếu ảnh thiên đăng có thể tăng thêm uy lực của đạo hỏa lên gấp trăm lần một chiếc là như thế vậy chín ngọn thì sao nguyên thần thiên địa của ngụy viễn trong nháy mắt này tỏa ra ánh sáng trói lọi đạo hỏa ấm áp lại sáng ngời này thậm chí trực tiếp xuyên thấu nguyên thần thiên địa tham gia vào thực tế một màn này làm cho đám phong quân kinh t h ứ c minh khê sở sơn ở bên ngoài t i n h hãi không thôi bởi vì trong phạm vi năm mươi triệu dặm hóa ra là đều bị đạo hỏa sáng dựng bao trùm mà đạo hỏa này tuyệt đối không phải đến từ đạo hỏa tiên trận của thiên thu tiên quân căn bản không thể gạt được quá mạnh mẽ bên ngoài như vậy ở trong nguyên thần thiên địa cả như vậy ngụy viễn trước đó cố ý đem c h â chú của cấm kỵ mộc linh lão tổ hỗn loạn k h o á tán đến toàn bộ nguyên thần thiên địa nhờ vào đó che lấp khối thần bí c h i thạch kia hiện tại vô dụng toàn bộ nguyên thần thiên địa đều nghiêm nghị rõ ràng thứ dùng để yểm hộ chớ chú trực tiếp bị xua đuổi bị phân tích bị chuyển hóa không còn sót lại chút gì ngụy viễn khóc không ra nước mắt nhưng còn có thể làm sao hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn đau nhận lấy khoảng chừng năm trăm sợi c ự c phẩm tiên linh chi k h í chỉ có thể nhịn đau xem nguyên thần thiên địa của mình lần nữa tăng vọt cường độ nhìn đạo thứ hai thể tiên khu kia lại bị treo lên đánh đòn bẩy đều đã tăng đến mười lăm lần nói cách khác ngụy viễn tương lai nhất định phải tu luyện r a đạo thứ ba thể hoặc là đem bản mạnh tiên binh của hắn tăng mạnh lại mười lăm lần nếu không xin lỗi nguyên thần thiên địa của ta liền muốn thay thế ngươi với cường độ nguyên thần thiên địa hiện giờ của ngụy viễn hắn có thể đem tất cả bản mạnh tu tiên giới của phe mình cất vào sau đó tiến hành một cuộc đại di rời nói đi là đi tin tức tốt là thiên thu tiên quân đã không thể như trước kia nói đến là đến cửa cũng không đập chỉ làm bái phỏng nguyên thần thiên địa của hắn mà tin tức tốt thứ hai là thiên thư tiên quân còn đang bế quan hắn tạm thời không biết không làm sao được ngụy viễn nhanh chóng lấy đạo hỏa trong hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng ra đến đây cường độ nguyên thần thiên địa của hắn lập tức giảm xuống gấp hai đòn bảy vẫn còn nhưng ít ra không cần lo lắng không bị khống chế tham gia vào thực tế giai đoạn thứ nhất tu luyện bế quan mục tiêu đã đạt thành ngụy viễn cảm khái một tiếng hắn đã lên kế hoạch là giai đoạn thứ nhất cần mười năm kết quả còn chưa đến nửa tháng liền mẹ nó xuất sắc hoàn thành trong lòng hắn đều cảm thấy không chân thật thế nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể gối cao không lo bởi vì trải qua việc này ngụy viện hắn chỉ sợ ở trong phe của hợp thể thiên ma muốn xếp hạng thành mục tiêu muốn chu diệt cho thống khoái đứng đầu dù sao có hai hợp thể thiên ma chết vì hắn còn có một kẻ tàn phế nặng hắn sau này cho dù có cẩu thả cũng không tránh khỏi tưởng tượng như trước kia lặng lẽ m e o m e o trốn trong bóng tối miêu hoa thuận theo đại thế kiếm chút lợi lộc đó là không thể nào bởi vì hắn đã thành một phần của đại thế tương lai hắn cần phải cân nhắc cần phải đối mặt tất cả đều là những trận đánh ác liệt giao phong ngay mặt muốn trộm lấy đừng nói dẫn địch nhân sẽ không cho hắn cơ hội này nhưng đối quyết chính diện hắn thật sự có thể tiếu ngạo thiên hạ sao đáp án là không có khả năng đừng xem nguyên thần thiên địa của hắn cường đại rất châu bò nhưng kỳ thật tầng thứ cảnh giới như cũ dậm chân tại chỗ hắn một ngày không tu luyện ra đệ nhất tiên l ê n giáp vậy thì đụng tới địch nhân ở trên cấp độ này sẽ bị áp chế trên diện rộng tỉ như thiên thu tiên quân tỉ như bách h ấ p tiên quân đương nhiên tử hà tiên quân vô cực tiên quân thanh mộc tiên quân như vậy tựu đứng tới trước mặt hắn tìm cảm giác tồn tại mặt khác tiên khu của hắn cũng là uy hiếp mới chỉ là đạo thứ hai thể người ta sở sơn đều đã tu luyện ra đạo thứ tư thể chảnh gì mà chảnh đạo thứ ba thể tu luyện cần đưa lên nhật trình nhưng không thể xếp trước đội ngũ bởi vì tầm quan trọng của việc tu luyện đệ nhất tiên linh giáp muốn xếp ở trước đó ngụy viễn than thở tuy tu luyện ra đệ nhất tiên linh giáp phía sau nhất định sẽ lần là nữa làm cho hư vọng đòn bẩy của tiên khu hắn tăng nhiều có phiêu lưu sụp đổ nhưng tối thiểu chỉ cần không tăng mộ chiến tranh cực kỳ kịch liệt như cũ có thể ổn định lại tỉ như hắn có thể thông qua cường hóa bản mạnh tiên binh để tăng thêm lực lượng vật chất phương diện tiên khu còn có thể thông qua bản mạnh tu tiên giới để cân bằng đây cũng là có thể tạm thời ổn định cục diện chứ không có đệ nhất tiên linh giáp đó là thật sự không có cảm giác an toàn cảm khái một tiếng ngụy viễn không trần trờ nữa bắt đầu toàn diện tu luyện bản mạnh tu tiên giới hắn muốn đem bản mạnh tu tiên giới tu luyện tới ngũ phẩm đây cũng là một chuyện chỉ cần có tài nguyên liền không phải chuyện phức tạp mà ngụy viễn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tài nguyên vì thế hắn cố ý điều đi hai mươi sợi c ự c phẩm tiên linh chi khí tương đương với hai ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí phương pháp tu luyện bản mạnh tu tiên giới cũng đơn giản chính là lần lượt tái diễn bệnh tái diễn một lần phẩm chất đề thăng một chút mà trong quá trình tái diễn còn có thể thêm vào một ít tiên giới phù văn số ít. cái này dạng tiên giới phù văn là có thể trở thành nguồn lực lượng bên trong bản mạnh tu tiên giới tu tiên giả cùng bên ngoài môn phái sẽ từ từ hiểu rõ từ từ lĩnh ngộ nắm giữ một ít nội tình ngoại vi của những tiên giới phù văn này nói chung rất đơn giản giống như đại nhân bố trí bài tập về nhà cho các đứa trẻ chế tạo phòng nhi đồng nhạc viên cho các đứa trẻ ngụy viễn dùng thời gian một tháng đem bản mạnh tu tiên giới của hắn từ ngụy l ụ c phẩm trước kia đề thăng lên lục phẩm chân chính lại từ lục phẩm cuối cùng đề thăng lên ngũ phẩm mà lại bởi vì nguyên nhân sợi đạo hỏa kia còn có g i á trì của hơn bốn ngàn danh đỉnh cấp tu tiên giả kia bản mạnh tu tiên giới cuối cùng đạt tới ngụy tứ phẩm điều này mang đến cho ngụy viễn sự g i á trì vô cùng to lớn làm cho hắn có thể ở dưới cảnh giới đạo thứ hai thể chỉ cần ở trong tiên vực ở nơi có thể cảm ứng được bản mạnh tu tiên giới của hắn là có thể thu được sự giá trị thực lực tương đương đạo thứ tư thể nếu như nói minh k h ê là nữ chiến thần gào khóc vậy hắn chính là g i ã chiến thần có thể cuồng vọng kêu to dưới tình huống như vậy coi như hắn tu luyện gia đệ nhất tiên linh giáp cũng không cần lo lắng tạm thời sụp đổ đây là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp nơi đặt ngọn lửa thái tổ thứ ba là một vùng tiên vực cực kỳ manh mông nơi đây không chỉ có hố to cấm k ỵ rộng mấy ngàn dặm mà còn có một nhánh sông của thần lôi sông dài chảy cuồn cuộn qua vùng tiên vực này chủ nhân của nhánh sông thần lôi này từng là tấm kỵ mộc linh nhưng ngày nay chủ nhân đã sớm biến thành tiên nhân n h â n tộc dựa vào nhánh sông thần lôi này hàng năm đều có thể thu nhập một ngàn sợi tiên linh chi k h í c ự c phẩm đây cũng là sức mạnh của ngọn lửa thái tổ thứ ba càng là sức mạnh của tổ miếu chi nhánh nhân tộc xây dựng ở đây mà bên trong vùng tiên vực này là một đạo hỏa tiên đài khổng lồ chưa từng có nó chiếm diện tích vượt qua một trăm cái hố to cấm kỵ độ cao đạt tới một trăm vạn ứ c dặm đảm bảo cho dù ở mỗi một góc của tiên vực này đều có thể nhìn thấy đây chính là nơi đặt ngọn lửa thái tổ thứ ba thần thánh quang minh ấm áp đê ở hỏa manh mông vĩnh viễn không ngừng thiêu đốt trên đó hỏa diễm đạo hỏa phóng lên cao thẳng lên hư không vô tận chẳng những chiếu sáng hiện thực mà còn chiếu sáng cả hư vọng nếu là tiên nhân nhân tộc có thực lực siêu phàm có thể loáng thoáng chứng kiến trong hư không có từng hỏa tuyến sáng n g ờ i đi thông bốn phương tám hướng đây chính là chi nhánh đạo hỏa phân chia từ ngọn lửa thái tổ thứ ba trong đó có hai hỏa tuyến thô to nhất một cái hướng về phía trước liên tiếp đến ngọn lửa viễn tổ thứ hai cái này tương đương với phụ thân của ngọn lửa thái tổ thứ ba bởi vì ban đầu ngọn lửa thái tổ thứ ba chính là tách ra từ đây mà hỏa tuyến lớn thứ hai là hướng xuống phía dưới liên tiếp đến ngọn lửa ác tổ thứ ba đây coi như là thế hệ tiếp theo nhân tộc chính là dựa vào đạo hỏa như vậy ở trong tiên giới mênh mông vô bờ vô tận liên hệ lẫn nhau bảo trì giao lưu đảm bảo sẽ không bởi vì khoảng cách quá xa xôi mà xa lánh suy bại mà ở bốn phía của đạo hỏa t i ê n đài này tổng cộng có bốn tòa nghe nói thần chung quy mô và thể tích nhỏ hơn rất nhiều lần như h ộ vệ bảo vệ ngọn lửa thái tổ thứ ba lúc này ở dưới hình chiếu của một tòa nghe nói thần chung trong một quảng trường cực kỳ to lớn đang có từng đạo tiên văn trải ra tiên giới phủ văn biến ảo từng bóng người từ đó hiện lên đây cũng là đạo hỏa bí cảnh dùng để bồi dưỡng dân tộc tiên nhân ít người biết chính thức kết thúc toàn bộ đạo hỏa bí cảnh kéo dài một trăm năm bao gồm ngọn lửa thái tổ thứ ba xuống phía dưới liên hệ sở hữu tiên vực tính ra có lớn lớn nhỏ nhỏ mấy vạn danh nhân tộc tinh nguyện tiên nhân tham dự mà phàm là tiên nhân n h â n tộc thuận lợi thông quan đạo hỏa bí cảnh sau khi đạo hỏa bí cảnh kết thúc đều có thể đến đây tế bái nhân tộc đạo hỏa tế bái vô số người khai thác n h â n tộc bên trong tổ miếu sau đó còn có thể căn cứ tu vi tiềm lực của mình thu được phần thưởng giá trị vượt mức vân dương đạo hữu i sau này còn gặp lại lúc này ở trong mấy vạn danh nhân tộc tiên nhân hạo hạo đãng đãng này tiên nhân nhân tộc đến từ bách hấp tiên vực xa xôi vắng vẻ thanh mộc tiên quân đang chắp tay chào từ biệt với vài tên tiên nhân nhân tộc hắn là bởi vì phân tích vô g i a n h ì n h thái kết quả chúng ma đế tiêu ký vì bảo mạnh không thể không chiếm danh ngạch của ba người ngụy viễn kinh thước ly hoài trốn vào đạo hỏa bí cảnh mà ở đạo hỏa bí cảnh một trăm năm này hắn dãy dự cầu sinh nỗ lực thông quan chẳng những thành công hóa giải ma đế tiêu ký mà còn thu được thu hoạch lớn bây giờ hắn đã thuận lợi tu luyện ra đạo thể thứ tư đem bản mạnh tiên binh tu luyện thành công đồng thời còn tu luyện ra đệ ngũ tiên linh giáp dựa vào sáu cái nguyên thần vũ khí sức chiến đấu đuổi sát bách hấp tiên quân. quay như lúc này, hắn Giả lúc trở vực ề bách hấp tiên v nhất định là có thể trở thành tồn tại như o p t i m u s làm cho cục diện bách hấp tiên vực ổn định lại vì thế thanh mộc tiên quân vân dương chẳng những bỏ qua lời mời của mấy vị bạn tốt mà còn u y ề n chuyển cự tuyệt lời mời của một vị khai thác tiên tôn hắn không quên gốc cũng không thể quên bản đạo hỏa ở trên thiên nhật sáng tỏ sao dám làm can cho nên sau khi tế bái chi nhánh tổ miếu trọn vẹn của con người thanh mộc tiên quân vân dương liền chuẩn bị trở về bách hấp tiên vực lúc đến hắn là đi qua đạo hỏa bí cảnh nháy mắt đã tới nhưng bây giờ phải đi qua thiết nhất hàng chục tiên vực nhân tộc cùng với ít nhất mười mấy vùng đất hoang vu nếu không ngừng nghỉ cũng phải đi mất năm mươi năm nhưng trên thực tế đó là điều không thể dù sao ven đường còn rất nhiều nguy hiểm hắn đoán chừng năm trăm năm sau hắn mới có thể đến được bách hấp tiên vực đương nhiên nếu như hắn có đầy đủ tài nguyên đi đại chu thiên truyền tống trận giữa các tiên vực ngược lại là có thể nhanh hơn nhưng hắn mấy năm nay dành dụng được bao nhiêu tài sản đều dùng để tăng lên tư vi làm sao có thể đi được phù vân đạo huynh xin ngàn vạn lần hãy trèo trống trong lòng hắn không nhịn được nghĩ chỉ là đang định lên đường hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt suýt chút nữa cho rằng mình hoa mắt suýt chút nữa lập tức triển khai trí tôn tợn nhãn bởi vì hắn lại nhìn thấy t ử hà tiên quân cấu phủ vân điều này sao có thể làm sao có thể một cỗ lãnh khí từ gót chân chậm rãi chui lên tờ hờ n hờ mộc tiên quân vân dương nhất thời có cảm giác phi thường không tốt mà đối diện cấu phủ vân cũng đồng dạng nhìn thấy thanh mộc tiên quân vân dương nhưng hắn vẫn không kinh ngạc chỉ là lạnh lùng thê lương liếc mắt nhìn nhiều lời vô ích ban đầu bảo thanh mộc tiên quân tiến nhập đạo hỏa bí cảnh hắn là một mảnh công tâm nhưng kết quả thì sao cái dạo cầu từ vân dương này ở đạo hỏa bí cảnh trăm năm sau khi ra ngoài thực lực tổng hợp đã không còn như xưa đều nhanh chóng đuổi kịp bách hấp tiên quân ngày xưa hắn ngược lại là được lợi nhưng bách hấp tiên vực đã không còn tồn tại hắn đều trở thành tùy tùng của người khác không nói chuyện mặc dù như vậy cấu phủ vân vẫn là xin nghỉ với kiểu nguyệt một lát đạo huynh thật là ngươi người tại sao lại ở chỗ này bách hấp tiên vực chẳng lẽ là có biến cố lớn sao giờ k h ắ c này tờ hn ờ h ờ m ộ c tiên quân vân dương trái tim đều đang chảy máu bản mạnh tu tiên giới của hắn bách hấp tiên vực sinh ra hắn nuôi nấng hắn đó là cố hương mà hắn sinh ra và lớn lên bách hấp tiên tôn chết rồi bị hợp thể thiên ma phục kích mà chết hiện tại đã không còn bách hấp tiên vực cấu phủ vân chỉ nói một câu vân dương liền hiểu trước đó hắn còn có thể tự xưng mình là thanh m ộ c tiên quân của bách hấp tiên vực mà bách hấp tiên vực không tồn tại như vậy hắn cũng không còn là thanh mộc tiên quân gì nữa những người khác vẫn bình an chứ vân dương lần nữa hỏi bọn họ phần lớn còn sống di chuyển đến thiên thu tiên vực sau đó ủng lập ngụy viễn làm thanh mộc tiên quân ngụy viễn hắn vân dương rất kinh ngạc ký ức của hắn về ngụy viễn bây giờ vẫn còn dừng lại ở trăm năm trước một tiểu tiên niên hoang dã may mắn lập lại tu tiên giới trở thành hoang dã bách kiếp phong quân không nghĩ tới sao người ta đều nhìn lầm cấu phủ vân cười cười lần nữa liền ô g quyền muốn nói sau này còn gặp lại nhưng lời đến k h ó e miệng lại không nói gì không có thời điểm gặp lại chủ công kiểu nguyệt của hắn lần này hoàn thành nhiệm vụ di chuyển đồng thời còn tính kế một vị hợp thể thiên ma đã chết cho nên lập công lớn chẳng mấy chốc sẽ thu được một đám hạch tâm đạo hỏa có thể phóng ra ngoài khai thác làm khai thác tiên tôn mà hắn với thân phận tùy tùng cũng sẽ đi theo mà tiên giới lớn như vậy lần này từ biệt vậy thật chính là đến chết cũng không còn gặp lại được nữa bảo trọng cấu phủ vân ôm tâm tình thê lương quay đầu đi chỉ để lại vân dương ngây dại tại chỗ bách hấp tiên vực đã không còn bản mạnh tu tiên giới của hắn tất nhiên là bị phân c h ư a tiên giới to lớn hóa ra là đã không có nơi trở về của hắn đang mờ mịt bỗng nhiên có người hô một tiếng đối diện có phải là vân dương đạo huynh của bách hấp tiên vực không à là ta xin hỏi các hạ là vân dương ngẩng đầu không nhận ra người này vân dương đạo huynh không cần kinh ngạc tại hạ lôi thuật ta có vị bằng hữu cùng ngươi kề vai chiến đấu trong đạo hỏa bí cảnh hắn tiến cử ngươi với ta xin hỏi vân dương đạo huynh ngươi có quen thuộc bách h ấ p tiên vực không người nọ rất tự nhiên nói gì vậy ta đến từ bách h ấ p tiên vực làm sao có thể không quen thuộc nơi đó vân dương khẽ nhíu mày đã cảm thấy người trước mắt không đúng lắm nhưng nơi này chính là chỗ tổ miếu chi nhánh nhân tộc chẳng lẽ còn có kẻ không tuân quy củ vân dương đạo huynh là như thế này có một vị tiên tôn cường đại muốn đi bách h ấ p tiên vực khai thác cho nên hắn rất cần người quen thuộc tiên nhân n h â n tộc ở đó nếu như vân dương đạo huynh nguyện ý đi đạo h ò a làm chứng trực tiếp dành cho vị trí chủ sự tiên quân năm bổng năm mươi sợi tiên linh chi khí thượng phẩm thế nào đối phương trực tiếp đưa ra điều kiện phong phú lần này đến lượt vân dương kinh ngạc chuyện gì xảy ra bách hấp tiên vực vừa bị phá hủy liền có người thiết tha muốn đi khai thác không nói đùa chứ hắn đang muốn nói gì chợt thấy cấu phủ vân vẻ mặt kích động chạy tới bắt hắn lại liền đi vân dương đạo huynh mau theo ta chủ công nhà ta muốn đi khai thác bách hấp tiên vực chờ đã vân dương sợ ngươi người nhìn lôi thật kia lại nhìn cấu phủ vân các ngươi xác định các ngươi đang nói cái gì sao mà lôi thật kia lúc này lại co mày liếc nhìn cấu phủ vân cười nói n g u y ê lai tuần thiên sứ giả kiểu nguyệt cũng muốn cạnh tranh quyền khai thác bách hấp tiên vực sao đây thật là đúng dịp tiên tôn nhà ta cũng muốn cạnh tranh quyền khai thác bách hấp tiên vực vân dương đạo huynh ngươi không cần vội vàng quyết định suy nghĩ thật kỹ điều kiện mà tiên tôn nhà ta đưa ra lại xem những người khác đưa ra điều kiện dứt lời lôi thuật không chút hoang mang rời đi căn bản không lo lắng gì bởi vì tiên tôn nhà hắn nhiều tiền lắm của nội tình thâm hậu kiểu nguyệt kia có lẽ có chút thực lực nhưng căn bản không thể so sánh đây là chuyện gì xảy ra vì sao bách hấp tiên vực vắng vẻ lại thành hàng bán chạy vân dương vội vàng hỏi hắn cảm thấy hắn ở trong đạo hỏa bí cảnh một trăm năm đối với tiên giới hôm nay đã hoàn toàn xa lạ ai việc này nói rất dài dòng nhưng ta cũng không rõ lắm tựa hồ là hợp thể thiên ma trong thời gian ngắn bỗng nhìn chết hai người tàn phế một cái điều này làm cho thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt bây giờ mười hai quân đoàn tuần tra của ngọn lửa thái tổ thứ ba xuất động đang tìm kiếm triển khai quyết chiến với những hợp thể thiên ma còn lại mà chiến tuyến vốn muốn thu lại cũng lần nữa bành trướng vốn bách hấp tiên vực vô cùng xa xôi coi như chiến tuyến k h o á t t r ư ơ n g cũng không k h o á t t r ư ơ n g đến nơi đó nhưng tựa hồ nghe nói bên trong nhánh sông thần lơi của bách hấp tiên vực lão tổ cấm kỵ mộc linh trong quốc gia của cấm kỵ mộc linh muốn thăng cấp người hiểu điều này có ý nghĩa gì không đối với chúng ta mà nói đây chính là tai nạn nhưng đối với tiên nhân gia tộc chân chính cường đại có nội tình mà nói đây chính là cơ hội cao nhất nghe được nơi này vân dương đột nhiên hiểu được ngọn lửa thái tổ thứ ba mặc dù có thể tách ra từ ngọn lửa viễn tổ thứ hai từ chi nhánh đạo hỏa vốn có tách ra trở thành ngọn lửa thái tổ thứ ba chiếm trang thứ nhất trên gia phả lý gia cũng là bởi vì chiếm đoạt một nhánh sông thần lôi đạo hỏa tuy là thần dị nhưng thứ bắt đầu tác dụng chủ đạo vẫn là bản thân nhân tộc điểm này bất luận là cấu phủ vân hay là vân dương đều vô cùng hiểu rõ cho nên sau khi làm rõ ràng nguyên nhân thực sự mà những gia tộc tiên nhân cường đại kia muốn cạnh tranh bách hấp tiên vực vân dương liền trầm mặc tuy cấu phủ vân có giao t ì n h không tệ với hắn nhưng chuyện liên quan đến tiền đồ tương lai hắn không thể không nghiêm túc suy nghĩ một điểm đơn giản nhất nếu như nội tình gia tộc tiên nhân của k i ề u nguyệt kém x a nội tình gia tộc sở tại của chủ công l ô i thuật kỳ thì sao nếu vạn nhất cạnh tranh thất bại thì sao còn nữa nếu như gia tộc k i ề u nguyệt đưa ra thủ lao kém xa đối phương thì sao hắn và cấu phủ vân hiện tại chính là những tiên nhân hiểu rõ nhất về bách hấp tiên vực ở nơi đây nắm giữ bọn họ là nắm giữ thông tin tình báo trực tiếp nhưng vấn đề ở chỗ gia tộc của k i ề u nguyệt có thực sự cần hai hướng đạo không nàng phái cấu phủ vân tìm đến mình là thật sự coi trọng thực lực của hắn sao hay là vì lũng đoạn loại tin tức chân quý vốn có tính thời hạn này vừa nghĩ tới đây ánh mắt vân dương nhìn về phía cấu phủ vân liền phức tạp người bạn cũ này của hắn là thật sự không nhìn ra hay là cố ý làm bộ không nhìn ra hoặc là cố ý làm ra vẻ không nhìn ra vị tuần thiên sứ giả kiểu nguyệt kịp mở cho ta điều kiện gì vân dương mở miệng hỏi lôi thuật kia đều biết trực tiếp đưa ra điều kiện nếu như ngươi dùng giao tình để nói chuyện vậy thì quá không đủ giao tình vân dương đạo huynh xin ngươi tin tưởng ta chờ gặp được chủ công của ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng cấu phủ vân rất thành khẩn nói nhưng vân dương lại cười lạnh một tiếng quay đầu rời đi hiện tại trước mặt mọi người đạo hỏa sáng tỏ ai cũng không có biện pháp bắt hắn thế nào theo ngươi đi giá trị của hai chúng ta liền trong nháy mắt ngầm nước một nửa à lão huynh cờ hờ nờ hờ chúng ta không thể tự mình cuốn lấy nhau thành tựu hai hướng đạo duy nhất lựa chọn tốt nhất của chúng ta chính là ai về nhà nấy đạo huynh cấu phủ vân vội vàng kêu lên thậm chí còn muốn đưa tay kéo vân dương nhưng vân dương đi rất nhanh chỉ để lại vẻ mặt thất lạc của hắn cuối cùng hắn chỉ có thể hồi báo với gia tộc của kiểu nguyệt không sao cả phủ vân ngươi không cần áy náy tại gia tộc kiểu nguyệt bên trong một tòa tiên cung rộng lớn vĩ đại kiểu nguyệt thản nhiên nói với cấu phủ vân tuy đây là tuỳ tùng của nàng nhưng không thể động một tí là đánh chửi tôn trọng cơ bản nhất vẫn là phải có giờ khắc này trong tiên cung còn có hơn mười vị trưởng bối gia tộc kiểu nguyệt đều là những tiên nhân nhân t ộ c thực lực cường đại cấu phủ vân với tư cách tử hà tiên quân mấy ngày nay thật sự chỉ xứng làm tùy tùng lúc này ngồi ở chủ vị là một nữ tử ung dung hoa lệ khí chất đoan trang tướng mạo giống kiểu nguyệt đến mấy phần nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn cấu phủ vân thân là thượng vị giả ý tưởng của cấu phủ vân nàng đương nhiên nhìn rõ chẳng qua nếu nữ nhi của nàng không muốn truy cứu vậy thì không cần truy cứu nữa chính sự quan trọng hơn xem ra tin tức này chẳng mấy chốc sẽ khoét tán với nội tình của gia tộc chúng ta một mình độc chiếm đích s á t có chút suy、si、tâm vọng tưởng nàng nhàn nhạt mở miệng sau đó nhìn về phía kiểu nguyệt nguyệt nhi ngươi vừa mới từ bách hấp tiên vực trở về đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không nếu như ta có quan điểm ta kiến nghị đến thiên thu tiên vực tìm một tiên nhân tên là ngụy viễn sau đó thuyết phục hắn gia nhập gia tộc chúng ta khi cần thiết gia tộc có thể cùng hắn thông ra kiểu nguyệt bình tĩnh nói nàng nói rất nghiêm túc nhưng lúc này nghe vào tai những người khác khó tránh khỏi có cảm giác như đang đùa giỡn làm nũng còn thông ra một tiên nhân vô danh ở vùng đất xa xôi gia tộc tiên nhân của bọn họ tuy không phải là gia tộc đạo hỏa cao cấp nhất thậm chí những năm gần đây đã từ hàng nhất đẳng dần dần xuống hàng nghị đẳng thế nhưng tổ tiên gia tộc bọn họ vẫn là công thần khai thác lập nghiệp ở riêng từ thái tổ đạo hỏa đời thứ ba năm đó thái tổ đạo hỏa đời thứ ba vốn chỉ là một nhánh đạo hỏa vô danh tách ra từ viễn tổ đạo hỏa đời thứ hai người nắm giữ nhánh đạo h ỏ a này chỉ là một phong quân nhỏ bé vô danh chính danh phong quân này đã dẫn dắt thủ hạ thê thiếp đệ tử và môn nhân của hắn rời khỏi tiên vực quen thuộc một đầu đâm vào tiên giới hắc ám không biết trải qua vô số cực khổ khúc chiết vô số gian nan hiểm trở cuối cùng khai thác ra một tiên vực rộng lớn làm cho đạo h ỏ a c ư ờ n g đại lên vị phong quân này chính là côn ngô thiên đế ngày nay hắn mở ra tiên vực chính là côn ngô tiên vực hắn cuối cùng đã được tổ miếu nhân tộc tán thành thách ra khỏi viễn tổ đạo hỏa đời thứ hai thành lập hỏa số ba trên đại lộ nhân tộc và trong vô số năm tháng tiếp theo đã làm cho thái tổ đạo hỏa đời thứ ba phát dương quang đại mà những người đi theo côn ngô thiên đế ban đầu cùng với hậu đại của họ cũng lục tục lớn lên trở thành tiên đế độc bá một phương t một ên tôn lĩnh một giới bọn họ một cách tự nhiên lấy huyết mạch liên hệ quan hệ thầy trò tạo thành từng gia tộc tiên nhân quái vật khổng lồ căn cứ công tích ban đầu cùng với tiềm lực trưởng thành năng lực của hậu đại tiên nhân trong gia tộc những gia tộc này dần dần kéo dài khoảng cách trong năm tháng trôi qua có gia tộc trở thành gia tộc tiên nhân cao cấp nhất có gia tộc thì lạc hậu thành gia tộc tiên nhân hàng nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng tuy trên thực tế không có tiêu chuẩn minh xác nhưng mọi người đều hiểu rõ trong lòng hiện nay gia tộc tiên nhân cao cấp nhất chỉ có ba một là gia tộc tiên nhân kéo dài của côn ngô thiên đế bọn họ chấp trưởng thái tổ đạo hòa đời thứ ba đồng thời chấp trưởng côn ngô tiên vực quý không thể tả một là gia tộc và minh hữu của thái vũ thiên đế bọn họ chấp trưởng ác tổ đạo hòa đời thứ ba đồng thời chấp trưởng thái vũ tiên vực cũng quý không thể tả cuối cùng là gia tộc kéo dài của thiếu q uẩn thiên đế bọn họ chấp trưởng thiên tổ đạo hòa đời thứ ba đồng thời chấp trưởng thiếu q uẩn tiên vực mà gia tộc của kiểu nguyệt trước đây chính là tiên nhân đi theo côn ngô thiên đế coi như đến bây giờ vẫn có giao tình tốt với côn ngô gia tộc bọn họ không kém quan hệ không thiếu nhân mạch thứ thiếu chính là tài nguyên và những người đứng đầu có thể xông pha khai thác gia tộc dù sao n h â n tộc cũng có quy củ người có năng lực thì tiến lên kẻ tầm thường thì lùi lại đây là thiết luật một gia tộc tiên nhân có thể đảm bảo người một nhà sẽ không rơi xuống trận ai nhưng nếu không có nhân tài kinh diễm tiên giới không có công lao hoàn mỹ thì vĩnh viễn đừng nghĩ tiến xa hơn đáng tiếc rất nhiều đời tổ tiên của gia tộc bọn họ năm đó vì tranh đoạt vị trí thiên tổ đạo hỏa đời thứ ba gia tộc đã điều đi đại lượng tài nguyên và nhân lực đi khai thác một tiên vực xa lạ cuối cùng thất bại trong gang tất không chỉ đưa tới rất nhiều tổ tiên trong gia tộc vẫn lạc dự trữ nhân tài của gia tộc cũng rơi vào đứt gãy tài nguyên càng tổn thất nặng nề bây giờ có thể có khí tượng trung hưng như vậy đã là kết quả của sự ngủ đông hàng ngàn vạn năm cơ hội lần này không được phép bỏ qua mẫu thân kiểu nguyệt không để ý đến kiến nghị thông gia của kiểu nguyệt mà nhìn về phía mấy vị trọng thần tộc lão khác của gia tộc lão tổ cấm kỵ mộc linh kia chỉ cần tiến giai thành công trong vòng ngàn năm nó tất nhiên sẽ đến đầu nguồn sông dài thần lôi cũng sẽ không quay trở lại đây là đặc điểm lớn nhất của cấm kỵ mộc linh từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ mà sau khi lão tổ cấm kỵ mộc linh rời đi tân tấn cấm kỵ mộc linh c h i tổ còn non yếu khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt nhất để tấn công quốc gia cấm kỵ mộc linh chỉ cần chiếm lĩnh một nhánh sông của sông dài thần lôi chỉ riêng cực phẩm tiên linh chi khí thu được hàng năm đều đủ để gia tộc sản sinh ra một vị thiên đế vận khí tốt hơn một chút khi đó tách ra trở thành đạo hỏa chính thống thứ tư cũng không phải là không thể mà vấn đề hiện nay là hiện tại không giống quá khứ nhân tộc quá cường đại đừng nói tách ra lập nghiệp chính là muốn trở thành đạo hỏa thân cây chính thống đều muôn vàn khó khăn đạo hỏa thứ ba của chúng ta đã như vậy đạo hỏa thứ nhất đạo hỏa thứ hai bên kia lại càng như vậy nếu như tin tức t r u y ề n tới bên kia cạnh tranh mà chúng ta phải đối mặt sẽ càng thêm k ị c h liệt vì vậy chúng ta nhất định phải quyết đoán nhường ra một phần lợi ích liên lạc với một số gia tộc tiên nhân hình thành liên minh như vậy mới có thể thu được thành quả lớn nhất mẫu thân kiểu nguyệt nói xong các trọng thân và t ậ p lão gia t ậ p tại chỗ đều rối rít gật đầu âu sầu trong lòng đúng là như vậy hôm nay nhân tộc quá cường đại không có gia tộc tiên nhân nào có thể cự tuyệt sự mê hoặc của việc tách ra lập nghiệp trong nội bộ đạo hỏa thứ ba của bọn họ cạnh tranh đã quá kịch liệt nếu như đại phòng nhị phòng bên kia lại đến dính vào khó có thể tưởng tượng sẽ cuốn đến mức độ nào nghĩ đến đây bọn họ lại không hẹn mà cùng nhìn về phía kiểu nguyệt gia tộc của bọn họ ngủ đông lâu như vậy bây giờ rốt cuộc lại xuất hiện một vị khai thác tiên quân mà quy củ nhân tộc chỉ có khai thác tiên quân mới có tư cách dẫn dắt n h â n tộc khai thác bên ngoài mà muốn trở thành khai thác tiên quân trước tiên điểm thứ nhất chính là phải thu được hạch tâm đạo hỏa đây là một loại đạo hỏa phi thường không giống thuộc về truyền thừa đạo hỏa giống như những hạt giống thành thục nhất đầy đặn nhất trong thực vật cũng giống như đệ tử ưu tú nhất trong gia tộc phản nhân chỉ có điều hạch tâm đạo hỏa rất khó thu được cho dù có thu được chỉ cần không đi khai thác hoặc là khai thác thất bại hạch tâm đạo hỏa sẽ dần dần thoái hóa thành đạo hỏa phổ thông gia tộc này của bọn họ hiện nay có hơn ba mươi vị đệ tử ưu tú đều đang đảm nhiệm tuần tra tiên nhân ở chi nhánh tổ miếu đây là nơi tích lũy công huân dễ dàng nhất nhưng dù vậy qua nhiều năm như vậy hoặc là không góp đủ công huân c k hng ờ cách nào thu được hạch tâm đạo hỏa hoặc là thu được hạch tâm đạo hỏa nhưng không có cơ hội thích hợp chỉ có thể buông tha khai thác hiếm có lần này kiểu nguyệt lập được đại công thu được một đám hạch tâm đạo hỏa trở thành khai thác tiên quân lại vừa gặp cấm kỵ mộc linh lão tổ tiến giai trong bách thấp tiên vực như vậy trên dưới gia tộc mới nhất trí đồng ý d ấ c toàn lực tranh thủ cơ hội lần này nếu không bọn họ t h à rằng để mặc hạch tâm đạo hỏa bỏ không ngàn năm thoái hóa thành đạo hỏa phổ thông cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý nội tình gia tộc không thể đơn giản lãng phí nguyệt nhi điểm tướng đi chư vị lập tức tìm kiếm liên lạc những gia tộc khác trong vòng một tháng liên quân của gia tộc chúng ta phải xuất hiện ở bách hấp tiên vực nhạ kiểu nguyệt nhìn mẫu thân của hắn nhìn các trọng thần tộc lão còn lại trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ coi lời nói của nàng như không khí đúng không khai thác tiên quân như nàng là vật bài trí đúng không nhưng nổi giận thì nổi giận cuối cùng nàng không thừa nhận cũng không được nàng chính là vật bài trí không có ai rõ ràng hơn nàng nội tình mà gia tộc ngủ đông ngàn vạn năm tích lũy phong phú đến mức nào một khi tài nguyên khổng lồ này vận chuyển những hợp thể thiên ma dư nghiệt phạm thượng tác loạn kia có là gì cho dù là ngụy viễn kia cũng phải nước chảy bèo trôi trong đại thế này thần bất do kỷ hắn căn bản không thể coi là đối thủ đối thủ của gia tộc là những gia tộc tiên nhân khác vừa nghĩ tới đây kiểu nguyệt không khỏi lại dâu gì hiện nay vẻn vẹn những gì nàng biết đã có bốn vị khai thác tiên quân chắc chắn phải có được bách h ấ p tiên vực đừng thấy các gia tộc tiên nhân này ở hạch tâm tiên vực đều an an tĩnh tĩnh đàng hoàng thật sự đến thời khắc tranh đoạt lợi ích đó cũng là ra tay không chút lưu tình hơn nữa ở tiên vực khai thác chưa được đạo hỏa bao trùm nơi đó trước nay là địa phương vô pháp vô thiên cũng là nơi mà tất cả các gia tộc tiên nhân ngầm thừa nhận có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn làm gì thì làm bọn họ thật sự có thể thắng sao thời gian thấm thoát hai mươi năm trôi qua thiên thu tiên vực vẫn hoàn toàn yên tĩnh nơi đây vẫn chưa có ai hay biết về những biến hóa trong đại cục ngay cả người khởi xướng là ngụy viễn cũng không biết càng không thể tưởng tượng được duyên cớ của hắn đã thúc đẩy cấm kỵ mộc linh lão tổ tiến giai dẫn đến một loạt biến hóa về sau trên thực tế liên quan đến việc cấm kỵ mộc linh lão tổ một ngày tiến giai sẽ đi đến phần cuối thần lôi sông dài đây là một bí mật vô cùng cao cấp chỉ có những tiên nhân gia tộc tương đối lâu đời và có nội tình thâm hậu mới có thể biết mà nhân vật như thiên thu tiên quân cũng không hiểu rõ điều này bởi vì so với những lão bài tiên nhân gia tộc ở côn ngô tiên vực quá vũ tiên vực thiếu uẩn tiên vực thiên thu tiên quân chỉ có thể coi là một kẻ xuất thân từ tầng lớp bình dân cũng chính là nhân tộc dựa vào đạo hỏa tự tạo ra một chế độ riêng chỉ cần lập được công lao sẽ có hạch tâm đạo hỏa ban thưởng cho nên dù là tiên nhân xuất thân từ tầng lớp bình dân cũng có thể trở thành khai thác tiên quân có cơ hội xuất lĩnh thủ hạ khai thác hoang vu tiên vực chế độ này không phải do người g i á n thị thi hành mà dựa vào đạo hỏa cộng thêm thần chung trong truyền thuyết mạnh như côn ngô thiên đế quá vũ thiên đế thiếu uẩn thiên đế kỳ thực cũng không thể can thiệp quá nhiều đương nhiên cũng chỉ có như thế trước khi xuất hiện thiên đại cơ duyên ít nhất có thể duy trì được sự công bằng trên bề mặt nhưng một khi xuất hiện cơ duyên to lớn có thể tự lập nghiệp vậy thì tiên nhân bình dân làm sao có thể so bì được với tiên nhân gia tộc có nội tình thâm hậu vô song chỉ cần nện vô số tài nguyên xuống cũng đủ khiến họ không thể so sánh đây là điều không thể tránh khỏi là quy củ của nhân tộc cũng không cách nào hạn chế được bởi vì đây là quy củ nằm ngoài quy củ có thể duy trì ở mức cường giả mãi cường kẻ yếu có cơ hội biến mạnh đã là giới hạn cuối cùng lúc này ngụy viễn đang ở trong nguyên thần trời đất của hắn chấp hành kế hoạch ba mươi năm trung kỳ hai mươi năm qua khối thần bí c h i thạch kia đã mang đến cho hắn những kinh hỷ cực lớn ân vừa mừng vừa sợ hoảng sợ là mặc dù hắn đã đánh giá rất cao khối thần bí c h i thạch này nhưng hạn mức cao nhất mà nó triển hiện ra vẫn khiến hắn kinh ngạc tột độ kế hoạch ban đầu của hắn là trong ba mươi năm có thể hoàn thành một bản phân tích đại cương cơ bản đối với khối thần bí chi thạch này hiển nhiên là không thể nào đừng nói ba mươi năm cho dù ba trăm năm cũng không được theo ngụy viễn phỏng trừng nếu cho hắn đầy đủ một hoàn cảnh an toàn không có một vạn năm hắn không cách nào triệt để phá giải được khối thần bí chi thạch này may mắn trước mắt hắn cũng không có nhu cầu phá giải quá khẩn cấp bởi vì chỉ riêng giá trị phụ gia của thần bí chi thạch cũng đã đủ để hắn sử dụng điểm rõ ràng nhất chính là món bản mạnh tiên binh của hắn sau khi đặt bản mạnh tiên binh này lên thần bí c h i thạch hai mươi năm trọng lượng của nó đã tăng lên gấp hai mươi lần bình quân một năm tăng gấp đôi nhưng đây không phải là nuôi cho béo việc tăng trọng lượng không thể đơn giản giải thích bằng việc tăng thêm thịt đây là bản mạnh tiên binh là thứ liên động toàn diện với tiên khu của ngụy viễn cùng vinh cùng nhục cùng tổn cùng hại cộng hưởng cộng sinh loại trọng lượng tăng thêm này chính là sự thăng cấp của vật chất hiện thực có thể so sánh với cường hóa cao cấp nhất trước kia ngụy viễn đem bản mạnh tu tiên giới của mình một hơi đề thăng lên ngụy tứ phẩm là có thể khiến tiên khu của hắn sở hữu thực lực tổng hợp không kém gì đạo thứ tư thể nhưng bây giờ hắn không cần làm gì cả chỉ cần đạt bản mạnh tiên binh lên thần bí tri thạch kia hai mươi năm vậy mà lại thu được hiệu quả tương tự nói cách khác thực lực tiên khu của hắn hôm nay đã đạt đến đạo thứ năm thể đây là một sự tăng phúc cực kỳ đáng kinh ngạc t ử hà tiên quân cấu phủ vân năm đó cũng chỉ mới tu luyện ra đạo thứ tư thể mà thôi trình độ phòng ngự tiên khu của ngụy viễn bây giờ cộng thêm bản mạnh tiên binh hầu như có thể đứng yên khng cần để ý đến toàn lực c h ả m g kích của t ử hà tiên kiếm của cấu phủ vân nhưng đối với việc này ngụy viễn vẫn không cảm thấy có thể an nhàn bởi vì trong hai mươi năm này tiên khu của hắn vẫn là một cây đại thụ cành lá xum xuê chớ chú độc tố mà vị cấm kỵ mộc linh lão tổ kia thi hành lên hắn vẫn còn đang ảnh hưởng đến tiên khu ngụy viễn không phải là không nghĩ tới việc triệt để xua tan hóa giải nó hắn có năng lực này thế nhưng mỗi lần hắn định ra tay liền có thể cảm nhận được sự phẫn nộ cùng oán khí tột đỉnh ngày càng sâu nặng của vị cấm kỵ mộc linh lão tổ kia đối với hắn thực sự hắn thật sự đã đắc tội vị cấm kỵ mộc linh lão tổ này rồi hắn có thể xua tan hóa giải cái chơi trú này n ờ hờ ng ờ hắn không cách nào hóa giải được kiều hận của cấm kỵ mộc linh lão tổ đối với hắn cho nên thả như vậy không bằng giữ lại cái chớ chú độc tố này cho vị cấm kỵ mộc linh lão tổ kia một con đường để phát tiết phẫn nộ khiến nó biết ác tặc ngụy viện ác giả ác báo muốn sống không được muốn chết không xong mỗi thời mỗi khắc đều ở trong bể khổ vô biên kêu rên hối hận đến rơi nước mắt nước m ắ t chảy thành biển nếu như thượng thiên có thể cho hắn thêm một cơ hội hắn tuyệt đối không muốn lại đi trêu chọc cấm kỵ mộc linh lão tổ ở trên cho nên ngụy viễn không hề nghi ngờ một khi vị cấm kỵ mộc linh lão tổ kia tiến giai thành công tuyệt đối sẽ không cười x ò a bỏ qua hết mọi thù oán với hắn không đem hắn ngụy viễn băm thành vạn mảnh chuyện này quyết không để yên trong tình huống như vậy ngụy viễn không tăng cường phòng ngự không phải tăng thêm dự toán phòng ngự chẳng lẽ hắn trên mình chết chưa đủ nhanh sao trên thực tế mười năm trước hắn còn một lần nữa chi ra năm mươi sợi c ự c phẩm tiên linh chi khí để cho kinh thước minh phê sở sơn ba người phụ trách đem vân đồ tiên trận của bọn họ tiếp tục đề thăng lên tới tứ phẩm tứ phẩm vân đồ tiên trận lực phòng ngự gấp ba lần ngũ phẩm vân đồ tiên trận phòng ngự này so với yêu cầu của thiên thu tiên vực còn cao hơn một bậc bây giờ địa bàn của ngụy viễn bọn họ đã từ vùng trũng phòng ngự của thiên thu tiên vực biến thành cao nguyên phòng ngự của thiên thu tiên vực thiên thu tiên quân đối với chuyện này vô cùng vui mừng hắn càng nhìn ngụy viễn càng thuận mắt phòng chứng nếu không phải ngụy viễn đang b ế quan hắn đã muốn thu ngụy viễn làm đồ đệ cho đến một ngày thiên thu tiên vực bỗng nhiên có một đám khách không mời mà đến đối phương trực tiếp tìm tới thiên thu tiên quân không nói hai lời liền đưa ra đạo hỏa đại diện cho thân phận hạch tâm đạo hỏa xin hỏi các hạ là vị khai thác tiên tôn nào muốn khai thác tiên vực nào thiên thu tiên quân thất kinh nơi đây các chi nhánh tổ miếu vô cùng xa xôi hai mươi năm qua hắn thậm chí còn chưa biết được bên trên đã quyết định chuyển từ thế thủ sang thế công sắt lược đã có sự chuyển biến đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc một số gia tộc tận lực che đợi loại tin tức này mà sau khi g i ó n g c h ố n g khôi trương chuẩn bị hai mươi năm kế hoạch khai thác lại bách hấp tiên vực mới chính thức được truyền đến mọi người tiên nhân bình dân bình thường coi như có ý kiến gì cũng không kịp thiên thu tiên tôn chúng ta không phải chỉ có một vị khai thác tiên tôn mà là sáu vị chúng ta muốn khai thác chính là bách hấp tiên vực bên cạnh thiên thu tiên vực người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc khí chất thông rong h ả o hoa phong nhã hắn rất có lễ phép dù là thiên thu tiên quân cũng không thể bắt bẻ được gì không cần phải nói đây là một đệ tử ưu tú đến từ tiên nhân gia tộc cao cấp nhất chỉ là tới chỗ thâm sơn cung cấp này của bọn họ để khai thác hơn nữa còn là sáu vị trong số này thiên thu tiên quân chỉ nhận ra được một người chính là vị tuần thiên sứ giả kiểu nguyệt đã tới đây hai mươi năm trước nàng cũng đã được coi là xuất thân từ tiên nhân gia tộc khiến người ta ngưỡng vọng nhưng trong sáu người này lại chỉ có thể tính cẩn đứng ở vị trí cuối cùng thời tiết muốn thay đổi nha thiên thu tiên quân trong lòng rất lạnh hắn mặc dù là tiên nhân bình dân nhưng kinh nghiệm trên trăm vạn năm đủ để cho k h í u giác của hắn trở nên vô cùng linh mẫn lúc này hắn cũng không hỏi thêm chi tiết chỉ thành khẩn vô cùng hỏi đây là vinh hạnh của lão phu sáu vị khai thác tiên tôn có cần dùng đến địa phương nào của thiên thu tiên vực không lão phu nhất định dấp toàn lực tương trợ vậy làm phiền thiên thu tiên tôn chúng ta muốn thuê sáu nơi đất phong để làm đầu cầu cho việc khai thác bách thấp tiên vực thời gian lấy một trăm năm làm chuẩn tiền thuê mỗi nơi người sợ c ự c phẩm tiên linh chi khí thiên thu tiên quân ngài thấy thế nào thiện thiên thu tiên quân nào có đạo lý không đồng ý đám người này thật đúng là hào phóng lập tức thiên thu tiên quân nhanh chóng cho sáu vị khai thác tiên tôn này xử lý công việc thuê từ đầu đến cuối không hỏi thêm một dấu chấm dấu phẩy tuy rằng sáu vị khai thác tiên tôn này cũng rất l ễ phép nhưng bọn họ và hắn không phải là người cùng một đường cũng sẽ không nói cho hắn biết thêm nửa điểm tin tức nào nói chung tuyệt đối không cùng xuất hiện chỉ là sau khi thu xếp ổn thỏa cho sáu vị khai thác tiên tôn này thiên thu tiên quân quay về tiên cung liền hạ lệnh toàn bộ tiên vực duy trì liên tục tăng cường phòng ngự sau đó hắn đem sự vụ thường quy của thiên thu tiên vực giao cho ba vị chủ sự tiên quân dưới trướng còn hắn trực tiếp tuyên bố bế quan trăm năm kiên quyết kiên quyết không dính vào loại chuyện này sáu vị khai thác tiên quân vào ở thiên thu tiên vực ngày thứ hai một tòa đại chu tru thiên truyền tống trận quy mô khổng lồ liền được dựng lên tại nơi thuê đất phong thứ này chi phí đắt đỏ mà sử dụng cũng tốn kém mở một lần truyền tống cần tiêu hao một trăm sợi thực phẩm tiên linh chi khí nhưng thứ này đúng là thần khí cấp chiến lược bảo đảm hậu cần nó có thể trực tiếp kết nối khoảng cách vô hạn lấy ví dụ như đệ tam thái tổ đạo hỏa ở côn ngô tiên vực từ đó xuất phát đến thiên thu tiên vực cho dù ngày đêm không ngừng đi đường cũng cần mấy trăm năm có chút giây dưa chính là hơn ngàn năm trôi qua đây là chưa tính đến việc mang theo bản mạnh tu tiên giới nếu còn muốn mang theo bản mạnh tu tiên giới thời gian cần thiết phải gấp hơn mười lần năm đó bắt hấp tiên quân đạo hỏa bị thổi tắt hắn vì một lần nữa đốt lên đạo hỏa đi trước chi nhánh tổ miếu dự tính một chuyến đi về cần một vạn năm nghe cũng thật đáng sợ nhưng bây giờ sáu vị khai thác tiên quân này đều là nhiều tiền r ấ t một hơi liền mở ra sơ u lần đại chu thiên truyền tống trực tiếp đem khai thác quân đoàn khổng lồ riêng của bọn hắn cùng với số lượng lớn đầu quân như vật tư truyền tống tới xa hoa như vậy làm cho một đám thổ dân các tiên nhân trong thiên thu tiên vực thấy xem thế là đủ rồi hô to mở rộng tầm mắt đây là quá khứ bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ nha sáu nhà khai thác quân đoàn này mỗi một nhánh đều có sắp xỉ năm trăm danh phong quân cường đại đồng thời cũng có nghĩa là có năm trăm cái bản mạnh tu tiên giới hơn nữa bọn họ xa hoa tới trình độ nào trực tiếp ở nơi thuê đất phong bố trí vân đồ tiên trận một hơi liền cường hóa đến tam phẩm tam phẩm đây là gấp ba tứ phẩm gấp chín lần ngũ phẩm nói cách khác c h ụ cột nhất vân đồ tiên trận của người ta đều so với vân đồ tiên trận của thiên thu tiên vực hiệu quả phòng ngự mạnh hơn chín lần không cách nào so sánh được chẳng qua bọn họ đội hình sang trọng như vậy là muốn giết chết đầu kia c ấ m kỵ mộc linh lão tổ cách vách sao thiên thu tiên vực dễ cỏ các tiên nhân tuy không có tài nguyên phong phú không có hiển hách gia tộc nhưng kinh nghiệm cùng từng trải cũng không kém sau khi đoán được một ít khả năng chân tướng đều lập tức phản hồi đất phong của mình bắt đầu không nói lời nào cường hóa vân đồ tiên trận của mình không đạt được tam phẩm nhưng cố gắng một chút thắt lưng buộc bụng luôn có thể đem vân đồ tiên trận cường hóa đến tứ phẩm bọn họ cũng không trông cậy vào có thể phát tài chỉ cầu không bị vạ lây đơn giản là bọn họ đều biết so sánh với sáu vị khai thác tiên quân xa hoa s á t vách vị cấm kỵ mộc linh lão tổ kia ngược lại càng xa hoa hơn càng đáng sợ hơn rất nhiều hơn nữa đầu này cấm kỵ mộc linh lão tổ vẫn còn ở trạng thái tiến giai hơn nữa từ hai mươi năm trước đu kia hợp thể thiên ma điên cuồng tấn công đầu kia cấm kỵ mộc linh lão tổ bắt đầu g i a hỏa này dường như cũng bị ảnh hưởng cấm kỵ mộc linh đặc điểm lớn nhất chính là vĩnh viễn không sợ bị tấn công số lần bị công kích càng nhiều bọn họ liền sẽ đem mình hoàn thiện được lợi hại hơn tuy hai mươi năm trước đầu kia hợp thể đại thiên ma nghe nói là trọng thương vị cấm kỵ mộc linh lão tổ kia nhưng điều này sẽ không chút nào ảnh hưởng nó tiến dai sẽ chỉ làm nó càng hung ác giống như cây cối bình thường thương tổn càng nhiều càng vặn vẹo càng dữ tợn loại đồ chơi này tốt nhất không nên khiến nó có oán khí cho dù có oán khí cũng tốt nhất không nên quá phận vừa phải cho mình một con đường sống mà những đạo lý này sáu vị khai thác tiên quân kia rất rõ ràng bọn họ từ nhỏ đã tại trong điển tịch gia tộc thấy rõ ràng thế nhưng bọn họ thật sự là quá cường đại huống hồ lần này bọn họ lục ra khai thác còn có sự khác biệt rất lớn so với quá khứ đó chính là vì tránh cho tin tức truyền tới đạo thứ nhất hỏa đạo thứ hai hỏa bên kia bọn họ nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh bọn họ nhất định phải hợp tác bởi vì so sánh với đạo thứ nhất hỏa đạo thứ hai hỏa bên kia tiên nhân gia tộc nội tình của bọn hắn thật ra vẫn là hơi có không đáng chú ý vì đạt thành hợp tác hôm nay những khai thác tiên quân này sau lưng gia tộc trong quá khứ những năm này các loại hợp tung liên hoành các loại đàm phán đạo sức các loại trao đổi lợi ích cuối cùng mới miễn cưỡng đạt đến thành nhận thức chung như vậy đây thật là không dễ dàng có được lúc này thân là một trong sáu vị khai thác tiên quân kiểu nguyệt đang nhìn gia tộc vì nàng chuẩn bị khai thác quân đoàn xa hoa cùng với phụ trách liên lạc hiệp thương cùng năm vị khai thác tiên quân còn lại bảo đảm hợp tác vui vẻ bảo đảm nàng sẽ không làm bất cứ việc ngu ngốc gì gia tộc trọng thân chân chính tiên nhân gia tộc có nội tình làm sao có thể thiếu hụt đa mưu túc trí mưu hoa giả dạng gia tộc trọng thần này đã từng đều là dễ cỏ tiên nhân một đường hối hả sau đó đều làm qua khai thác tiên quân chỉ bất quá về sau thất bại lúc này mới gia nhập kiểu nguyệt gia tộc trải qua giống nhau như cấu phù vân đã từng thu nạp nhân tài đồng dạng cũng là chuyện trọng yếu nhất của tiên nhân gia tộc chủ công chuyến này kỳ thực cực kỳ hung hiểm đầu kia cấm kỵ mộc linh lão tổ coi như thành công tiến giai trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng sẽ không đi trước thần lôi sông dài đầu nguồn nó không chừng liền muốn đại khai sát giới một phen việc cấp bách chúng ta là muốn biết rõ ràng nó đã từng nhận được tổn thương gì làm thế nào công kích tốt nhất lại bái phỏng vị phong quân tên là ngụy viễn kia trong mưu hoa đoàn đội kiểu nguyệt có một vị gia tộc trọng thần tóc bạc hoa dâm cho ra kiến nghị mà kiểu nguyệt kỳ thực cũng nghĩ như vậy nàng tuy cũng thân lịch hai lần quá trình công kích cấm kỵ mộc linh lão tổ nhưng ngụy viễn đến cùng làm thế nào tính kế cấm kỵ mộc linh lão tổ nàng vẫn là không rõ lắm việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này liền đi hỏi kiểu nguyệt lúc này mang theo t ù y tùng mang lên mấy vị gia tộc trọng thần thẳng đến phong hỏa đài thiên thu tên vực cũng chính là nơi ngụy viễn bọn họ được sách phong nơi đây tương đương hẻo lánh nhưng lại là nơi khoảng cách bách hấp tiên vực gần nhất nhưng sáu vị khai thác tiên quân lại đều không ngoại lệ không có lựa chọn nơi đây bọn họ thuê đ ấ t phong đều dựa vào gần nhánh sông thần lôi sông già kia đáng nhắc tới chính là nhánh sông thần lôi sông già này chẳng những c h ả y qua bách hấp tiên vực cũng đồng d ạ n g c h ả y qua thiên thu tiên vực còn đối với tấm kỵ mộc linh lão tổ mà nói nào có cái gì cương vực giới hạn đây đều là địa bàn của nó rất nhanh đoàn người l ê n chạy tới phong hỏa đài dưới sau đó ánh mắt đầu tiên nhìn thấy được đại thụ che trời xanh ung tươi tốt kia đó chính là ngụy viễn tiên khu biến thành hắn vẫn còn ở cả ngày lẫn đêm bị cấm kỵ mộc linh lão tổ nguyên rủa chủ công ta kiến nghị ngài thư phục ngụy viễn này thi ân cho hắn kỳ thực ngài ban đầu nên làm như thế một vị gia tộc trọng thân đề nghị kinh nghiệm của bọn hắn phong phú biết bao liếc mắt liền nhìn ra ngụy viễn này cùng vị cấm kỵ mộc linh lão tổ kia ràng buộc cực lớn cái này đối với tiên nhân bình thường mà nói là tai họa nhưng đối với tiên nhân gia tộc nội tình thâm hậu mà nói chính là đầu tư lợi nhuận phong phú kiểu nguyệt không nói chuyện nhưng trong lòng có điểm hối hận nói thật sớm biết tình huống hôm nay lúc đầu nàng nhất định đại bao đại lãm cứu ngụy viễn trong nước lửa thế nhưng hôm nay nàng lại không có nắm chắc mà thời điểm kiểu nguyệt một chuyến xuất hiện ngụy viễn liền đã biết bao quát khai thác quân đoàn động tĩnh cực lớn kia hắn bế quan không có nghĩa là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả trên thực tế nguyên thần thiên địa của hắn vẫn bao trùm toàn bộ thiên thụ tiên vực cộng thêm hơn nửa cái bách hấp tiên vực thời khắc nhìn chằm chằm đầu kia cấm kỵ mộc linh lão tổ đâu đương nhiên đây cũng là chỉ có hắn mới có bản lĩnh chỉ có hắn có thể tùy hứng như thế nguyên thần thiên địa vô cùng cường đại nguyên thần chi lực vô cùng phong phú ngụy viễn ta là kiểu nguyệt có thể hay không gặp mặt nói chuyện kiểu nguyệt lên tiếng nói trước mặt nàng đại thụ cành lá lay động một lát sau trên cây khô đại thụ miễn cưỡng mở một đôi n h a n nhúm ánh mắt chết lặng lại không có tâm tình giống như là người sống đời sống thực vật hiển nhiên hắn bị nguyên dù kia đã hành hạ đến không còn hình người nguyên lai、like、là tuần thiên sứ giả trước mặt xin thứ cho tại hạ vô lễ bộ dáng như vậy thực sự mạo phạm khách quý ngụy viễn gian nan mở miệng liền âm thanh đều là vị đầu gỗ kiểu nguyệt nhìn bỗng nhiên nói thẳng ngụy viễn ta có thể giúp ngươi giải trừ xua tan lời nguyên nhưng ngươi muốn từ nay về sau làm việc cho ta làm thần tử của ta người ý như thế nào cái này thực sự là muốn cảm tạ tuần tên i sứ giả y ê u ái thành cảm kích khôn cùng thế nhưng chậm lời nguyền này đã thâm nhập ta kết cục đã định trước sớm muộn cũng sẽ hóa thành một k h ỏ a cấm kỵ mộc linh m ờ i không nên ủng phí khí lực lời nguyền trên người ta một khi bị xua tan chỉ sợ cấm kỵ mộc linh lão tổ kia sẽ tìm tới các ngươi mặt khác nơi đây đã không an toàn hợp thể thiên mã ảnh tử cũng ở khu vực này nhìn trộm các ngươi thực sự không nên tới ngụy viễn là nói thật trong hai mươi năm qua hắn đích xác cảm ứng được có hợp thể thiên ma ảnh tử ở khu vực biên giới c h ậ t lóe lên không hề nghi ngờ hợp thể thiên ma cũng không dự định buông tha bọn họ cũng tự có mưu hoa nghe nói thế kiểu nguyệt nhìn thoáng qua mấy vị lão luyện thành thục trọng thần hiển nhiên lúc này chiêu mộ ngụy viễn đã không có lợi lắm vì vậy một gã trọng thần liền chắp tay hỏi ngụy phong quân có thể hay không nói tường tận một chút ân oán của ngươi cùng cấm kỵ mộc linh lão tổ kia sao ta khuyên các ngươi không thích nghe thậm chí các ngươi lúc này đối thoại cùng ta giao lưu thậm chí ta ở bên cạnh ta lưu lại đối với các ngươi mà nói đều là lấy họa chi đạo ngụy viễn phát ra từ phế phủ khuyên lơn đạo họa ở trên hắn đây hoàn toàn là hạo ý nhưng lão đầu t ử này trầm mặc một chút liền riêng phần mình lấy ra một đạo tiên phù tiếp tục nói cũng xin ngụy phong quân thành toàn có chuẩn bị mà đến a đây là cũng được ngụy viễn đồng ý hắn lúc này liền từ lần đầu tiên trộm cấm kỵ tiên quả nói lên sau đó đến lần thứ hai tang ộ b á n hợp thể thiên ma hắn lấy tiên quả giá họa đưa tới cấm kỵ mộc linh lão tổ n g h e đến đó thời điểm kiểu nguyệt cùng mấy cái lão đầu tử đều mặt không biểu cảm cái này bọn họ cũng đều biết nhưng tiếp theo ngụy viễn còn nói nổi lên lần thứ ba tính kế cấm kỵ mộc linh lão tổ sự tình giờ k h ắ c này bỗng nhiên liền gió nổi lên thổi lá cây hoa lạp lạp vang sắc trời cũng ảm đạm xuống phản chiếu trên mặt mấy người đều là xanh biếc mà trên người bọn họ tấm kia tiên phù đột nhiên không gió tự cháy cấm mấy cái lão đầu tử đột nhiên lớn tiếng hét lớn riêng phần mình phóng xuất đạo hỏa thần tình nghiêm túc cũng là vào thời khắc này bọn họ mới phát hiện trên mặt mình dĩ nhiên sinh ra xanh b i ế c xanh nhà tiểu mộc mầm chẳng qua đạo hỏa vừa đốt mộc mầm này cũng liền tan thành mây khói thật cương đại lời n g u y ê n mấy cái lão đầu tử liếc nhìn nhau lôi kéo kiểu nguyệt liền đi bọn họ khinh thường lời n g u y ê n này xác thực không đơn giản mà ngụy viễn bình tĩnh nhìn bọn họ đi xa chỉ hy vọng bọn họ có thể chuẩn bị sẵn sàng giống như hắn không có hy vọng những khai thác tiên quân này biết khó mà lui đó là không có khả năng bọn họ đều là mang theo mục đích cực mạnh mà đến sao có thể tùy tiện từ bỏ ý đồ đâu đây không phải là lời ý chí của người nào làm chủ nhân tộc thiên ma cấm kỵ mộc linh lão tổ còn có những y ê u tiên q u ỷ q u ỷ t ù y t ù y kia mọi người phải ở chỗ này mở đoàn chiến rồi ai nói xong ba trăm năm yên ổn b ế quan phát dục thời gian đâu ngụy viễn thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ dừng ở đây thôi sự biến hóa của cục thế bên ngoài lại một lần nữa làm rối loạn kế hoạch của ngụy viễn hắn thu hồi tiên binh bản mạnh từ trên tảng đá thần bí kia giờ khắc này được tiên binh bản mạnh g i a trì thực lực tổng hợp của tiên khu hắn thuận thế đột phá đạo thể thứ năm như vậy hắn có thể an tâm gan dạ mà tu luyện đệ nhất tiên linh giáp mà cũng đã đến lúc nhất định phải tu luyện đệ nhất tiên linh giáp đối với việc này ngụy viễn sớm đã có chuẩn bị bước đầu tiên chính là luyện chế ít nhất ba phần đan dược tuyệt thế hai vạn phẩm đây là điều không thể tránh khỏi tiên nhân khác nếu không có tu luyện r a nguyên thần thiên địa tùy tiện một phần đan dược năm nghìn phẩm là có thể tu luyện r a đệ nhất tiên linh giáp nếu như là những tiên nhân như kinh t h ứ c minh khê tu luyện r a nguyên thần thiên địa cần phải có mấy phần đại dược tám nghìn phẩm hoặc là một phần đan dược vạn phẩm mới có thể thuận lợi tu luyện r a đệ nhất tiên linh giáp nhưng ngụy viễn do nguyên thần thiên địa vô cùng cường đại c h ọ n vẹn mười lăm món nguyên thần vũ khí làm cho độ khó tu luyện đệ nhất tiên linh giáp của hắn chưa từng có lúc này có thể thấy được tầm quan trọng của việc hắn tích lũy nội tình tư nguyên từ trước hai vạn phẩm đan d ư ợ c tuyệt thế hy vọng sẽ không kích thích đến cấm kỵ mộc linh lão tổ ngụy viễn có chút áy náy nhìn thoáng qua phía xa nơi đó là đất phong mà sáu vị khai thác tiên quân kia thuê bọn họ ngược lại thật cẩn thận mặc dù có khai thác quân đoàn khổng lồ tọa c h ấ n lại không chút sứt mẻ kiên quyết không vượt qua thiên thu tiên vực một bước dường như đang chờ đợi điều gì các ngươi không thực sự muốn săn bắn một đầu cấm kỵ mộc linh lão tổ hoàn thành trung cực thăng cấp chứ ngụy viễn nghi hoặc tự nói hắn cũng đoán không ra ý tưởng của sáu vị khai thác tiên quân chỉ có thể xác định bọn họ đích xác là nhắm vào cấm kỵ mộc linh lão tổ mà đến thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra cấm kỵ mộc linh lão tổ này rất mạnh lại có toàn bộ cấm kỵ mộc linh quốc gia trợ giúp e rằng nó không am hiểu tiến công nhưng tuyệt đối am hiểu phòng thủ huống chi sau nhiều lần bị kích thích trời mới biết cấm kỵ mộc linh lão tổ đã vặn vẹo tới trình độ nào chính là sáu cái khai thác tiên quân liên thủ là có thể giải quyết sao xem ra ta phải suy nghĩ lại việc di chuyển chỉ là đáng thương cho thiên thu tiên tôn người ta còn rất tốt ngụy viễn cảm thán một tiếng liền lấy ra mười cái mộc linh căn tu sau đó hai tay kết ấn tiên vận nhàn nhạt bao phủ từng viên tiên giới phủ văn như sao sáng lên tự tạo thành từng tòa thiên địa trong h i ê n địa t khoảnh khắc một tòa lò luyện đan chưa từng có đã được hắn tái diễn luyện chế thành công còn như mười cái mộc linh căn tu kia cũng trong quá trình lò luyện đan tái diễn luyện chế đồng dạng sinh trưởng nhanh chóng bị rèn luyện theo đây cũng là điểm đặc biệt khi luyện chế đan dược hai vạn phẩm đan dược linh đan khác thậm chí là tiên đan quá trình luyện chế đều là lấy cái chết diễn sinh bởi vì tài liệu là chết chỉ có thể luyện ra sinh cơ từ vật chết điều này tuy rằng cao minh hơn nhiều so với thuật luyện đan lấy cái chết diễn chết kỳ thực tiên thiên vẫn chưa đủ dù cho hậu thiên có tinh d ư ợ u tuyệt luân đến đâu hạn mức cao nhất cũng bị cố định ở đó sẽ không vì thế mà thay đổi ngay cả trước đây khi ngụy v i luyện chế đan dược vạn phẩm vẫn như cũ là phạm trù lấy cái chết diễn sinh nhưng lần này hắn lại can đảm bắt đầu sử dụng lấy sinh diễn sinh mười cái mộc linh căn tu kia vốn là vật sống cho điểm cơ hội liền trả lan huống hồ là trực tiếp không thiết lập hạn chế cho nên đây chính là sự cả gan của kẻ tài cao ngụy viễn trực tiếp khi đang luyện chế lò luyện đan lại bắt đầu luyện chế đan dược hai vạn phẩm tương đương với việc làm cho mười cái mộc linh căn tu cùng thiên địa đồng thời sinh ra là hoàn mỹ tiên thiên chi linh đây không phải là mộ trôn xương của bọn chúng mà là nhà của bọn chúng bọn chúng ở trong thế giới của lò luyện đan này có quyền hạn tối cao vào lúc này cục diện chẳng khác nào toàn diện mất khống chế nhưng ngụy viễn lại mượn nguyên thần thiên địa của hắn triển khai c ự c hạn vi mô v ở bên ngoài toàn lò luyện đan này căn bản không cần tiên thiên h ỏ a gì không cần phải x e n vào hỏa hầu gì tất cả những gì hắn điều tiết đều là lực lượng ở cấp bậc t i ê n giới phủ văn là lực lượng bổn nguyên của lò luyện đan này cho nên mặc dù mỗi một khắc đều có hàng vạn loại thao tác vi mô trong lò luyện đan lại không có nửa điểm không thích hợp bởi vì hết thảy đều tự nhiên hợp lý mười cái mộc linh can tu kia có thể khoái hoạt sinh trưởng trong đó được lặng lẽ dẫn đạo từng bước tiến về phía đan dược hai vạn phẩm đến cuối cùng ngụy viễn thậm chí không cần chủ động thao tác can thiệp hắn bắt đầu xây dựng kết giới trong nguyên thần thiên địa hình thành từng tầng bình chướng bao quanh lò luyện đan một phương diện là ngăn cản động tĩnh khi đan dược hai vạn phẩm xuất thế một phương diện khác cũng là đề phòng cấm kỵ mộc linh lão tổ bị kích thích mà bạo tổ hoàn toàn có khả năng ngụy viễn làm nhiều chuyện trái lương tâm cần phải có tự giác bị đánh thời gian qua nhanh chỉ chớp mắt đã ba trăm ngày bên trong lò luyện đan phần đan dược kia đã ngày càng hoàn thiện đạt đến mười chín nghìn chín trăm phẩm lúc này tiên khu bên ngoài của ngụy viễn liền cảm nhận được một chút bất an mặc dù hắn lấy nguyên thần thiên địa bố trí phòng ngựa trùng điệp nhưng loại hành vi này đúng là vẫn không cẩn thận và chạm vào n g ự c lân của cấm thị mộc linh lão tổ nó đang nổi giận lửa giận men theo lời nguyền trực tiếp dáng lâm lên trên tiên khu của ngụy viễn nguyễn viễn kêu thảm một tiếng độc tố nguyền rủa điên cuồng phát tác ăn mòn tên khu của hắn đến gồ ghề mủ dịch hôi thối chảy xuống như nước lũ nguyễn viễn mở hai mắt ra bên trong đỏ như máu trong mắt đều mục nát đến độ chỉ còn một đôi lỗ máu hắn thống khổ kêu rên tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang vọng toàn bộ thiên thu tiên vực phàm là tiên nhân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này đều không nhịn được mà run sợ cả người ngay cả thiên thu tiên quân đang bế quan đều bị dọa cho hết hồn khí tức suýt chút nữa rối loạn chẳng qua khi hắn phóng thích nguyên thần chi lực xem xét liền kinh ngạc một giây sau đó lắc đầu bật cười trẻ con dễ dậy thiên thu tiên quân càng ngày càng cảm thấy ngụy viễn thuận m ắ t đây quả thực là truyền nhân y bát thích hợp nhất chờ một chút qua trăm năm này thiên thu tiên quân cười đ ắ c ý tiểu tâm tư của ngụy viễn biểu lộ rõ ràng chẳng qua nhân vật như thiên thu tiên quân dù sao vẫn là số ít tiên nhân trong toàn bộ tiên vực vào thời khắc này hoặc là chạy trốn hoặc là trốn thật xa hoặc là gắng n gượng chống đỡ xua tan lời nguyền trong tiếng kêu gào thê thản này nhất là sáu vị khai thác tiên quân kia càng trực tiếp khí phách vô cùng cắt đứt tiếng kêu thản thiết nguyền rủa này ở bên ngoài kết quả không ngờ ngụy viễn gào chọn mười ngày mười đêm thật giống như dãy rụa trước khi chết nhỏ bé đáng thương xấu xí mà bất lực toàn bộ thiên thu tiên vực đều gặp vận rủi lớn lời nguyền tầng tầng hội tụ hóa thành từng lớp mây đen không nhìn thấy vân đầu tiên trận phiu ê đã ngay phía trên toàn bộ thiên thu tiên vực ngoại trừ sáu vị khai thác tiên quân và khai thác quân đoàn của bọn họ còn lại sở hữu tiên nhân đều bị cưỡng chế nguyền rủa từng người xiết đầu mẻ chán vô cùng chật vật làm rất nhiều tiên nhân n h â n tộc tức giận mắng ngụy viễn nhưng mắng thì mắng bọn họ thật đúng là không dám tới gần chỗ ngụy viễn chẳng qua là cảm thấy quá xui xẻo quá mẹ nó xui xẻo chỉ là bọn hắn không biết trong tiếng chửi rủa của bọn hắn khi bọn hắn vắt hết óc bể đầu sứt chán xua tan loại nguyền r ủ khó dây dưa này kỳ thực cũng tương đương với thu được một ít miễn dịch lời n g u y ê n đúng vậy đây là ngụy viễn tặng miễn phí cho tất cả mọi người một phần quá lớn cũng là một chút tâm ý của hắn bán k h í của cấm kỵ mộc linh lão tổ quá lớn quá vạn vẹo tương lai một cái không tốt liền dễ dàng nổ tung rất khó tưởng tượng đến lúc đó sẽ là cục diện kinh khủng đến thế nào ngụy viễn mình có thể bỏ đi nhưng nhiều người như vậy của thiên thu tiên vực n h i ề u thu tiên giới như vậy thì sao hắn ngụy viễn không phải loại người gây họa rồi bỏ đi cho nên lần này mượn cơ hội luyện chế đan dược hai vạn phẩm hắn gián tiếp kích thích cấm kỵ mộc linh lão tổ một chút sau đó khoát tán loại n g u y ê n rủa này ra không phải tất cả lời n g u y ê n đều c h í mạng cũng không phải tất cả lời n g u y ê n đều cần xua tan đối kháng với lời n g u y ê n còn có thể linh hoạt hơn một chút giống như loại vaccine phòng bệnh n g u y ê n rủa này chính là ngụy viễn tổng kết những n g u y ê n rủa trước đó sau đó thâm nhập phân tích đồng thời khi nghe thần trung rèn luyện quy nạp tổng kết ra được có thể nói hôm nay ngụy viễn thật sự là đại tôn g sư n g u y ê n rủa học nâng vật nặng như không đặt bút thành văn trong khi phát t i ế t quán khí của cấm kỵ mộc linh lão tổ cũng làm cho tất cả mọi người thuận lợi thu được miễn dịch lời n g u y ê n tương lai nếu như gặp phải n g u y ê n rủa chân chính cường đại kinh khủng loại này có thể giảm bớt tổn thương ở mức độ lớn nhất còn như nói có người có thể hiểu được hay không có thể biết được việc này điều đó không quan trọng chỉ cần có người ở thì có đại thế ở có đại thế ở ngụy viễn hắn vĩnh viễn sẽ không thua bởi vì hắn mãi mãi cũng đứng ở phía bên này của đại thế vào ngày thứ mười một tiên khu bị nguyên rùa hóa thành cây đại thụ kia của ngụy viễn ầm ầm sụp đổ mục nát khô cạn biến thành một cái cọc gỗ lớn nát vụn hắn dường như thật đã chết rồi chẳng qua xung quanh cọc gỗ nát vụn này vẫn chẳng lập độc v ụ nguyên rùa kinh khủng cho nên không ai dám đi xem nhưng không ai biết ngụy viễn đã thành công luyện chế ra đan dược tuyệt thế hai mươi ba ngàn phẩm v à lúc này ngay cả tấm kỵ mộc linh lão tổ cũng bị che mắt vào thời khác cuối cùng trước khi đan dược tuyệt thế này được luyện chế thành công chọn chín ngày chín đêm bên ngoài lò luyện đan vẫn luôn tràn ngập hào quang tường vân mỹ lệ từng đạo tiên giới phủ văn tự diễn biến thiêu đốt nở rộ bởi vì đây là cộng minh của lực lượng cực hạn là điều ngụy viễn cũng không ngăn cản được giống như là một mình qua sông tất nhiên lưu lại dấu vết nếu như không lưu lại dấu vết vậy hắn liền không tồn tại hai mươi ba ngàn phẩm đan dược tuyệt thế nó đã được luyện chế ra vậy vết tích này không thể xóa nhòa chỉ có thể che đậy từ bên ngoài cũng may mà nguyên thần thiên địa của ngụy viễn đủ mạnh thậm chí ở một k h ắ c cuối cùng hắn còn mang cả khối đá thần bí kia ra để chấn áp lúc này mới đ è xuống được động tĩnh nhưng dù vậy giây phút đ a n dược tuyệt thế xuất thế giây phút lò luyện đ a n được mở ra ngụy viễn vẫn bị chấn kinh vô số đạo hào quang nguyễn sắc tuôn ra vô số ảo giác thần bí nối đuôi nhau mà tới đạo hỏa của ngụy viễn đạo hỏa được đặt trong chính ngọn chiếu ảnh thiên đăng đều phát sinh biến hóa dường như nhắm thẳng vào khởi nguyên sau đó hết thảy đều cộng hưởng loại cộng hưởng này không ngừng truyền ra ngoài nhìn tư thế đây là có thể làm cho toàn bộ tiên giới đều cộng hưởng theo may mắn loại cộng hưởng này cuối cùng dừng bước tại khối đá thần bí kia nếu không căn bản không lừa gạt được đan dược tuyệt thế như vậy tuyệt đối sẽ lập tức dẫn phát từng trận chiến tranh ngụy viễn tuyệt đối sẽ là người chết đầu tiên hắn không giữ được đan dược tuyệt thế như vậy nói thật hắn đều bị làm cho sợ hãi cũng vào giờ k h ắ c này ngụy viễn biết đệ nhất tiên linh giáp của hắn đã có cơ sở không cần hai phần còn lại chỉ một phần này là đủ cái tên ngụy viễn này đúng là ôn dịch tai tinh tại một nơi đất phong nào đó trong thiên thụ tiên vực một gã phong quân chửi ấm lên đợt chớ chú độc vân này vô cùng vướng víu khó chơi tuy hắn đã cố gắng phòng bị xua tan nhưng kết quả vẫn trúng chiêu kể cả mười mấy tên kiểu k i ế p tiên nhân thủ hạ của hắn không sót một ai tất cả đều bị chớ chú đánh gục với tư cách là phong quân tu luyện gia đạo thể thứ ba cường đại hắn ở dưới sự công kích của loại c h ớ c h u khói độc này đều tê liệt suốt bảy ngày bảy đêm trong khoảng thời gian này tiên khu của hắn giống như một khúc gỗ mục vừa thối lại vừa nát vụn quanh thân đều mọc ra cỏ lá nấm hắn suýt chút nữa cho rằng mình sắp biến thành cấm kỵ mộc linh may mắn cuối cùng hắn vẫn gắng gượng vượt qua tiên khu dần khôi phục bình thường nhưng những kiểu kiếp tiên nhân thủ hạ của hắn thì lại giống như khúc gỗ mục trong hầm phân mỗi ngày sống không được chết không xong thống khổ kêu r e n không ngừng hôi thối quả thực là cực hình tàn khốc nhất trên đời điểm vạn hạnh duy nhất chính là loại chớ chú đáng ghét này không làm chết người cũng không xâm nhiễm đến bản mạnh tu tiên giới nếu không phạm nhân cùng tu tiên giả tuyệt đối sẽ chết sạch đáng chết tên ngụy viễn này quả thực là vạn hát tri nguyên may mắn trong khoảng thời gian này không có chiến sự nếu không tùy tiện một chi dị ma đại quân cũng có thể quét ngang thiên thu tên i vực hành động như vậy nhất định phải bắt hắn cho ta một câu trả lời hợp lý bắn giận cùng tiếng chửi rủa liên tiếp hỗn loạn tùm l u n g rất nhiều phong quân sau khi khỏi hẳn liền dồn dập tìm tới vô cực tiên quân cùng hai chủ sự tiên quân khác muốn tìm công đạo nào có chuyện như vậy đây rõ ràng là người ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống vô cực tiên quân cùng hai tiên quân khác kỳ thực cũng không tránh được kiếp nạn chớ chú lần này cũng rất chật vật ban đầu bọn họ cũng rất phẫn nộ nhưng sau khi khỏi hẳn bọn họ suy nghĩ một chút càng cân nhắc càng cảm thấy chuyện này Có vẻ cổ vẻ quái, như vậy trước khi làm rõ chân tướng của sự tình tốt nhất không nên làm quá cứ để chân tướng này lộ diện dần dần cho nên đối diện với những thanh âm này bọn họ đều tận lực ầm ờ lấp lửng chấn an mà có thể trở thành phong quân có ai là kẻ tử tâm nhãn sau khi bị khuyên trở về suy tư tỉ mỉ một phen cũng liền hành quân lặng lẽ yên tĩnh chờ kết quả nhưng những phong quân thông minh hơn thì bắt đầu thận trọng thu thập tiêu bản chớ c h ú tương lai cho dù chân tướng thế nào như vậy cũng có thể đứng ở thế bất bại trong sự hỗn loạn đó có một nhóm phong quân lại phá lệ an tĩnh đó chính là đám phong quân thủ hạ của ngụy viễn từ kinh thước minh khê sở sơn cho đến tần sinh tiến sinh sở sinh bất luận thực lực cao thất đều là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của kiếp nạn chớ c h ú này bọn họ hầu như đều bị hành hạ đến không còn hình người cuối cùng suýt mất nửa cái mạng mới coi như khỏi hẳn lúc này hồi tưởng lại đều sợ đến hết hồn hết vía nhưng bọn họ không một ai có câu oán hận cho dù là ly hoài ngoan cố cũng đều yên lặng thừa nhận điều này tạo cho người ta cảm giác tương đối cổ quái không biết còn tưởng rằng đám người này đều đột nhiên trở nên ngu ngốc nhưng chỉ có bản thân bọn họ hiểu rõ cũng rất minh bạch vị ngụy tiên quân này của bọn họ là nhân vật quỷ mã gì làm việc trước giờ đều xuất quỷ nhập thân quỷ dị khó lường căn bản khó mà dự liệu bọn họ sau khi chịu nhiều lần thiệt thòi bây giờ đều học được cách chờ đợi kết quả nghi hoặc sao khó hiểu sao khác thường sao không phù hợp logic sao chúc mừng ngươi đây mới là chuyện thường ngày của ngụy tiên quân không phục không phục sẽ chờ xui xẻo ngược lại ngụy tiên quân là nhân vật bậc nào mỗi tiếng nói cử động đều có thâm ý hình thành đối lập rõ rệt chính là sáu vị khai thác tiên quân cùng khai thác quân đoàn của bọn họ trong số họ không phải không có nhân vật tài trí siêu quần mà là vô cùng nhiều tiền của chứng kiến có chơi chú tới không nói hai lời chính là một trận xua tan thủ đoạn dùng tốt nhất tiên khí dùng tốt nhất được hiệu quả rất bá đạo khi toàn bộ thiên thu tiên vực mùi hôi thối hun thiên là lúc nơi đây của bọn họ một mảnh an bình cho dù có một vài tuề tùng kinh nghiệm phong phú trọng thần gia tộc nhận thấy có chút không đúng cũng tuyệt đối không muốn chính mình đi ra ngoài chủ động để loại c h ơ i c h ú này dằn vặt một phen không tiếp xúc được thông minh đến mấy cũng làm sao có thể cách không kết luận nói chung chuyện này trong đ o à n đội của sáu vị khai thác tiên quân cũng thành một chuyện cười thú vị thời gian kế tiếp vẫn là một mảnh ca mố mừng cảnh thái bình kiếp nạn chớ c h ú do ngụy viễn mang tới dần dần tan đi sáu vị khai thác tiên quân cũng không có chút nào muốn khai thác số lượng lớn tài nguyên đập xuống dường như chỉ để nghe tiếng vang ngược lại là phong quân của thiên thu tiên vực n h ấ t lên một làn sóng kiến thiết mạnh mẽ hóa vân hình ảnh tiên trận trong tình thế như vậy ngụy viễn cũng bắt đầu tu luyện bước thứ hai của đệ nhất tiên linh giáp tiên linh giáp là tiếng giai của nguyên thần giáp về mặt bản chất không có khác biệt quá nhiều vẫn lấy nguyên thần làm trụ cột lấy hư vọng làm trợ lực tinh thần bất tử bất diệt làm ụ c đích cuối cùng chỉ có điều tu luyện nguyên thần giáp cần chính là nguyên thần chi lực cộng số lượng lớn linh khí hoặc là một ít tiên linh chi khí sau đó bệnh tu luyện thành năm tầng hộ giáp cơ thạch cho đến cuối cùng tu luyện ra nguyên thần thiên địa năm tầng nguyên thần giáp này cũng có thể hiểu là vách tường xây nhà là quá trình nhất định phải có để tu luyện ra nguyên thần thiên địa mà tiên linh giáp cần chính là nguyên thần chi lực càng lớn cộng số lượng lớn tiên linh chi khí tốt nhất là c ự c phẩm tiên linh chi khí đây cũng là lý do tại sao các tiên nhân rất hiếm lạ c ự c phẩm tiên linh chi khí bởi vì thứ này có thể từ lúc ban đầu liền đề thăng cảnh giới tu luyện cùng phẩm chất tiên linh giáp cũng được triển khai vây quanh nguyên thần thiên địa năm tầng nguyên thần giáp giống như vách tường nhà vậy tiên linh giáp chính là tiểu viện vây quanh phòng ốc sau đó là đường phố bên ngoài viện tường thành sơn hà bên ngoài cho đến cuối cùng hóa thành toàn bộ tiên giới giống như tiên giới đây là mục tiêu lớn hơn mà hệ thống tu luyện của n h â n tộc tiên nhân đề ra cũng là đặc điểm và sự lãng mạn của văn minh n h â n tộc tu tiên giả độ kiếp phi thăng trở thành tiên nhân tuy có thể hát vang tiêu dao mà đi nhưng như vậy không hoàn mỹ hoàn mỹ c h â n chính là mang theo thế giới của chính mình cùng nhau phi thăng cho nên mới có bản mạnh tu tiên giới n h â n tộc đa số thời điểm đều quen thuộc với việc canh gác t ừ n g trợ lẫn nhau cho rằng lợi ích quần thể cao hơn lợi ích cá nhân người trước ngã xuống người sau tiến lên đến chết mới thôi lâu ngày thì có đạo hỏa tiên nhân khai thác tiên vực cường hóa bản thân đồng thời cũng vì tập quân tìm kiếm không gian sinh tồn phát triển lớn hơn mà mục đích cuối cùng của tiên nhân khi tiếp tục tu luyện lại là tái diễn tiên giới tính chất giống như tái diễn tu tiên giới đó chính là nếu có thiên địa rộng lớn hơn ta nguyện mang theo toàn bộ cố hương cùng đi lưu lạc đương nhiên cho đến tận bây giờ dường như chưa có dù chỉ một nhân tập tiên nhân nào có thể hoàn thành hành động vĩ đại đó đây vẫn là một dự đoán giả tưởng mục tiêu xa xôi tạm thời không thể đạt được vô số nhân tộc tiên nhân nỗ lực vì điều này ngụy viễn hôm nay cũng chính thức bước lên hành trình tương tự oanh nguyên thần thiên địa trầm chậm vận chuyển năm tầng nguyên thần giáp một n g h n hai trăm đạo tiên giới phủ văn thậm chí tiên khu của hắn đều tại thời khắc này cộng minh toàn diện sự cộng minh này là vô cùng cần thiết lực lượng càng mạnh lại càng cần t h ấ m nhất và hài hòa phải kiên quyết tránh cắt rời và cấp tiến đi được ổn định thì cho dù là lực lượng cực đoan như chơ chú độc tố cũng có thể trở nên không cực đoan lại có thể đường hoàng đại khí không thể chỉ trích đi không vững chắc thì cho dù là con đường tu tiên chính thống cũng sẽ biến thành bằng môn tả đạo thống nhất và chỉnh thể thống nhất và hài hòa đây là điều cần xuyên suốt trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở sự thống nhất hài hòa giữa nhục thân và nguyên thân sự thống nhất hài hòa giữa vật chất và hư vọng sự thống nhất hài hòa giữa đạo một thế không đổi và đại thế biến hóa chỉ cần làm được tự nhiên không gì kiên kỵ làm không được càng đi xa càng s a i nhiều và sâu ngụy viễn biết rõ đạo lý này cho nên hắn không sợ người khác làm phiền triển khai cộng minh hết lần này đến lần khác trưởng khống từng chi tiết cân nhắc nhiều lần cộng minh từ từng góc độ kiên quyết không để lại góc chết trong quá trình này hắn phát hiện đạo hỏa lấy được trước đó cho hắn sự giúp đỡ lớn nhất luôn có thể giúp hắn phát hiện những kẽ hở tế vi giống như tấm gương chiếu rọi bản thân có thể soi rõ y quan ngoài ra trợ lực lớn cho hắn vẫn là lần trước khi rèn luyện tiên khu bởi vì nếm thử dung nhập chớ chú hệ tiên giới phù văn và o tiên khu kết quả tao ngộ liên tục bị thần trung đánh mấy vạn hiệp điều này gần như tương đương với việc mài r ũ a đập bằng tất cả tì vết gờ r á p trên tiên khu của hắn cứ như vậy ngụy viễn tốn khoảng ba năm mới kết thúc giai đoạn cộng minh này trong lúc đó hắn tìm ra không dưới mấy vạn lần tì vết nhỏ bé cùng với những cộng minh không cân đối điều này không có nghĩa là trụ cột của hắn không chặt chẽ mà trên thực tế ngược lại điều này chứng minh hắn có thể không ngừng tìm ra những thiếu sót ẩn sâu trên cơ sở ban đầu hết lần này đến lần khác đánh vỡ cực hạn của mình đây là thực lực mà chỉ có học bá mới có sau khi hoàn thành phân đoạn thứ hai này ngụy viễn lập tức bắt đầu phân đoạn thứ ba đó chính là đem hai mươi ba n g h n phần tuyệt thế thiên dược kia dẫn vào sự cộng minh hoàn mỹ t u y ệ t đỉnh ở cảnh giới trước mặt đồng thời bước thứ tư cũng đồng bộ bắt đầu đó là từng luồng cực phẩm tiên linh chi khí không tiếc tiền bạc đầu nhập vào cộng minh trong đó dược hiệu của tuyệt thế thiên dược sẽ chuyển hóa thành nguyên thần chi lực đại diện cho hư vọng cực phẩm tiên linh chi khí thì đại diện cho lực lượng vật chất hai thứ này giống như hai sợi len ngụy viễn thì như hai cây kim đan đem chúng bệnh lại một cách phức tạp trồng chéo trước khi bệnh hai bên không tưng ơ dung sau khi bệnh hai bên lại có thể hòa làm một thể hóa thành một bộ phận yếu tố cộng minh của ngụy viễn tiên khu đạo hỏa tiên giới phủ văn bờ nờ mạnh tu tiên đạo thể nguyên thần thiên địa đều như nhất thể lúc này thứ còn lại chính là tiến độ tu luyện bệnh nhưng cần ít nhất năm mươi năm bởi vì đệ nhất tiên linh giáp này của hắn phá lệ khổng lồ phẩm chất cũng phá lệ cao không thể dừng lại dù chỉ một chút trên đường chỉ cần dừng một lần hiệu quả giảm ba mươi phần trăm dừng hai lần hiệu quả giảm ba mươi phần trăm dừng ba lần liền tuyên bố thất bại nếu là ngày trước ngụy viễn thực sự không dám yên tâm to gan làm nhưng bây giờ cảm tạ quân đội bạn che chở quang huy của quân bạn vạn vạn năm không ngoài dự liệu khi ngụy viễn bệ tu luyện đệ nhất tiên linh giáp được chín năm có chuyện xảy ra ba đầu hợp thể thiên ma đột nhiên phát động một đợt đánh lén t i ể m điện về phía vị cấm kỵ mộc linh lão tổ kia đám gia hỏa thiếu đạo đức này rất giáp tâm hại người bọn chúng thực sự biết cách làm loạn toàn bộ cuộc tập kích từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ có ba giây phảng phất như một trò đua đối với cấm kỵ mộc linh lão tổ mà nói lần tập kích này không gây tổn thương lớn nhưng tính vũ nhục cực cao nó lại một lần nữa bị kích thích nghiêm trọng về việc này ngụy viễn hoàn toàn không biết gì cả mà toàn bộ thiên thu tiên vực vì vậy rơi vào khủng hoảng lớn lần này ngay cả sáu vị khai thác tiên quân kia cũng ý thức được không thích hợp bọn họ đường đường là thiên tri kiêu tử tinh anh trí tôn gia tộc lại bị tính kế đáng ghê tởm chúng ta lại bị tính kế sáu vị khai thác tiên quân đang gào thét bọn họ vô cùng phẫn nộ từ trước đến nay chỉ có bọn họ tính kế người khác nào có chuyện bọn họ bị tính kế bao giờ còn có vương pháp hay không chúng ta phải lập tức rút lui một gã khai thác tiên quân lạnh lùng nói hắn đã tỉnh táo lại hắn đại biểu cho gia tộc của mình lần này hắn mang theo toàn bộ nội tình của gia tộc không thể cứ như vậy hao tổn ở chỗ này không sai bây giờ đầu cấm kỵ mộc linh lão tổ này bị kích thích quá mức như vậy nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi mộc linh quốc gia của nó hơn nữa lần này bị ba đầu hợp thể thiên ma kia tập kích càng không biết sẽ vặn vẹo đến trình độ nào chúng ta ở lại chỗ này cơ hồ không có khả năng dựa theo kế hoạch ban đầu công chiếm nhánh sông t h ầ n l ô i trường hà chúng ta chỉ có tổn thất nặng nề sau đó lại làm lợi cho các gia tộc khác một cách vô cớ một vị khai thác tiên quân khác lớn tiếng kêu gọi nội tình gia tộc không thể hao tổn ở chỗ này đây là hàng trăm hàng ngàn vạn năm tích lũy trong sáu vị khai thác tiên quân kiểu nguyệt ngồi ở nơi hẻo lánh không nói một lời nàng tuy có danh sưng khai thác tiên quân nhưng kỳ thực trong quân đoàn khai thác do gia tộc phái ra quyền phát biểu không cao nàng chỉ là chiếm một cái danh nghĩa dù sao không có hạch tâm đạo hỏa không tính là khai thác tiên quân lúc này nhìn đám người tâm tình kích động nhìn những trọng thần gia tộc đang trao mày nàng bỗng nhiên nghĩ đến ngụy viễn tin tức phía trước truyền về cho thấy tên kia bị chớ c h ú phản vệ tiên khu đều đã nát bét cũng không biết là sống hay chết nhưng không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy trong chuyện này có lẽ có một phần thủ bút của ngụy viễn giờ này k h ắ c này không chừng tên gia hỏa này đang nốt trong bóng tối cười hì hì nhìn hết thảy đâu đáng tiếc đây chỉ là suy nghĩ của riêng kiểu nguyệt nàng không quyết định được gì cũng không thuyết phục được ai hiện tại tất cả mọi thứ nàng chỉ có thể đứng ngoài xem cuộc vui đi chúng ta đã quyết định lập tức rút lui sáu vị khai thác tiên quân rất nhanh đạt được nhận thức chung nhưng khi bọn họ vừa ra lạnh một vị tuần tra tiên nhân liền mang theo thiên đế lạnh của ba đại thiên đế từ trong truyền tống trận đại chu thiên đi tới côn ngô thái vũ t h i ể u uẩn thiên đế có lạnh gần đây thiên ma dị động lòng mông dạ thú không thể không đề phòng lạnh sáu vị khai thác tiên quân đóng giữ v ư ợ biên giới n h â n tộc tiên vực lấy bất biến ứng vạn biến ngay trong hôm nay đóng cửa truyền tống trận đại tru thiên khi mạnh lạnh do ba đại thiên đế ký này được tuyên bố mọi người đều truận mắt h á mồm bọn họ bỗng nhiên đều hiểu ra hóa ra bọn họ mới là kẻ tiên phong thí mạng của quân vương bọn họ cho rằng mình đã nắm giữ toàn bộ nào ngờ vẫn là lót đường cho nhân vật chính chân chính hơn nữa đây chính là muốn bọn họ ở chỗ này cùng cấm kỵ mộc linh lão tổ cùng thiên ma hỗn chiến m ộ t hôi từ vừa mới bắt đầu bọn họ chính là môi nhử ngay cả gia tộc của bọn họ cũng chỉ là môi nhử chuẩn bị chiến đấu toàn diện chuẩn bị chiến đấu khai thác tiến quân và các trọng thần gia tộc của bọn họ không còn dám có chút dây dưa ba đại thiên đế ra lạnh cho dù toàn bộ nội tình gia tộc đều ở chỗ này liều mạng vậy cũng không thể lui lại bây giờ chỉ hy vọng có thể kiên trì đến cùng trong cuộc hỗn chiến sắp tới bọn họ không chỉ muốn lập nghiệp riêng có thể chia được một chén canh cuối cùng coi như là thắng còn về những quân đội dễ cỏ của thiên thu tiên vực cũng không thèm quan tâm ai chết mặc ai mà đang lúc sáu vị khai thác tiên quân gào thét chuẩn bị chiến đấu ở bách thấp tiên vực sát vách thân hình khổng lồ của cấm kỵ mộc linh lão tổ đang phát ra âm thanh quỷ dị cót két đồng thời sinh trưởng với một trạng thái cực kỳ v ạ n vẹo nó chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã nuốt chừng thi thể của đầu bán hợp thể thiên ma kia không còn một mảnh bây giờ toàn bộ thân thể đã giống như một con nhện lớn dữ tợn trải rộng hơn nửa bách hấp tên i vực thậm chí đã không cách nào phân biệt được đâu là thân cây chân chính của nó đâu là nhánh cây của nó nếu sáu vị khai thác tiên quân và những trọng thần giặt của bọn họ có thể thấy cảnh tượng này sẽ biết một sự thật tử vong khiến bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng đó chính là không lâu trước đây ba đầu hợp thể thiên ma đánh lén cấm kỵ mộc linh lão tổ một cách chớp nhoáng căn bản không tạo thành bất kỳ tổn thương trí mạng nào cho nó ngay cả mưa bụi cũng không tính cấm kỵ mộc linh lão tổ này không thích hợp vô cùng không thích hợp nó là cấm kỵ mộc linh vốn rất mẫn cảm với những cảm xúc phức tạp kịch liệt cho nên kẻ khởi xướng ngụy viễn hết lần này đến lần khác kích thích nó làm nhục nó điều này đã đủ khiến nó phẫn nộ bất ức nó đã quên mất hoặc có lẽ là sẽ không quan tâm đến truyền thống trước đây hiện tại nó chỉ muốn một điều đó chính là báo thù báo thù mà ba đầu hợp thể thiên ma lần này đánh lén kỳ thực chính là d ệ t hoa trên gấm làm điều thừa có hay không có bọn chúng kích thích cấm kỵ mộc linh lão tổ này cũng sẽ không đi đến thượng nguồn thần lâu trường hà bọn chúng thậm chí còn không biết bởi vì hành vi vẽ rắn thêm chân của bọn chúng thật ra đã khiến cấm kỵ mộc linh lão tổ càng thêm ghi nhớ bọn chúng nếu bây giờ có ai có thể tính toán ra bảng xếp hạng giá trị kiêu hận của cấm kỵ mộc linh lão tổ như vậy nguyễn viễn đương nhiên chắc chắn đứng đầu vượt xa những kẻ khác mà xếp thứ hai chắc chắn là ba đầu hợp thể thiên ma kia mà xếp thứ ba chính là thiên thu tiên quân cùng với tất cả mọi người ở thiên thu tiên vực từ điểm này mà nói sáu vị khai thác tiên quân kia thật sự là ném tiền qua cửa sổ một cách tối cao không ai oan uổng hơn bọn họ mà thiên thu tiên quân c ư nhiên có thể vào lúc này bế quan thật đúng là một lão hổ ly đương nhiên nguyễn cũng không kém sau một phen giày vò tuy hắn ở chỗ cấm kỵ mộc linh lão tổ kiều hận giá trị sâu hơn nhưng lại thành công bắp cho tất cả quân đội bạn một tầng yêu thế quân đội bạn c ư ờ n g đại chính là hắn cường đại lúc này không ai biết đang có vô số cấm kỵ mộc linh từ bờ thần l ô i trường hà chạy tới sau đó không chút do dự đầu nhập vào mạng lưới dễ khổng lồ của cấm kỵ mộc linh lão tổ trực tiếp t u ẫ n táng toàn bộ cấm kỵ mộc linh quốc gia không còn muốn sống bọn họ không muốn tương lai bọn họ không quan tâm sau này đại thù không báo t h ề không làm mộc linh loại quyết tâm này ngay cả ngụy viễn cũng không thể tưởng tượng được mọi người tất cả thiên ma tất cả những kẻ răng một tấm lưới lớn phía sau chờ đợi thời cơ chín m ù i chờ đợi hái quả đao đều đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của chuyện này vì vậy mười năm tiếp theo lại yên tĩnh sáu vị khai thác tiên quân và quân đoàn của bọn họ mà đinh trải mã ngày đêm phòng bị suốt mười năm trong bách h ấ p tiên vực sát vách cấm kỵ mộc linh lão tổ kia vẫn yên tĩnh như lão nã nã nhà bên thật sự không tranh quyền thế thật sự hiền lành ôn hòa thật sự không có nửa điểm tính khí ai cũng có thể đi lên khi dễ một chút mấu chốt là cấm kỵ mộc linh quốc gia luôn luôn thần bí t á c lại hành vi không tốt phỏng đoán năm nay ngụy viễn đã tu luyện tiên linh giáp đệ nhất được hai mươi lăm phần trăm cũng trong năm này không biết bao nhiêu người đều đang suy đoán cấm kỵ mộc linh lão tổ có phải đang ở thời khắc mấu chốt thăng cấp hay không hoặc là sự tình còn có chuyển biến rất nhiều người bắt đầu có ý đồ nhất là sáu vị khai thác tiên quân kia chẳng lẽ mùa xuân của bọn họ lại sắp đến nhưng vào lúc này ở bên ngoài bách hấp tiên vực đang có một nhóm kẻ đầu cơ tụ tập đây chính là đại biến cục ngàn vạn năm khó gặp cơ hội của thiên yêu nhất t ậ p ta tới rồi một nữ tử cực kỳ xinh đẹp mặc trường bao màu đỏ thẫm cực kỳ mị hoặc khí chất và dung nhan của nàng cho dù đ ặ t ở nhân tộc cũng phải là tồn tại đệ nhất đẳng hầu như không thể bắt bẻ nếu như không phải phía sau nàng mọc ra một cái đuôi to lông sù xinh đẹp nàng chính là y ê u tiên tri đồng của thế hệ này cũng là vương trên danh nghĩa của tất cả y ê u tiên giống như thiên ma muốn ngưng tụ ma hỏa thành lập thiên ma nhất tộc thiên yêu nhất tộc cũng có mục tiêu rộng lớn lại mờ ảo tương tự đương nhiên thiên yêu thế yếu ngay cả thiên ma cũng không sánh bằng bọn họ chỉ có thể dãy rộ cầu sinh trong khe hở giống như bới r á c nhạt r á c bọn họ sẽ kiên nhẫn chở cơ hội đương nhiên càng nhiều thời điểm bọn họ giống như ngốc thiếu vẫn đi theo phía sau thiên ma khi thiên ma nhào tới điên cuồng cắn xé địa bàn n h â n tộc bọn họ sẽ nhanh chóng xông lên tranh đoạt một ít thức ăn t h ừ a đối với điều này thiên ma là ngầm thừa nhận thậm chí trong điều kiện cho phép sẽ chiếu cố một chút bọn tiểu đệ này chẳng qua nếu tiểu đệ làm quá phận vậy thì cắn xé vài miến g hạ hỏa khí nói chung đây chính là cấu kết với nhau làm việc giấu phiên bản tiên giới bây giờ thiên ma lần nữa tìm được mục tiêu công kích như vậy ngốc thiếu phiên bản tiên giới ưu tiên cũng như hình với bóng đương nhiên bọn họ quá cẩn thận quá cẩn thận cách rất xa chờ đợi mười năm cũng không có chờ được cấm kỵ mộc linh lão tổ cuồng bạo bọn họ tuy rất kiên trì chờ đợi nhưng vì bắt được tình báo trực tiếp cũng vì biểu hiện sự tồn tại của thiên yêu nhất tộc bọn họ bọn họ cuối cùng quyết định cũng đi đánh lén cấm kỵ mộc linh lão tổ một chút kích thích nó một chút chúng ta làm như vậy có hai cách chỗ tốt thứ nhất yêu tiên ta có y ê u thế riêng đó chính là yêu thần giáp vượt xa nhân tộc và thiên ma tiêu thần giáp thích hợp ẩn nấp lẻn vào hơn cũng có lợi cho trinh sát thẩm thấu hơn đồng thời còn vốn có tiêu chuẩn cao hơn về kháng trơ c h ú kháng độc tố kháng ô nhiễm thiên phú đây vốn là hình thức ban đầu yêu hỏa tương lai của thiên yêu nhất tộc ta vị yêu tiên tri đồng kia bình tĩnh mở miệng nếu không có chút bản lĩnh làm sao bọn họ có thể vẫn suýt y ở trên thiên ma phía sau lại làm cho thiên ma cũng không làm gì được bọn họ thứ hai chúng ta vẫn đi theo thiên ma đối với thiên ma khí tức suy diễn có thể nói là vô cùng quen thuộc bây giờ mấy đầu hợp thể thiên ma kia lái lút do do dự dự dường như còn có điều cố kỵ như vậy sao được thân là minh hữu i quan trọng của thiên yêu nhất tộc ta chúng ta phải giúp chúng một tay phải làm cho nước đục lên làm cho thế cục cuốn lại loạn lên chúng ta không thể để nhân tộc và thiên ma đều ở trong nhịp điệu đại thế mà bọn họ am hiểu quá lâu chúng ta phải đuổi bọn họ ra khỏi vùng an toàn của bọn họ chỉ có như vậy mới có cơ hội cho thiên yêu nhất tộc chúng ta hiện tại truyền mạnh lạnh của ta yêu kiểu yêu thập bát yêu nhị thập nhất các ngươi mỗi người mang theo thủ hạ đi kích thích cấm kỵ mộc linh lão tổ kia cụ thể các ngươi có thể tự phát huy một lần kích thích không được liền tới hai lần cần phải làm cho cấm kỵ mộc linh lão tổ vặn vẹo cuồng bạo táo động để cơn giận của cấm kỵ mộc linh lão tổ nện bạo nổ thiên thu tiên vực sát ngoài không tin mấy đầu hợp thể thiên ma kia sẽ không thừa cơ mà vào đến lúc đó chính là cơ hội của thiên yêu nhất tộc ta ba đầu y ê u tiên đang lặng lẽ sát mặt đất bay vuốt đi thân thể chúng bẹp dí giống như sên bị đè ép nhờ vào quy tắc thiên yêu đặc thù chúng có thể hành động càng kín đáo che giấu hơn hơn nữa tốc độ trốn chạy của chúng cũng rất xuất sắc cộng thêm bản lĩnh thần làn đứt đuôi tinh túy cậu đạo lão lục thâm sâu hiện tại mục tiêu của chúng là cấm kỵ mộc linh lão tổ trong bách hấp tiên vực nhưng không cầu có thể gây sát thương đơn thuần chỉ là vì kích thích ngược lại chúng là tinh túy rào t h ủ côn thâm sâu lúc này vừa tiến vào bách hấp tiên vực chúng lập tức thay đổi trạng thái khiêm tốn căng r ộ n g gào lên y ê u tiên chu lên cùng tiếng ca của y ê u tiên nổi danh căn bản không khác nhau lớn có lẽ đối với n h â n tộc sẽ có chút tác dụng nhưng đối với cấm kỵ mộc linh lão tổ mà nói so với đàn gảy tai châu còn không theo sách thế nhưng ba đầu y ê u tiên này chủ yếu cũng là sợ hãi trong y ê u tiên tồn tại chế độ đẳng cấp tương đối nghiêm khắc bên trên có lạnh không dám không nghe theo như vậy chúng cũng chỉ có thể dùng phương thức này để quấy dày còn như có hiệu quả hay không có kích thích đến cấm kỵ mộc linh lão tổ hay không vậy ngươi đi hỏi nó so với ba đầu hợp thể thiên ma ba d â y chạy mất lần trước lần này ba đầu y ê u tiên này gào khoảng ba phút mười phần thành ý chẳng qua cũng vì vậy mà bị các thế lực khắp nơi trinh sát được đáng chết lần này ngay cả thứ rác rưởi thiên yêu này cũng chạy tới cọ nhiệt độ đối với n h â n tộc ta bỏ đá xuống giếng thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào bên phía thiên thu tiên vực các khai thác tiên quân bị tức sắc mặt âm trầm đây không phải là tức giận ba đầu y ê u tiên khôi hài như tên hề kia mà là tức giận thế cục đã rõ ràng như thế ngay cả những gia hỏa không ra gì này cũng chạy đến muốn chia một chén canh mà chén canh này chính là huyết nhục của nhân tộc bọn họ ngược lại gia tộc trọng thân của các khai thác tiên quân lại lánh tính dồn dập hạ lạnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ngay cả ưu tiên như vậy yêu thiêu thân đều đi ra có thể thấy thế cục ác liệt đến mức nào cũng trong lúc đó bờ a vị chủ sự tiên quân của thiên thu tiên vực cũng lo sợ bất an nhìn ba đầu y ê u tiên khôi h ả i kia buồn muốn chết mấy năm nay tuy ba người bọn hắn vẫn luôn bắt tay xây dựng phòng ngự thiên thu tiên vực nhưng căn bản không cách nào so sánh được hiện tại chỉ hy vọng sáu vị khai thác tiên quân kia có thể đỡ nổi thế tiến công của cấm kỵ mộc linh lão tổ ngàn vạn lần không nên đi đường vòng toàn bộ lực lượng của thiên thu tiên vực cộng lại cũng không đủ nhìn nha tâm tắc những kiểu yêu tinh này cũng rất hữu dụng nha bên ngoài bách hấp tiên vực nơi nào đó ba đầu hợp thể đại thiên ma tổ ở đây một bên lấy ma nhãn rình coi một bên cũng mở ra buông lỏng vui đùa đơn giản là lần này thiên thu tiên vực muốn triệt để xong đời không có ai có thể gánh nổi một đầu đã phẫn nộ tới cực điểm vặn vẹo tới cực điểm cấm kỵ mộc linh lão tổ công kích mà bọn hắn so với n h â n tộc có ưu thế lớn nhất chính là đánh không lại có thể lui lại đầu cấm kỵ mộc linh lão tổ kia tuy cường đại nhưng căn bản đuổi không kịp bọn họ mà n h â n tộc đã có địa bàn cũng chỉ có thể bị động thừa nhận lửa giận của cấm kỵ mộc linh lão tổ muốn không các ngươi liền cõng bản mạnh mai rùa chạy trốn chết vậy bọn hắn có khả năng liền quá cảm tạ nhân tộc nhánh sông thần lơ đang trống ra kia chính là nơi sinh ra ma hỏa của thiên ma nhất tộc bọn họ chẳng qua nói đi thì nói lại đầu cấm kỵ mộc linh lão tổ kia tại sao phải nhường ra nhánh sông thần lơ chỗ bảo đ ị a n à y chẳng lẽ những cấm kỵ mộc linh này còn có thể ngầm mưu ha ha ha ba đầu hợp thể thiên ma đang vui vẻ ngẫm nghĩ đột nhiên liền phát hiện bên trong bách hấp tiên vực ba đầu y ê u tiên vừa múa vừa hát kia không có động tĩnh chúng phiêu phụ ở nơi đó vẫn không nhúc n h í c h trong chớp nhoáng việc này gây nên sự chú ý của các phe bởi vì thiên yêu tuy ác tâm nhưng kỹ năng đào mạng lại được công nhận tấm kỵ mộc linh căn bản ngăn không được cũng phục kích không được chúng như vậy đến cùng đã xảy ra chuyện gì không cần đoán vài giây sau thân thể ba đầu y ê u tiên này bỗng nhiên co quắp kịch liệt trên thân thể của chúng đột nhiên sinh ra rất nhiều lá xanh nhạt mầm gỗ giống như mùa xuân tới vạn vật hồi sinh liễu thụ dương thụ muốn nảy mầm rất đẹp thực sự rất đẹp phản chớ chú bên phía nhân tộc khai thác tiên quân đột nhiên có một gia tộc trọng thần kinh nghiệm phong phú gào thét thức tỉnh mọi người sau đó mọi người mới đột nhiên phát hiện trên người trên mặt lỗ mũi ánh mắt lỗ tai tờ giờ ong r miệng bọn họ đều đang sinh trưởng mầm gỗ xanh nhạt ra bên ngoài sau đó là tất cả lỗ thủng đều đang sinh trưởng không bị khống chế một thân tu v i của bọn họ dĩ nhiên không cách nào đối kháng không cách nào báo động trước v a n h nhiều bó đạo hỏa dấy lên dưới sự chiếu rọi của thiên đăng cuối cùng cũng tạm thời ngăn chặn được loại chớ chú không rõ này nhưng trong lòng mọi người đều dâng lên một đoàn mây đen cấm kỵ mộc linh lão tổ đang phản kích hơn nữa vừa ra tay chính là chớ chú độc tố bao trùm toàn cục điều này không đúng phản chớ chú c a n g c a n g trong thiên thu tiên vực ba tòa tiên cung tiếng chuông bị chín tiên nhân liều mạng gõ tất cả nhân tộc tiên nhân lập tức quên đi tất cả làm tốt chuẩn bị phòng bị mấy thập kỷ này bọn họ đều nhanh chóng trở thành chim sợ cành cong cho nên lúc này ngược lại có chút buông lỏng thoải mái nhưng mọi người bận rộn nửa ngày bỗng nhiên lại cảm thấy không thích hợp ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút chờ chối chú ở đâu đúng vậy chối chú ở đâu mọi người trợn ta mắt ngay cả trí tôn tuệ nhãn đều thả ra kết quả dĩ nhiên không có cảm giác ngược lại sáu vị khai thác tiên quân cao quý kia cùng thủ hạ của bọn hắn dường như không đúng lắm từng người như lâm đại địch phản chớ chú thần quang không ngừng l é lên các loại khu tán tiên phù không cần tiền đánh ra dường như thật sự có chớ chú nhưng lại dường như có chỗ nào đó không đúng nguyên r ủ kia còn có thể xác định địa điểm thả xuống sao một đám phong quân mắt lớn chừng mắt nhỏ toàn bộ hành trình hiện trường vây xem quân đội bạn cảm thấy chuyện này thực sự thật là quỷ dị mà vô cực tiên quân cùng hai gã chủ sự tiên quân khác vào lúc này lại như có điều suy nghĩ nếu là tấm kỵ mộc linh lão tổ thả ra chớ chú làm sao có khả năng xác định địa điểm thả xuống cùng tồn tại một cái tiên vực làm sao có khả năng bọn họ không có việc gì quân đội bạn lại bị cuồng bạo khoan loại đau khổ và khủng bố này thật sự rất khó hiểu chẳng lẽ là phía trước lần kia vô cực tiên quân có chút suy đoán hai gã chủ sự tiên quân còn lại đều gật đầu có thể cứu viện không sợ là không thể đây không phải là giải dược đừng quên lúc đầu chúng ta đã bị chơi đùa như thế nào trước sau bảy tám ngày bị d ă n vặt thảm như vậy mới có thể miễn dịch chớ chú này vào thời khắc này bọn họ trước tiên cần phải đem phân đoạn này bù vào vì vậy vô cực tiên quân cùng hai gã chủ sự tiên quân còn lại liền thản nhiên quan sát cảm động lây nhưng bọn hắn không biết x u i xẻo gặp họa không chỉ có khai thác quân đoàn b a đầu hợp thể thiên ma đang ở bên ngoài bách hấp tiên vực cùng với những yêu tiên kia cũng đồng thời chúng chiêu đây là một hồi chớ chú t r ư ở n g d â n phạm vi lớn bao trùm toàn bộ ai cũng đừng hỏng chạy không ổn mau chạy một đám yêu tiên thét lên chạy trốn tứ tán bọn chúng xem như phản ứng rất nhanh nhưng lần này tình huống thực sự đặc biệt mọi người đều đánh giá thất cơn giận của cấm kỵ mộc linh lão tổ cùng với chớ chú v ạ n vẹo do cơn giận này mà ra vốn dĩ các thế lực thay phiên nhau khiêu khích cấm kỵ mộc linh lão tổ cũng bởi vì nó tuy cường đại nhưng chỉ có thể di động trong khu vực đặc biệt căn bản không truy đuổi được quá xa cũng không có thủ đoạn công kích tầm xa nhưng không ai ngờ nó lại bắt đầu giở trò nguyên rủa đám yêu tiên này đã giữ khoảng cách đủ xa cách t r ư ờ n g ba trăm cái cấm thị hố to nhưng chớ chú vẫn có thể tràn ngập qua đây một cách vô thanh vô tức một khi bộc phát giống như móc câu tử vong trong bóng tối từng cành cây màu xanh b i ế c lan tràn cực nhanh mặc kệ phân tán thoát đi mặc kệ các loại đại chiêu trốn chạy đại chu thiên na di đều vô dụng chỉ trong nháy mắt kèm theo tiếng k ê u thảm thiết thê lương trọn vẹn ba mươi bảy ê u tiên đã bị từng cây gai ngược khổng lồ đâm xuyên bất kể bọn chúng dãy dụa thế nào cũng không tránh được việc bị những chiếc gai ngược này lôi trở về chém đứt chúng nó y ê u tiên nhóm điên cuồng cắn xé, cờ cờ loại thủ đoạn đều được tung ra nhưng chém đứt một cây gai ngược thì còn cây thứ hai cây thứ ba ngoài ra quanh thân bọn chúng càng mọc ra rậm rạp c h ẳ n g chịt lá cây dễ cây chợt nhìn giống như một cây đại tùng mộc sơn đây là chớ chú chúng ta trốn không thoát y ê u tiên thét lên tan vỡ loại lực lượng này bọn chúng phi thường xa lạ lực lượng của bọn chúng bất ngờ không kịp đề phòng căn bản khó mà chống lại bởi vì loại chơi chú này phát tác quá mức ẩn nấp lại quá mức gấp gáp lực lượng của bọn chúng đã bắt đầu hỗn loạn bị mộc linh hóa hiến tế vào thời khắc này mấy y ê u tiên thủ lĩnh cấp quả đoán lựa chọn trong sát na hơn hai mươi ưu tiên còn lại liền bốc lên ánh sáng bốn màu trên người đây cũng là thủ đoạn mà mấy y ê u tiên thủ lĩnh cấp kia đã dự phòng dù sao hiến tế có thể nói là thiên phú truyền thống nhất của y ê u tiên nhóm trong một trận lang s ó i khóc quỷ g à o sinh mạnh lực trên người những y ê u tiên này đã bị rút ra cấp tốc riêng phần mình bị mấy y ê u tiên thủ lĩnh cấp này chia cắt mà có nhiều sinh mạnh lực như vậy mấy y ê u tiên thủ lĩnh cấp này bắt đầu điên cuồng xua tan chớ chú điên cuồng chống cự đây chính là một trong những bản chất của chớ chú chỉ cần có đầy đủ tài nguyên chớ chú lợi hại hơn nữa cũng có thể phân tán giáng cấp chẳng qua cái giá này hơi lớn chỉ bộ lạc ê u tiên này trong nháy mắt chết hơn phân nửa bọn chúng kêu thảm liền hóa thành một bộ phận của cấm kỵ mộc linh mà mới ê u tiên thủ lĩnh cấp kia thì hóa thành một đoàn huyết vụ tránh thoát chớ chú nhanh chóng chạy trốn kẽo kẹt kẽo kẹt tiếng nhai quỷ dị vang lên trong bóng đêm đồng thời còn có một tiếng thở dài dường như rất thích ý vô số cành cây biến mất như rắn từ nơi sâu xa lực lượng của cấm kỵ mộc linh lão tổ dường như trở nên càng cường đại Mà trận chiến như vậy không chỉ có một chỗ ở một khu vực khác ba thiên ma hợp thể đồng dạng bị nguyên rủa công kích nhưng thực lực của bọn chúng lại càng cường đại hơn cho nên có thể chống đỡ lực lượng ngang nhau thậm chí ba thiên ma hợp thể này còn có thể vừa chiến đấu vừa nói chuyện phiếm thật là làm cho chúng ta ngoài ý muốn c ấ m kỵ mộc linh lão tổ này lại học được ngầm đánh lén không phải chúng ta còn có chút bản lĩnh hôm nay liền chúng chiêu hai vị các ngươi thấy thế nào loại chơ chú này không tính khó chơi nhưng cấm kỵ mộc linh lão tổ có thể thông qua loại c h ớ chú này phát ra lực lượng của nó nó có vô cùng vô tận cấm kỵ mộc linh có vô cùng vô tận tiên linh chi khí chúng ta ở chỗ này chiến đấu thật là không có lợi thế nhưng cứ đi như thế muốn tham dự cũng không dễ dàng một thiên ma hợp thể có chút không cam lòng nhìn về phía thiên thu tiên vực bọn chúng mưu đồ lần này mặc dù là muốn cướp một nhánh sông thần lôi nhóm lửa ma hỏa nhưng mục tiêu này quá mơ hồ ngay cả chính bọn chúng đều không có lòng tin nếu bọn chúng không bị trọng thương có lẽ còn có mấy phần tỷ lệ thành công bây giờ mục tiêu mà bọn chúng cấp thiết muốn đạt thành lại là công phá thiên thu tiên vực săn g i ế t nhân tộc bồi dưỡng thiên ma n h â n tộc tiên nhân hiện nay còn không biết thiên ma hợp thể nếu muốn hoàn thành hợp thể bước cuối cùng nhất định phải cần số lượng lớn n h â n tộc để hiến tế không có đầy đủ nhân tộc cái gọi là ma tộc của bọn chúng liền không có tương lai bọn chúng n g ư u tính trước đó chính là kích thích cấm kỵ mộc linh lão tổ mượn lực lượng của nó công phá phòng tuyến thiên thu tiên vực sau đó bọn chúng sẽ thừa cơ xông vào đại khai sát giới nhưng không ngờ cấm kỵ mộc linh lão tổ này lại học theo thói xấu nó lại không động thủ với thiên thu tiên vực mà là một đạo hồi mã thương trước trọng thương đám yêu tiên kia tiếp đó đánh lén bọn chúng thật mẹ nó khiến chúng nó không nghĩ tới cho nên bây giờ bọn chúng cũng rất xoắn suýt quá xoắn suýt phòng ngự của thiên thu tiên vực quá cường đại cũng quá dày đặc mạnh như ba đại thiên ma hợp thể bọn chúng đều không thể công phá nhanh chóng nhưng không tấn công thiên thu tiên vực các tiên vực khác cũng đều bỏ trống rút lui cao tầng nhân tộc quá giảo hoạt đây chính là rõ ràng đả thương địch thủ một n g à n tổn hại tám trăm tổn thất di chuyển của nhân tộc tuy rất lớn nhưng số lượng cá thể quyết định rất nhanh có thể khôi phục nhưng những thiên ma hợp thể này của bọn chúng chỉ cần chết một tên sẽ rất khó khôi phục lại thiên thu tiên vực chính là cái môi tám đại thiên đế kia quá thiếu đạo đức bọn chúng chính là hy vọng chúng ta nhịn không được nuốt môi n h i ề nay hai vị nhịn đi đợi vạn tuế ma hữu tỉnh lại chúng ta tính toán tiếp hiện tại rút lui ba đại thiên ma hợp thể cân nhắc lợi hại cuối cùng vẫn lựa chọn lui lại chớ chú và công kích của cấm kỵ mộc linh lão tổ không thể cản được bọn chúng thực lực đến tầng thứ này của bọn chúng không phải muốn vây khốn là có thể vây khốn được chỉ là ba đại thiên ma hợp thể này sau khi thoát khốn không lâu lại len lén đi một vòng tròn lớn từ một phương hướng khác chậm rãi tiếp cận thiên thu tiên vực sau khi rình mò một lát ba tên bọn chúng đều lại lộ ra vẻ nghi hoặc bởi vì thời khắc này thiên thu tiên vực ngoại trừ một g i ả i đất ven bờ đang gặp phải chơi chú công kích mãnh liệt những khu vực khổng lồ còn lại đều an tĩnh thậm chí những tiên nhân n h â n tộc kia còn có tâm tình đi vây xem mẹ kiếp đây là tình huống gì vì sao cấm kỵ mộc linh lão tổ không đại quy mô công kích thiên thu tiên vực không thích hợp phi thường không thích hợp cấm kỵ mộc linh lão tổ này không lẽ nào bị ngốc rồi căn cứ tình báo của chúng ta nó không phải nên hận nhất ra hỏa tên ngụy viễn kia sao bây giờ ngụy viễn kia đang ở thiên thu tiên vực nhưng nó lại không động thủ một đại thiên ma hợp thể phiền muộn vô cùng nói nó làm sao cũng nghĩ không thông điểm này kỳ thực chỉ cần cấm kỵ mộc linh lão tổ hỗ trợ xém ở một chỗ hở như vậy ba tên bọn chúng có thể lập tức xông vào chém giết người tìm ngụy viễn báo thù chúng ta giúp ngươi đánh phụ trợ chẳng phải tốt sao kết quả lại ngu ngốc thế này cũng bởi vì cấm kỵ mộc linh lão tổ không thể giao tiếp nếu không bọn chúng liền muốn giơ chân mắng to có lẽ có lừa dối chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn một đại thiên ma hợp thể khác cẩn thận nói nhưng vừa dứt lời trên người nó đã bị một trăm cây gai gỗ vừa thô vừa sắt nhọn đâm xuyên qua mẹ kiếp bọn chúng đã chạy xa như vậy kết quả cấm kỵ mộc linh lão tổ này vẫn không buông tha bọn chúng công kích bọn chúng thì thôi còn vòng qua thiên thu tiên vực người cái đồ đầu gỗ ti tiện này ngụy viễn là cha ngươi à chưa thấy qua hèn hạ như vậy ba đại thiên ma hợp thể h u n g hổ lần nữa chiến đấu một vòng nhảy ra chiến trường bọn chúng muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi nhưng quá uất ức dựa vào cái gì chứ tâm tư của cây gậy gỗ quá khó đoán chẳng qua bọn chúng cũng không biết cấm kỵ mộc linh lão tổ không phải là không có tiến công thiên thu tiên vực trên thực tế khu vực này gieo hạt giống chơi trú đạt hơn sáu thành nhưng đám tiên nhân n h â n tộc kia chính là không chúng chiêu từng tên vẫn còn ngốc ngách vây xem náo nhiệt cấm kỵ mộc linh lão tổ cũng rất buồn bực chuyện này thì thôi đi ba đại thiên ma hợp thể này còn vây quanh thiên thu tiên vực kêu tới gọi lui nói có phải các ngươi đang dở cho quỷ không cấm kỵ mộc linh lão tổ lúc này là càng xem ba đại thiên ma hợp thể này càng không vừa mắt hết lần này tới lần khác bọn chúng còn như b ọ chó một hồi nhảy đến bên này một hồi nhảy đến bên kia hành tích rất khả nghi cho nên các ngươi quả nhiên là cùng phe với ngụy viễn kia có phải hay không còn muốn d ở lại trò cũ nghĩ lừa gạt ái phi của ta nằm mơ đi c ậ u tặc đáng chết người thông minh vẫn có rất nhiều thủ hạ của sáu vị khai thác tiên quân rất nhanh liền phát hiện ra điểm đặc biệt vì sao thổ dân tiên nhân của thiên thu tiên vực lại không bị chớ chú ảnh hưởng đáp án vừa hỏi liền biết có đáp án thì sẽ có biện pháp giải quyết trước đó ngụy viễn c ô y khoách tán ra tiếng k ê u gào chớ chú kỳ thực cũng đã bị rất nhiều phong quân có lòng cất giấu lúc này dĩ nhiên là bán ra ngoài với một cái giá trên trời có thể nói là đôi bên cùng có lợi sáu vị khai thác tiên quân cùng thủ hạ khai thác quân đoàn của bọn hắn thay phiên nhau bổ sung loại mime miễn dịch chớ chú này tuy rằng cũng vì vậy mà chịu khổ bảy tám ngày nhưng lập tức liền thu được hiệu quả đối kháng với công kích chớ chú của cấm kỵ mộc linh lão tổ đợi đến ba tháng sau chớ chú của cấm kỵ mộc linh lão tổ đã không còn tác dụng ở thiên thu tiên vực sau đó ba đầu hợp thể thiên ma kia cũng tự nhiên đoán được nguyên nhân nhưng không làm gì được ngày nay thiên thu tiên vực so với bất kỳ lúc nào trong quá khứ đều khó bị phá giải hơn ta biết bách hất mà h i ể u chết như thế nào rồi thật không nghĩ tới ngụy viễn này ở c h ớ chú nhất đạo lại có tạo nghệ cao như thế ngay cả c h ớ chú của cấm kỵ mộc linh lão tổ cũng có thể hóa giải đúng là thời điểm n h â n tộc hương thịnh chúng ta bại không oan một đầu hợp thể thiên ma thở dài một tiếng rất nhiều chuyện đã xảy ra đến lúc này đã có thể chắp vá ra chân tướng hoàn chỉnh vai trò của ngụy viễn trong đó tuyệt đối là quan trọng nhất bởi vì mặc kệ từ đâu sâu chỗi lại cũng đều sẽ phát hiện căn bản không thể nào bỏ qua ngụy viễn này mà điều này cũng đồng nghĩa chỉ cần giết chết ngụy viễn cục diện ưu thế của nhân tộc ở thiên thu tiên vực có thể sẽ xuất hiện lỗ hổng không phải không phải như thế ngụy viễn c ầ u tạc này hắn cực kỳ am hiểu ẩn nấp cực kỳ am hiểu trói buộc đại thế hắn liền giấu ở trong đại thế hoặc là trực tiếp chế tạo đại thế ngay cả cục diện lúc này muốn giết hắn phải d ẹ ạ t yên thiên t h u tiên vực trước chúng ta bây giờ có năng lực san bằng thiên t h u tiên vực sao ba gã hợp thể thiên ma đều trầm mặc cần quyết đoán mà không quyết đoán tất sẽ chịu loạn chúng ta ở chỗ này đã là thua thảm hại hơn nữa càng lưu lại nơi đây lại càng dễ dàng bị cấm kỵ mộc linh lão tổ thẩm thấu quan tâm đến lúc đó lại bị ngụy viễn kia dở cho dương đông kích tây sẽ không hay ta kiến nghị đi tìm vô gián đại thiên ma hợp lực ba chúng ta trợ giúp nó đột phá cảnh giới cao hơn sau đó nghĩ biện pháp thẩm thấu đến các tiên vực còn lại cục diện này của chúng ta chỉ có thể làm lại từ đầu mở mang một chỗ chiến trường mới ngụy viễn cẩu t ạ c này chúng ta không phải đánh không lại hắn mà là không bắt được hắn chỉ có thể sử dụng đại thế nghiền ép lấy đại thế đối kháng đại thế cứ chờ xem người này ẩn nhẫn như thế á t có sở cầu hắn khẳng định cũng thu được hạch tâm đạo hỏa trên thực tế cũng là khai thác tiên quân nếu như hắn không thể bắt đầu khai thác tiên vực mới trong vòng ngàn năm hạch tâm đạo hỏa sẽ thoái hóa thành đạo hỏa phổ thông đến lúc hắn chết cũng không thể nào thu được hạch tâm đạo hỏa nữa đây chính là uy hiếp của hắn cũng là bài tẩy của hắn bất luận hắn có cầu thả thế nào bước này hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha mà hạng người như hắn một khi đã quyết định khai thác vậy tất nhiên tính toán rất lớn không chừng chính là hướng tới khai thác đạo hỏa thứ tư cho dù hắn chỉ là muốn khai thác ra một đám đạo hỏa cao tổ thứ ba vậy thì chắc chắn sẽ phát sinh xung đột cùng những tiên nhân gia tộc kia những tiên nhân gia tộc này vì khai thác thu được đạo hỏa cao tổ thứ ba mấy ngàn vạn năm qua tranh đấu gay gắt tàn khốc kịch liệt đến mức nào chút động tĩnh này của chúng ta có là gì đâu nhân tộc nội đấu mới là bản tính lớn nhất của n h â n tộc chẳng qua cục diện hiện nay bất quá là bị những người có hiểu biết trong n h â n tộc dùng quy củ bao bọc trói buộc mà thôi ngụy viễn hắn một c á i khai thác tiên quân dễ cỏ cũng muốn nhúng c h à m đạo hỏa cao tổ thứ ba trước hết hãy hỏi qua mấy trăm tiên nhân gia tộc truyền thừa vô số tới nguyệt kia đi nghe đến nơi này hai gã hợp thể thiên ma khác cũng không nhịn được nghĩ mà sợ giống như thật giống như vậy bản tính của nhân tộc ngoại trừ nội đấu ra một bản tính khác chính là dấu rốt thần dữ của chính là thích trồng chất đủ loại nội tinh trong ngày thường không hiện sơn không lộ thủy chỉ có đến lúc thật sự nguy cấp mới có thể lấy ra mặc dù phần lớn thời điểm đều là lấy ra quá muộn nhưng trên thực tế nhiều tiên nhân gia tộc như vậy chỉ cần có một phần mười gia tộc cảm thấy ngụy viễn phá hủy quy tắc đối với hắn bất mãn vậy thì ngụy viễn chắc chắn phải chết tốt chúng ta sẽ chờ ngày ngụy viễn bại vong chết trong tay chúng ta không đã nghiền hãy để hắn chết trong tay người của mình mới hả dạ ba đầu hợp thể thiên m a lần nữa rời đi lúc này không quay trở lại nữa bởi vì bọn chúng thật sự đã nhìn thấu thế cục thật sự là không làm được gì nữa rồi tên cầu tặc ngụy viễn kia đã dung hợp đại thế gần như cùng hắn nhưng chúng nó đi không có nghĩa là đầu cấm kỵ mộc linh lão tổ kia an tâm bọn chúng thủy chung là đại biểu cho lực lượng có thể trọng thương nó cho nên cấm thị mộc linh lão tổ cũng yên tĩnh lại tiếp tục nỗ lực vì t i ế n giai lần này nếu không phải là mấy đầu thiên yêu ngu xuẩn kia nhảy ra quấy rối nó không nhịn được nữa kỳ thực nó còn có thể tiếp tục chiến lược rằng co không thể xé xác m g ụ y viễn kia nó không cam lòng coi như sống cũng không có ý nghĩa đừng nói tới việc đi đến đầu nguồn thần lưu trường hà một trận chiến này không thể tránh né ngay tại lúc đó ở bên trong thiên thu tiên vực hình tượng của ngụy viễn rốt cuộc cũng trở nên cao thượng dù sao nếu như đến lúc này những khai thác tiên quân kia những phong quân kia nếu như vẫn không thể đoán ra chân tướng nếu như còn đem chuyện này quy công cho một hồi trùng hợp vậy thì nhân t ậ p thật sự là hết hy vọng những phong quân đã từng mắng tàu ngụy viễn dồn dập đi tới nơi ngụy viễn tọa hóa lấy đại lễ tế bái khóc ròng ròng cũng đưa lên lễ vật chân quý cho thủ hạ của ngụy viễn bày tỏ á i náy ngay cả sáu vị khai thác tiên quân cũng mang theo trọng thần gia tộc của bọn họ phong quân đắc lực am hiểu c h ứ a chú nhất tự mình đến đây cúng tế giống như đây là sau khi bọn họ xâm nhập quan sát thôi diễn thậm chí còn cắt một khối nhỏ di thuế của ngụy viễn mang về nghiên cứu cuối cùng cộng đồng đưa ra kết luận dù cho việc ngụy viễn hóa giải cấm kỵ mộc linh lão tổ có đúng là vừa khớp nhưng người chết là lớn mọi người cũng sẽ không keo kiệt bất kỳ lời ca tụng nào thậm chí có mấy vị khai thác tiên quân còn muốn mời chào những thủ hạ kia của ngụy viễn rất có dáng vẻ ngươi thủ hạ ta nuôi dưỡng nhưng kinh thước minh khê đám người đều uyển chuyển cự tuyệt nói cái gì mà muốn vì tiên quân đại nhân của bọn họ giữ đạo hiếu ba ngàn năm vân vân tuy rằng bọn họ cũng phải thừa nhận kết luận ngụy viễn đã chết ngay cả kinh thước và minh khê cũng không cảm ứng được đạo hỏa của ngụy viễn nhưng chuyện này chúng ta đã bị lừa mấy lần rồi cũng đừng trông mong chúng ta mắc lừa thêm lần nữa đương nhiên chuyện này chắc chắn sẽ không nói ra ngoài nói ra ngoài người ta cũng không tin đâu vài thập niên trước ngụy viễn bị cấm kỵ mộc linh lão tổ chớ chú tiên khu đều hóa thành đại thụ che trời đây chính là chuyện mọi người đều tận mắt chứng kiến mà sau khi trận chu lên chớ chú kia qua đi cây to này liền mục nát tan vỡ cũng là sự thật hiện tại tại chỗ chỉ còn lại một đoạn d â y thuế nhìn như k h ô mục kỳ thực bền chắc không thể gãy đây đều là phù hợp với các loại dấu hiệu tiên nhân chết ai có thể lừa được ai chứ mà nếu ngụy viễn đã chết con đường tương lai còn dài mọi người lại một lần nữa đặt ánh mắt lên trên việc khai thác hơn nữa sáu vị khai thác tiên quân kia cực kỳ coi trọng chuyện này bởi vì khai thác là có kỳ hạn quá thời hạn sẽ bị thu hồi danh hào khai thác tiên quân tự động mất đi hạch tâm đạo hỏa cũng không thể kế thừa đạo hỏa nữa không có ai nguyện ý rơi vào kết cục như vậy chỉ là tình hình bây giờ muốn khai thác bách hấp tiên vực vậy thì phải đánh bại thậm chí là kích sát đầu cấm kỵ mộc linh lão tổ kia chuyện này độ khó thật sự quá lớn bọn họ mọi người cùng nhau thương thảo liên hợp thôi diễn nhưng cũng không thể thảo luận ra nguyên do thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua chỉ chớp mắt liền lại qua năm mươi năm trong năm mươi năm này cấm kỵ mộc linh lão tổ ngoan ngoãn không còn hình dáng sáu vị khai thác t i ê n quân bên trong thiên thu tiên vực cũng đều giữ v ợ n g khắc chế mà các phong quân của thiên thu tiên vực thì ngoại trừ vây xem náo nhiệt chính là kinh doanh đất phong của mình còn như ngụy viễn thì rốt cuộc đã n manh đón đệ nhất tiên linh giáp tu luyện bệnh thành công thật sự là quá khó khăn hắn ngoại trừ tiêu hao một phần hai mươi ba ngàn phẩm tuyệt thế thiên dược còn trước sau tiêu hao ba trăm sợi cực phẩm tiên linh chi khí ở giữa không thể có nửa điểm sơ xuất không thể có chút gián đoạn nào dù cho chỉ một chút quấy dày từ bên ngoài đều sẽ làm cho hắn kiếm củi ba năm thiêu một giờ mười lăm món nguyên thần vũ khí phối hợp cộng minh phiền phức không gì sánh được cũng may hắn rốt cuộc đã tu luyện thành công hiệu quả mà chuyện này mang lại là thấy ngay lập tức là vượt qua thời đại vượt qua một cái đại cảnh giới dùng khác biệt một trời một vực để hình dung cũng không quá đáng bởi vì đệ nhất tiên linh giáp này trực tiếp mang đến cho hắn gấp mười lần tăng phúc gấp mười lần quá kinh khủng trước kia ngụy viễn có bản mạnh tiên binh bản mạnh thụ tiên giới gia trì thực lực tiên khu đã đạt đến tầng thứ đạo thể thứ năm nhưng lúc này dưới tác dụng của đệ nhất tiên linh giáp trực tiếp liền không ổn định đã sắp không trấn áp được chịu tải không được nguyên thần thiên địa của hắn mười lăm món nguyên thần vũ khí toàn bộ tăng thêm gấp mười lần tỉ như chín ngọn chiếu ảnh thiên đăng kia lúc này tùy tiện lấy ra thì tương đương với uy lực của chín mươi ngọn chiếu ảnh thiên đăng giờ khác này ngụy viễn đã dễ như trở bàn tay vượt qua bách hấp tiên quân đã từng bách hấp tiên quân đã từng bị hợp thể thiên ma thổi một hơi tắt đạo hỏa nếu như đổi lại là ngụy viễn của thời khắc này thử xem vậy thì không phải là đạo hỏa bị thổi tắt mà là hợp thể thiên ma kia sẽ bị đạo hỏa quang mang nhanh chóng làm mù mắt đây còn chỉ là loại nguyên thần vũ khí như chiếu ảnh thiên đăng sáu loại nguyên thần vũ khí khác đồng d ạ n g có gấp mười lần tăng phúc loại thứ nhất hiệu quả ám sát phá phỏng tăng thêm gấp mười lần phỏng t r ư ừ n g có thể đạt được trình độ một k í c h trọng thương bách hấp tiên quân coi như ở thiên thu tiên vực ngày nay ngoại trừ thiên thu tiên quân lão gia hỏa này ra mọi người còn lại bao gồm cả sáu vị khai thác tiên quân đều không phải là địch thủ không có cách nào chính là cường đại như vậy còn như thiên thu tiên quân dù sao nhân ra cũng là khai thác tiên quân chẳng những có một cái nhị phẩm bản mạnh tu tiên giới gia trì còn có thành tựu của toàn bộ lục phẩm thiên thu tiên vực chống đỡ quá mạnh mẽ trên lý thuyết chỉ cần tiên vực của hắn không bị thẩm thấu không bị công phá từ bên trong chính hắn không tìm đường chết không rời khỏi thiên thu tiên vực như vậy thì cho dù là ba cái hợp thể thiên ma tới cũng phải cuồng oanh loạn tạc mấy ngàn năm mới có thể đột phá được phòng tuyến cuối cùng hơn nữa điều kiện tiên quyết còn phải là thiên thu tiên quân không có tài nguyên nói chung theo ngụy viễn chỉ cần khai thác ra một chỗ tiên vực dù cho không có dã tâm khai thác đạo hỏa thứ tư cũng không muốn tranh đoạt danh phận đạo hỏa cao tổ thứ ba như vậy cũng có thể sống thoải mái đến cuối đời không sai đây chính là lý tưởng trước mắt của ngụy viễn cái gì mà đạo hỏa thứ tư cái gì mà đạo hỏa cao tổ thứ ba cũng chỉ nghĩ mà thôi hử cấm kỵ mộc linh lão tổ có chút không đúng khi ngụy viễn trải qua sáu mươi năm một lần nữa đem c ả m ứng đặt vào người bạn thân nhất cuộc đời này của hắn lập tức liền phát hiện không thích hợp bởi vì cấm kỵ mộc linh lão tổ tự h ồ bị kích thích có chút quá đáng vốn dĩ dựa theo tiến độ thời gian trước đó cấm kỵ mộc linh lão tổ nên tiến dai nhưng bây giờ nó chẳng những chậm trễ tiến dai ngược lại đi về phía một con đường hoàn toàn thâm bất khả chắc nhìn không thấu rất nguy hiểm giống như là một viên chớ chú liệu đạn tùy thời tùy chỗ biết nổ tung nó đã hoàn toàn bị tâm tình kiểu hận chi phối điều này là không đúng cũng không phù hợp lợi ích của ngụy viễn suy nghĩ một chút nguyên thần thiên địa của ngụy viễn hơi nhộn nhạo vô số tin tức như tinh quang sáng lên từ bốn phương tám hướng tụ đến toàn bộ bao trùm phạm vi bắt được lại có đường kính năm trăm cái cấm kỵ hố to đây là khoảng cách lớn nhất mà nguyên thần thiên địa của ngụy viễn có thể phô triển ra đồng thời cũng có nghĩa là chỉ cần hắn nguyện ý một ý niệm là có thể một bước vượt qua khoảng cách hai trăm năm mươi cái cấm kỵ hố to tốc độ vượt qua này tương đương với hai trăm năm mươi lần đại chu thiên na di tiên pháp cho dù là loại tiên nhân n h â n tộc đem đại na di tiên pháp tu luyện đến mức tận cùng nhiều nhất một lần na di cũng chỉ vượt qua mười cái cấm kỵ hố to mà thôi mà ưu tiên thủ lĩnh cấp bậc này tốc độ nhanh nhất cũng bất quá một lần vượt qua khoảng năm mươi cái cấm kỵ hố to nhưng nhất định phải trả giá nào đó nếu như hợp thể thiên ma thì có thể một lần vượt qua chừng một trăm cấm kỵ hố to cơ bản chẳng khác nào có thể một bước một cái tiên vực mà cấm kỵ mộc linh lão tổ nó chỉ có ở trong phạm vi dễ của nó thuần gian di động điều này quyết định bởi lực lượng dễ của nó có thể trải ra đến nơi nào chẳng qua hiện tại lực lượng của nó đã có thể bỏ ra tống suất ba trăm cái cấm kỵ hố to ra còn nhanh hơn ngụy viễn một điểm dựa vào chính là loại chớ chú kia của nó lúc này trước mặt ngụy viễn hiện lên hình ảnh đám kia y ê u tiên bị cấm kỵ mộc linh lão tổ làm phế đi đáng tiếc trong số những y ê u tiên bị giết chết kia còn có một tình nhân cũ của hắn chính là phượng uyên lão tam đã từng không nghĩ tới bọn họ đến một lần cuối cùng đều không được gặp thật là làm cho người ta tiếc nuối hình ảnh lại lóe lên chính là mấy tầng bóng ma như ẩn như hiện nhìn không rõ nhưng ngụy viễn lại biết đây là hợp thể thiên ma lại có ít nhất ba đầu bọn họ quả nhiên không kiềm chế được chạy đến làm giảo thủy côn sở dĩ tấm kỵ mộc linh lão tổ bị kích thích như vậy tất nhiên có công lao của ba người bọn họ ngụy viễn bình tĩnh nhìn khi hắn toàn lực tu luyện đệ nhất tiên linh giáp là vô hạ phân tâm những chuyện khác chẳng qua hắn đã sớm làm tốt giám thị thủ đoạn áp dụng chính là thăng cấp bản của đại chu thiên huyễn trận phối hợp nguyên thần thiên địa của hắn tùy tiện phân ra hai thành nguyên thần chi lực là đủ rồi đương nhiên loại giám sát cố định này nhất định sẽ có chút quên nhưng không quan hệ hắn chỉ cần một ít sợi tơ nhện dấu chân ngựa từng phần tình báo xem lướt qua có bên ngoài thiên thu tiên vực cũng có nội bộ tình báo bên ngoài hơi thiếu tình báo nội bộ hơi nhiều thiên thu tiên quân lão đầu tử này ngược lại là vững như thái sơn đã bế quan bảy mươi năm mà không ra sở dĩ hắn là dự định dưỡng lão ở thiên thu tiên vực sao bội phục bội phục ngụy viễn tấm t ắ c thán phục thiên thu tiên quân quá vững vàng không giống như bách hấp tiên quân không có việc gì l i ề n chạy tới chi nhánh tổ miếu hoặc là chính là đi thăm bạn hoặc là chính là đi vực ngoại tìm kiếm cơ duyên không ở nhà tọa c h ấ n chỉ thích lãng a lãng kết quả không biết tại sao lại bị vô gian thiên ma thời lúc vắng mà vào chảy vào cuối cùng thân tử tộc diệt cả đời tâm huyết tan thành mây khói nhìn nhân ra thiên thu tiên vực này vô gian thiên ma muốn thẩm thấu đều không có cơ hội đây là tiền bối là tấm gương của chúng ta nhất định phải học tập thật giỏi ngụy viễn vào giờ khác này cảm giác sâu sắc thiếu sót của mình cũng khắc sâu k i ề m thảo khuyết điểm của mình hắn là nhỏ bé biết bao ở trước mặt quang mang vạn trượng thiên thu tiên tôn hắn chính là một con kiến hôi nho nhỏ hắn lão nhân gia không đứng ra hắn lão nhân gia không sốt u ruột tiểu tử ngụy viễn sao lại dám làm càn đúng không hơn nữa trên người thiên thu tiên tôn có nhiều ưu điểm như vậy hắn tiện tay hao xuống mấy b ó lớn hẳn là không có vấn đề gì c h ứ vừa nghĩ tới đây thiên địa rộng rãi ngụy viễn nhất thời cảm thấy tương lai quang minh vô hạn ý chí chiến đấu sụp sôi kế tiếp hắn lại lần nữa xem lại những tin tức lấy được đồng thời nguyên thần thiên địa chậm rãi phô khai ở dưới gia trì của đệ nhất tiên linh giáp toàn diện nghe lén giám sát sáu vị khai thác tiên quân kia cùng đoàn đội bên ngoài tin tức tình báo đồ chơi này rất trọng yếu không có đầy đủ tình báo tin tức chống đỡ hành động tự ý thì hầu như không khác gì dân cờ bạc ngụy viễn tuy là ngẫu nhiên cũng sẽ làm dân cờ bạc nhưng đây cũng là ở trong tình huống có thể bảo đảm toàn thân trở ra kém cỏi nhất bất quá không công mà về đi đổ trừ cái đó ra toàn bộ hành động đều lấy tin tức tình báo làm chuẩn tắc bây giờ hắn vẫn là một tân binh sơ nhập tiên giới hắn nhất định phải thu thập phân tích tình báo cẩn thận hơn phạm vi lớn hơn cũng thành lập một tòa tình báo tin tức thiên địa kho của riêng hắn đây là chuyện trọng yếu nhất của hắn trong tương lai còn như những thứ khác cái gì làm tiên quân khai thác tiên vực gì gì đó cũng phải vô hạn phía sau kéo dài gì lúc này sau khi xem lại toàn bộ tin tức ngụy viễn chú ý tới một chi tiết đó chính là hợp thể thiên ma không thấy tiểu thất bọn họ không làm giảo t h ủ côn rồi sao bọn họ bỏ qua lợi ích phong phú nơi đây sao tin tức này cực kỳ trọng yếu đồng thời làm cho ngụy viễn sâu đậm cảm thấy cảnh giác lập tức hắn hơi suy nghĩ một chút liền kích hoạt một kiện nguyên thần vũ khí của hắn tịnh hóa chi nhãn loại nguyên thần vũ khí chế tạo lấy c h ơ chú mim làm cơ sở này bây giờ ở dưới gia trì của đệ nhất tiên linh giáp đồng dạn gia tăng gấp mười lần uy lực sử dụng loại nguyên thần vũ khí này chỉ cần một chút manh mối thậm chí là một cái tên một cái bóng lưng một câu nói đều có thể trở thành khóa chặt mục tiêu ngụy viễn muốn xác định tung tích của ba đầu hợp thể thiên ma kia đây là thủ đoạn cao nhất trong sát na tịnh hóa chi nhãn chia ra làm ba như gợn nước tiêu tán ở bốn phía truy tìm dấu vết lưu lại của ba đầu hợp thể thiên ma kia cũng trong lúc đó trong hai tay ngụy viễn cũng không ngừng có từng đạo tinh lọc chớ chú tiên phủ sệt qua những tiên phủ này giống như là sợi dây của diều vừa là có thể khống chế tịnh hóa chi nhãn vừa là không ngừng rót vào năng lượng cho tịnh hóa chi nhãn tuy là trên lý thuyết chớ chú có thể kéo dài vô hạn nhưng phía sau cần tiêu hao năng lượng cũng là rất lớn mặt đối mặt chớ chú cùng ngăn cách một cái tiên vực chớ chú cường độ khẳng định khác biệt ngụy viễn lúc này liền thông qua loại thao túng vi rượu này vừa có thể bảo đảm sẽ không đánh rắn động cỏ kinh động ba đầu hợp thể thiên ma kia lại vừa có thể căn cứ dấu vết lưu lại của bọn họ phán đoán bọn họ có hay không ở khu vực này trong chốc lát ngụy viễn đã tiêu hao c h ọ n vẹn năm sợi thực phẩm tiên linh chi khí mà ba miếng tịnh hóa chi nhãn kia đã riêng phần mình bay ra năm trăm cái cấm kỵ hố to đồng thời điều này cũng có nghĩa là ba đầu hợp thể thiên ma kia cũng không có ở khu vực này bọn họ đã rời đi rất lâu rồi ngay cả dấu vết lưu lại của bọn họ đều vô cùng mờ nhạt nếu không phải ngụy viễn tu luyện gia đệ nhất tiên linh giáp hắn cũng không tìm được dấu vết của bọn nó tiếp tục nữa ngụy viễn sắc mặt không thay đổi tiếp tục đầu nhập cực phẩm tiên linh chi khí tịnh hóa chi nhãn bay càng xa tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều rất nhanh ba miếng tịnh hóa chi nhãn đã riêng phần mình bay ra sáu trăm cái cấm kỵ hố to điều này làm cho ngụy viễn đã tiêu hao mười sợi cực phẩm tiên linh chi khí đây còn chỉ là định vị nếu như tìm được đối phương rồi phát động chớ chú phía sau thì tài nguyên đầu nhập chỉ biết tăng lên gấp mấy lần đây thật là trò chơi chỉ có thổ hào mới có thể chơi không sai biệt lắm ngụy viễn gật đầu tinh lọc chớ chú tiên phù trong tay tán đi ba miếng tịnh hóa chi nhãn ở ba phương hướng cũng theo đó tán đi phảng phất như không có gì phát sinh nhưng hắn vẫn xác định một chuyện ba đầu hợp thể thiên ma kia đi thật bọn họ thực sự không tham dự chuyện này bọn họ thậm chí không muốn báo thù cho đồng bạn của bọn nó sở dĩ là còn lại đại sự phát sinh dẫn bọn họ đi rồi sao hay là bọn họ cảm nhận được uy hiếp nào đó t ỷ như có nhân tộc tiên nhân cao cấp hơn đang bố cục bọn họ tự biết không địch lại sở dĩ lựa chọn lôi bước cũng hoặc là là bọn họ có mưu đồ khác vô số ý niệm biến ảo trong nguyên thần thiên địa của ngụy viễn nhưng cuối cùng hắn lựa chọn tạm thời gác lại khi một cái tin tức tình báo đi vào đường cùng có thể tìm kiếm phương pháp giải quyết khốn cục từ những phương hướng khác tỉ như sáu vị khai thác tiên quân kia tỷ như thiên thu tiên quân vững vàng kia ngược lại ngụy viễn không vội trước hết thám thính một phen thuận tiện tiếp tục tu luyện đạo thứ ba thể chỉ trong nháy mắt bốn mươi năm nữa lại trôi qua thiên thu tiên vực vẫn an tĩnh như thường bởi vì cấm kỵ mộc linh lão tổ ở sát vách không hề có bất kỳ động tĩnh nào nhưng có một sự thật không thể phủ nhận đó là bên ngoài thiên thu tiên vực tất cả đều đã bị mây đen quỷ dị do lời nguyền bao phủ thiên thu tiên vực hiện tại đã triệt để biến thành một hòn đảo cô lập tiên nhân ngoại tộc không thể vào bởi vì chỉ cần tới gần một khu vực nhất định sẽ phải chịu công kích từ lời nguyền của mộc linh còn tiên nhân nhân tộc bên trong thiên thu tiên vực ngược lại có thể xuyên qua khu vực nguyên rủa này nhưng không ai dám rời khỏi phạm vi phòng ngự của thiên thu tiên vực bởi vì chỉ cần có người đi ra át sẽ bị cấm kỵ mộc linh lão tổ dùng gai gỗ xuyên thủng thần xuất quỷ một từ bất kỳ góc độ nào sáu vị khai thác tiên quân kia ngược lại đã thử phái ra vài đội thăm dò muốn xuyên qua khu vực nguyên rủa kết quả mấy đội này cơ bản đều vừa mới ra khỏi phạm vi thiên thu tiên vực liền bị công kích bọn họ tận mất chứng kiến vô số gai gỗ kinh khủng giống như miệng của kinh thiên đại sa ngư mãnh liệt cán tới toàn bộ thế giới đều bị gai gỗ bao trùm mạnh như tiên nhân n h â n tộc tu luyện ra đạo thể thứ tư thậm chí đạo thể thứ năm đều không chịu được bao lâu nói chung sau khi chết hơn mười vị tiên nhân thủ hạ ngay cả sáu vị khai thác tiên quân này cũng đều im lặng nhận mạnh đợi đến một ngày ngay cả đường thông tin liên lạc với chi nhánh tổ miếu đều bị ngăn cách bọn họ cũng triệt để tuyệt vọng không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào tập thể đứng ra đi tới nơi bế quan của thiên thu tiên quân thỉnh cầu thiên thu tiên quân vị tiên tôn đức cao vọng trọng này tới chủ trì đại cục giờ khác này những khai thác tiên quân từng kiêu ngạo vô cùng trở nên ngoan ngoãn như trẻ con bởi vì cục diện hiện tại căn bản không phải là thứ bọn họ có khả năng nắm trong tay lúc này không tìm chỗ dựa vững chắc là chờ chết sao sáu vị khai thác tiên quân kia ba lần cầu xin thiên thu tiên quân lão gia hỏa này cuối cùng vẻ mặt không tình nguyện đi ra hắn thực sự không muốn đi ra cục diện hiện tại là chuyện một cấm kỵ mộc linh lão tổ ngăn cách giao thông vây khốn tiên vực sao ngay cả ba đầu hợp thể thiên ma kia đều chạy rồi không muốn gây chuyện chẳng lẽ chi nhánh tổ miếu tương ứng với đạo hỏa thứ ba của nhân tộc thật sự không có lực lượng giải quyết cấm kỵ mộc linh lão tổ đã v ạ n vẹo không còn hình dáng này sao không phải ngược lại là một số tiên nhân gia tộc thâm niên cường đại sâu không lường được rốt cuộc đã nhìn thấy thượng quang nhìn thấy thượng quang để chiếm lấy nhánh sông của thần lôi sông dài này bọn họ muốn triệt để giết chết cấm kỵ mộc linh lão tổ quét sạch toàn bộ quốc gia cấm kỵ mộc linh này sau đó dựa vào công tích này đủ để đánh một trận thành tựu đệ tam đích cao tổ đạo hỏa hiện tại những tiên nhân gia tộc thâm niên kia cố ý không đến trợ giúp thiên thu tiên vực mà tùy ý để thiên thu tiên vực ở phía trước sung phong hấp dẫn k i ự u hận của cấm kỵ mộc linh lão tổ chờ bọn hắn giết đến lưỡng bại câu thương đối phương lại đi ra thu thập tàn cục định đoạt càn khôn chân tướng của sự việc chính là đơn giản như vậy cũng chính là tàn khốc như thế thiên thu tiên quân thật sự không muốn can dự nhưng không có cách nào người trong cuộc hắn không muốn gây chuyện nhưng đại thế như nước trực tiếp cuốn hắn theo hắn cho dù ở thiên thu tiên vực có là khai thác tiên tôn ở đây hô mưa gọi tó thì sao chứ ra khỏi thiên thu tiên vực hắn vẫn là một tiên nhân nhỏ bé trước đây bách hấp tiên quân chính là nhìn thấy điểm này cho nên không cam lòng trên nhảy dưới suối quẩy kết quả tính toán quá nhiều bỏ mình linh tiêu tan ai có thể làm gì thế cục hôm nay nếu hắn ứng phó qua loa vậy cũng đồng dạng là thân tử t ậ p diệt toàn bộ thiên thu tiên vực đều phải chết sạch nếu các người thực sự muốn lão phu chủ chỉ đại cuộc lão phu muốn cùng các người ước pháp tam trưng ơ thiên thu tiên quân trầm mặt chúng ta nguyện ý nghe theo thiên thu tiên tôn điều khiển thậm chí nguyện nộp lên đạo hỏa nhận tiên tôn làm chủ c ô n g một gã khai thác tiên quân thành khẩn kêu lên hắn thực sự bị dọa sợ không phải vì hắn thân là tiên nhân lại không chịu nổi như thế mà là vừa vặn biết được quá nhiều cho nên mới sâu sắc cảm thấy sợ hãi chỉ cần suy nghĩ một chút gia tộc của chính mình tích lũy hàng ngàn vạn năm nội tình tất cả thành bại của gia tộc tương lai của tất cả mọi người đều rơi trên người hắn không có người nào không sợ hơn nữa lần này kẻ ra tay đoạt quả đào có thể là cự ngạc cấp tiên nhân gia tộc cường đại nhất thần bí nhất dưới hệ thống đạo hỏa thứ ba thật sự là không có chút khí khái nào bây giờ bọn họ chỉ muốn cố gắng hết sức vãn hồi một chút tổn thất duy trì ở hàng ngũ tiên nhân gia tộc chỉ đơn giản như vậy lúc này những khai thác tiên quân còn lại cũng r ồ n r ậ p tỏ thái độ bao gồm cả kiểu nguyệt bây giờ có thể dẫn bọn họ d ễ dụa ra khỏi vũng bùn cũng chỉ còn lại thiên thu tiên quân lão phu không cần các người tôn ta làm chủ nhưng các ngươi phải đáp ứng ba điều một, các ngươi và thủ hạ của các ngươi từ giờ trở đi phải vô điều kiện nghe theo lão phu điều khiển nếu không lão phu quyết không tha trực tiếp chảm sát hai lập tức nộp lên bốn phần năm toàn bộ tương nguyên của các ngươi giữ lại một phần năm tự dùng ba lập tức cung cấp chiếu ảnh thiên đăng và đạo hỏa của các ngươi nhập vào đạo hỏa tiên trận các ngươi có thể làm được không toàn bộ tuân theo ý chỉ của tiên tôn sáu vị khai thác tiên quân và các trọng thần gia tộc thủ hạ liên tục đồng ý những điều kiện này nếu đổi thành trước kia bọn họ không thể đồng ý nhưng bây giờ lại nhất định phải như vậy không phải nói nội tình gia tộc của bọn họ không đủ mạnh mà là thiên thu tiên quân sở hữu một t ò a bản mạnh tiên vực còn bọn họ thì lại đang tác chiến ở nơi khác lúc này thiên thu tiên quân căn bản không trần trừ lập tức tiến hành ăn bài điều hành hắn chiếm đủ thiên thời địa lợi nhân h ò a thực lực tự thân ở thiên thu tiên vực d á m xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất đây cũng là người duy nhất có thể đối kháng trực diện với cấm kỵ mộc linh lão tổ sau một phen an bài sáu vị khai thác tiên quân phối hợp vô hạn đồng thời thiên thu tiên quân ra một loạt mạnh lạnh cho ba vị chủ sự tiên quân và một đám phong quân hạch tâm dưới trướng trận chiến này chính là phòng thủ phòng thủ vô hạn chỉ cần chống đỡ được những gia tộc tiên nhân bên ngoài muốn cướp quả đào ra tay coi như thắng lợi về việc này thiên thu tiên quân vẫn rất tự tin thiên thu tiên vực của hắn không nói là không thể phá vỡ thì cũng là không sai biệt lắm hơn nữa có được tài nguyên từ sáu vị khai thác tiên quân kia khiến cho phẩm chất của toàn bộ vân đồ tiên trận tăng lên tới tam phẩm cũng là không có vấn đề làm xong hết thảy những điều này thiên thu tiên quân tìm đến ngụy viễn người khác đều cho rằng ngụy viễn đã chết bị nguyên r ù a bao gồm cả bản mạnh tu tiên giới cùng nhau tan giã phá hủy nhưng chỉ có thiên thu tiên quân vẫn có thể cảm ứng được nguyên thần thiên địa của ngụy viễn tuy rằng rất yếu nhưng không nghi ngờ gì hắn còn sống chẳng qua hẳn là thuộc về bị thương rất nặng đang liếm láp vết thương cho nên thiên thu tiên quân là trực tiếp đi qua nguyên thần thiên địa của hắn để tìm kiếm nguyên thần thiên địa của ngụy viễn nguyên thần thiên địa lớn như vậy vừa mở ra ngụy viễn muốn giấu cũng khó mà giờ khác này ngụy viễn cũng nhìn thiên thu tiên quân từ đầu tới đuôi hắn đều hiểu rõ toàn bộ hắn hiện tại vẫn còn xa không phải đối thủ của thiên thu tiên quân nhưng bởi vì nguyên thần vũ khí của hắn quá nhiều nên hắn có thể ở một phương diện khác có thể thắng được thiên thu tiên quân một chút xíu cho nên hắn biết ý tưởng của thiên thu tiên quân nhưng tương tự cũng có lập trường của mình nói một câu nội đấu đạo thứ ba hỏa của nhân tộc làm cho hắn nhìn thấy mà giật mình cũng để cho hắn nhận thức được cũng là lần đầu tiên nghe tới những gia tộc tiên nhân hào hoa xa xỉ đỉnh cấp trong truyền thuyết trước mặt vật khổng lồ như vậy chút thực lực nhỏ nhoi này của hắn thực sự không đáng chú ý cho nên tuy rằng hắn rất đồng tình với thiên thu tiên quân nhưng nếu thiên thu tiên quân muốn ép hắn đứng ra gia nhập vào trận đại thế bị cuốn vào này hắn tình nguyện lập tức mang theo bản mạnh tu tiên giới cùng với thủ hạ hạch tâm của mình trốn cho thật xa hắn thích đi theo đại thế không có nghĩa là hắn thích bị đại thế cuốn theo ngụy tiểu h i ể u mời xem ở chút tình mọn của lão phu vui lòng gặp mặt lần này t h i ê n thu tiên quân không có xông vào nguyên thần lĩnh vực của ngụy viễn đương nhiên hắn cũng không xông vào được ngụy viễn bây giờ đã thời khắc kích hoạt kiện nguyên thần vũ khí thứ hai của hắn che đậy ẩn nấp ngụy trang ở đệ nhất tiên linh giáp gấp mười lần g i a trì thiên thu tiên quân trừ phi muốn đánh một trận nếu không thì không phát hiện được chân tướng nhưng thiên thu tiên quân là một người có nguyên tắc ngụy viễn phía trước thả thích chu lên chớ chú cho mọi người đều trồng miễn dịch chớ chú việc này tương đương với cứu thiên thu tiên vực ân tình này người khác có thể không xem ra gì thiên thu tiên quân nhất định phải thừa nhận việc này ngụy viễn bái kiến tiên tôn ngụy viễn vẻ mặt trắng bạch u m yếu hiện thân ngụy tiểu hữu không cần đa lễ phía trước nhờ có tiểu h i ể u xuất thủ không phải vậy thiên thu tiên vực ta đây lúc này đã trở thành một mảnh tử địa tuyệt địa thiên thu tiên quân rất trịnh trọng kho a mình hành lễ bái tạ nói đến chuyện này đến giờ hắn vẫn còn sợ hãi hắn không sợ loại trơ c h ú kia nhưng những người khác có thể không ngăn nổi tiên tôn không cần như vậy nếu không phải tiên tôn thu lưu làm sao có thể có chúng ta ngày hôm nay sợ là đã sớm ở trong vô tận tiên giới hắc vực hóa thành vong hồn vô chủ ngụy viễn suy yếu nói lời khách sáo ai còn sẽ không nói ngược lại hắn át chủ bà chính là suy yếu n g ư ờ i đừng hòng bắt ta làm lính mà thiên thu tiên quân cũng không có hoài nghi ở cấp bậc c h ơ i c h ú kia ngụy viễn còn có thể sống được đã coi như hắn bản lĩnh nơi nào còn có thể long tinh hổ mãnh đây chẳng phải là quá nghịch thiên rồi sao lúc này sau một phen khách sáo thiên thu tiên quân liền trịnh trọng nói thế cục hôm nay vẫn như cũ nguy hiểm lão phu lo lắng không dùng được 50 năm mươi năm đầu cấm kỵ mộc linh lão tổ kia sẽ đối với thiên thu tiên vực khởi xướng tiến công toàn diện trên thực tế nó phóng ra chớ chú đang càng ngày càng tăng lão phu tỉ mỉ suy diễn phát hiện loại chớ chú này đang phát sinh biến hóa mới đến lúc đó mọi người bên trong thiên thu tiên vực tất nhiên sẽ phải chịu thêm một lớp chớ chú chiến lực sẽ trên diện rộng giảm xuống chim còn trong tổ tổ vỡ thì chim làm sao còn an toàn cho nên lão phu chỉ có thể mặt dày mời ngụy tiểu hữu i lại ra tay một lần không cần ngươi chính diện tác chiến chính là nghĩ biện pháp ức chế một chút làm suy yếu một chút công kích của loại trớ c h ú này là được tiểu hữu cần tài nguyên gì cứ mở miệng về phần lão phu cũng sẽ có đại lễ tương báo cái này ngụy viễn trần c h ờ một chút hắn đương nhiên biết cấm kỵ mộc linh lão tổ đang diễn biến trớ c h ú mới gia hỏa này hiện tại cũng thích trớ c h ú cho nên để diễn biến loại trớ c h ú mới này đều lựa chọn tạm dừng t i ế n giai chính là phi thường khó giải quyết giả sử không phải ngụy viễn bây giờ cũng đã chớ chú đại thành sợ là bị làm cho tới chết cũng không biết chết như thế nào cho nên hắn là có biện pháp chẳng qua hắn phải suy nghĩ dùng loại phương thức nào tham dự ở mức độ nào hắn thực sự không thể lại kích thích cấm kỵ mộc linh lão tổ kia cấm kỵ mộc linh có thể không ngừng tiến hóa vô hạn dưới sự kích thích huống hồ là cấm kỵ mộc linh lão tổ cấp bậc này nghĩ đến đây ngụy viễn xuyên chỉ bảo nói tiên tôn vãn bối có một lời tâm huyết mời tiên tôn suy nghĩ cấm kỵ mộc linh lão tổ cũng không phải tồn tại bình thường nó so với thiên ma thiên yêu càng thêm khó chơi chúng ta nếu đối chiến trừ phi có lực lượng lôi đình vạn quân có thể trong nháy mắt trọng thương nó tiêu diệt nó không phải vậy nó đều có thể rất nhanh ngóc đầu trở lại đồng thời căn cứ ưu thế của chúng ta thế yếu của nó mà c ấ p tốc tiến hóa ra thủ đoạn mang tính c h â m c h ọ c cho nên cấm kỵ mộc linh lão tổ nó không sợ kéo dài không sợ đánh lâu nhưng chúng ta không được tài nguyên của chúng ta hữu hạn chúng ta có thể đánh bại cấm kỵ mộc linh lão tổ một trăm lần một nghìn lần nhưng càng đánh chúng ta lại càng suy yếu chỉ cần thua một lần chúng ta liền xong đời cấm kỵ mộc linh lão tổ có thể thua một trăm lần một nghìn lần nhưng chỉ cần thắng một lần nó liền triệt để thắng chắc cho nên nghe ta khuyên một câu chuẩn bị sẵn sàng để phá vòng vây đi nghe thấy lời này thiên thu tiên quân sửng sốt hắn không có nghĩ qua loại khả năng này bởi vì hắn không dám nghĩ vì khai thác thiên thu tiên vực hắn đã đầu tư trên trăm vạn năm hắn đã đầu tư vô số tâm huyết đây chính là nhà của hắn địa bàn của hắn làm cho hắn đột phá vòng vây để cho hắn buông tha khác gì là muốn hắn đi chết ngụy tiểu hữu không cần nhiều lời cho dù có một ngày như vậy lão phu cũng nhất định sẽ chết trận ở trong thiên thu tiên vực mà trước đó cũng xin ngụy tiểu hữu ra tay tương trợ lão phu thừa ngươi hai lần nhân t ì n h n à y ngày khác nếu thật có bất chắc lão phu đánh bạc toàn bộ cũng muốn điểm hộ tiểu hữu đột phá vòng vây thiên thu tiên quân đã nói đến mức này nguyễn viễn liền không khuyên nữa chỉ là trịnh trọng gật đầu như vậy việc này liền giao cho ta nhưng vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ mời không nên tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan tới ta xuất thủ nhất ngôn đã định thiên thu tiên quân cũng đồng ý hắn cũng biết ý tưởng của nguyễn viễn tên tiểu tử này rất sợ chết thật là có vài phần phong thái của hắn năm đó nhìn thân ảnh thiên thu tiên quân dần dần đi xa nguyễn có chút suy tư hắn kỳ thật là có phương pháp đối phó cấm kỵ mộc linh lão tổ không giết được nó chẳng lẽ không làm nó tàn phế được sao nói chính xác hơn nếu thiên thu tiên quân nguyện ý từ bỏ thiên thu tiên vực của hắn cũng có thể làm như vậy phương pháp này rất đơn giản chính là họ a địa vi lao thời gian là ngục tám chữ lớn giải thích ra chính là từ bỏ việc tiếp xúc cùng cấm kỵ mộc linh lão tổ hết khả năng cách xa nó tiên giới rộng lớn như vậy lực lượng của nó nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài trong khoảng cách năm trăm cái hố to cấm kỵ đến lúc đó không ai kích động nó tùy ý thời gian trôi qua mấy ngàn năm mấy vạn năm bản năng của nó sẽ chiến thắng cơn giận sau đó sẽ tự điều chỉnh một chút trở về lộ tuyến ban đầu rồi tiến d i a i nhưng quá trình này có thể cần đến thời gian hơn trăm vạn năm vậy vấn đề ở đây là thiên thu tiên quân có thật sự không nỡ thiên thu tiên vực của hắn không ngụy viễn tin rằng sáu vị khai thác tiên quân kia cùng gia tộc sau lưng bọn họ chắc chắn nguyện ý bồi thường gấp đôi cho thiên thu tiên quân dù sao bọn họ là thực sự giàu có nhưng bọn họ không dám thiên thu tiên quân cũng không dám rút lui lại càng không dám đột phá vòng vây câu chuyện phía sau nghĩ sâu xa thật đáng sợ ngụy viễn thậm chí có thể nghĩ đến nếu một ngày kia hắn lựa chọn phá vòng vây liệu có một loại lực lượng gọi là trời g i á n g chính nghĩa trực tiếp g i á n g đòn đánh giết chết hắn để gian đài hay không ngụy viễn cho rằng khả năng này là rất lớn nghĩ lại vài thập niên qua từ trong miệng những trọng thần của sáu vị khai thác tiên quân kia và gia tộc bọn họ hắn nghe lén được những lời đồn đại liên quan đến các gia tộc tiên nhân đ ỉ n h cấp cũng đủ để nhận thức rõ r à n g một khi bọn họ tham gia vậy thật không có cơ hội vãn h ồ i thậm chí ngụy viễn còn có thể liên tưởng đến ba đầu hợp thể đại thiên ma kia tại sao vài thập niên trước bỗng nhiên rút lui là thật sự không thể làm gì hay là bọn họ ngửi được một chút khí tức nguy hiểm khác thường ngụy viễn rất sợ hãi đây rất có thể là cục diện gian nan nhất hắn gặp phải từ khi xuất thế đến nay tựa như ở địa cầu một phàm nhân tay không tức sắt đi chống lại cả một quốc gia vậy quá bất lực trừ phi hắn quay đầu liều mạng với cấm kỵ mộc linh lão tổ liều lên toàn bộ tài sản liều hơn nửa cái mạng đem cấm kỵ mộc linh lão tổ trọng thương sau đó mới có thể thu được sự tán thành của những gia tộc tiên nhân chân chính ở trên mây cao kia hoặc là một ánh mắt tán dương có lẽ là một phần thưởng qua loa ngược lại hắn có thể hèn mọn sống tiếp có lẽ tương lai hắn còn có thể làm lại từ đầu xây dựng lại một tiên vực của riêng mình sau đó cầu nguyện sẽ không gặp phải cục diện bất lực như vậy nữa ngụy viễn tuyệt đối không tin một lão hồ ly vững vàng như lão cổ thiên thu tiên quân sẽ nguyện ý ở lại thiên thu tiên vực chiến đấu đến giây phút cuối cùng làm sao bây giờ ngụy viễn chậm rãi cẩn trọng thu hồi nguyên thần thiên địa của mình không dám phô trương nữa hắn không thể xác định đối phương có thể ở phương diện cao hơn vượt qua cả c h ơ chú của cấm kỵ mộc linh lão tổ để giám thị giam cầm bọn họ hay không tuy khả năng này không lớn nhưng phải phòng ngừa vạn nhất từ giờ trở đi hắn muốn càng cẩn thận cẩn thận hơn ngay cả lão già thiên thu tiên quân kia cũng không thể tin tưởng bởi vì trừ phi hắn tương lai có thể khai thác thành tựu dòng chính đạo hỏa thứ tư nếu không hắn sẽ thuộc về sinh là người đạo hỏa thứ ba chết là quỷ đạo hỏa thứ ba lấy thái tổ đạo hỏa thứ ba làm trụ cột đây chính là một đại gia tộc dựa theo tầm quan trọng để phân chia lợi ích của tộc nhân có thể từng cấp từng cấp hướng về phía trước k h i sinh lần này hắn muốn phản kháng không phải một số người cụ thể hắn cũng không muốn phản kháng hắn chỉ muốn thoát ra ngoài vô số tâm tư đang cuồn cuộn nhưng cuối cùng lại tan đi như mây khói ngụy viễn khôi phục lại sự bình tĩnh không sao hắn vẫn còn thời gian cũng còn có cơ hội bởi vì cấm kỵ mộc linh lão tổ sắp triển khai tấn công toàn diện việc thôn p h ệ dung hợp nhóm yêu tên i kia trước đó khiến nó thu được những trải nghiệm khác thường ở một số cấp độ đã có thể khiến nó trở nên biết người biết ta hơn nó hiện tại không chỉ muốn đạp lên thi cốt ngụy viễn để tiến giai còn muốn đạp lên tất cả thi cốt nhân tộc để tiến giai nó muốn đi một con đường hoàn toàn mới chưa từng có dù cho đây là một bằng môn tả đạo oanh toàn bộ thiên thu tiên vực bỗng nhiên dung chuyển dữ dội loại chấn động này bị vân đồ tiên trận giảm sắp hai phần ba một phần ba còn lại không chút lưu tình đánh vào bên trên tiên nham đồng bộ truyền đến tất cả tiên nhân n h â n tộc tất cả bản mạnh tu tiên giới nếu có người lúc này tu luyện tiên linh giáp tuyệt đối là phải chịu thiệt ngụy viễn khẽ thở dài chiến tranh chính là như vậy không ai có thể chỉ lo thân mình hiện tại loại chấn động dư ba này chỉ có một phần vạn truyền đến bản mạnh tu tiên giới nhưng đã đủ tạo thành k i ế p nạn linh khí c ủ a bạo kinh thiên động địa mỗi một giây số p h à m nhân tử vong đều phải tính bằng hàng triệu người núi lở đất nứt trời sụp đất lún hoàng hà cạn khô nước biển chảy ngược trời giáng hỏa vũ đất phát sát cơ linh khí hỗn loạn âm dương điên đảo tu tiên giả tẩu hỏa nhập ma độc tố bùng phát người chết sống lại quán khí ngưng trệ toàn bộ tu tiên giới đều loạn thành một đoàn bản mạnh tu tiên giới của ngụy viễn vẫn giấu ở bên trong nguyên thần thiên địa là nơi hiếm hoi không bị liên lụy mà lúc này hắn cũng đồng thời ra tay đem bản mạnh tu tiên giới của năm người kinh thước minh k h ê sở sơn bạch miểu tần kích nhanh chóng kéo vào nguyên thần thiên địa giúp bọn hắn tránh được một tầng đả kích kinh khủng này bởi vì bọn họ đều là dòng chính của ngụy viễn là có thể giao phó tín nhiệm đương nhiên còn có một nguyên nhân chính bản mạnh tu tiên giới của bọn họ nhờ tài nguyên ủng hộ của ngụy viễn hiện tại đã tu luyện đến ngũ phẩm điều này tương đương tăng gấp đôi tiên khu chiến l ự c cho bọn họ cho nên thực sự không thích hợp bị tổn thương còn những người còn lại như phong quân ngược lại không phải là không thể cứu mà là bản mạnh tu tiên giới của bọn họ bây giờ đều là thời kỳ giáp hạt đại lượng tinh hoa nhân khẩu đều bán cho ngụy viễn vậy cũng không cần thiết phải cứu chữa thêm vào đó bản mạnh tu tiên giới của bọn họ cơ bản đều là bát phẩm cửu phẩm hư hao thì có sao dầm dầm dầm liên miên bất tuyệt chấn động vẫn đang tiếp diễn thật khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là loại lực lượng cường đại đến mức nào phải biết rằng thiên thu tiên vực là một vùng đất rộng lớn ngang một trăm hai mươi cái c ấ m kỵ hố to dọc chín mươi tám cái c ấ m kỵ hố to mỗi một chỗ đều được phòng hộ bởi tam phẩm vân đồ tiên trận tầng tầng lớp lớp chỗ này nối tiếp chỗ kia lại thêm đạo hỏa tiên trận chiếu rọi đâu chỉ là tường đông vắt sắt nhưng vào giờ khác này lại có cảm giác như một cái ổ cầu nhỏ bị một con lợn rừng hung hãn sông ngang đánh thẳng không ngừng nghỉ là cấm kỵ mộc linh lão tổ bản thể không sai trời mới biết hơn một trăm năm qua nó đã làm những gì hiện tại toàn bộ thân thể nó thậm chí đã bao trùm cả thiên thu tiên vực sau đó từ trong lớp tiên nham chi trung cứng rắn tạc xuyên ra biến thiên thu tiên vực thành một cái bán cầu khổng lồ hiện tại chính là vô số rễ cây khổng lồ đang điên cuồng gõ tạc kích toàn bộ thiên thu tiên vực lung lai sắp đổ mặc dù vân đồ tiên trận vẫn còn có thể kiên trì nhưng cũng chỉ có thể loại bỏ ngăn chặn được hai phần ba lực chấn động phần còn lại của lực chấn động thực sự là khó chịu tất cả n h â n tộc tiên nhân đều đang thổ huyết trong lòng bọn họ còn chưa xuất hiện thương vong nng ờ hờ ờ ờ phàm nhân trong bản mạnh tu tiên giới của bọn họ đều đã nhanh chết sạch đây là cách đấu pháp đoạn tử tuyệt tôn tất cả đạo thứ tư thể phong quân ra khỏi h à n g bản tôn muốn đem đám dễ cây nhiệt xúc này chặt đứt thiên thu tiên quân hét lớn một tiếng âm thanh truyền khắp toàn bộ tiên vực hắn không thể cứ bị động chịu đò như vậy mãi được hắn rất hối hận sớm biết thế nên đem toàn bộ vân đồ tiên trận thăng cấp lên nhị phẩm như vậy cũng có thể suy yếu trên diện rộng loại chấn động trùng kích này mẹ kiếp cái tên cấm kỵ mộc linh lão tổ này quá mẹ nó g i ả hoạt vô đức không chủ động tiến công lại chơi trò lung lai vui với bọn hắn cứ tiếp tục như vậy chỉ cần gần nửa canh giờ nữa phàm nhân của thiên thu tiên vực sẽ chết sạch hoàn toàn tuyệt đối sẽ không có khả năng nào khác nếu như loại lung lay vui này duy trì liên tục trong năm ba ngày thì tất cả người thu chân và tu tiên giả cấp thấp trong bản mạnh tu tiên giới đều phải chết sạch đối với bọn họ mà nói đây chẳng khác nào thiên khiển trong nháy mắt đội ngũ s u n g phong liều chết đã tập hợp bên phía ngụy viễn ngay cả sở sơn cũng phải đi bởi vì hắn cũng đã tu luyện ra đạo thứ tư thể mà trong thiên thu tiên vực số người có thể tu luyện ra đạo thứ tư thể phong quân chỉ có ba mươi sáu người ngược lại sáu vị khai thác tiên quân cùng thủ hạ của hắn lại kiếm ra tới một trăm năm mươi bảy người nội tình của ai hùng hậu hơn liếc mắt là rõ đương nhiên toàn bộ những phong quân cường lực này cộng lại cũng chỉ có thể tương đương với một mình thiên thu tiên quân không có cách nào khác bởi vì hắn có một cái nhị phẩm bản mạnh tu tiên giới và một cái lục phẩm bản mạnh tiên vực gia trì. hắn là mạnh nhất điểm này ngay cả cấm kỵ mộc linh lão tổ cũng phải thừa nhận giết thiên thu tiên quân giống giận mang theo tất cả phong quân đủ điều kiện trong nháy mắt giết ra lực lượng của bọn họ hợp lại cùng nhau đúc thành một thanh tuyệt thế tiên kiếm thông thiên triệt địa được tạo thành từ ba ngàn loại tiên giới phủ văn làm cơ sở thân kiếm dài đến hai trăm cái cấm kỵ hố to rộng t r ư ờ n g ba mươi cái cấm kỵ hố to ánh sáng kia trói lóa đến mức ngay cả đạo hỏa tiên trận cũng phải cảm thấy mặc cảm thậm chí ngay cả thần lôi sông dài ở xa xa cũng được chiếu rọi ngụy viễn thấy vậy cũng phải thất thần bởi vì khối đá thần bí dấu trong nguyên thần trời đất của hắn cũng hơi cộng minh theo đây là lực lượng thực tế đây là lực lượng vật chất cực hạn căn bản không cần bất kỳ chiêu thức nào không cần bất kỳ hoa dạng nào trực tiếp chém xuống một nhát toàn bộ một mặt dễ cây khổng lồ của thiên thu tiên vực dưới một nhát chém này trong nháy mắt bị chặt đứt sau đó hóa thành cho bụi một phần ba thân thể của cấm kỵ mộc linh lão tổ trực tiếp biến mất thậm chí trong hai phần ba còn lại cũng có một nửa như bị đốt cháy bị làm kinh sợ nhanh chóng héo rút co lại trong nháy mắt không còn thấy thân thể của cấm kỵ mộc linh lão tổ nó đã chạy trốn thu mình lại không đỡ nổi một hiệp nhưng ngụy viễn lại thở dài vào lúc này bởi vì chỉ một giây sau ngưng tụ lực lượng do thiên thu tiên quân và mọi người tạo thành liền nhanh chóng ảm đạm căn bản không còn sức t r u y kích bọn họ chỉ có thể lập tức rút về thiên thu tiên vực vì một kích này chỉ sợ thiên thu tiên quân đã phải sử dụng ít nhất một phần mười tài nguyên dự trữ của hắn đây mới là điều đau đớn nhất c ấ m kỵ mộc linh lão tổ căn bản không sợ thua nó trên thực tế ngược lại còn thích loại bị đánh bại này bởi vì nó có thể dựa vào lần công kích này nhanh chóng sinh trưởng biến dị sau đó chẳng bao lâu sẽ ngóc đầu trở lại không có cách nào nó dựa lưng vào thần lôi sông dài tài nguyên của nó trên lý thuyết là vô hạn cũng không biết những tiên nhân gia tộc cao cao tại thượng kia có hiểu rõ điểm này hay không cứ rằng có thế này c ấ m kỵ mộc linh lão tổ chỉ có càng đánh càng mạnh bọn họ cũng sẽ không ngồi yên nhìn tình huống này xảy ra chứ ngụy viễn suy nghĩ chẳng qua cũng không phải là không có khả năng chính là bọn họ muốn dùng loại phương pháp này hướng dẫn cấm kỵ mộc linh lão tổ tiến hóa theo một phương hướng đã được thiết lập sẵn đợi đến khi tiến hóa đến mức tận c u n g bọn họ sẽ phát động công kích bất ngờ bằng một phương thức hoàn toàn khác khi đó cấm kỵ mộc linh lão tổ căn bản không kịp phân phối lại điểm kỹ năng thiên phú có thể bị quét sạch một mẻ nguyễn viễn không nhịn được liên tưởng đến một kích huy hoàng vừa rồi của thiên thu tiên quân như vậy những tiên nhân gia tộc cao cao tại thượng kia sẽ áp dụng phương thức nào để thu hoạch cấm kỵ mộc linh lão tổ đã miêu tả rất sống động bọn họ sẽ phải vận dụng lực lượng cực hạn của hư vọng nhưng đây tuyệt đối không phải là ý muốn nhất thời mà là đã sớm mưu tính kỹ càng nếu không thiên thu tiên quân phối hợp sai thì sao như vậy gần như có thể khẳng định phía bọn họ chắc chắn có một tồn tại nắm giữ lực lượng trung cực về phương diện hư vọng nghĩ đến đây ngụy viễn quả quyết điều chỉnh lại thủ đoạn chớ chú miễn dịch mà hắn đã chuẩn bị trước đó để giúp thiên thu tiên quân làm cho nó yếu đi một chút bởi vì chỉ có những kẻ mạnh về nguyên thần trời đất mới có thể hiểu rõ nguyên thần trời đất cường đại hơn là khái niệm như thế nào ngụy viễn không muốn múa dìu qua mắt thợ đánh rắn động cỏ ngụy viễn suy đoán không sai chút nào bởi vì đây chính là một cái d ư ơ mưu lúc này ở cách thiên thu tiên vực cước chừng ba n g h n năm trăm cái cấm thị hố to chính là thiên tổ đạo hỏa thứ ba chỗ ở thiểu h uẩn tiên vực đang có một số đạo ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú và o toàn bộ những gì phát sinh ở thiên thu tiên vực thân phận của bọn họ vô cùng cao quý chính là xuất thân từ những người chấp trưởng đạo hỏa thứ ba thiên đế gia tộc nếu như đem đạo hỏa thứ nhất so sánh với đại phòng đạo hỏa thứ hai so sánh với nhị phòng đạo hỏa thứ ba so sánh với tam phòng như vậy thái tổ đạo hỏa thứ ba là thuộc về đệ nhất nhân trong gia phà của lý gia tam phòng sau đó Ác t ổ đạo hỏa t h ứ ba t h h ì t u ộ c về t r ư ô n g tử, còn t h i ê n tổ đạo hỏa thứ ba là t h u ộ c vũ ề t r ư nắm g Phong. Ngô tôn của Tam phòng. Mà trên thực tế, Côn n của Mà giữ t h á i tổ đạo hỏa thứ ba t h á i vũ n ắ m giữ ác tổ đạo hỏa thứ ba thiểu uẩn nắm giữ thiên tổ đạo hỏa thứ ba ba vị thiên đế cường đại này bản thân cũng là huyết mặt truyền thừa trực hệ ví dụ như gia gia của thiểu uẩn chính là thái vũ mà tằng tổ phụ của thái vũ chính là côn ngô tuy rằng bối phận giữa ba người bọn họ và bối phận giữa các đạo hỏa không thống nhất nhưng điều này là phù hợp với sự truyền thừa của gia tộc bởi vì chỉ có những tử tôn y ưu tú nhất cực kỳ có cơ duyên trong gia tộc mới có thể trở thành người chớp trưởng đích truyền đạo hỏa thiên đế gia tộc của bọn họ từ khi thiểu uẩn thành lập và khai thác ra thiên tổ đạo hỏa thứ ba đến nay đã có mấy chục triệu năm trôi qua c h á u chát của thiểu uẩn có đến mấy ngàn người mỗi người bọn họ đều có tư cách thu được hạch tâm đạo hỏa nhưng đều không thể thành công khai thác ra cao tổ đạo hỏa thứ ba trên thực tế có thể thành công khai thác ra một cái tiên vực phổ thông đều là số ít đại đa số đều vượt quá kỳ hạn một n g à n năm hạch tâm đạo hỏa p h a i m e quyền khai thác bị thu hồi những tử tôn không thành công của thiểu uẩn cũng không có bất kỳ đặc quyền nào về điểm này quy củ của n h â n tộc hạn chế rất chết bất kể xuất thân như thế nào mỗi cá nhân đều có một n g à n năm thời gian để phát huy để kiến công lập nghiệp không quan tâm người có thọ nguyên vô tận khoảng thời gian huy hoàng nhất thủy trung vẫn là một n g à n năm đó cũng chính vì vậy rất nhiều tiên nhân gia tộc đều sẽ đem những đệ tử ưu tú nhất trong gia tộc tuyết giấu ở nhà bình thường sẽ không để cho bọn họ thu được hạch tâm đạo hỏa trở thành khai thác tiên quân chỉ có khi cơ duyên xuất hiện đúng lúc bọn họ mới có thể cấp tốc xuất thế thu được hạch tâm đạo hỏa trở thành khai thác tiên quân đi tranh đoạt vị trí nổi bật nhất kia giống như lần này thiên thu làm không tệ một nữ tiên nhân b ạ c h y tung bay cười nói trong lời nói cực kỳ siêu nhiên nàng tên là vân lê là l ụ c thế tôn của côn ngô thiên đế đồng thời cũng là chắt gái của thái vũ thiên đế cháu gái ruột của thiểu q uẩn thiên đế thân phận này tự nhiên là vô cùng cao quý mà nàng cũng là đệ tử xuất sắc số một của gia tộc được thiên đế gia tộc tuyết t à n g đến nay cho tới nay nàng đã sống ba năm trăm ba mươi hai vạn chín tám trăm năm trong suốt những năm tháng đ ẳ n g đ ẳ n g nàng chỉ ở trong gia tộc chuyên tâm tu luyện tuyệt không tiếp xúc với đạo hỏa nhân tộc cũng không đi làm việc dĩ nhiên là sẽ không lập công càng sẽ không gây ra hạch tâm đạo hỏa sẽ không lãng phí danh ngạch khai thác tiên quân thế nhưng thực lực của nàng là không thể nghi ngờ cực kỳ cường đại tiên khu rèn luyện chín tầng đồng thời tu luyện gia đạo thể thứ bảy nhất phẩm bản mạnh tu tiên giới nhất phẩm bản mạnh tiên binh nguyên thần giáp tu luyện năm tầng bên trong nguyên thần trời đất tu luyện gia ước chừng mười tám loại nguyên thần vũ khí sau đó tiên linh giáp một hơi tu luyện đến tầng thứ năm cường đại như vậy gần như là gian lận nhất là ở trong chuyện khai thác này là trước nay chưa từng có dù sao n h â n tộc tự có quy củ như côn ngô thiên đế thái vũ thiên đế thiểu uẩn thiên đế tự nhiên thực lực tổng hợp là cực kỳ cường đại nhưng tác dụng của bọn h ắ n ngày nay lại là thành tựu gìn giữ cái đã có trấn áp cơ bản bàn đạo hỏa n h â n tộc bọn họ không có khả năng đi khai thác tiên vực mới người có tư cách khai thác tiên vực mới chỉ có thể là những nhân tộc đại tân sinh nhưng quy củ này bây giờ lại đường hoàng bị lách qua hợp pháp còn có hiệu quả mà lần này là có cơ hội để tách ra cho n ê n thiên đế gia tộc mới phái gia vương bài mạnh nhất của bọn họ dù sao ở trong chuyện ở riêng người cạnh tranh không chỉ có ở bộ phận bên trong đạo hỏa thứ ba còn bao gồm cả đạo hỏa thứ hai đạo hỏa thứ nhất tất cả mọi người muốn chia ra đều muốn cạnh tranh đạo hỏa thứ tư vì thế tam đại thiên đế đều trực tiếp ra lệnh cho thiên thu tiên quân để hắn mở đường hộ tống cho vân lê một khi thành công thiên thu tiên quân chính là một trong những công thần lớn nhất có thể dù chết vẫn một mực trung thành tiền cảnh như vậy khiến cho một lão hộ ly như thiên thu tiên quân cũng phải kích động vạn phần hận không thể làm lớn chuyện này hơn nữa cũng đồng dạng rõ ràng nói cho những người cạnh tranh của các tiên nhân gia tộc còn lại hãy hành quân lặng lẽ đi hoặc là chờ đợi một cơ hội hoặc là cúi đầu xưng thần hoặc là vậy hãy ra mặt mà cạnh tranh một phen nhưng không có ai ngốc như vậy lại không nói đến việc vân lê tiên quân có thể điều động tài nguyên khổng lồ và thế lực to lớn phía sau chỉ riêng thực lực của bản thân nàng ai có thể địch nổi đây là c a o thủ tiên nhân siêu cấp có thể xếp vào top một trăm bên trong khu vực nhân tộc chỗ đạo hỏa thứ ba ai chán sống mà muốn cạnh tranh với nàng nịnh bợ còn không kịp có người nói vị vân lê tiên quân này tính cách rất tốt đối xử với mọi người hiền lành đến nay vẫn chưa gả chồng rất nhiều tiên nhân gia tộc đều đang vảnh chân mà đợi muốn cùng nàng thông gia dù sao nữ đại ba ngàn vạn lúc này phía sau vân lê tiên quân mười mấy tên mưu thần đang nhanh chóng thô i diễn trận đấu vừa mới phát sinh nếu như ngụy viễn ở chỗ này sẽ kinh ngạc phát hiện phương thức thôi diễn mà bọn họ sử dụng chính là một tòa đại chu thiên h u y ễ n trận đẳng cấp cực cao cực kỳ phức tạp cực kỳ nghiêm cẩn đại chu thiên h u y ễ n trận mà sở tiên nhân từng an bài ở tu tiên giới hạch tâm bên trong chỉ có một viên tiên giới phủ văn thứ đó chỉ có thể dùng để dọa một cái p h à m nhân cùng tu tiên giả vào thời khắc này thì thật là thô bỉ không chịu nổi thậm chí đại chu thiên h u y ễ n trận mà ngụy viễn bố trí không lâu trước đây hạch tâm bên trong cũng bất quá chỉ có năm mươi miếng tiên giới phủ văn thế nhưng vân lê tiên quân và nhóm mưu thần bộ đội ký tên chế tạo đại chu thiên h u y ễ n trận nội hạch lại có tới ba n g h n miếng tiên giới phủ văn điều này có nghĩa là một tòa đại chu thiên h u y ễ n trận như vậy một khi hoàn thành có thể thôi diễn theo dõi khu vực bao trùm hơn nửa đạo thứ ba hỏa soi sáng khu vực nhất là thiên thu tiên vực cùng với bách hấp tiên vực còn có nhánh sông của thần lôi sông dài toàn bộ khu vực toàn bộ sự việc phát sinh bên trong này mọi người tất cả vật thể tất cả lực lượng quỵ tích đều sẽ h i ể n hiện rõ ràng danh mạch trong đại chu thiên huyễn trận toàn bộ đều nằm trong nắm giữ vị vân lê tiên quân này thực sự chính là lấy thái độ sư tử v ô thỏ mà ra tay một khi nàng đã ra tay thì tuyệt đối sẽ không thua chẳng qua chỉ có một điểm bởi vì yêu cầu quá cao nên một t ò a đại chu thiên huyễn trận kinh khủng như vậy chỉ riêng việc bố trí đã cần đến mấy trăm năm cho nên tạm thời vẫn chưa thể tiến hành giám sát thôi diễn toàn bộ khu vực chỉ có thể trước tiên giám sát thôi diễn bằng mười t ò a hạch tâm mỗi tòa chỉ có năm miếng tiên giới phụ văn đại chu thiên h u y ễ n trận chờ đến khi nào tòa trung cực đại chu thiên h u y ễ n trận k i a bố trí kiến tạo hoàn tất sẽ đem toàn bộ tin tức chuyển rời qua đó từ đó đạt được khống chế chủ đạo đối với toàn bộ tin tức tình báo của khu vực lúc này khoảng cách tòa trung cực đại chu thiên h u y ễ n trận này được bố trí còn lại ba trăm năm hồi bẩm tiên tôn liên quan tới trận đánh vừa rồi kết quả thôi diễn sơ bộ đã có một gã mưu thần tiên nhân cung cung kính kính đi tới phía sau vân lê tiên quân ngoài m ờ i trượng thận trọng bẩm báo vân lê tiên quân cũng không quay đầu lại vừa nghĩ vô số hình ảnh phát sinh ở thiên thu tiên vực liền triển khai trước mặt nàng thật giống như nàng chính mắt chứng kiến mà trong những hình ảnh này thiên thu tiên quân chiếm phần lớn thời lượng đột nhiên hình ảnh ngưng lại dừng hình ở trên một tòa phong hỏa đài mà ở trên phong hỏa đài một đoạn thân cây khô mục tầm thường được bày ra ở đó cái này ngụy viễn trong trận đánh vừa rồi không có động tĩnh gì sao vân lê tiên quân thuận miệng hỏi nàng là nguyên thần thiên địa cường đại cỡ nào năng lực thôi diễn đồng dạng khủng bố trên thực tế cái này ngụy viễn am hiểu phá giải chớ chú đã sớm rơi vào pháp nhãn của nàng dù sao trước đó ngụy viễn làm ra một lớp chớ chú miễn dịch kia thật sự rất kinh diễm không phải dựa vào lớp chớ chú miễn dịch này kế hoạch của vân lê tiên quân còn không thể chấp hành dễ dàng như vậy chỉ tiếc ngụy viễn cũng vì vậy mà b ả o mình tiên khu ngay cả nguyên thần thiên địa đều yếu ớt không chịu nổi nhưng coi như vậy vân lê tiên quân vẫn rất coi trọng ngụy viễn cố ý chỉ thị thiên thu tiên quân đi tìm tiếp xúc ngụy viễn bất luận như thế nào c h i thức c h ớ chú mà nhân loại này nắm giữ đều vô cùng trọng yếu mà thiên thu tiên quân đưa ra tặng lại cũng đích xác rất tốt ngụy viễn này lại nhạy bén ý thức được thiên thu tiên vực không gánh được cấm kỵ mộc linh lão tổ tiến công chỉ là gia hỏa này rất không thành thật lại khuyên thiên thu tiên quân đột phá vòng vây chạy trốn、Hác. hồi bẩm tiên tôn trận đánh vừa rồi đại chu thiên huyễn trận của chúng ta vẫn chưa giám sát được ngụy viễn ra tay bất quá chỉ cần hắn ra tay chúng ta có thể ghi chép đánh dấu cường độ ra tay của hắn cùng với tạo nghệ của hắn ở trên chớ chú học tốt ta biết rồi vân lê tiên quân gật đầu vẫn chưa đầu nhập quá nhiều quan tâm đến ngụy viễn dưới trướng nàng nhân tài như mây ngư thần như mưa không thiếu những tiên nhân sở hữu đại nguyên dù học thức đồng dạng mạnh mẽ chỉ bất quá vị trí ngụy viễn ở rất trọng yếu hy vọng không nên để cho nàng thất vọng đương nhiên thất vọng cũng không có gì ở thiên thu tiên vực hiện nay có thể lọt vào mắt nàng ngụy viễn này chỉ có thể xếp ở vị trí thứ chín đây cũng là hạn mức tối đa mà nàng chuẩn bị ban cho công thần ở thiên thu tiên vực sắc p h ò n g phong quân thu làm gia thần gia tốc bố trí đại chu thiên huyễn trận đi có thể bố trí thêm vài tòa nhỏ ta cần nắm giữ rõ ràng hơn động thái của cấm kỵ mộc linh lão tổ vân lê tiên quân thản nhiên nói sau đó liền không quản những việc vặt này nữa kế tiếp nàng chỉ cần đối chiến cấm kỵ mộc linh lão tổ dùng trung cực hư vọng lực lượng một lần hành động đem trọng thương thậm chí k í c h sát một lần là xong cũng trong lúc đó ngụy viễn cũng đang cân nhắc khi hắn đoán được cái kia thần bí gia tộc biết từ trung cực hư vọng cắt vào chiến cuộc một lần hành động định c a n khôn hắn biết hắn kế tiếp chỉ có ba con đường có thể chọn thứ nhất học theo thiên thu tiên quân buông tha toàn bộ lo lắng kiên định kiên quyết cùng cấm kỵ mộc linh lão tổ chiến đấu trở thắng được thắng lợi cuối cùng con em kiệt xuất của gia tộc thần bí kia cũng sẽ không keo kiệt phong thưởng cho hắn trên thực tế đây là con đường đơn giản nhất có thể nói trực tiếp đặt chân lên thanh vân đường ôm lấy bắp đùi lớn thứ hai chính là cực hạn ẩn nấp cực hạn điệu thấp để cho mình không có giá trị lợi dụng quá lớn sau đó đứng ngoài quan sát toàn bộ không có quan hệ gì với hắn nhàn vân giã hạc chỉ thế mà thôi con đường này cũng thật đơn giản ngụy viễn không cho rằng con em kiệt xuất của gia tộc thần bí kia lại có khí lượng hẹp hòi như vậy không được phép người coi như đối phương phát hiện một chút manh mối phỏng chừng cũng chỉ cười một tiếng mà thôi dù sao đối phương nhất định là bôn ba ở riêng tính toán chuyện quá lớn còn so đo chút chuyện nhỏ này vậy thì quá bựa rồi người không làm việc cho ta quên chính là đối phương không thiếu hắn một cái thủ hạ cuối cùng chính là con đường thứ ba đó chính là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình huống đột phát dù sao ai có thể bảo đảm thần bí con em k ế t xuất xuất thân từ gia tộc thần bí kia nhất định sẽ thành công nhất định sẽ không thất bại chứ bọn họ ở trong phạm vi đạo thứ ba hỏa đích thật là quý không thể nói thế nhưng nếu như đem phạm vi mở rộng đến đạo thứ nhất hỏa đạo thứ hai hỏa khu vực khổng lồ hơn vậy thật sự chính là một đám nghèo thân thích ở thâm sơn cùng cốc không có quá nhiều tư cách ngụy viễn không phải nói chuyện giật gân cho đến tận bây giờ hắn vẫn đang lo lắng một biến số khác đó chính là phương pháp hợp thể của hợp thể thiên ma rốt cuộc là ai hoàn thiện nó cho nên hắn không phải là có thiên nhiên định ý gì với vị con em kiệt xuất mà gia tộc thần bí kia phái ra cũng không muốn cạnh tranh với hắn ta hắn chỉ là cẩn thận một chút quen rồi nếu như có thể ngược lại hắn càn hy vọng thông qua phương thức tra thiếu bổ lậu này dâng lên một cái thần trợ công cho vị con em kiệt xuất này thoáng c á i biến thành đại công thần không thơm sao nói cho cùng hắn ngụy mẫu người cũng chỉ là một tục nhân sẽ không bỏ qua thanh vân đường tắt mà làm như không thấy ngụy viễn suy tư về ba con đường trước mặt do dự hồi lâu cuối cùng lựa chọn dẫm lên hai con đường tức là vừa đảm bảo đủ kín tiếng ganh đua là một truyền thống không tốt hắn không muốn ganh đua nhưng mặt khác hắn còn muốn có đủ năng lực ứng phó khi có chuyện xảy ra làm tốt dự phòng xác định điểm này xong ngụy viễn lúc này mới bắt đầu kiểm tra đại chu thiên h u y ễ n trận của hắn vừa rồi thiên thu tiên quân dẫn đội đột kích trận chiến ngắn ngủi này đại chu thiên h u y ễ n trận của hắn cũng giám sát toàn bộ quá trình chẳng những ghi chép lại tất cả chi tiết có thể còn ngoài ý muốn phát hiện một vài niềm vui nho nhỏ đó chính là hắn trinh chắc được khoảng chừng chín tín hiệu trinh chắc giống như đại chu thiên huyễn trận trước kia sở dĩ hắn không thể phát hiện những tín hiệu trinh chắc này là bởi vì khi đó chín cái đại chu thiên huyễn trận này không có vận chuyển toàn lực cho đến trận chiến vừa rồi bọn họ vận chuyển hết t ố c lực lúc này mới bị ngụy viễn gần quan được ba lộc mà trinh chắc được nói thật chín cái đại chu thiên huyễn trận này vẫn rất trâu bò đại chu thiên huyễn trận của ngụy viễn trải qua một phen phân tích suy diễn phát hiện chín tòa đại chu thiên huyễn trận này đều được xây dựng ở bên ngoài vị trí sáu trăm cái cấm kỵ hố to của cấm kỵ mộc linh lão tổ vừa vạn tránh được khu vực nguyên rùa điều này hiển nhiên không phải trùng hợp mà là thủ bút kiệt xuất của con em gia tộc thần bí kia tuy rằng hạch tâm bên ngoài đều chỉ có năm miếng tiên giới phủ văn so với đại chu thiên huyễn trận của ngụy viễn thì kém rất nhiều có điều vấn đề nằm ở chỗ loại đại chu thiên huyễn trận nhỏ này có thể chỉ phụ trách một khu vực cố định nếu như ngụy viễn không có đoán sai ở phía sau tất nhiên còn có đại chu thiên huyễn trận quy mô lớn hơn đang được bố trí xây dựng một ngày xây dựng thành công ngụy viễn đừng hòng giấu giếm nữa bí mật gì cũng phải trong nháy mắt rõ ràng hết cả thiên hạ giống như camera trải rộng khắp nơi trên địa cầu vệ tinh thiên nhãn phản nhân bình thường làm sao có bản lĩnh chạy thoát con em kiệt xuất của gia tộc thần bí này tham gia chuyện này ít nhất cũng một trăm năm rồi đi một trăm năm đều không có bố trí xây dựng xong đại chu thiên h u y ễ n trận vậy thì phải là cấp bậc gì ngụy viễn vừa nghĩ trong lòng liền có kết quả cái này không khó suy diễn đó chính là ít nhất hạch tâm phải đạt tới ba n g h n đến năm nghìn i ế n tiên giới phủ văn đại chu thiên h u y ễ n trận h u y ễ n trận cấp bậc này có thể đem tất cả bí mật tất cả kết cấu lực lượng của hắn phân tích suy diễn đến sạch sẽ bởi vì tiên giới phủ văn chính là cấu thành cơ sở của lực lượng là quyền giải thích cuối cùng của lực lượng kết cấu lực lượng của ngụy viễn cho tới bây giờ cũng mới miễn cưỡng đạt được một n g h n năm trăm miếng tiên giới phủ văn hắn làm sao có thể chống lại suy diễn của ba n g h n miếng tiên giới phủ văn đó thuần túy chính là đả kích giảm chiều không gian nếu như tính toán như vậy thời gian để lại cho ta cũng chỉ còn lại có hai trăm đến ba trăm năm ta phải làm sao trong thời gian ngắn như vậy đem thực lực bản thân đề t h ă n g tới trình độ không bị suy diễn hoặc là phải quyết tâm gia nhập vào trận doanh đối phương nói thật ta thật là không muốn đối kháng ngụy viễn thở dài vẫn là quả quyết lựa chọn thừa dịp cấm kỵ mộc linh lão tổ bị đánh bại khoảng cách nó ngóc đầu trở lại còn có một đoạn thời gian thừa dịp con em kiệt xuất của gia tộc thân bí kia vẫn không thể toàn diện khống chế toàn bộ tin tức chiến trường hắn muốn tu luyện ít nhất sáu cái nguyên thần vũ khí đây chính là đánh cược đánh cược chính là tương lai ba ngàn năm thiên thu tiên vực sẽ không bị phá đánh cược chính là con em kiệt xuất của gia tộc thân bí kia coi như phân g i a thất bại cũng nhất định có thể bắt được thân phận đệ tam đệ cao tổ đạo hỏa nếu như hắn thua cuộc vậy hắn có chơi khó chịu thực sự đến thời khắc quan trọng này đến loại miệng cống mở rộng nhánh này không cá cược một lần là không được hắn bây giờ là đệ nhất tiên linh giáp vừa vặn có thể bao trùm mười lăm món nguyên thần vũ khí đạo thể thứ hai của hắn cộng ngụy tam phẩm bản mạnh tu tiên giới cộng bản mạnh tiên binh vừa vặn làm cho thực lực tiên khu của hắn đạt được trình độ đạo thể thứ năm cũng vừa tốt miễn cưỡng duy trì cân bằng giữa vật chất hiện thực cùng lực lượng hư vọng nhưng nếu như hắn tu luyện thêm sáu cái nguyên thần vũ khí sự cân bằng này tất yếu sẽ bị phá vỡ thế nhưng có một điều kiện tiên quyết chính là giải như tiên khu đạo thể của hắn không tham dự chiến đấu không di động không bị công kích cường bạo từ bên ngoài cứ thành thành thật thật giấu ở trong thiên địa nguyên thần như vậy coi như lực lượng hư vọng của hắn vượt mức rất nhiều kỳ thực cũng có thể duy trì ở trạng thái t h ă n g bằng quán tính giống như đổ nước vào trong ly chỉ cần kỹ thuật đủ tốt mặt nước trong ly thậm chí có thể cao hơn một phần miệng ly cũng sẽ không chảy ra mà ngụy viễn chỉ cần đem nguyên thần vũ khí tu luyện ra hai mươi một món vậy cường độ tổng hợp của thiên địa nguyên thần của hắn sẽ từ một góc độ rộng rãi hơn hoành hướng vượt lên áp lực dọc cái gọi là ngang chính là tăng thêm của nguyên thần vũ khí kéo thiên địa nguyên thần mở rộng tăng cường cái gọi là dọc chính là tu luyện tiên linh giáp tăng thêm uy năng thiên địa nguyên thần càng lập thể mà trải qua ngụy viễn suy diễn tính toán khi nguyên thần vũ khí của hắn tu luyện tới hai mươi một món phối hợp tăng phúc của đệ nhất tiên linh giáp trên lý thuyết có thể được miễn dò xét của đại tiên nhân tu luyện ra đệ ngũ tiên linh giáp thậm chí là thứ sáu tiên linh giáp chú ý chỉ là dò xét mà không phải mặt đối mặt chiến đấu tất cả điều kiện tiên quyết này đều là đối phương không biết ngụy viễn tồn tại hoặc là không thèm để ý sự hiện hữu của hắn nếu như đối phương quyết tâm muốn tìm ra hắn như vậy phương pháp đánh c ự c này của hắn vẫn như cũ là không có chút ý nghĩa nào thế nhưng thua cuộc thì thế nào cũng sẽ không chết cùng lắm thì quỳ trước mặt vị con em kiệt xuất kia thỉnh cầu thần phục mà thôi bởi vì không có ai sẽ c ự tuyệt ngụy viễn thần phục chẳng qua nếu như ngụy viễn thắng cực vậy hắn có thể thắng được thời gian phát dục càng thêm hoàn chỉnh có thể cho trong tay hắn lợi thế càng nhiều hơn một chút nói chung cứ làm như vậy đi không chút dây dưa ngụy viễn lại bắt đầu tu luyện sáu cái nguyên thần vũ khí này quy củ cũ trong đó ba cái đều là dùng để tu luyện chiếu ảnh thiên đăng ngược lại trong tay hắn đạo hỏa vẫn còn dư thừa góp đủ mười hai ngọn đ e n chính là đại viên mãn tu luyện ba chén chiếu ảnh thiên đăng này rất dễ dàng mà ba cái nguyên thần vũ khí còn lại ngụy viễn lại là phân phối như sau kiện thứ nhất chủ công kích liền t h a m chiếu kiện nguyên thần vũ khí thứ nhất của hắn chủ phá giáp chủ s á t bén vô song kiện thứ hai chủ ẩn nấp né tránh tính chất giống như kiện nguyên thần vũ khí thứ hai trước kia món thứ ba chủ nguyên rủ cương bạo đồng dạng giống y như đúc món nguyên thần vũ khí hệ chứa trục trước đó đến đây nguyên thần vũ khí của ngụy viễn coi như công phòng nhất thể trị liệu xua tan nguyền dù đều có đúng chuẩn tiên nhân hình lục g i á c hắn vì thế một lần nữa móc nối hai mươi một món nguyên thần vũ khí này mười hai ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng là tổ thứ nhất hiệu quả như bước đến mức nào thì không cần giải thích tịnh hóa chi nhãn được đơn độc liệt vào tổ thứ hai đây là tiên nhân thường dùng để dò xét trước khi hành động thích hợp nhất trong việc tập trung truy tung dò xét xúi d ụ c và che đậy trước mắt đây là nguyên thần vũ khí hệ cho chú mà ngụy viễn ơ sử dụng tổ thứ ba lại là tổ bắp từ nhiên huyết chớ chú suy yếu chớ chú cuồng bạo chớ chú phá giáp chớ chú bốn loại liên tiếp phát ra nói cách khác chỉ cần khởi xướng công kích tổ bắp bốn loại này phải toàn bộ đánh ra nhiên huyết chớ chú có thể làm mục tiêu rơi vào trạng thái cuồng loạn sâu suy yếu chớ chú có thể phối hợp nhiên huyết chớ chú mặc sức phóng túng sau đó vui vẻ mà có được đại từ đại bi đại hiền giả thời gian tiếp đó cuồng bạo chớ chú cùng phá giáp chớ chú là để chuẩn bị cho làn sóng công kích tiếp theo đến đây có thể đánh ra tổ nguyên thần vũ khí thứ tư hai chi trường mô sắc bén trong nháy mắt xong phát nhập hồn ngẫm lại cũng thấy rất đau nhưng cụ thể hiệu quả thương tổn mạnh bao nhiêu ngụy viễn hiện nay đều chưa khảo nghiệm qua xấu hổ rất xấu hổ chẳng qua nói thật ngụy viễn cũng ước gì không có cơ hội c h ắ c thí hắn là người tốt không thích tranh chấp thà rằng mãi mãi không thấy được chiến tranh đổ máu lại rơi lệ cuối cùng là tổ nguyên thần vũ khí thứ năm chính là xong áo choàng cộng thêm xong né tránh xong ẩn nấp tồn tại cảm giác một trăm ngàn thời gian trôi qua mười năm chớp mắt đã qua ngụy viễn thuận lợi tu luyện ra sáu loại nguyên thần vũ khí kia đồng thời cấm kỵ mộc linh lão tổ cũng quả nhiên ngóc đầu trở lại so với lần trước nó càng trở nên mạnh hơn bền bỉ hơn nó thực sự đang tiến hóa một cách có châm đối ùm ù g chấn động to lớn vang lên lần nữa vô số rễ cây tráng kiện lé ra kim quang quấn chặt lấy thiên thu tiên vực đồng thời mơ hồ có thần lôi quang mang thiểm thước trong đó vẻn vẹn vài giây toàn bộ thiên thu tiên vực lại một lần nữa bị c u ố n quanh thành một cái b á n h chưng khổng lồ sau đó bị cấm kỵ mộc linh lão tổ dùng vô số dễ cây từ dưới đất nhấc lên treo lơ lửng giống như một cái càng khổng lồ muốn bóp nát bọn họ như một quả h ạ c h lần này ngay cả ngụy viễn cũng sợ ngây người không thể nào tốc độ tiến hóa của cấm kỵ mộc linh lão tổ quá nhanh giờ k h ắ c này bên trong thiên thu tiên vực không còn chấn động điên cuồng đơn giản như lần trước mà là toàn bộ vân đồ tiên trận đều phải nhận áp lực cực lớn gần như tan vỡ chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của cấm kỵ mộc linh lão tổ cùng ta đánh ra thiên thu tiên quân hét lớn một tiếng căn bản không dám chỉ hoãn với trạng thái này toàn bộ thiên thu tiên vực thậm chí chống đỡ không đến mười giây sẽ phải phá thành mảnh nhỏ ông lực lượng của mấy trăm tên nhân tộc tiên nhân của thiên thu tiên quân mãnh mẽ bộc phát thậm chí còn trói mắt cuồng bạo và sắc bén hơn lần trước tất cả bọn họ đều biết nhất định phải liêu mạng bọn họ đều liêu mạng lúc này không liều mạng lập tức thực sự sẽ không còn cơ hội ùm ùm vô cùng kinh khủng ánh sáng vật chất hung hãn vạn phần chém xuống vẫn như cũ là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi vẫn như cũ là chạm vào tức yên diệt thân thể cấm kỵ mộc linh lão tổ trong nháy mắt lại lần nữa bị yên diệt một phần ba tan vỡ một phần ba một phần ba còn lại hoàn hảo thong d ò n g thối lui nhưng khi thối lui một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị bỗng nhiên bao phủ tâm trí của tất cả mọi người không nói rõ được là cảm giác gì chỉ là bỗng nhiên chậm chạp bỗng nhiên chống không bỗng nhiên mất đi sự khống chế toàn bộ trở nên tái nhợt toàn bộ trở nên vù nghĩa hết thảy đều mờ mịt biết rất rõ ràng chính mình vẫn là chính mình nhưng tâm tư lại thoát khỏi thân thể xa lạ và xa xôi như vậy tất cả mọi người trong thiên thu tiên vực ngoại trừ ngụy viễn đều không ngoại lệ đều trúng chiêu thậm chí chính cái đại chu thiên huyễn trận dùng để giám sát toàn bộ chiến tranh bên ngoài sáu trăm cái cấm kỵ hố to cũng trong nháy mắt này bị vỡ nát bọn họ lại bị cấm kỵ mộc linh lão tổ cho một đòn hư chiêu cho tính kế đây là mộc linh chớ chú có thể làm người ta biến thành chỉ độn mê man sau đó không ngừng bị gỗ hóa chớ chú phía trước chớ chú miễn dịch mà ngụy viễn làm ra trước loại mộc linh chớ chú kiểu mới này hoàn toàn vô hiệu cấm kỵ mộc linh lão tổ đánh cho mọi người trở tay không kịp chân chính khủng bố trực tiếp phủ xuống mà ngụy viễn vào giờ khác này suy tính một chuyện duy nhất có muốn cứu hay không hắn đích xác có thể cứu nhưng nếu làm vậy cố gắng trước đó của hắn liền uổng phí hắn chẳng khác nào bại lộ trước mặt con em kiệt xuất của gia tộc mật bí ẩn kia lại cũng không có bí mật gì để nói đương nhiên hắn cũng không phải là người cứng nhắc và giáo điều bởi vì hắn cũng tương tự liệu định con em kiệt xuất của gia tộc thần bí kia cũng tương tự có năng lực cứu viện nếu không đối phương sẽ không chơi dương mưu sở dĩ hắn nguyện ý chờ đợi ba giây nếu như trong ba giây này đối phương ra tay cứu viện vậy hắn liền không cứu nếu ba giây qua đi đối phương tuyển trạch ngồi xem vậy hắn liền ra tay cứu ngược lại với việc cá nhân hắn bị tổn thất lợi ích hắn càng không muốn chứng kiến vô số nhân tộc trong thiên thu tiên vực chết thảm làm người cần phải có điểm mấu chốt có thể điều ngụy viễn không nghĩ tới là vẻn vẹn một giây qua đi con em kiệt xuất gia tộc thần bí kia liền lựa chọn ra tay cứu viện không có chút do dự nhưng vấn đề không nằm ở đây mà là vào giờ khác này đại chú thiên huyễn trận của ngụy viễn đột nhiên quan c h ắ c được một tia ba động không ổn còn có hắc thủ đứng xem phía sau màn bày mưu tính k ế cho màn này trong nháy mắt mồ hôi lạnh của ngụy viễn chảy ròng ròng một loại lực lượng như hòa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên thu tiên vực đầu tiên là đoạn tuyệt đầu nguồn của loại biến dị mộc l i n h c h ờ chú kia trong hư không có thể thấy được một thân ảnh cô gái mông lung mà lại khổng lồ như ẩn như hiện ở sau lưng nàng là vô số tinh thần chậm rãi dâng lên đây là nguyên thần thiên địa cường đại tham gia vào hiện thực ánh mắt ngụy viễn phức tạp nhìn coi như hắn đã tu luyện ra hai mươi một món nguyên thần vũ khí lại đi ra một bước cực đoan nhất làm cho nguyên thần thiên địa của hắn cường đại hơn bao giờ hết nhưng lúc này so sánh với nguyên thần thiên địa của đối phương như cũ kém sắp xỉ gấp hai lần đương nhiên đây là chuyện bình thường chỉ có thực lực như vậy mới xứng với thân phận con em k i xuất của gia tộc thần bí kia thứ thật sự làm cho ngụy viễn cảm khá là đối phương trực tiếp hung hãn xuất thủ như vậy chẳng khác nào tất cả kế hoạch trước đó của nàng đều rơi vào khoảng không bị đánh cho rối loạn cấm kỵ mộc linh lão tổ vốn là có thể hướng phía hiện thực vật chất mà tiến hóa mà cường đại nhưng lúc này liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy theo một ý nghĩa nào đó một màn ra tay như thế của đối phương ở chỗ cấm kỵ mộc linh lão tổ giá trị kiều hận ngụy viễn tạo thành thậm chí còn phải xếp thứ hai bởi vì ngụy viễn chỉ là đầy đủ ác tâm cấm kỵ mộc linh lão tổ lại không cách nào tạo thành uy hiếp sinh mạnh đối với hắn nhưng vị con em kiệt xuất của gia tập thân bí này lại thật sự có năng lực kích sát cấm kỵ mộc linh lão tổ ở trước tình thế sinh tử nguy hiểm cấm kỵ mộc linh lão tổ cũng không ngốc tự nhiên sẽ lựa chọn như thế nào chỉ có thể nói vị này đúng là vẫn còn ôm tấm lòng son nếu không nàng chỉ cần thoáng quan tâm một chút mặc kệ thiên thu tiên vực mặc kệ sinh tử của tất cả mọi người cục diện cũng vẫn có thể vãn hôi sở dĩ chỉ bằng điểm này cũng coi như thắng được một phần tôn trọng của ngụy viễn hắn chẳng qua lúc này ngụy viễn lại như am t h ầ n giống nhau hết khả năng co rút lại nguyên thần thiên địa ngay cả đại chu thiên huyễn trận đều ngừng vận chuyển không phải sợ bị phát hiện mà là lo lắng kẻ bày ra màn này ở phía sau còn nhòm ngó trong bóng tối một t a y miêu hoa này của đối phương thật sự làm hắn sợ hãi bởi vì nếu thôi diễn quá khứ sẽ tình lình phát hiện ngay cả cấm kỵ mộc linh lão tổ đều có thể là quân cờ của đối phương như vậy thì còn có hợp thể thiên ma thậm chí là chính hắn hắn là hay không đã là người trong cuộc mà không tự biết trong khi đang suy tư như vậy cấm thị mộc linh lão tổ kia bị phá hủy một phần ba thân thể trọng thương một phần ba còn có một phần ba thân thể hoàn hảo dĩ nhiên vòng trở lại nó quả nhiên là đem vị xuất thủ kia trở thành uy hiếp lớn nhất tất cả đại chiêu vào giờ khắc này toàn bộ phóng xuất một đoá hoa lớn quỷ dị thần bí đột nhiên nở rộ ngay phía trên thiên thu tiên vực nó to lớn đến mức thậm chí che đậy hơn nửa cái thiên thu tiên vực kèm theo đoá hoa lớn thần bí này nở rộ một loại cảm giác hết sức nguy hiểm trong nháy mắt hiện lên trong lòng ngụy viễn hắn lập tức liền nghĩ đến khối thần bí tri thạch kia đó là đại biểu cho cực hạn hiện thực vật chất là từ bên trong đê điều của thần lôi sông dài bị khai quật khai thác ra cũng là bảo bối ẩn dấu của cấm kỵ mộc linh quốc gia là chuyên môn dùng để bồi dưỡng loại hoa lớn thần bí này ngụy viễn đối với chuyện này là khá hiểu rõ vật ấy vừa ra chống lại chính là lực lượng hư vọng vừa lúc khắc chế nguyên thần thiên địa của vị kia muốn chết một tiếng quát mắng vang lên vừa sợ vừa giận hiển nhiên vị kia cũng ý thức được nguy hiểm trong sát na trọn vẹn chín ngọn chiếu ảnh thiên đăng sáng lên đạo hỏa hừng hực ở dưới sự gia trì của năm tầng tiên linh giáp n g uy lực đột nhiên tăng thêm đến năm mươi lần đạo hỏa quang mang soi sáng đồng thời gia tốc xua tan giải trừ loại mộc linh c h ơ c h ú kia đồng thời lại đối kháng với đoá hoa lớn thần bí hấp thu thần bí tri thạch này theo sát đó một tôn pháp thiên thần tương xuất hiện tại thiên thu tiên vực là tiên khu của vị kia nàng là từ ngoài mấy ngàn cấm kỵ hố to trong thời gian ngắn như vậy cấp tốc chạy tới nhưng đây cũng có nghĩa là bởi vì tốc độ quá nhanh nàng căn bản không có mang theo tu tiên giới bản mạnh của nàng quân đoàn thủ hạ của nàng cũng vô pháp tiến hành trợ giúp h i ể u hiệu dù sao quá xa chẳng qua thực lực của nữ nhân này thật là mạnh mẽ đạo thể thứ bảy tiên binh bản mạnh đệ ngũ tiên linh giáp ít nhất mười tám món nguyên thần vũ khí Ta tháo. nguyễn viễn không kịp nhìn trong lòng chỉ còn lại có chấn động bởi vì nữ nhân này hóa ra là lấy sức một mình chống đỡ cuồng bạo đại t r i ê u toàn bộ ra c ủ a c ấ m kỵ mộc linh lão tổ g i ả như không có ngoài ý muốn quấy nhiễu một trận chiến này liền sẽ là thành danh c h i chiến của nàng cũng là c h i chiến đạo hỏa nết bàn thăng hoa của nàng nàng quá mạnh mẽ rõ ràng có thể một sóng quét ngang lại cứ muốn tinh tế mưu hoa làm hại nguyễn viễn đều dự đoán sai lầm thực sự sớm biết ra hỏa này mạnh như vậy hắn còn nỗ lực làm cái gì cúi đầu liền bái ôm bắp đùi không thơm sao lúc này nếu hắn có thể gia nhập vào chiến trường trợ giúp một tay vậy khẳng định có thể lưu lại ấn tượng tốt đệ nhất công thần không dám nói nhưng trước ba công lao là không có chạy đáng tiếc bởi vì cực hạn của hắn cực đoan tăng cường nguyên thần thiên địa đưa tới tiên khu của hắn hiện tại động cũng không dám động dám động một cái người băng bàn chính là hắn mà nữ nhân này là không cần trợ chiến ở cấp độ hư vọng thứ nàng cần chính là lực lượng hiện thực vật chất mạnh hơn bởi vì đoá hoa lớn thần bí kia mang đến cho nàng uy hiếp quá lớn ngay tại thời điểm ngụy viễn c u ố n quyết cảm thán bất đắc dĩ cấm kỵ mộc linh lão tổ kia dĩ nhiên tại trên cơ sở đã bùng nổ lần nữa bạo tổ nó tìm được nhược điểm của cô gái kia thân thể của nó bỗng nhiên bốc cháy mặt ngoài đều bộc phát ra vô số lôi đình đại lượng danh giới thân thể đều trong nháy mắt thiêu đốt thành tro nhưng là lại nhanh đón một thân thể càng thêm bất đồng cực kỳ khủng bố cấm thị mộc linh lão tổ này hóa ra là vào giờ khác này lựa chọn tiến giai có lẽ nó rốt cuộc đã nhận định nữ nhân kia chính là đại địch lớn nhất trong cuộc đời nó đáng để nó trả bất cứ giá nào cho nên nó tiến giai hóa ra nó vẫn luôn di chuyển ở sát biên giới tiến giai hóa ra nó xem tiến giai như một loại chiến lược chiến thuật không có tình huống nào tệ hại hơn thế này ngụy viễn thở dài trong lòng không còn lựa chọn nào khác g i ờ y tiếp theo hắn quyết đoán ra tay tịnh hóa chi nhãn đánh ra tập trung đ ó á hoa thần bí kia không sai lão tổ mộc linh cấm kỵ đã hoàn thành thăng cấp quá mạnh mẽ chút lực lượng này của hắn ném xuống chẳng khác nào tìm đường chết hắn phải phụ trợ cho nữ nhân kia để nàng buông tay buông chân một mình đối mặt với lão tổ mộc linh cấm kỵ đang ở trạng thái toàn thịnh của n ộ có thể thắng hay không thì không biết nhưng đây tuyệt đối là niết bàn chi chiến của nàng nhiên huyết chớ chú suy yếu chớ chú phá giáp chớ chú buồn bạo chớ chú bốn đ ò liên hoàn mà gần như là ngay khoảnh khắc ngụy viễn ra tay hắn đã bị nữ nhân kia phát hiện ở cấp bậc này không động thì thôi chứ di chuyển thì không có bí mật chẳng qua nữ nhân kia cũng không kinh ngạc càng không bối rối bởi vì có thể ló đầu vào lúc này bị nàng cảm giác được thì chỉ có thể là quân đội bạn đồng thời nàng lập tức hiểu rõ dụng ý của ngụy viễn vì vậy không chút do dự nguyên thần thiên địa của nàng m ã n h mẽ co rút lại thoát khỏi sự áp chế của đ ó a hoa thần bí kia từ bỏ phòng hộ đối với thiên thu tiên vực trong nháy mắt liền nhảy ra khỏi vòng chiến tập trung vào lão tổ mộc linh cấm kỵ một lần nữa đây chính là sự linh hoạt của hư vọng lực lượng ngược lại đoá hoa thần bí kia bởi vì hấp thu quá nhiều lực lượng của thần bí c h i thạch chỉ cần bắt đầu nở rộ toàn diện thì đừng nghĩ đến việc di chuyển nhẹ nhàng mà ngụy viễn cũng đồng thời trải rộng nguyên thần thiên địa phong tỏa thiên thu tiên vực đồng thời một hơi đánh ra trọn vẹn năm trăm năm mươi miếng tiên giới phù văn tất cả đều là phù văn hệ c h ớ chú dùng để phá giải mộc linh chơ chú về điểm này hắn càng có y ê u thế hơn so với nữ nhân kia thậm chí hắn còn không cần phóng thích mười hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng lúc này năm trăm năm mươi miếng phủ văn tiên giới hệ c h ớ c h ú này bắt đầu biến hóa bên trong toàn bộ thiên thu tiên vực hóa ra tự hành diễn hóa ra mấy trăm loại c h ớ c h ú mới mỗi một loại c h ớ c h ú này đơn độc lấy ra đều làm người ta đàm luận mà biến sắc có thể dễ dàng hủy diệt cả một thu tiên giới nhưng vào lúc này lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau cuối cùng ảnh hưởng đến sự diễn biến của m ộ t linh c h ớ ch ú đây chính là cái gọi là lấy độc trị độc không cách nào từ chính diện xua tan ngươi hóa giải ngươi vậy ta sẽ cùng biến hóa với ngươi s á c dụng ngươi cầu dẫn ngươi đem chiến trường từ tầng thứ ngươi quen thuộc kéo xuống tầng thứ ta quen thuộc trong khoảnh khắc ngụy viễn quả thực hóa thân thành chớ chú tiên quân chỉ huy điều khiển nắm giữ mấy trăm loại chớ chú đại quân tàn sát bừa bãi bên trong thiên thu tiên vực mà những tiên nhân bị mộc linh chớ chú ảnh hưởng kia lại thống khổ lúc thì nôn mửa tiêu chảy cái hạt một thì mồ hôi đầm đìa lúc thì thất khiếu chảy máu khi lại điên điên khùng khùng nhưng đây đều là tác dụng phụ đồng thời bên trong chiến trường này đóa hoa thần bí kia cũng đang điên cuồng lắc lư nhiên huyết chớ chú suy yếu chớ chú đang có hiệu lực phá giáp chớ chú c u ồ n bạo chớ chú thì vận sức chờ phát động nhưng ngụy viễn không thèm nhìn nó thứ đồ chơi chớ chú này cần chút thời gian để ngấm cần có thời gian để nổi lên để hoạt động d ư ợ c tề để trơn c h u trực tiếp liền lên nhất định phải cho xoa bình hắn một lòng một dạ thao túng chơi chú đại quân tan giã hóa giải mộc linh chơi chú đồng thời còn có thời gian quan sát cục diện chiến đấu bên ngoài thật sự là giết đến thiên hôn địa ám máu chảy thành sông lão tổ mộc linh cấm kỵ sau khi tiến giai quả thực châu bò đến bùng nổ với thực lực kinh khủng như nữ nhân kia đều bị đánh đến thổ huyết không ngừng chỉ trong thời gian ngắn ngủi này pháp thiên thần dạng của nữ nhân này đã bị đánh tan hơn mười chín lần khá lắm đạo thứ bảy thể hình thành pháp thiên thần dạng đương nhiên nữ nhân kia cũng không kém bản mạnh tiên binh vô cùng sắc bén cho dù là thân thể chân chính cường hãn cứng rắn như lão tổ mộc linh cấm kỵ cũng là chém một cái một cái đại liệt cốc đâm một cái một cái lỗ thủng lớn phía sau nữ nhân kia là chín ngọn chiếu ảnh thiên đăng bên trong đạo hỏa hưng hực thần quang hưng hực không ngừng cung cấp lực lượng liên tục cho nữ nhân kia giúp nàng nhanh chóng chữa trị tiên khu mà phía sau thân thể lão tổ mộc linh cấm kỵ lại có trọn vẹn chín đoá hoa thần bí lớn nở rộ bên trong ngụy hoa của mỗi đoá hoa lớn đều bày một khối thần bí trị thạch lớn chừng mấy trăm mét khối được nó cũng có vú em song phương đây thật sự là thế lực ngang nhau kỳ phùng địch thủ tư ngộ lương tài chẳng qua tin tức tốt là theo ngụy viễn thao tống chơ chú đại quân điên cuồng đồng hóa mộc linh chơ chú thiên thu tiên quân cùng sáu gã khai thác tiên quân hạt tâm thủ hạ của hắn đang dần chuyển biến tốt đẹp bọn hắn rất nhanh có thể xuất chiến nhưng đúng lúc này một bàn tay đen nhánh lớn Chè khuất cả trời đất xoắn tới thừa dịp nữ nhân kia cùng lão tổ mộc linh cấm kỵ giao thủ trực tiếp đột ngột một tay g i ậ t tắt ba chén chiếu ảnh thiên đăng của nàng kỳ thực bàn tay này còn muốn thuận thế g i ậ t tắt sáu ngọn chiếu ảnh thiên đăng còn lại nhưng nữ nhân kia quả thực rất cao cường mấy món nguyên thần vũ khí mạnh mẽ hiện lên tỏa ra hào quang rực rỡ liền phá hủy bàn tay đen thùi kia có thể thì tính sao đâu nàng không những thiếu ba sợi đạo hỏa mà ba chén chiếu ảnh thiên đăng đều bị tổn hại tiên khu của nàng đang cùng lão tổ mộc linh cấm kỵ chém giết mỗi một khắc đều cần đạo hỏa soi sáng chữa trị trị liệu mẹ nó đây là thật sự muốn chết may mà vào thời khắc mấu chốt t h i ê n thu tiên quân khôi phục lập tức dẫn dắt mấy trăm tên phong quân cường lực giết ra lực lượng của bọn họ lần nữa hội tụ thành một thanh vật chất kiếm hướng về phía lão tổ mộc linh cấm kỵ hạ xuống một kiếm chém qua liền chém tới một đoá hoa thần bí lớn sau lưng lão tổ mộc linh cấm kỵ không thể không nói lão nhân thiên thu tiên quân này cũng rất nham hiểm cùng lúc đó vô cực tiên quân và hai gã tiên quân khác cũng đang điều động đạo hỏa tiên trận bên trong thiên thu tiên vực đem đại lượng đạo hỏa ánh sáng chiếu d ọ i trên người cô gái kia đảm bảo tiên khu của nàng có thể nhanh chóng khôi phục chất lượng không đủ liên dùng số lượng bù đắp ngược lại cũng có thể duy trì mắt nhìn thấy cán cân chiến tranh sắp nghiêng về bên này ngụy viễn bỗng nhiên trong lòng hơi động mười hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng nhanh chóng sắp xếp ra đồng thời hai kiện áo choàng c h e đợi ẩn nấp gắn vào mặt trên mai phục tại một vị trí ngắm bắn tuyệt hảo bên cạnh đạo hỏa tiên trận chờ đợi con cá mắc câu đương nhiên ngụy viễn cũng không thể xác định hắc thủ sau màn kia có thật sự tới đây đánh lén hay không hắn chỉ là đánh cược một ván nhỏ mà thôi được rồi đánh cược nhỏ duy tình đánh cược lớn thương thân thận trọng thận trọng kèm theo tiếng giống lớn của thiên thu tiên quân hắn và mấy trăm tên phong quân lại một lần nữa d ố c toàn lực hội tụ thành một thanh kiếm vật chất nhưng lần này bọn họ không thể chém đứt được một đoá hoa lớn thần bí vì cấm kỵ mộc linh lão tổ đã có phòng bị một đạo mọc ra từ thân thể chặn đứng lần công kích này thanh kiếm vật chất này cuối cùng cũng chỉ chém được khoảng t r ư ờ n g nghìn vạn dăm đối với thân thể cao lớn của cấm kỵ mộc linh lão tổ mà nói thực sự như muối bỏ bể thậm chí một kích này không thành công ngược lại còn làm cho cấm kỵ mộc linh lão tổ nắm lấy cơ hội phản kích vô số chất lỏng màu trắng từ vết cắt bắn ra trong nháy mắt tạo thành sương mù độc tố vô cùng kiệt độc trong phạm vi bán kính vượt qua mười cái tấm kỵ hố to loại độc tố này không hề kém cạnh mộc linh t r ớ trú chạm vào là chết không có đạo hỏa chiếu dọi phân giải xua tan không ai có thể sống sót bởi vì nó vô giải g i ế t nhất trước mắt ngay cả ngụy viễn cũng tạm thời không có biện pháp nào tốt hơn ngoài việc dùng đạo hỏa chiếu dọi thời khắc mấu chốt từng đạo đạo hỏa quang mang n h u hòa cấp tốc chiếu dọi qua tới bảo vệ thiên thu tiên quân và đám người hộ tống bọa cấp tốc thoát khỏi khu vực bị độc vụ bao trùm là vị nữ tử xuất thân từ gia tộc thần bí kia đã bắn ba ngọn chiếu ảnh thiên đăng của chính mình tới nhưng như vậy áp lực mà nàng phải chịu trong nháy mắt tăng vọt bởi vì sau khi tiến giai cấm kỵ mộc linh lão tổ đã thực sự bộc phát hết hỏa lực có thể nói là lão tổ hình lục giác công kích không có giới hạn phòng ngự không có giới hạn thân thể linh hoạt nhanh nhẹn không có giới hạn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú công kích đồng thời còn kèm theo chớ chú độc tố còn có thể tùy thời triệu hồi cấm kỵ mộc linh một mình đấu hay quần ẩu đều tinh thông mọi thứ dù cho nữ tử kia có cường đại đến đâu tốc độ pháp thiên thần của nàng bị đánh bạo cũng là hai giây một lần khoảng cách hoàn toàn bị treo lên đánh chỉ còn một chút nữa ngụy viễn cũng thấy nóng ruột nữ nhân kia thật sự là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị đánh chết tươi chỉ trong mấy giây ngắn ngủi này cấm kỵ mộc linh lão tổ quả thực đã hóa thân thành cấm kỵ ma thần đủ loại công kích đủ loại thủ đoạn biến hóa khôn lường công kích dày đặc như sấm xét gió bão phòng ngự thì như tiên giới vô biên thậm chí thân thể của nó còn dư lực lan tràn ra ngoài hình thành một nửa vòng vây muốn bao vây triệt để nữ nhân kia sự diệt vong của nàng ta dường như chỉ còn là vấn đề thời gian nhưng ngụy viễn vẫn nhẫn nhịn vẫn đang chờ đợi hắc thủ s a u màn kia không mắc câu hắn sẽ không ra tay ngược lại hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất cứ như vậy lại qua năm giây tình cảnh của cô gái kia càng thêm gian nan mỗi lần vừa mới ngưng tụ được luật cũ thiên thần dây tiếp theo đã bị đánh cho nát như pháp thiên thần của nàng ta là đạo thể thứ bảy nghe nói uy lực như thần trung đích thân tới cao độ vượt qua trăm vạn ức g i ả m có uy năng vô thượng có muôn vàn biến hóa có chọn ba n g à n miếng tiên giới phù văn bảo vệ nhưng cho dù là như vậy trước mặt cấm kỵ mộc linh lão tổ đã thăng cấp nàng ta vẫn bị đánh cho không còn sức phản kháng hoàn toàn dựa vào việc nàng ta còn có sáu ngọn chiếu ảnh thiên đăng không ngừng hồi máu hoàn toàn dựa vào tài nguyên trong tay nàng ta gần như vô hạn hoàn toàn dựa vào căn cứ c h í n h ngay bên cạnh đạo hỏa tiên trận toàn lực g i a pơ sơ trị liệu từ khi khai chiến đến thời khắc này còn chưa đến trăm giây nàng ta đã tiêu hao thượng phẩm tiên linh chi khí ít nhất cũng phải hai triệu sợi trở lên đổi thành c ự c phẩm tiên linh chi khí chính là hai vạn sợi gấp mười lần tài sản của ngụy viễn chẳng qua đây đúng là niết bàn chi chiến của nàng ta nữ nhân này ý chí thực sự kiên cường thắng bại thắng bại đan sen ý chí bất khuất rất có phong thái của vương giả ngụy viễn cũng có thể cảm nhận được sự biến hóa từ tiên khu đến nguyên thần thiên địa của nàng ta đó là một loại ý chí bất t hủ sóng lớn đ ạ i cát ngàn mai vạn đánh cũng khó phá hủy hơn nữa loại ý chí này còn đang lan tràn đến đạo hỏa của nàng ta dưới sự tiêu hao vô số tài nguyên dưới sự ma luyện chém giết của sinh tử đại địch đạo hỏa đang thuế biến mà một khi thuế biến thành công nàng ta ít nhất có thể giành được một phần tư cách của đệ tam đích cao tổ đạo hỏa tuy rằng vẫn không thể đạt tới trình độ tách ra nhưng làm người thừa kế thì đã là đủ tư cách đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng ta có thể vượt qua hơn nữa trong quá trình này tốt nhất là người khác không nên trực tiếp giúp đỡ cho nên giờ khắc này t h i ê n thu tiên quân lão già này dường như đã hiểu ra điều gì đó không còn tham chiến nữa cấm kỵ mộc linh lão tổ có thể đánh thắng nữ nhân kia có thể thắng trận chiến này nhưng chỉ cần nữ nhân kia cuối cùng không chết lại có thể giữ được đạo hỏa của mình như vậy nàng ta vẫn là người chiến thắng cuối cùng đạo lý này người hiểu đều hiểu bởi vì từ góc độ cao hơn cấm kỵ mộc linh lão tổ đã thua tuy rằng nó có lẽ không thể hiểu được nhưng hắc thủ sao màn kia hiểu rõ đến đây đến đây đặt tiền cuộc huynh đệ ngụy viễn thầm nghĩ trong lòng hiện tại hắc thủ sao màn chỉ còn hai lựa chọn hoặc là trực tiếp dập tắt sáu ngọn chiếu ảnh thiên đăng của cô gái kia hoặc là phá hủy đạo hỏa tiên trận xin hỏi ngươi chọn cái nào chắc hẳn ngươi cũng rất xoắn suýt đến đây một ván cược nhỏ đánh bạc nhỏ để thư giãn tinh thần thời gian lại trôi qua một giây vẫn không có động tĩnh nếu cứ chỉ hoãn nữa nữ nhân kia sẽ thắng chắc cuối cùng lại qua một giây biến cố nảy sinh hai bàn tay ma khổng lồ đen nhánh khủng bố đột nhiên xuất hiện một lao về phía sáu ngọn chiếu ảnh thiên đăng sau lưng cô gái kia một lao về phía thiên thu tiên vực lại còn có thể chơi như vậy đối diện vị huynh đài này không đi theo lẽ thường chẳng qua gần như là ngay khi hai bàn tay ma này xuất hiện sau lưng cô gái kia đột nhiên lóe lên một tia sáng tím nàng ta lại vẫn giấu một kiện bản mạnh tiên binh là kiện bản mạnh tiên binh thứ hai khá lắm còn có thể chơi như thế quả nhiên nữ tử này cũng là người cẩn thận đã sớm phòng bị một tay này trong nháy mắt ánh sáng màu tím do bản mạnh tiên binh này phóng ra thậm chí còn át cả ánh sáng đạo hỏa chỉ khẽ phát qua như một đạo lưu vân liền xóa sổ bàn tay ma thứ nhất rất sắc bén không thích hợp bàn tay ma này lại là giả cũng không đúng hai bàn tay ma này vừa là thật vừa là giả hắc thủ sau màn kia thật sự giả hoạt cũng thật có thủ đoạn lấy giả làm thật lấy thật làm giả hay thay đổi khó đoán cho nên giờ khác này khi cô gái kia lộ ra lá bài tẩy lực lượng của bàn tay ma thứ nhất đã lập tức chuyển đến bàn tay ma thứ hai sau đó thế như trẻ che phá vỡ phòng ngự của vân đồ tiên trận của thiên thu tiên vực nhắm thẳng tới đạo hỏa tiên trận liên tiếp các thủ đoạn này quả thực là lâu hỏa thân thanh nước chảy mây trôi nhanh đến mức ngay cả thiên thu tiên quân cũng không kịp phản ứng đừng nói đến việc ngăn chặn vật chất cấu thành bàn tay ma này dường như cũng do một loại đạo hỏa nào đó biến thành nhưng sớm đã ô ế bất kham sớm đã thay hình đổi dạng từ trong ra ngoài nhân vật như vậy đối với việc ô nhiễm đạo hỏa là sắc bén nhất hiệu quả nhất cho nên trên thực tế ngay cả nữ tử kia cũng không cứu được tòa đạo hỏa tiên trận này cũng giống như gạo nấu thành t ô m một khi đã xâm nhập vào một tầng thứ nào đó thì sẽ không thể quay lại được nữa vì vậy nàng ta cũng đủ quả quyết kiện bản mạnh tiên binh thứ hai quay ngược trở lại bay lên một kích chém và o một đoá hoa lớn thần bí của cấm kỵ mộc linh lão tổ nàng ta muốn tranh thủ thời gian và thời khắc cuối cùng trọng thương nó nhưng ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc khi bàn tay ma kia mang theo mùi hôi tanh độc ác khí tức quỷ dị sắp phá vỡ đạo hỏa tiên trận mười hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng của ngụy viễn đồng loạt sáng lên vừa vặn nhắm vào góc độ cao nhất khu vực tốt nhất chiếu ảnh thiên đăng xoay tròn cấp tốc không ngừng đạo hỏa bên trong dưới sự ra trí gấp mười lần Của đệ n h ấ trên tiên t linh giáp, lại dưới gia sự ì gấp trăm t lần, ảnh của chiếu h i đăng, nguy lực thực r ự c tiếp tăng lên đến một đến p lên ngàn lần. Đây là Đây ư ơ n chiến đặc thù của đạo hòa, và chiếu ảnh thiên đăng, vừa có thể chiếu bốn trung g thức tác thù thể thể tập trung chiếu một hỏa, chiếu chiếu phía, chiếu khu đặc của có có đạo vừa vừa sạm sạm và v tế r ê n thực t n g uy lực của đạo hỏa trong tiên trận đạo hỏa rất mạnh mạnh hơn nhiều so với mười hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng của ngụy viễn nhưng bởi vì đều bị cố định phương hướng toàn bộ đạo hỏa đều được điều chỉnh để dùng cho cô gái kia hồi máu trị liệu xua tan cho nên không thể phòng ngự công kích từ những phương hướng khác đây cũng là mạch suy nghĩ chiến thuật của hắc thủ sau màn kia giống như đạo lý phải giết v ũ em trước khi khai chiến mà ngụy viễn ở đây không phải là ngăn chặn không phải tang o ộ chiến mà là phục kích chiến đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước phương vị góc độ không có chỗ nào không phải là điều kiện tốt nhất tính chất này hoàn toàn khác nhau trong nháy mắt đạo hỏa nở rộ toàn bộ rìa của bàn tay độc kia đều bị chiếu dọn đến mức sáng trong nếu vật chất cấu thành bàn tay độc này âm hiểu nhất việc ô nhiễm đạo hỏa như vậy trên thực tế ngược lại nó cũng chắc chắn sẽ bị trộm hỏa khắc chế cũng giống như nước và lửa nước có thể dập lửa lửa cũng có thể thiêu khô nước ai lợi hại hơn phải xem ai nắm giữ kỹ xảo tốt hơn ai nắm giữ thế cục tốt hơn mà bây giờ không thể nghi ngờ là ngụy viễn chiếm thượng phong giờ khắc này hắn không quan tâm đến việc bị bại lộ bởi vì đây thật sự quá màu mỡ vật chất cấu thành bàn tay độc này không ngờ lại chính là đạo hỏa của nhân tộc đã bị ô nhiễm có thể gọi là đ o ạ hỏa tuy rằng nó đã đ o ạ lạc nhưng bản chất vẫn giàu có ngụy viễn ngay giây đầu tiên khi đạo hỏa triển khai phục kích đã trực tiếp thu được mười sợi đạo hỏa không quá thuần túy ngay sau đó d â y thứ hai liền thu được mười bốn sợi d â y thứ ba thu được mười tám sợi d â y thứ tư cũng chính là d â y cuối cùng hắn thu được mười hai sợi sau đó không còn gì bàn tay ma này trong toàn bộ quá trình không có sức phản kháng hoàn toàn bị treo lên đánh bởi vì góc độ không đúng nó nhắm vào đạo hỏa tiên trận còn đạo hỏa của ngụy viễn nhắm vào hoa cúc của nó căn bản không kịp xoay người một cuộc tàn sát đơn phương trước sau tổng cộng ngụy viễn thu được khoảng chừng năm mươi b ố sợi đạo hỏa tuy rằng không quá thuần túy nhưng nếu sau này muốn c h ế t xuất cũng có thể c h ế t xuất ra ba mươi lăm sợi đạo hỏa tinh thuần đâu chỉ là kiếm lớn cả đời này hắn chưa từng ngang t à n g như vậy vì thế coi như hắn bị bại lộ thì đã sao n g ư ờ i cứ nói đi cấm kỵ mộc tinh lão tổ dù sao lúc này cũng không nhìn thấy biểu tình và tâm tình của hắc thủ sau màn ngụy viễn tâm niệm vừa động hai kiện áo choàng bay lên mười hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng lại một lần nữa biến mất hắn không đi dây vào cuộc chiến bên ngoài bởi vì hắn vừa rồi còn đánh ra một viên tịnh hóa chi nhãn thừa dịp hắc thủ sau màn kia kinh ngạc phẫn nộ thành công bắt được một luồng khí tức của đối phương thực sự chỉ là một luồng bởi vì đối phương quá mạnh trong nháy mắt đã tiêu diệt tịnh hóa chi nhãn của hắn thật là mạnh mẽ ngụy viễn thực sự lo lắng hắc thủ sau màn kia thẹn quá hóa giận liều mạng xông vào thiên thu tiên vực đem hắn ra băm thây thực sự đây là thời khắc hắn đến gần cái chết nhất nhưng cuối cùng vài giây trôi qua ngụy viễn lau mồ hôi lạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm xác định hắc thủ sau màn kia đã đi rất quả đoán thế nhưng cũng cơ bản có thể xác định được thân phận của đối phương là một người có thân phận trong n h â n tộc hắn không dám quang minh chính đại ra tay giết người diệt khẩu chẳng qua mối thủ này c o như đã kết bởi vì nếu như ngụy viễn đoán không sai vốn dĩ hết t h y chuyện này đều là do hắc thủ sau、so、màn kia bày ra vì muốn ở riêng vì muốn đoạt lấy danh ngạch của đạo hỏa thứ tư vì mưu đồ cho tộc nhân của mình từ hợp thể thiên ma đến cấm kỵ mộc linh lão tổ đến nhánh sông thần lơi kết quả tâm huyết mưu tính không biết bao nhiêu vạn năm đột nhiên lại bị ngụy mẫu nhân hắn đánh bậy đánh bạ cho hỏng bét mối thủ này hận này kéo dài vô tận đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói bốn giây của ngụy viễn bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm i ngắn mà thôi ở trên chiến trường chính diện nàng kia cùng cấm kỵ mộc linh lão tổ chém giết vẫn kinh tâm động phách như cũ cũng may đạo hỏa tiên trận đến từ thiên thu tiên vực không bị ô nhiễm công phá cho nên vẫn có thể liên tục không ngừng cung cấp đại lượng trị liệu cho nàng có thể khiến cho tiên khu của nàng tuy rằng vết thương trồng chất cách mỗi hai giây lại bị đánh cho nở tung một lần nhưng vẫn có thể nhanh chóng khôi phục đạo hỏa của nang đã gần đột phá chỉ còn kém một bước cuối cùng nhưng là vào lúc này ngụy viễn cũng đang là m bước tiến cuối cùng có thể cướp lấy bao nhiêu lợi ích tương lai có thể hay không bị đuổi giết bị để m ắ t tới lúc có nhiều hơn vốn liếng hay không thì phải xem lúc này lúc này ở bên trong thiên thu tiên vực đoá hoa lớn thần bí kia vẫn như cũ cuồng bạo thả ra mộc linh chớ chú một cách cuồng loạn giống như giết đến mức quân lính của quân đoàn chớ chú của ngụy viễn tan giã nhưng chỉ có ngụy viễn có thể chứng kiến ở trên mặt cánh hoa to lớn kia cùng với trong ngụy hoa đã có thể mơ hồ thấy được màu sắc tá nhợt đây là niên h huyết chớ chú cùng suy nhược chớ chú đang phát huy hiệu quả lại thêm hiệu quả đã tích lũy đến trình độ nhất định mà cuồng bạo chớ chú cùng phá giáp chớ chú cũng đã tích xúc lâu ngày chỉ cần ngụy viễn nguyện ý hắn tùy thời có thể làm cho đoá hoa lớn thần bí này tan vỡ diệt vong nhưng lúc này ngụy viễn lại có chủ ý mới nếu hắn đã bại lộ vậy không ngại cho mình lập cái thiết lập nhân vật sau này hắn chính là chớ chú tiên quân lập nhân thiết có chỗ tốt không thể nghi ngờ cho nên đoá hoa ẩn chứa cấm kỵ mộc linh lão tổ tối cao lửa giận cấp bậc cao nhất mộc linh chớ chú đoá hoa lớn thần bí kia hắn muốn thu phục để nó trở thành tiên binh bản mạnh thứ hai của hắn trước đây ngụy viễn chưa hề biết tiên khu còn có thể d u n g nạp tiên binh bản mạnh thứ hai đây không chỉ là các tiên nhân khác đều cho là như vậy mà chính hắn cũng đã từng thử qua kết quả dù cho hắn lấy nguyên thần thiên địa thôi diễn kết quả thu được đều là được không bù đắp đủ mất t i ề n khu sẽ phân liệt vỡ mất điều này rất giống một người nam nhân chỉ có thể có hai con mắt một cái lỗ mũi hai cái tai một cái miệng năm cái chân đây không phải là kết quả tiến hóa đơn giản của nhân tộc trên thực tế là nhân tộc thành tiệu sinh linh cấm kỵ đối với lực lượng tự thân đây là phương thức giam cầm tối ưu chính là thủ đoạn vô cùng cao minh cũng có thể nói là thiên phú bất kể là ai chỉ cần cơ bản phù hợp cái đường nét này cái bề ngoài này đó chính là nhân tộc chính thống có thể được trộm hỏa phù hộ nhưng nếu có người đột nhiên mọc ra cái tay thứ ba cái chân thứ sáu một cái đuôi nhiều hơn hai cái đầu như vậy l ư ớ t mắt là có thể nhìn ra n g ư ờ i không phải người là đột phá biên giới nhân tộc phản tổ một lần nữa biến thành sinh linh cấm kỵ không thể khống chế mà trong tiên giới sinh linh cấm kỵ nhiều vô số kể mỗi một giây mỗi một khắc đều đang biến hóa đều đang biến dị nhưng có thể ổn định lại cũng phát triển ra văn minh độc lập đồng thời đời đời kiếp kiếp kéo dài cũng sẽ không gây ra hiện tượng phản tổ cấm kỵ thì cũng chỉ có nhân tộc cho nên tiên binh bản mạnh chỉ có thể có một ngược lại thì nguyên thần vũ khí bởi vì nguyên thần hư vọng tính nên trên lý thuyết có thể có vô hạn đương nhiên điều kiện tiên quyết là có rất nhiều hạn chế cho nên mới phải nói rõ lý lẽ thế nhưng hôm nay ngụy viễn chính mắt thấy được nàng kia lại lấy ra tiên binh bản mạnh thứ hai thật sự là làm cho hắn mở rộng tầm mắt cũng bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều chuyện không biết phía trước đó là mây mù dày đặc vô cùng thần bí nghĩ vượt qua nó vô cùng gian nan dù cho trên thực tế liền ngăn cách bằng một lớp giấy nhưng bởi vì không có phương hướng e rằng nỗ lực một vạn lần mười vạn lần cũng đụng vào không đến bỉ ngạn thành công nhưng nếu có người có thể ở phía trước làm mẫu chỉ điểm vậy trong khoảnh khắc sẽ bừng tỉnh đại ngộ sáng tỏ trong nháy mắt đây chính là ý nghĩa tồn tại của sư phụ hiện tại nàng kia gần như liền trở thành sư phụ của ngụy viễn nàng tu luyện tiên binh bản mạnh thứ hai mà vẫn chưa đánh vỡ biên giới cấm kỵ của n h â n tộc cũng không có bất kỳ hành vi vi phạm lệnh cấm nào khác mà là phi thường xả d i ệ u dùng giới hạn giữa hư vọng và thực tế đó chính là nàng đem tiên binh bản mạnh thứ hai tu luyện ở trong bóng của nàng đây thật là kỳ tư diệu tưởng thật là thiên mã hành không thần nhân n g ú t chơi ảnh tử là kéo dài của tiên khu nhưng lại không phải là kéo dài của tiên khu nó là hư vọng nhưng lại là chân thật bởi vì nhân tố hình thành bóng người nhất định đại biểu cho có hai loại hiện thực vật chất trồng lên nhau cũng chính là nhất định phải thỏa mãn tiên khu là chân thật cho nên mới có bóng dáng đồng thời cũng nhất định phải thỏa mãn lực lượng soi sáng tiên khu cũng là chân thật cho nên mới phải có bóng dáng nhưng cái bóng này trên thực tế lại không có liên quan thực tế tới tiên khu như vậy thì tính đem tiên binh bản mạnh tu luyện tới trong ảnh tử cũng sẽ không ảnh hưởng tới biên giới cấm kỵ của nhân tộc không cần lo lắng mọc thêm cái chân thứ sáu Cái đầu thứ ba tu luyện đệ nhị bản mạnh tiên binh nhất định phải có hai kiện hiện thực vật chất trồng lên nhau giống như là thái dương chiếu s ạ ở trên thân thể người tạo ra ảnh tử nhưng đây chỉ là một loại bóng người cũng không cần thiết phải xa xôi cầu có ánh sáng bất luận một loại lực lượng nào chiếu rọi lên tiên khu kỳ thực đều sẽ sản sinh hình chiếu nói chính xác hơn đây cũng là một loại l u ậ t động liên y cho nên trên thực tế ta có thể sử dụng bất luận một loại hiện thực vật chất nào tới chiếu s ạ tiên khu chỉ bất quá hình thành ảnh tử có lớn có nhỏ l u ậ t động cao có thấp có mà thôi vừa nghĩ tới đây ngụy viễn trong lòng đã có lựa chọn còn có thể có hiện thực vật chất nào có thể so sánh được với khối đá thần bí to lớn như mặt trăng kia sao không có mà ngụy viễn đừng nói trong thời gian ngắn coi như là tương lai qua mười vạn năm nữa hắn đều chưa chắc có thể ứng dụng khai quật lực lượng của vật này cho nên thứ đồ chơi này thật sự là quá thích hợp trước tiên vật này là dấu ở trong nguyên thần thiên địa có thể mang theo người thứ hai vật ấy có thể chiếu xạ tiên khu do đó hình thành một đạo lực lượng hình chiếu không nhìn thấy được thứ ba phạm vi hình chiếu này sẽ rất lớn l u ậ t động cũng sẽ rất mạnh giống như là quang mang càng sáng ảnh tử càng đen vậy điều này cũng có nghĩa là hạn mức trưởng thành cao nhất của tiên binh bản mạnh thứ hai của hắn sẽ rất cao không g i a o dự nữa ngụy viễn trực tiếp đem tiên khu của hắn từ trong nguyên thần thiên địa rời đi ra sau đó điều chỉnh khối đá thần bí kia cũng lấy nguyên thần c h i lực hình thành một cái đặc biệt thông đạo chiếu xạ không chướng ngại làm cho lực lượng của thần bí c h i thạch không có trở ngại chút nào rơi vào trên tiên khu chuyện này nhất thời làm cho ngụy viễn có một loại cảm giác có thể an nghỉ tại đây toàn bộ tiên khu đều phảng phất chậm rãi vững vàng rơi vào trong bồn đất kiên cố bốn phía an tĩnh vô cùng không có gió không có mưa không có lạnh không có nóng không có quấy dày nhất định chính là vì hắn lượng thân chế tạo cuối cùng quy túc dù cho ngụy viễn tự mình biết là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn may mắn hưởng thụ một giây đồng hồ đây chính là trung cực hiện thực vật chất mang tới hiệu quả thần kỳ có thể khiến người ta chết cực kỳ an tâm ngụy viễn thậm chí còn suy tư khối đá thần bí này có năng lực kích thích ký ức bản nguyên xưa nhất của n h â n tộc cũng ẩn chứa từ đâu tới đây đi nơi nào đạo lý trí cao hoặc là cho tới bây giờ từ chỗ nào đến thì đến chỗ đó đi một cái tuần hoàn hoàn mỹ thật sự là hoàn mỹ ngụy viễn tán thán một tiếng thì đoá hoa lớn thần bí ở trên thiên thu tiên vực đột nhiên điên cuồng rơi xuống phía hắn cũng biết n g ư ờ i không gánh được mê hoặc của thần bí c h i thạch này cười thầm trong lòng ngụy viễn giang hai cánh tay giống như là ngăn tiếp đoá hoa lớn thần bí kia nhưng kỳ thực lại là khối đá thần bí kia chiếu xa hình chiếu ở trên tiên khu của hắn chính xác từng sợi không lầm rơi vào trên đoá hoa lớn nói cách khác ảnh từ của ngụy viễn vào thời khắc này cùng đoá hoa lớn thần bí kia hoàn mỹ trùng điệp định ngụy viễn bỗng nhiên hét lớn một tiếng giữa hai tay từng đạo tiên giới phù văn cấp tốc vẽ ra như hải lưu dân như nhật nguyệt tinh huy toàn bộ dung nhập vào trong bóng dáng của hắn cậu minh ông tiên khu của ngụy viễn nguyên thần thiên địa thậm chí mười hai ngọn đèn chiếu ảnh thiên đang bị giấu đi kia đều đồng bộ cộng minh vào giờ khác này keng nghe nói thần trung hiển hiện trong nháy mắt lại tan biến không còn dấu tích chư thiên cộng minh rốt cuộc cũng kéo theo thần bí tri thạch kia cộng minh trong nháy mắt nhưng đã đủ rồi lực lượng của nó chiếu xạ ở trên tiên khu của ngụy viễn tiên khu hình thành hình chiếu hình chiếu lại trói buộc chặt chẽ đoá hoa lớn thần bí kia quan trọng nhất là đoá hoa lớn thần bí này thiên nhiên đã bị thần bí tri thạch hấp dẫn cho nên thậm chí đều không có dãy ruộng liền thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông bị trói chặt ở trong hình chiếu sau đó liền thành tiên binh bản mạnh thứ hai của ngụy viễn quá thuận lợi trước sau không đến mấy giây liền hoàn thành mà không đợi những người khác làm biết chuyện gì xảy ra nguyễn viễn đã đem lực lượng nguyên thần thiên địa của hắn phân ra một phần ba rơi vào trên hình chiếu tiên khu hình chiếu vẫn như cũ là hình chiếu nhưng có tiên binh bản mạnh thứ hai vậy thì được hắn hình chiếu tiên khu cái logic này rất trọng yếu cho nên vào thời khắc này ở phân đi ra một phần ba nguyên thần thiên địa lực lượng phía sau nguyễn nguyên bản bị đẻ ép không chịu nổi gánh nặng tiên khu bản thể cũng rốt cuộc rơi xuống dưới an toàn tuyến rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị hỏng lúc này đ ó a hoa lớn thần bí kia đã tiêu thất kể cả ngụy viễn hình chiếu tiên khu bởi vì cái này cũng không phải là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được tạo thành ảnh tử mà là thần bí c h i thạch tạo thành lực lượng hình bóng như vậy tự nhiên nhìn không thấy có thể so với ẩn nấp cao minh nhất cũng trong lúc đó ngụy viễn cũng thu về chớ chú đại quân của hắn ước chừng hơn sáu trăm đạo chớ chú hệ tiên giới phủ văn vẻn vẹn mấy giây qua đi toàn bộ thiên thu tiên vực rốt cuộc khôi phục bình thường rất nhiều tiên nhân lộ ra kinh hỉ sau khi sống sót sau tai nạn nhưng vẫn có một bộ phận nhìn về phía ngụy viễn cảm giác thấy được tiên quỷ bởi vì bọn họ đều mắt thấy một màn đoá hoa chớ chú kia bị ngụy viễn dọn dẹp mặc kệ chuyện gì xảy ra vị này sau này chỉ có hoàn toàn xứng đáng là chớ chú tiên quân sau này vẫn nên cách hắn xa một chút giữ một khoảng cách tốt còn như thiên thu tiên quân hắn hiểu được hơi nhiều hắn càng là biết vừa rồi m a thủ ngắm bắn kia chính là ngụy viễn thật sự không nghĩ tới hắn đã đánh giá cao ngụy viễn này kết quả gia hỏa này so với hắn tưởng tượng còn cương đại hơn mười hai ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng tính như vậy xuống gia hỏa này chẳng phải là chỉ ít có mười lăm món nguyên thần vũ khí hơn nữa lần trước hắn còn rõ ràng không có tu luyện gia đệ nhất tiên lên giáp lúc này mới trăm năm không đến đã bị hắn tu luyện thành công loại này ở trên cấp độ hư vọng thực lực chỉ sợ đã cùng hắn không phân cao thấp cái này làm cho hắn kinh ngạc chính là ngụy viễn này là bậc nào thiên phú c h ắ c việt ngộ tính kinh người bên kia vân lê tiên tôn chỉ bất quá thi triển một lần đệ nhị bản mạnh tiên binh hắn mới vừa l ĩ n h ngộ ra tới nên tu luyện như thế nào đệ nhị bản mạnh tiên binh kết quả bên này ngụy viễn lại có thể tu luyện được trong vài giây tiêu nguyệt nhiệp chướng đã sinh thiên thu sao còn sinh ngụy viễn ngụy viễn chết đi ở bên này thiên thu tiên quân vẫn còn đang hâm mộ và ghen ghét ngụy viễn thì tại chiến trường bên kia cấm kỵ mộc linh lão tổ đã tức giận đến mức trợn trừng mắt như thể sắp rách ra nếu như nó có mắt và có thể thực hiện được động tác này đ ó a hoa thần bí kia là máu huyết trong tim của nó là ái phi của nó là tồn tại có thể kế thừa lực lượng của nó tạo ra một đời cấm kỵ mộc linh c h i tổ mới thực lực của bản thân nó không hề tầm thường lại mang theo chớ chú mộc linh trung cực quan trọng nhất là còn hấp thu lực lượng thần thạch được dùng làm phụ trợ cao nhất để áp chế thiên thu tiên vực vốn dĩ cấm kỵ mộc linh lão tổ không cho rằng ái phi này của nó sẽ thất thủ dù sao xét từ mọi cấp độ thì nó đều nghiền ép được nhưng kết quả là chuyện mà nó bi phẫn và lo lắng nhất đã xảy ra tên đáng chết vương bát đ à n ngụy viễn kia đột nhiên xuất hiện bắt ái phi của nó đi rồi tiến hành sắp xếp biên chế lại mã đức ai có thể chịu đựng được chuyện này ai có thể nhịn từng cơn lửa giận bùng nổ như sấm như chiều cấm vị mộc linh lão tổ đã bị chọc tức đến mất đi lý trí nó hoàn toàn mất khống chế không mang đến đối thủ trước mắt quay đầu xông thẳng về phía thiên thu tiên vực ai mẹ nó cũng đừng cản ta giờ này ngày này không phải ta chết chính là thành vong a a a cấm kỵ mộc linh lão tổ ở trong trạng thái cuồng nộ thật sự đáng sợ đến cực điểm toàn bộ mọi người ở thiên thu tiên vực bao gồm thiên thu tiên quân cả ngụy viễn đều đang lạnh run cái loại khí tức kinh khủng kia thực sự đè nặng bọn họ làm cho bọn họ lực lượng đều bị đóng băng mạnh như nữ tử gia tộc thần bí kia nàng cũng trợn tròn mắt bởi vì ngay cả nàng cũng không ngăn được kiều hận đã bùng nổ quá mức rồi nguyên bản nàng dốc toàn lực đi đột phá tốc t ò a lực ngăn trở công kích của cấm kỵ mộc linh lão tổ đây là một khảo nghiệm m à luyện vô cùng chân quý nàng nói hỏa nhãn chỉ cần nhìn thôi là đã muốn thăng cấp muốn thăng hoa rồi người lúc này không phối hợp quả thực là cái hố lớn không có cách nào để lý giải nhưng mà thật sự là không có cách nào nghiệt xúc người định chạy đi đâu nàng tức giận hô to pháp thiên thần một cái bắn vọt che ở trước mặt cấm kỵ mộc linh lão tổ ba ngàn miến g tiên giới phụ văn xoay quanh cộng minh hai thanh tiên binh bản mạnh lúc lê lúc xuống điên cuồng phách chản mỗi một lần công kích đều có thể yên diệt mấy chục cái không gian cấm kỵ hố to thế nhưng nàng đang đối mặt với cấm kỵ mộc linh lão tổ hai thanh tiên binh bản mạnh kia căn bản là không đả thương được đến căn bản mà pháp thiên thần tương của nàng liên tục thậm chí một giây đều không chịu đựng được đã bị cấm kỵ mộc linh lão tổ kẻ đang ở trạng thái c u ồ nộ đến cực điểm thoáng cái quất cho nổ tung tuy là ngay giây tiếp theo nàng có thể nhờ vào chiếu ảnh thiên đăng cùng đạo hỏa tiên trận mà nhanh chóng tăng máu khôi phục như lúc ban đầu nhưng vấn đề là t ấ m kỵ mộc linh lão tổ sẽ không vì nàng mà dừng lại giống như một tên cặn bã căn bản không cố nàng níu kéo như gió rời đi chỉ cần nhìn qua toàn bộ thiên thu tiên vực sẽ bị quất cho nổ tung nói thật chuyện này nhiều lắm cũng chỉ là chuyện ba đến năm lần không có bất kỳ kết quả tốt nào khác bởi vì sai biệt thực lực quá lớn cấm kỵ mộc linh lão tổ tại địa bàn của mình nở quả thật muốn gì được nấy nếu không thì vì sao nhánh sông thần lôi không phải thứ nhất được chăn trời phát hiện vì sao không có khai thác tiên quân chạy đến tìm phiền phức vì sao hắc thủ s a o màn muốn hao hết tâm tư bày mưu tính kế còn không phải là vì tỷ lệ hiệu suất giá không đủ chủ yếu là đánh không lại sao mọi người đều sợ đến choáng váng thiên thu tiên quân cũng đờ ra trong đầu trống rỗng trước khi tiến ra cấm kỵ mộc linh lão tổ hắn còn có chút lòng tin hiện tại chơi gì nữa chỉ còn chờ chết thôi trốn cũng không trốn thoát được bốn phía thiên thu tiên vực bây giờ đều đã bị lực lượng của cấm kỵ mộc linh lão tổ bao trùm bờ nờ thể thân thể của nó theo lý thuyết có thể ở trong phạm vi ba bốn trăm cái cấm kỵ hố to qua lại mà di chuyển xin hỏi ngươi làm sao trốn cũng chính vào thời khắc mấu chốt này ngụy viễn bỏ chạy vui tai vui mắt hắn lại một lần nữa biến thành chó nhà có tăng hắn không giành lại che lấp bất kỳ thứ gì ngay cả một cái biểu tình cũng không có tiền khu một bước liền bước vào nguyên thần thiên địa sau đó trong nháy mắt nguyên thần thiên địa trải rộng ra chờ hắn xuất hiện lần nữa đã là ở phía sau nữ nhân kia giống như đây là vị trí an toàn nhất ngoại trừ vị trí này còn lại bất luận vị trí nào ở bốn phương tám hướng đều là hẳn phải chết c h i địa bởi vì ngụy viễn với thực lực của hắn hiện giờ trên thực tế cũng chỉ vừa vặn có thể làm được thông qua nguyên thần thiên địa một bước vượt qua ba trăm cái cấm kỵ hố to tốc độ này rất nhanh đúng không nhưng đối với cấm kỵ mộc linh lão tổ mà nói lấy vị trí của nó lúc này làm trung tâm thì phạm vi bên trong ba trăm năm mươi cái cấm kỵ hố to xung quanh đều là khu vực bao phủ của mộc linh trơ c h ú nói cách khác nó có thể ở bên trong khu vực này đột nhiên xuất hiện từ bất kỳ một điểm nào nguyên do bởi vì khu vực này trên lý thuyết đều là một bộ phận thân mình của nó giống như đánh mũi vậy ngụy viễn chính là con mũi kia còn cấm kỵ mộc linh lão tổ chính là người linh hoạt đã qua huấn luyện nó có thể dễ như trở bàn tay đập chết ngụy viễn tại đại đa số các vị trí trên thân thể hắn cho nên ngụy viễn sao dám chắc chắn chứ chỉ có nàng kia mới có thể cứu được hắn đương nhiên đối với việc này thì nàng kia cũng cầu còn không được đạo hỏa tiến giai thăng hoa của nàng đang ở thời khác mấu chốt thật sự là không thể đả thương nổi vị này cũng là cao thủ ngụy viễn cũng không cần phải nói gì liền một đầu đón nhận cơn giận dữ của cấm kỵ mộc linh lão tổ thành công vì ngụy viễn tranh thủ được một giây sau đó pháp thiên thần của nàng lại một lần nữa bị đánh cho nổ tung ngay sau đó một giây ngụy viễn tiếp tục tinh chuẩn chạy trốn đến vị trí pháp thiên thần tương mới ngừng tụ lại của nàng kia mà cấm kỵ mộc linh lão tổ cũng gần như đồng thời xuất hiện quanh pháp thiên thần của người sau không ngoài dự liệu lại một lần nữa bị đánh cho nổ tung ngụy viễn lại thuận lợi tranh thủ thêm được một giây chờ hắn triển khai lần trốn chất thứ ba lợi dụng việc nàng kia đỡ cho cấm kỵ mộc linh lão tổ ba lần công kích toàn diện xong hắn đã chuẩn bị sẵn sàng vậy vừa nãy tu luyện thu phục đệ nhị bản mạnh tiên binh đột nhiên bay ra một lần nữa hóa thành một đoá hoa thần bí giống như là bị đánh văng ra như thủy phiêu hoặc như là hoa sen trên mặt nước trong nháy mắt đã di chuyển ra ngoài hơn trăm cái cấm kỵ hố to mà mỗi lần hạ xuống đều sẽ đem mộc linh c h ứ a chú trong phạm vi một cái cấm kỵ hố to hút đi cứ như vậy trực tiếp hút ra cho ngụy viễn một con đường sống không có mộc linh c h ứ a chú chỉ cần không có mộc linh c h ứ a chú thì cấm kỵ mộc linh lão tổ sẽ không thể tùy tâm sử dụng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đây cũng là đặc điểm hạch tâm của kiện thứ hai bản mạnh tiên binh này của ngụy viễn là bản mạnh tiên binh hoàn toàn phù hợp với chớ chú tiên quân của hắn vào giờ k h ắ c này ngụy viễn rốt cuộc đã có thể làm được muốn đi nơi nào thì đi nơi đó cấm kỵ mộc linh lão tổ cũng không bắt được hắn nữa ngụy viễn coi như ta thiếu nhân tình của ngươi nàng kia hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm này lập tức hô lên bởi vì nếu như ngụy viễn chạy trốn thì cấm kỵ mộc linh lão tổ tất nhiên cũng sẽ đuổi theo vậy còn đạo hỏa gần thăng cấp của nàng kia thì sao tốt ngụy viễn vốn dĩ không hề có ý định bỏ đi như vậy làm việc gì cũng phải đến nơi đến trốn hơn nữa hắn phải đảm bảo thiên thu tiên vực không có việc gì dù sao chuyện này hắn mới là đầu sở gây ra kế tiếp ngụy viễn tiếp tục trào phúng cấm kỵ mộc linh lão tổ còn cô gái kia thì liên tục chặn lại liên tục bị đánh cho nổ tung hai người phối hợp vô cùng ăn ý cứ như vậy qua lại mười tám lần đạo hỏa của cô gái kia rốt cuộc đã hoàn thành xong giai đoạn cuối cùng của việc tiến dài thăng hoa trong nháy mắt này tiếng chuông hùng vĩ uy nghiêm đột nhiên vang lên đây là tiếng thần t r u n g hoàn toàn khác với những gì đã từng nghe nói là thứ mà trong đám người ngoại trừ ngụy viễn những người khác đều chưa từng nghe qua bởi vì tiếng chuông này là tới từ ba tòa nghe nói thần t r u n g vọng lại của đệ tam đích thái tổ đạo hỏa thứ ở gần nhất nó đại biểu là đệ tam đích thái tổ đạo hỏa chỉ là đạo này tiếng chuông liền đã làm cho phá nát trừ khử tản đi toàn bộ mộc linh c h a chú trong phạm vi mấy trăm cấm kỵ hố to trực tiếp đem hoàn cảnh tung hoành ngang dọc của cấm kỵ mộc linh lão tổ xóa bỏ đã không có cái hoàn cảnh lớn này mặc dù thực lực tổng hợp của mộc linh lão tổ vẫn vô cùng cường đại nhưng ngay lập tức lại biến thành chân ngắn nói chính xác nó hoàn toàn bị vây khốn ngay tại chỗ dù cho mỗi một khắc nó đều đang điên cuồng phóng thích mộc linh c h a chú mỗi một khắc đều đang điên cuồng sinh trưởng ra gốc rễ phóng x u ấ t cấm kỵ mộc linh nhưng giống như là bị một tầng bích lũy vô hình vây khốn không còn cách nào có thể vượt qua lôi chỉ một bước tiếng trung ung dung đạo hỏa sáng sủa một tòa hai tòa ba tòa nghe nói thần trung ảo giác từ bốn phương tám hướng hiện lên mỗi một tòa đều có hình dáng to lớn như cấm kỵ mộc linh lão tổ có ba tòa nghe nói thần trung ảo giác vây quanh ở nơi đây rõ ràng là tiên giới có diện tích phương viên lên đến năm sáu trăm cái cấm kỵ hố to vậy mà vào thời khắc này lại một lần nữa trở nên rất nhỏ hẹp ở dưới nhân chứng của loại lực lượng này căn bản không thể nào có bất kỳ thủ đoạn quỷ vực gì có thể s i n hiệu h quả trong lòng mọi người đều là một mảnh an bình tất cả mọi người nguyên thần tiên linh đều trong vắt không gì sánh được như sách tử vô cấu ngụy viễn trong lòng khẽ động lập tức biết đây là một cơ hội tốt vô cùng một cơ duyên cực lớn căn bản không hề đi quản cấm kỵ mộc linh lão tổ cứ như vậy khoanh chân tại chỗ tiến nhập trạng thái tìm hiểu dù sao đây chính là ba tòa nghe nói thần trung đích thân tới lần trước hắn làm như vậy mới đưa tới một tòa nghe nói thần trung mà thôi không chỉ là hắn nàng kia càng phải như vậy tình cảnh này đã định trước nàng chính là chủ sở hữu người thừa kế của đệ tam đích cao tổ đạo hỏa trừ phi nàng cự tuyệt nhưng mà chỉ có ngốc tử mới đi cự tuyệt muốn cạnh tranh đạo hỏa thứ tư muốn phân chia ra nói dễ vậy sao nàng lần này coi như đã được chứng kiến thế nào là kinh hỉ thế nào là kinh hách nếu không có ngụy viễn kia nàng thậm chí khó mà nói có thể vận dụng lực lượng mà gia tộc đã âm thầm để lại cho nàng nhưng nếu như vậy thì sẽ bị đạo hỏa đánh giá không cao ba tòa nghe nói thần trung nhiều lắm cũng chỉ đến một tòa như thế thì không tốt cũng may hết thảy đều đã đạt thành tay nàng cầm đạo hỏa sau khi tiến dài thăng hoa ở dưới sự che chở của ba tòa nghe nói thần trung toàn lực cộng minh ngay sau đó một giây một hỏa tuyến bay lên giống như là một phong hỏa hàng dài ngay sau đó ở bên trong thiểu uẩn tiên vực cách đó ba ngàn cái c ấ m kỵ hố to đệ tam đích thiên tổ đạo hỏa cũng mãnh liệt cháy lên hóa thành một hỏa tuyến to lớn hơn sáng ngời hơn sau đó lại lần theo phong hỏa hàng dài thẳng đến thái vũ tiên vực tiếp tục nhen lửa đệ tam đích ác tổ đạo hỏa tiếp đó ở côn ngô tiên vực cuối cùng là nhen lửa đệ tam đích thái tổ đạo hỏa bốn cái phong hỏa hàng dài khổng lồ này trực tiếp chiếu rọi toàn bộ tiên vực bị đạo hỏa thứ ba bao trùm tất cả tiên nhân n h â n tộc thuộc về đạo hỏa thứ ba cũng vì vậy mà biết được một vị đạo hỏa truyền thừa giả mới xuất hiện một vị thiên đế trưởng khống một bàng đại tiên vực mới xuất hiện vô số tiên nhân nhân tộc buông bỏ toàn bộ mọi việc trong tay hướng về phía bốn cái phong hỏa trưởng long hành lễ cũng trong lúc đó bên trong khu vực bao trùm của đạo hỏa thứ ba tất cả tất cả lớn nhỏ nghe nói thần trung tất cả đạo hỏa đều truyền lại từng cái tin tức đệ tam đích cao tổ đạo hỏa khai thác thành công đệ tam đích cao tổ đạo hỏa sở hữu giả vân lê thiên đế đệ tam đích cao tổ đạo hỏa chỗ vân lê tiên vực lấy nguyên thiên thu tiên vực bách hấp tiên vực thế thằng tiên vực làm cơ sở trùng kiến khai thác vì vân lê tiên vực đây là thân cây tiên vực thứ tư tương ứng của đạo hỏa thứ ba của ta vân lê thiên đế có lạnh vân lê tiên vực thiết lập sáu cái chi nhánh tiên vực hư tiên quân vị mà đợi cầu hiền n h ư khát ngụy viễn cũng nhận được tin tức t r u y ề n ra từ đạo hỏa nhưng hắn chú ý không phải sáu nhánh tiên vực tiên quân c h i vị của vân lê tiên vực mà là một loại hiện tượng đạo hỏa tự vận hành tự kiểm soát đi kèm với những tin tức này nói một cách dễ hiểu đây là một lần hành động đại thanh tra nhân cơ hội giống như điều tra nhân khẩu đạo hỏa cũng cần kiểm tra và tự kiểm soát hơn nữa lần này là kiểm tra từ đạo hỏa của đệ tam đích thái tổ trở xuống tất cả tiên nhân có đạo hỏa của nhân tộc đều nằm trong diện tự kiểm tra ngụy viễn lặng lẽ cảm nhận hắn cảm thấy rất thú vị đồng thời hiểu sâu thêm một tầng về đạo hỏa thứ này tuyệt đối không thể định nghĩa bên ngoài là vũ khí thủ đoạn hoặc là vật phụ thuộc đơn thuần ví dụ như hắn có đạo hỏa trên lý thuyết đây không phải của hắn mà là tài sản chung của n h â n tộc do hắn quản lý có chút dáng vẻ của người có chức có phần thân phận không phân sang hèn chấp trưởng đạo hỏa trách nhiệm hàng đầu chính là nhận lãnh việc khai thác một phương n h ạ t thổ cho n h â n tộc có thể phôn diễn sinh sống tráng đại tộc quân không phải nói người nhận được một phần đạo hỏa như vậy người có thể tự do tự tại đi tuần du tiên giới mặc kệ những n h â n tộc khác nước sôi lửa bỏng không được bởi vì chỉ cần ngươi làm như vậy trong thời gian ngắn thì không sao nhưng lâu dài đạo hỏa sẽ dần dần héo tàn suy yếu thoái hóa cho đến cuối cùng dập tắt cho nên vô luận thế nào tiên nhân n h â n tộc ra khỏi nhà tốt nhất đều nên mang theo bản mạnh tu tiên giới của mình đây không chỉ là cơ sở của bản thân mà còn là nền tảng tồn tại của đạo hỏa nó có thể không mở rộng nhưng ít nhất sẽ không suy yếu đạo lý tương tự lập được đại công lao có lợi cho n h â n tộc cũng sẽ nhận được phần thưởng đạo hỏa ngoài định mức ngụy viễn liền phát hiện đạo hỏa càng giống như một hệ thống có logic tự vận hành mặt khác đạo hỏa còn có thể thăng cấp giống như đám đạo hỏa mà hắn lấy được trước kia thực tế nên gọi là khai thác đạo hỏa cũng có thể gọi là hạch tâm đạo hỏa bắt được đạo hỏa như vậy hắn liền tự động trở thành khai thác tiên quân có một ngàn năm thời gian để khai thác một tiên vực hoàn toàn mới chờ đã dường như có điểm không đúng ngụy viễn lúc này tỉ mỉ cảm ứng luận động của đạo hỏa trong đó không ngừng có lượng lớn tin tức sinh thành phối hợp với tiếng chuông của nghe nói thần chung làm cho hắn dần dần hiểu ra thì ra là thế lần trước ta lập công lao quá lớn cho nên thưởng cho ta một đám hạch tâm đạo hỏa mà một đám đơn vị quan trọng cấu thành đạo hỏa là tương đương một trăm sợi nói cách khác ta lấy được là một trăm sợi khai thác hạch tâm đạo hỏa cho nên ta trên người bây giờ điệp ra gia danh ngạch khai thác tiên quân là có ước chừng một trăm cái những khai thác tiên quân khác chỉ có một ngàn năm hữu hạn thời gian mà ta đã có thời gian mười vạn năm có thể tiêu xài ngụy viễn chớp mắt mấy cái rất là chấn động chẳng qua chuyện này người khác chỉ có thể suy đoán lại không cách nào chứng kiến tình hình cụ thể trừ phi đối phương là côn ngô thiên đế trong lúc đang suy tư l u ậ t động của đạo hỏa bỗng nhiên kết thúc trong nguyên thần thiên địa của ngụy viễn tiếng chuông của nghe nói thần trung không ngừng quanh quẩn trong tiếng chuông ba tòa hư ảnh nghe nói thần trung chiếu xuống g i a n g nhau cuối cùng tập trung vào một điểm chính là khối thần bí c h i thạch kia đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn bởi vì thần bí c h i thạch lại có thể dự báo trước nghe nói thần trung triển khai cộng minh ở mức độ cao ngụy viễn hoàn toàn có lý do để hoài nghi nghe nói thần trung chính là được chế tạo từ thần thạch cũng căn cứ vào sự cộng minh ở mức độ cao này địa vị hầu như giống như ba tòa nghe nói thần trung của đệ tam đích thái tổ đạo hỏa dĩ nhiên tại nguyên thần thiên địa của hắn để lại ba đạo hình chiếu chẳng qua điều này cũng phải cản tạ i vị vân lê thiên đ ế kia không phải cơ hội này có thể thu thập không đủ ba tòa nghe nói thần trung tề tụ bởi vì đạo hỏa và nghe nói thần trung ở nhân tộc có địa vị giống nhau đều rất cao tuy là một c á c h chủ công một cái hộ đạo phụ trợ keng bên ngoài ba tòa nghe nói thần trung cũng vang lên ầm ầm bọn họ đến lúc nên rời đi ngụy viễn lúc này không lo được những thứ khác lập tức h ô i phục trạng thái giới bị cao độ bởi vì cấm kỵ mộc linh lão tổ kia vẫn còn ở đây đó là thật sự muốn cùng hắn không chết không thôi cho nên hắn rất hy vọng ba tòa nghe nói thần trung kia có thể toàn bộ mang cấm kỵ mộc linh lão tổ đi thế nhưng kết quả làm cho hắn rất rất bất đắc dĩ ba tòa nghe nói thần trung vẫn chưa mang cấm kỵ mộc linh lão tổ đi thậm chí ngay cả lực lượng câu nệ đều chuyển đi chỉ để lại cấm kỵ mộc linh lão tổ mờ mịt đứng ở nơi đó cực kỳ giống một đứa trẻ không nhà để về không cần lo lắng nghe nói thần trung đã tinh lọc toàn bộ tức giận của nó khôi phục bản tính của nó nó đã quên ngươi vị vân lê thiên đế kia chẳng biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh ngụy viễn ngữ khí bình tĩnh nàng dường như cái gì cũng biết mà theo thanh âm của nàng hạ xuống đầu kia cấm kỵ mộc linh lão tổ thật sự chậm rãi di chuyển về phía thần lôi trường hà giống như di chuyển đã không có mộc linh chơ chú nó cũng chỉ có thể vừa sinh trưởng vừa hoạt động rất thong thả cần một ngày mới đi xong một cái cấm kỵ hố to ngụy viễn nhìn chằm chằm cấm kỵ mộc linh lão tổ rất muốn hỏi vì sao không giết nó nhưng cuối cùng vẫn không dám nói tâm hắn hư rất sợ cấm kỵ mộc linh lão tổ lần nữa bị tỉnh lại ký ức k i ừ u hận nhưng vân lê thiên đế lại chủ động giải thích giết chết cấm kỵ mộc linh lão tổ không phải làm không được nhưng như vậy liền phạm quy tắc trừ phi là chúng ta giết nó nếu không cũng chỉ có thể thả nó rời đi giống như là ta có thể tích lũy lực lượng trước nhưng trong quá trình thực sự cần khai thác tiên giới trưởng bối của ta tuyệt đối không thể ra tay ngụy viễn nghe được một chi tiết hắn lập tức hỏi ai chế định quy tắc không biết có lẽ là ước định thành tục vân lê thiên đế nhìn ngụy viễn một cái bỗng nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng là một vị khai thác tiên quân vốn là ta còn muốn để cho ngươi làm tiên quân chi nhánh dưới t r ư ớ n g của ta chẳng lẽ đây cũng là quy củ ngụy viễn thật bất ngờ hắn chính là hạ quyết tâm muốn ôm bắp đùi của vân lê thiên đế không có quy củ như vậy chỉ bất quá ngươi nên biết khai thác tiên quân chỉ có thời gian một ngàn năm đây cũng là khoảng thời gian kiêu căng nhất huy hoàng nhất trong khi còn sống của tiên nhân n h â n tộc chúng ta kiến công lập nghiệp khai thác tiên vực muốn làm hết trong khoảng thời gian này một ngày bỏ qua tương lai nhân sinh liền đã không có vô hạn khả năng thế nhưng nhiều hơn nữa vô hạn khả năng có thể đổi một cái vị trí thực quyền tiên quân sao ngụy viễn phản vấn sau đó nghiêm nghị xoay người lui lại ba bước hướng về phía vân lê thiên đế trịnh trọng đại lễ thăm viếng thuộc hạ ngụy viễn nguyện t h ề chết đi theo thiên đế đạo hỏa làm chứng đây là hắn chân tâm nói tự mình đi ra ngoài phấn đấu tuy kích thích nhưng làm sao có thể so với ôm lấy bắp đùi nằm yên hắn cũng không quên hát thủ sau màn kia đối phương là hoàn toàn hận hắn đến tận sương tủy chuyện này không để yên lúc này không né đứng lên nhanh chóng phát dục còn chờ cái gì còn như khai thác hay không khai thác hắn ở nơi này của vân lê thiên đế khởi bước chính là một tiên quân chi nhánh thực quyền còn muốn cầu gì nữa làm người không thể quá tham lam vân lê thiên đế nhìn ngụy viễn sau một hồi lâu bỗng nhiên nở nụ cười thiện đã như vậy ta liền phong ngươi làm bách hấp tiên quân từ giờ trở đi khu vực nguyên lai thuộc về bách hấp tiên vực đều là mô mả của ngươi. ngươi chỉ cần vạn năm triều bái một lần như thế nào thần khấu tạ thiên đế chỉ là vì sao còn gọi bách hấp ngụy viễn khó hiểu bởi vì người khai thác tiên vực này là bách hấp hắn dù chết nhưng công lao không cho xóa bỏ vì vậy tên của tiên vực này vĩnh viễn không thể thay đổi dùng cái này để kỷ niệm công tích khai thác của bách hấp tiên quân vân lê thiên đế kiên trì giải thích nói chuyện đồng thời nhưng vẫn luôn mỉm cười quan sát ngụy viễn tên gia hỏa này giả sử không phải hắn vừa rồi đánh một trận sát thực chứng minh rồi hắn trung thành nàng thật đúng là không thể tin được hắn chẳng qua bây giờ cũng không cần ai còn không có chút bí mật chuyện hắn làm lập xuống công lao đã đủ che lấp toàn bộ đã như vậy cũng xin thiên đế thứ tội ta muốn đổi một tiên vực ngụy viễn quấn quyết mà nói hắn không phải lập dị mà là có n ổ i khổ bất đắc dĩ nguyên nhân bởi vì tên bách hấp này bị nguyên rủa người khác đi thì không sao ta nếu là đi tất nhiên đột tử ngụy viễn nghiêm túc mở miệng hát người đang nói đùa vân lê thiên đế cười rồi một tiếng nhưng thần tình trên mặt lại lạnh lùng nguyễn viễn ngươi cho bản tôn một lời giải thích hồi bẩm thiên đế bởi vì bách hấp tiên quân là ta nguyền rủa chết mà bách hấp tiên vực theo một ý nghĩa nào đó chính là bản mạnh tiên vực của bách hấp tiên quân hắn rủa chết nhưng tiên linh của hắn vẫn còn tàn dư yếu ớt ở lại bách hấp tiên vực cho nên người khác đi không có việc gì ta đi sẽ xảy ra chuyện ma quái thực sự như vậy bản tôn từ nhỏ đọc qua vô số điển tịch vì sao chưa từng thấy qua thuyết pháp như vậy ngươi đừng có gạt ta vân lê thiên đế đã nhíu mày nàng cơ bản có thể xác định ngụy viễn chính là đang lừa dối nàng thực sự là coi nàng là thường dân nơi thành thị thật là quá đáng thuộc hạ không dám nếu như không có tiên vực khác có thể ăn bài vậy thuộc hạ nguyện ý ngày đêm đi theo thiên đế là một tùy tùng là đủ ngụy viễn thành khẩn vạn phân nói chờ đã ngụy viễn người rốt cuộc muốn nói cái gì vân lê thiên đế bỗng nhiên phản ứng kịp với tầng thứ và cảnh giới của bọn hắn ở chỗ này thảo luận loại lời nói vô căn cứ này bản thân liền là một loại ngu xuẩn cho nên nguyễn viễn tất có sở c â u cái này mới là đúng nguyễn viễn trầm mặc một chút cũng không giả vờ nữa trực tiếp nói thuộc hạ chính là sợ chết mà thôi phía trước vì trợ giúp thiên đế ta đắc tội với tồn tại không nên đắc tội cho nên từ giờ trở đi bất luận ta đi chi nhánh tiên vực nào chi nhánh tiên vực đó đều sẽ xảy ra chuyện chỉ có đi theo bên cạnh thiên đế mới là an toàn lần này vân lê thiên đế cũng trầm mặc nàng tự nhiên biết lần này nàng đúng là nhặt được một món hơi lớn không làm gì cả cũng nhanh chóng vào đến giai đoạn cuối cùng đánh một trận liên nhặt được quả đao lớn mà vị trí đạo hỏa của đệ tam đích cao tổ này vốn nên thuộc về hắc thủ sau màn kia loại kiều hận này loại mối thủ này là đặt trên người ai đều không tiếp thụ nổi đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu như nàng mưu đồ vô số thời gian mắt thấy liền muốn thành công lại bị người khác đoạt mất nàng cũng nhất định sẽ thẹn quá thành giận không giết đến máu chảy thành sông thì không bỏ qua cho nên chuyện này không phải đã kết thúc mà là mới bắt đầu một cái không làm tốt chính là kinh thiên tai họa ngụy viễn này ngược lại là g i ả hoạt nàng vốn muốn phần đất phong hầu cho hắn đến bách hấp tiên vực đi hấp thu một lớp cừu hận làm cho hắn đi đánh tiền trạm nàng ở phía sau trợ giúp kết quả thăng nhãi này khen ngược hô giảo man chiên còn chuyện ma quái còn đ ợ tử không làm người bầu không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ nhưng không liên quan đến nam nữ ngụy viễn vô tội nhìn vị nữ thiên đế mới lên ngôi kia mà đối phương cũng không nói gì nhìn hắn trong khoảng thời gian ngắn cả hai đều không biết nên nói gì bởi vì nói gì cũng vô ích chính bọn họ đều rõ ràng ai cũng không lừa được ai một lúc lâu sau vân lê thiên đế thở dài cuối cùng mở miệng vậy chính thức nhận thức một chút ta là vân lê là cháu gái ruột của tiểu huẩn thiên đế nếu tương lai không có gì bất ngờ cờ o n g r cháu của ta sẽ trở thành người cạnh tranh giành quyền chấp trưởng đạo hỏa thứ tư mà ta hiện tại có thể quyết định tương lai ta sẽ thông ra với ai hoặc là ta có thể nói rõ hơn một chút ngươi giúp ta ngăn chặn những đả kích ngấm ngầm hay công khai cùng ta vượt qua trận tai kiếp này như vậy ta nguyện ý cùng ngươi thông gia ngươi đã nguyện ý từ bỏ khai thác tiên quân chi vị ta nghĩ ngươi cũng sẽ vui vẻ nhìn con cháu hậu đại của mình có người có cơ hội c h ư ớ c trưởng đạo hỏa thứ tư thế nào thật là đủ thẳng thắn ngụy viễn hơi kinh ngạc theo bản năng lui lại nửa bước cho nên gia tộc của ngươi không thể tiếp tục giúp ngươi sao không thể gia tộc chỉ có thể giúp ta đến bước này thứ nhất, đây chính là quy củ khai thác thứ hai gìn giữ cái đã có quan trọng hơn khai thác nếu vì vô hạn độ trợ giúp một đứa con cháu như ta mà dẫn đến h ạ t tâm cơ bản xảy ra vấn đề vậy thì chúng ta có chết vạn lần cũng khó chuộc tội chẳng lẽ còn có tồn tại cương đại hơn có thể uy hiếp đạo hỏa ngụy viễn có chút hiếu k h i giờ khác này hắn thậm chí nghĩ tới đầu nguồn sông dài thần lôi nghĩ tới sinh linh thần bí không biết mạnh mẽ trong trường hà thần lôi không phải cũng không có chân chính có thể uy hiếp nhân tập chúng ta vĩnh viễn là chính chúng ta ngươi là nói loại nội đấu kia cũng không phải hôm nay n h â n tộc sớm đã không còn vì lợi ích đơn thuần hoặc là thù hận đơn giản mà khơi mào chiến tranh nhưng có thể dẫn phát chiến tranh ngoài lợi ích còn có đạo tranh vân lê nói đến chỗ này thần tình cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc mà ngụy viễn cũng lập tức kinh hãi giờ khác này hắn đã hiểu chỉ ít hắn hiểu sự khác biệt giữa đạo tranh và lợi ích tranh lợi ích tranh chính là kiểu cũ không thoát ra khỏi phàm nhân cùng tu tiên giả vì tiên vì quyền lực năm vì tài nguyên mà tranh đoạt mọi việc đều có thể vì lợi ích nhưng đạo tranh là ở tầng cao hơn áp đảo hết thảy lợi ích là lý niệm tranh là tri thức tranh là nhận thức tranh đạo tranh giả tuyệt đối sẽ không có đạo đức thấp kém lòng tham không đáy ngược lại có thể tham dự đạo tranh bên ngoài cá nhân rèn luyện hàng ngày tuyệt đối là hoàn hảo không tì vết nhưng bởi vậy bọn họ mới có thể duy trì tâm cảnh thuần túy nhất cố chấp nhất mới có thể lưu ý mới có thể vì lý niệm mà tranh luận sau đó càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng dẫn tới chiến tranh tàn khốc hơn có tính hủy diệt nói cách khác lợi ích tranh trí ít còn bảo lưu tù binh đạo tranh đó là thật sự từ nhục thân đến tư tưởng đều xóa sạch n g ư ờ i đã từng nghe nói qua đạo hỏa điên tiên chưa vân lê đột nhiên hỏi ngụy viễn tiếp tục sợ hãi lắc đầu cái tên này vừa nghe hắn đã có một loại cảm giác khó chịu mãnh liệt cảm giác nghẹt thở có thể làm cho một chớ chú tiên quân như hắn sợ hãi như vậy tất nhiên là phi thường đáng sợ có câu nói hay không sợ người điên biết đánh nhau chỉ sợ người điên có văn hóa chớ chú tuy thiên kỳ bách quái biến hóa khó lường nhưng trung quy bản thân chớ chú không có ý thức chủ quan nó vẫn có thể trở thành một công cụ đặc thù bị tiên nhân nắm giữ nhưng nếu như là có thêm hệ thống thành thục người điên nhận thức hoàn chỉnh hắn cũng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hoại lúc này vân lê tiếp tục nói n g ư ờ i không biết cũng bình thường bởi vì đây là xuất hiện ở đạo hỏa thứ nhất phản loạn tiên nhân bên trong phạm vi chiếu d ọ i của đạo hỏa thứ hai bọn họ vì chính thống đạo hỏa bất dung lại công khai phản kháng chửi bới coi rẻ nhân tộc trí cao đạo hỏa bọn họ không sợ chết bọn họ làm việc không có chút giới hạn rõ ràng bọn họ không phải người điên nhưng làm ra sự tình còn đáng sợ tuyệt vọng hơn so với người điên đám tiên nhân này được gọi là đạo hỏa điên tiên cũng đã trải qua vô số thời gian vô số lần đạo tranh diễn sinh ra bọn họ cũng có đạo hỏa cũng có thể nghe thấy thần chung bọn họ đối với đạo hỏa lý giải đối với tiên giới phù văn lý giải tự thành hệ thống n g ư ơ i đừng nhìn ở đạo hỏa khu vực thứ ba vẫn như cũ là bộ dạng đại nhất thống nhưng ở khu vực đạo hỏa thứ nhất bao trùm kỳ thực đã mơ hồ tạo thành mấy thế lực cát cứ mà ở đạo hỏa khu vực thứ hai bao trùm loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng nói đến chỗ này vân lê bỗng nhiên nhìn về phía ngụy viễn trên thực tế ngay cả n g ư ơ i nắm giữ c h ơ chú hệ tiên giới phủ văn nếu n g ư ơ i tự mình sử dụng ngược lại không sao cả nhưng người nhất định sẽ truyền bá những c h ơ chú hệ tiên giới phủ văn này cho thủ hạ của mình bọn họ giới hạn trong thực lực giới hạn trong kinh nghiệm giới hạn trong ngộ tính có thể lý giải trình độ không cao thâm như ngươi nhưng nếu bọn họ lựa chọn con đường này hoặc là rời khỏi giữa chừng hoặc là cứ kiên định đi xuống nếu như bọn họ không có cơ hội kiến thức tiên giới lớn hơn biển tri thức rộng lớn hơn đạo hỏa tri nguyên thì không có gì nhưng là khi thật sự có một ngày đây cũng sẽ đối với bọn họ hình thành sung kích cực lớn một phần trong đó có thể k i ê m dung một bộ phận có thể biết khó mà lui nhưng luôn sẽ có loại người lao đầu vào ngõ cụt lâu ngày bởi vì các loại nguyên nhân phức tạp bởi vì thời gian trôi qua tất thành đạo tranh người tự thân thế lực còn như vậy mở rộng phạm vi này vô số lần thì sao kỳ thực ở đạo hỏa thời kỳ thứ nhất trong nội bộ n h â n tộc đã xuất hiện rất nhiều vấn để đạo tranh khó giải quyết không có khả năng giải quyết lúc đó vì hóa giải mấy vấn đề này mới có đạo hỏa thứ hai ở riêng cho đến đạo hỏa thứ ba thành lập bên ngoài vốn có mục đích vẫn như cũ là vì giải quyết những đạo hỏa tranh chấp này đây cũng là ý định ban đầu của việc tách ra đạo hỏa các ngươi không phải ai cũng cho là mình đúng sao vậy ngươi đi đường của ngươi ta đi đường của ta nghe đến đó ngụy viễn gật đầu rồi lại lắc đầu ta thừa nhận ta chớ chú hệ tiên giới phủ văn có chút không giống với chủ lưu tiên giới phủ văn nhưng đạo hỏa thứ ba lại hoàn toàn chính xác tiếp nhận ngay cả ta tìm hiểu hoàn thiện đi ra những chớ chú hệ tiên giới phủ văn kia cũng m ì n h khác ở trên văn đạo thần trung trong lúc này không có sóng gió kim dung dung hợp không phải rất tốt sao kim dung ngươi nói đơn giản nhưng trên thực tế không đơn giản v â n lê cười lạnh một tiếng nếu như là tùy tùy tiện tiện cùng chúng ta không có gì quan hệ thiêu hoa cũng được làm ruộng cũng được giữa bọn họ lại có mâu thuẫn gì nhưng đạo hỏa bản chất là cái gì là tri thức tri thức là cái gì là chân tướng bản chất của sự vật loại chân tướng bản chất của sự vật này quyết định lực lượng hạch tâm của chúng ta là dạng gì khi chỉ có một loại lực lượng hạch tâm chúng ta có thể chung sống hòa bình khi chỉ có mười 10 loại một trăm loại chúng ta cũng có thể duy trì khắc chế nhưng nếu như số lượng lực lượng hạch tâm tăng lên đến mấy vạn loại mấy trăm ngàn loại người thử nghĩ cách dung hợp hết thảy chúng lại xem nghe rõ đây không phải là tri thức dễ hiểu của phạm nhân đây cũng không phải là truyền thừa tri thức của tu tiên giả mà là tiên nhân trải qua vô số năm tháng vô số lần khai thác biết được chân tướng tiên giới đây không phải là thuộc về nhân tộc chúng ta tự mình sáng tạo sinh ra t r í thức mà là chúng ta quan sát t i ê n giới thu được t r í thức bọn họ từ nhỏ đã mang theo cấm kỵ mang theo cho chú nhân tộc chúng ta là tự kiềm chế cấm kỵ mà sống chúng ta chính là cấm kỵ mà chúng ta nắm giữ t r í thức cũng là cấm kỵ t r í thức quá nhiều cấm kỵ cũng liền càng ngày càng nhiều bản thân việc này đã là kinh khủng nhất tàn nhẫn nhất tuyệt vọng nhất bởi vì những đạo tranh này cuối cùng đều sẽ diễn biến thành không kiêm dung đạo hỏa cái này sẽ đối với chủ thể đạo hỏa tạo thành đà kích khổng lồ cùng phá hư cho nên bây giờ trong tam đại đạo hỏa có thức chi sĩ đều đang nỗ lực muốn khai sáng đạo hỏa thứ tư chính vì bọn hắn biết nhất định phải tách c h i thức dư thừa ra chỉ có khai thác sáng tạo đạo hỏa thứ tư mới có tư cách mới có đủ không gian đi dung nạp những đạo hỏa không k i ê m dung này nhưng đạo hỏa thứ tư thành lập khai thác ở đâu có dễ dàng như vậy cho nên sẽ có một ít đạo hỏa điên tiên áp dụng một ít thủ đoạn cực đoan nói đến chỗ này vân lê thiên đế lần nữa thở dài nhìn sát mặt t r ợ t biến của ngụy viễn cười thảm nói ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được không sai vừa rồi chúng ta liên thủ thất bại một âm mưu của hắc thủ s a o màn làm rối loạn tất cả bố trí của bọn họ mà bọn họ muốn làm chính là khai thác sáng tạo đạo hỏa thứ tư mà bọn họ hơn phân nửa chính là đạo hỏa điên tiên chúng ta bây giờ đã thành địch nhân của những đạo hỏa điên tiên kia đợi đã ngụy viễn sợ hết hồn hết vía hô lớn chuyện bí ẩn như vậy ta không biết còn có thể thông cảm được vì sao ngươi cũng không biết gia tộc trưởng bối của ngươi không nói cho ngươi biết sao chẳng lẽ bọn họ không biết sao nếu như ngươi không chạy ra ngoài khai thác bách hấp tiên vực chuyện này cũng sẽ không đến loại trình độ này chứng kiến ngụy viễn hoảng loạn như vậy vân lê cười cười bà nó cuối cùng cũng biết sợ vậy thì ngoan ngoãn hợp tác với ta ta cũng không phải là đạo hỏa điên tiên cho nên ta tự nhiên không thể biết trước những thủ đoạn của đạo hỏa điên tiên này bao quát ta gia tộc trưởng bối bọn họ tuy cường đại nhưng cũng không phải vạn năng hơn nữa ta phía trước đã muốn nói với ngươi khai thác dễ gìn giữ cái đã có mới khó vết xe đổ của đạo hỏa thứ nhất thứ hai ta gia tộc các t r ư ờ n g bối chỉ là v ì phòng bị loại chuyện này đã bận rộn không được ai có thể nghĩ tới đám đạo hỏa điên tiên ở đạo hỏa thứ nhất thứ hai kia có thể chạy đến địa bàn đạo hỏa thứ ba gây sự hiện tại người ta đã bị trói chung một chỗ đạo hỏa điên tiên trước mắt mới chỉ còn không dám ban ngày ban mặt xông ra bởi vì như vậy sẽ đưa tới phản kích toàn lực của chính thống đạo hỏa nhưng ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua sao minh thương dễ tránh người ta nhất định phải liên thủ chúng ta phải ổn định tiêu n này của chúng ta với tốc độ nhanh nhất hay là người thích bị người vực với của tốc thích là hay ta ta t i độ bị ê diệt từng bộ phận nghe được nơi này ngụy viễn trầm mặc hắn đích xác là dễ cỏ vùng xa những điều này hắn căn bản không biết đương nhiên thiên thu tiên quân bách hấp tiên quân loại này phỏng chừng còn không biết bởi vì đây là thật sự sẽ dao động thống trị của nhân tộc dao động bí ẩn trụ cột của n h â n tộc là tổn thương thực sự là đầu nguồn của náo động và chiến tranh một cái không tốt nhân tộc đạo hỏa chia năm xẻ bảy hỗn chiến không ngừng cũng không phải là không thể cho nên tương lai nên làm cái gì bây giờ điều không vinh dự này là vấn đề lựa chọn đứng về phe còn dính đến đạo tranh vấn đề cơ bản nhất l i ê n lấy tầng thứ và cảnh giới tu luyện của hắn hôm nay mà nói nếu như đột nhiên đi ra một n h â n tộc tiên nhân từ phương xa tới đem hệ thống tu luyện của hắn cảnh giới tu luyện bác bỏ không đáng một đồng hơn nữa còn có lý có cứ nói không lại đánh không thắng vậy chẳng phải là tan vỡ sao đợi đã nếu như chỉ cần đủ cường đại đem tất cả những kẻ có dị nghị giết sạch đánh tới mức bọn chúng sống không bằng chết có phải là sẽ không còn cái gọi là đạo tranh nữa ngụy viễn đột nhiên hỏi mà vân lê vào giờ khác này chỉ có thể nhìn ngụy viễn như nhìn một kẻ ngốc hắn đại khái còn không biết đạo hỏa thứ nhất cộng thêm đạo hỏa thứ hai còn có đạo hỏa thứ ba rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào dùng quả đấm khuất phục mọi người thật đúng là một kế sách tồi tệ hiếm có được rồi ta sẽ đến bách hấp tiên vực nhưng chuyện thông ra thì miễn người có thể bồi thường cho ta bằng cách khác ngụy viễn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn đồng ý đến bách hấp tiên vực giúp vị nữ thiên đế mới nhậm chức này ngăn chặn những mũi tên ngầm đây là sự cân nhắc kỹ lưỡng sau một phen tranh cãi giữa đôi bên là sự nhượng bộ lớn nhất mà cả hai có thể chấp nhận vân lê mỉm cười không hề ngạc nhiên trước lựa chọn của ngụy viễn hay là ta có thể đổi tên bách hấp tiên vực cho ngươi đổi một cái tên khác may mắn hơn tránh những chuyện ma quái thôi đã gọi là bách hấp tiên vực rồi bách hấp tiên quân có linh thiêng chắc cũng sẽ không trách ta ngụy viễn cười hà hà những lý do trước đó đều là mượn cớ chỉ có lợi ích thiết thực mới là quan trọng vân lê cũng không bàn lại chuyện này nữa chỉ trầm ngâm một lát nói thực lực của ngươi không tầm thường lần này lại giúp ta một đại ân cho nên ngươi không cần coi mình là thần tử ta tuy đã trở thành thiên đế nhưng vẫn nguyện ý đối đãi ngang hàng với ngươi cùng canh gác tương trợ lẫn nhau bách hấp tiên vực ta sẽ làm chủ hoàn toàn sắc phong cho ngươi ngươi không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cứ yên tâm mạnh dạn đem tu luyện thành bản mạnh tiên vực của ngươi ngoài ra ta sẽ tặng thêm cho ngươi mười vạn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí cùng với một trương hạo thiên tiên phủ một tòa kiểu phẩm văn đạo thần trung mà ta mang ra từ thiểu uẩn tiên vực tuy rằng ngươi không cần dùng đến nhưng cho thủ hạ của ngươi sử dụng để bồi dưỡng một lượng lớn kiểu kiết tiên nhân cũng rất tốt cuối cùng ta muốn trịnh trọng nhắc nhở ngươi bách hấp tiên vực gần với nhánh sông thần lôi tuy rằng lão tổ cấm kỵ mộc linh kia đã yên ổn nhưng nơi đây tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu để đám đạo hỏa điên tiên gây dối thủ đoạn của bọn chúng đều là bất chấp mọi thứ ngươi phải cẩn thận đề phòng đương nhiên ngươi chỉ cần chống đỡ giúp ta một ngàn năm là được trong một ngàn năm này ta sẽ đem năm cái tiên vực còn lại toàn bộ luyện chế thành bản mạnh tiên vực của ta đến lúc đó nếu ngươi vẫn muốn rời đi ta sẽ tôn trọng bất kỳ lựa chọn nào của ngươi chuyện này vẫn coi như ta nợ ngươi một cá i nhân tình cộng thêm cá i nhân tình trước kia ngày khác ngươi có bất cứ yêu cầu gì chỉ cần không vượt quá giới hạn của ta ta nhất định sẽ thỏa mãn hai yêu cầu của ngươi à còn nữa nếu như ngươi thực sự không chống đỡ nổi không cần phải cố gắng cứ việc cầu viện ta sẽ nhờ thiên thu tiên quân làm trung gian liên lạc cho ngươi cứ quyết định như vậy đi dứt lời vân lê thiên đế t ừ trong đạo hỏa của mình thuận tay rút ra một luồng vân hà rực rỡ quấn quanh ngón tay nàng trong khoảnh khắc liền hóa thành một viên tiên ấn c h ố n g rỗng lập tức nàng nhẹ nhàng phất tay lên phía trên lập tức liền xuất hiện hai chữ bách hấp đây chính là chủ tiên ấn của bách hấp tiên vực đại diện cho quyền hạn tối cao và chứng thực của đạo hỏa đệ tam đích thái tổ vốn đã ban cho vân lê bây giờ lại được vân lê trực tiếp đóng gói chuyển tặng cho ngụy viễn việc chuyển tặng này vô cùng có trọng lượng điều này có nghĩa bách hấp tiên vực là tiên vực có chủ quyền trên lý thuyết là thần thánh bất khả xâm phạm còn như thiên thu tiên vực từ thiên thu tiên quân vẫn là chủ nhân trên danh nghĩa nhưng thực tế quyền khống chế đã rơi vào tay v â n lê hắn chỉ là một người quản lý cao cấp đa tạ ngụy viễn không dây dưa trịnh trọng tiếp nhận bách h ấ p tiên ấn giờ khác này địa hình địa thế quen thuộc của bách h ấ p tiên vực lại một lần nữa nổi lên trong lòng hắn dọc theo một trăm hai cái hố to cấm kỵ ngang tám mươi sáu cái hố to cấm kỵ so với trước đó đã có chút thay đổi nhưng không sao lần này đây mới thực sự là địa bàn của hắn tiếp theo vân lê không nói gì thêm mà hướng về phía ngụy viễn khẽ thi lễ ngụy viễn đáp lễ sau đó xoay người một người đi thẳng đến thiên thu tiên vực sắp xếp công việc trở về bách hấp tiên vực một người đi thẳng đến thiểu uẩn tiên vực ở bên kia còn có những t ù y tùng và thủ hạ thực sự của vân lê gia tộc của nàng mặc dù nói từ nay trở đi sẽ không can thiệp nữa sẽ không cho nàng thêm trợ giúp nhưng những tích lũy nội tình của nàng qua vô số năm há lại ít ỏi sở dĩ lần này ngụy viễn nhặt được món hời lớn như vậy là bởi vì không ai ngờ được tình thế lại phát triển đột ngột như vậy nàng không thể không độc thân đến đây nếu không chỉ với tám trăm phong quân cường lực mười vạn quân đoàn kiểu kiếp tiên nhân dưới tay nàng làm sao phải chật vật như vậy việc cấp bách bây giờ là phải luyện hóa toàn bộ tiên vực từ khai thác tri quân biến thành người gìn giữ cơ nghiệp làm cho một cái tiên vực duy trì được sự cường thịnh nhất thời không khó khó là ở chỗ làm sao để nó vẫn cường thịnh không phải cứ có dòng chính đạo hỏa g i a n phận là có thể kê cao gối mà ngủ chỉ hy vọng ngụy viễn kia có thể kiên trì thêm một thời gian những tên đạo hỏa điên tiên kia không phải dễ trêu đánh chính diện không lại không thể đánh liền dở cho phá hoại đối với vân lê mà nói đơn giản là tai họa chí mạng cũng may có ngụy viễn kéo thù hận có đôi khi vân lê thực sự phải cảm thán ngụy viễn này chính là quý nhân trời ban cho nàng cùng lúc đó nguyễn viễn đứng trong thiên thu tiên vực nhìn thiên thu tiên quân đã sớm chờ ở phong hỏa đai hắn cũng không khỏi t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang ai mới hơn một trăm năm trôi qua sao biến hóa lại lớn như vậy lúc trước hắn còn muốn tái nhập môn hạ thiên thu tiên quân bây giờ thiên thu tiên quân nhìn hắn cũng chỉ còn lại cảm khái nguyễn tiên quân chúc mừng thiên thu tiên quân cười sang sảng hắn là một trong những tiên quân chủ sự nội bộ mà vân lê quyết định cho nên đã biết trước mọi chuyện chỉ là lúc này trong lòng hắn cũng chỉ có ước ao và kính nể trước đó ngụy viễn đã có thể thong d ò n g ứng phó khi bị cấm kỵ mộc linh lão tổ đuổi giết thực lực này không phải là thứ mà hắn có thể sánh được ngụy viễn mỉm cười chắp tay thoạt nhìn tâm tình rất tốt nhưng kỳ thực áp lực vô cùng lớn tiếp theo hắn phải trực diện đối mặt với những mũi tên ngầm của đám đạo hỏa điên tiên có gì vui vẻ chứ chỉ là thiên thu tiên quân còn chưa biết chuyện này mà thôi bây giờ vân lê tiên vực mới thành lập cũng giống như một quốc gia mới vừa thành lập còn rất nhiều công việc ngổn ngang trên giới đều là lỗ hổng hắn làm sao có thể không biết ý tưởng của vân lê chữ thiên thu tiên tôn bảo trọng cuối cùng ngụy viễn chỉ nói một câu như vậy sau đó cùng thiên thu tiên quân giao tiếp rồi cùng bốn mươi chín danh phong quân trở lại bách hấp tiên vực hơn một trăm năm trước bọn họ di chuyển ra khỏi bách hấp tiên vực thật không ngờ còn có một ngày có thể trở về đừng nói bọn họ ngay cả ngụy viễn cũng không nghĩ tới cũng không còn cách nào thời cuộc thay đổi hắn không thể không thỏa hiệp đối mặt với loại tồn tại chưa từng tiếp xúc qua như đạo hỏa điên tiên hắn cũng cảm thấy bỡ ngỡ trong lòng bây giờ quay trở lại bách hấp tiên vực ít nhất còn có thể dựa lưng vào thiên thu tiên vực dựa vào vân lê thiên đế có thể được một mức độ chống đỡ nhất định nếu đến những tiên vực xa lạ khác ai biết đám đạo hỏa điên tiên kia có theo đuôi tới không kinh thước minh khê sở sơn phong quân dòng chính của ngụy viễn thì không có oán giận gì những phong quân còn lại tuy có bất mãn nhưng cũng không dám biểu đạt chỉ có thể tùy theo dòng nước bởi vì bọn họ đã bị đóng dấu của ngụy viễn muốn rời đi muốn tìm nơi nương tựa và tiên quân khác đều không có cửa thậm chí không ai dám thu nhận bọn họ toàn bộ quá trình di chuyển cũng đơn giản ngụy viễn phất tay áo một cái đem tất cả bản mạnh tu tiên giới của mọi người chia làm năm tốp bỏ vào nguyên thần thiên địa cứ như vậy trong vòng một ngày liền di chuyển về tới bách h ấ p tiên vực chứng kiến tòa phong hỏa đài quen thuộc tất cả mọi người đều có cảm giác không chân thật lại hạ trại ở đây đi ta cần mười vị phong quân trú đóng nơi này ai có thể chia sẻ gánh nặng với bản tôn ngụy v ĩ ễ lên tiếng hỏi bốn mươi chín danh phong quân này xem như tài sản quan trọng của hắn nhưng không có nghĩa là bọn họ là những con bài tẩy không thể thay thế bẩm tiên tôn bọn ta nguyện chú đóng nơi đây sau một khác mười mấy tên phong quân như ly hoài hăng hái lên tiếng nguyện ý chú đóng phong hỏa đai nơi này xét theo góc độ phát triển có hơi cằn cỗi nhưng được cái an toàn là nơi giáp danh với thiên thu tiên vực khi cần thiết có thể rút lui về thiên thu tiên vực trước một bước thiện ngụy viễn làm như không biết tính toán của bọn họ có thể làm việc là tốt rồi lập tức hắn chọn ra mười vị phong quân sau đó phân cho bọn họ mỗi người một hố to cấm kỵ xung quanh phong hỏa đai dùng để đặt bản mạnh tu tiên giới của riêng mình lúc này bọn họ còn hơi miễn cưỡng bản mạnh tu tiên giới một khi được đặt xuống sẽ gây ra động tĩnh rất lớn cho nên trừ phi dự định ở lại lâu dài tốt nhất không nên đặt vào trong hố to cấm kỵ trong thời gian ngắn mà nói đó thật sự là một cái hố thế nhưng ngay sau đó ngụy viễn không nói hai lời lấy ra một vạn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí chia cho mỗi phong quân t r ú lưu ở đây một ngàn sợi các n g ư ờ i ở đây bố trí vân đồ tiên trận ta không yêu cầu cao tứ phẩm là được còn lại các n g ư ờ i tự phát triển tự sử dụng vâng lần này ngay cả ly hoài cũng phải kinh hãi một vạn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí thật quá nhiều tiền đi chín tên phong quân còn lại cũng đều tươi rói không còn cách nào ngụy tiên quân cho quá nhiều còn những phong quân khác thì ước a o vô cùng ngụy viễn không nói gì thêm để lại mười vị phong quân này liền mang theo những phong quân còn lại tiếp tục đi dọc theo sát biên giới tiên vực nhưng mới đi được khoảng cách của năm cái hố to cấm kỵ hắn lại dừng lại nói với mọi người nơi đây cũng cần có người c h ú đóng ai có thể chia sẻ gánh nặng với bản tôn tiên tôn ở trên bọn ta nguyện vì tiên tôn chia sẻ gánh nặng được lắm lần này có đến hơn hai mươi vị phong quân nhảy ra ánh mắt đều sáng rực bởi vì nơi này cách phong hỏa đài không xa thậm chí còn liền kề với đất phong của mười danh phong quân của ly hoài chẳng lẽ vị ngụy tiên quân này còn có d ự định khác phải biết rằng hôm nay bách hấp tiên vực tuy rằng biên giới có chút thay đổi nhưng tổng số hố to cấm kỵ bên trong cũng vượt qua tám ngàn cái nếu cứ bố trí đất phong cho phong quân như vậy có phải hơi bảo thủ quá không ngay cả thiên thu tiên vực kế bên tổng số hố to cấm kỵ đạt hơn hai vạn cái nhưng cũng chỉ cho phong quân đất phong ở những vị trí mấu chốt nhất dùng cái đó để hợp thành vân đồ tiên trận sao có thể không phân biệt tốt xấu không xem xét địa hình địa thế thuận lợi cứ đào một cái hố trồng xuống một cây cải củ như vậy không nói đến việc ngươi không có nhiều phong quân như vậy cho dù có thì một phong quân một ngàn sợi thượng phẩm tiết linh chi k h í phi an ra ngươi cũng không thể kham nổi chẳng qua những lời này bọn họ cũng không dám nói ra người cơ t r í như ngụy tiên quân trước nay đều là người khó lường bọn họ không có tư cách chơi cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo phân phó bảo làm gì thì làm cái đó ít nhất vị ngụy tiên quân không đáng tin cậy này khi đối đãi với thủ hạ của mình trước nay đều rất sòng phẳng cùng lắm thì sau này lại di chuyển quay trở lại thiên thu tiên vực thôi xem bọn ta đã nghĩ sẵn kịch bản cho ngươi rồi ngụy viễn không giải thích lại chọn ra mười lăm vị phong quân đem bọn họ bố trí xác phong vào mười lăm cái hố to cấm kỵ xếp thành một hàng thật sự là vừa khít ở giữ a quyết không để chống đương nhiên mỗi vị phong quân một ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í phí an ra cũng được cấp đủ tuyệt không cắt xén cứ như vậy đi một đoạn đường lại thả xuống một ít tiên quân chỉ trong vòng mấy ngày bốn mươi chín danh phong quân đã được ngụy viễn bố trí sắc phong s o n g xuôi nhưng cũng mới chỉ chiếm bốn mươi chín cái hố to cấm kỵ so với bách hấp tiên vực rộng lớn chẳng khác nào muối bỏ biển hơn nữa còn không tập trung lại mà xếp thành một hàng dọc theo biên giới tiên vực người đây là định dùng chúng ta để luyện một chữ trường xả trận sao chưa từng thấy cách bày binh bố trận như vậy bao giờ kinh thước và minh khê lấy hết can đảm hỏi ngụy viễn chỉ cười không nói làm tốt việc của mình là được rồi còn ngụy viễn lại dự định mở ra bản mạnh tu tiên giới thiên môn của hắn đập một quả trứng màu vàng khai thiên môn trước hết cho một ngàn danh kiểu kiếp tiên nhân phi thăng kể từ lần thu mua hơn bốn ngàn tu tiên giả đỉnh cấp lần trước thời gian đã trôi qua hơn hai trăm năm thời gian này đối với tiên nhân mà nói chỉ như một cái búng tay quá ngắn ngủi mà đối với phạm nhân lại đủ cho một vương triều hưng thịnh rồi suy tàn quá d à i lâu chỉ có đối với tu tiên giả mới là vừa vặn bởi vì dựa theo kết cấu tu luyện của chín mươi chín tầng trời thê một tu tiên giả hợp cách từ khi tu luyện ra nguyên thần đến bước lên chín mươi chín tầng trời thê chỉ cần một ngàn năm là đủ đây là một d a n giới vượt qua đã nói lên thất bại sớm ă n bài đường lui thọ nguyên không đủ rồi nếu không đủ một ngàn năm giải quyết đây chính là thiên tài mà thiên tài như vậy bản m ệ n h tu tiên giới của ngụy viễn bây giờ có ít nhất một tỷ bọn họ sẽ tại tương lai ngàn năm sau đại quy mô mở ra thời đại toàn dân phi thăng đương nhiên ngụy viễn nhất định sẽ điều chỉnh sẽ không để cho bọn họ toàn bộ phi thăng cùng một lúc hơn nữa giai đoạn hiện tại bọn họ trước tiên cần phi thăng tới bản đồ tầng thứ hai của bản mạnh tu tiên giới mà luyện năm ba n g h n năm mới có thể phóng thích cho nên tạm thời không trông cậy được nhưng ngụy viễn bây giờ có thể trông cậy vào đỉnh cấp tu tiên giả đã có hơn năm nghìn người trong đó hơn bốn n g h n là mua được còn lại là tề mi lưu toại chu võ đám kia những lão hỏa kế đã bị t u y ế t tàng sáu bảy trăm năm kỳ thực bọn họ là những người phi thăng cùng ngụy viễn trước đây nội tình không kém tài nguyên cũng theo kịp sáu bảy trăm năm phát dục này đầy đủ để cho thực lực tổng hợp của bọn họ không giống bình thường lấy ví dụ nhóm ba mươi chín kiểu vết tiên nhân như tề mi lưu toại chu võ tề gia tần dương bây giờ đều đã hoàn thành tiên khu rèn luyện chín tầng cơ bản đều tu luyện ra đạo thể thứ hai bản mạnh tiên binh mà mười người có dư tề mi lưu toại tần dương tề gia dương lỵ vương hân càng là tu luyện ra nguyên thần thiên địa lại bình quân hai kiện nguyên thần vũ khí ngụy viễn không có để cho bọn họ tu luyện quá nhiều hai kiện vừa vặn chỉ cần đi ra có thể ban đạo hỏa trực tiếp nhậm chức phong quân tiếp theo có thể tu luyện đệ nhất tiên linh giáp cơ bản có thể một mình đảm đương một phía đây là an bài của ngụy viễn đối với đám lão hỏa kế này mà trong số hơn bốn n g à n đỉnh cấp tu tiên giả mua được cũng có những kẻ siêu quần b à t tụy hơn nữa ngụy viễn cũng không thiếu tiền tài nguyên cung ứng mở rộng vì vậy hóa ra là cũng có bảy tám trăm người thành công hoàn thành bảy tầng tiên khu rèn luyện cũng riêng phần mình tái lập thuộc về bản mạnh tu tiên giới của chính bọn hắn đây chính là chỗ tốt mà ngụy viễn mở ra trước một ngụy tiên giới cho bọn hắn để cho bọn hắn ngụy phi thăng hiện tại ngụy viễn thuận tay đánh xuống tiên duyên truyền xuống tiên dụ liền đầy đủ khiến đám kiểu k i ế p tiên nhân này gào khóc phi thăng lên nhưng trước hết phi thăng vẫn là tề mi lưu t o ạ đám người ngụy viễn mặt mỉm cười đứng ở bên trên thiên môn của bản mạnh tu tiên giới theo tay vung lên từng đạo thần lôi phủ văn hình thành sau đó mỗi một đạo thần lôi phủ văn lại hóa thành chọn mười ngàn đạo thần lôi không chút lưu tình đổ ập xuống đập xuống đây là khiêu c h i ế n cũng là cơ duyên to lớn chỉ một lớp này là có thể cho tề mi lưu toại đám người lại cung cấp hai thành thực lực tổng hợp tăng lên chỉ có điều bọn họ tương lai cũng chỉ có thể dừng bước tại phong quân mỗi người lĩnh một giới ở bách hấp tiên vực cung cấp quần thể tính ôm thành đoàn phòng ngự cho hắn kế hoạch của hắn là đem toàn bộ bách hấp tiên vực đều trồng cây cải củ không sợ cá thể thực lực yếu thế nhưng hơn tám n g h n cái cấm kỵ trong hố lớn toàn bộ đều nhồi vào phong quân toàn bộ đều an bài vân đầu tiên trận toàn bộ đều có người phòng thủ hiệu quả tuyệt đối nổ tung còn như có thể bồi dưỡng được một hai cá thể cường đại như ngụy viễn hay không hắn cũng không bắt buộc trong lúc s u y tư lôi đình đại triều trong thiên môn đã cuồng bạo vô cùng d ũ n g động vài chục lần thần lôi trong nháy mắt liền có thể tản đi đối với ngụy viễn nhưng đối với tề mi những kiểu kiếp tiên nhân này lại là khảo nghiệm cực lớn bọn họ còn muốn kéo bản mạnh tu tiên giới do chính bọn hắn tái diễn cùng nhau phi thăng độ khó đâu chỉ tăng thêm gấp trăm lần nhưng nếu không như thế vậy cũng không xứng gọi là trăm kiếp tiên nhân ngụy viễn lẳng lặng nhìn thỉnh thoảng sẽ thỏa mãn gật đầu xem ra hôm nay trong một ngày hắn liền đem thu hoạch ít nhất hai mươi danh trăm kiếp tiên nhân đây đều là trực tiếp có thể cầm đi làm phong quân t r ừ n g nửa canh giờ một vệt kim quang mang theo trùng điệp thần lôi trực tiếp xâm lên thiên môn vị t r ă m kiếp tiên nhân phi thăng đầu tiên thành công đặt chân chân chính tiên giới chính là tề mi kim quang thu lại lộ ra khuôn mặt của tề mi vẫn chưa bị tuế nguyện ảnh hưởng giờ k h ắ c này ngụy viễn mỉm cười liền đem tề mi tiếp đón đến nguyên thần thiên địa của hắn không cần nói nhiều một câu nguyên thần thiên địa của hai người không có khe hở liên tiếp đây là đại quyền giới hạn lớn nhất mà ngụy viễn cho tề mi nơi đây thủy trung có vị trí chuyên chức cho nàng cho nên mặc kệ cách bao nhiêu năm tháng ký ức và cảm thụ nơi này vẫn như lúc ban đầu còn những thứ khác đều không quan trọng liên tiếp mấy tháng sau ngụy viễn cũng đứng ở thiên môn của bản mạnh tu tiên giới nhìn từng trăm tiếp tiên nhân phi thăng thành công sau đó hắn tại chỗ liền ban tặng sương hiệu phong quân bên ngoài cũng đem an trí ở trong cấm kỵ hố lớn trước sau ngụy viễn một hơi sắc phong tám trăm phong quân chẳng qua những phong quân này hắn chỉ cho năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í làm phí an gia cùng lúc đề thăng thực lực bản thân lại dùng để bố trí vân đồ tiên trận ở một phương diện khác lão ngụy ngươi làm như vậy thật sự ổn không vì sao ta luôn có một loại cảm giác ngươi ở đây thật giả lẫn lộn bách h ấ t tiên vực này là của cải của ngươi ngươi không cần phải truy cầu hư danh như vậy ngay cả tề mi đều không nhìn nổi một ngày này nàng cùng lưu t ọ a tần dương chu võ đoạn giang hải tề gia mười tên phong quân đều bị ngụy viễn nhận lấy lúc uống rượu nói chuyện trời đất nàng nhịn không được đưa ra đề nghị như vậy đương nhiên bây giờ cũng chỉ có t ề mi mới dám nói thế cũng chỉ có nàng biết ngụy viễn vẫn là ngụy viễn kia ha ha không sao không sao các ngươi tuy đều là tân tấn phong quân nhưng ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi tới tới tới giới thiệu cho các ngươi một ít tâm phúc thủ hạ của ta trong lúc ngụy viễn vẫy tay kinh t h ư c minh khê sở sơn đám người liền nhẹ nhàng tới chúng ta bái kiến tiên tôn kinh thước đám người cung kính hành lễ nhưng cũng tò mò quan sát t ề mi đám người mấy tháng qua ngụy viễn động tác không nhỏ bên cạnh bọn họ một hơi nhiều thêm tám trăm hàng xóm ai cũng phải giật mình coi như mỗi phong quân chỉ cho năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí làm phí ăn ra cộng lại cũng là bốn mươi vạn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí đây quả thực là con số thiên văn có thể nói bọn họ đều tê dại rồi hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải nhưng ngụy viễn rõ ràng có chút toàn bộ kế hoạch kinh thước minh khê sở sơn bản tôn muốn khoách trương phong quân nơi đây còn có ba trăm danh ngạch phong quân phí an ra là mỗi người năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í các ngươi đều là người ta tín nhiệm cho nên việc này vẫn phải tin tức đặt ở trên người các ngươi các ngươi sau khi trở về từ trong số cửu tiếp tiên nhân thủ hạ các ngươi tiến hành chọn lựa ta bất kể các ngươi dùng đại giới gì ngược lại các ngươi mang tới cho ta một vị phong quân ta liền cho các ngươi năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í phí an ra đủ ế n trước trước. được trước. đ số thì thôi lời vừa nói ra đừng nói tề mi đám người kinh thước minh khê sở sơn đám người trong nháy mắt liền ngồi không yên đâu có ai bại ra như vậy ngày đây là đang góp đủ số hay là đang góp đủ số lừa gạt người khác có thể làm sao ngay cả mình cũng cùng lừa gạt tiên tôn không thể kinh thước vội vàng hô kiểu k i ế p tiên nhân thủ hạ chúng ta tuy tinh nhuệ nhưng tuyệt đối không đủ tư cách đảm đương vị trí phong quân coi như mạnh mẽ để cho bọn họ trở thành phong quân toàn thân sức chiến đấu cũng sẽ không tăng lên nhiều ngoại trừ lãng phí đại lượng tài nguyên vì vậy căn bản không có ý nghĩa thực tế lời khuyên của kinh thước có thể nói là phát ra từ phế phủ sự vật phát triển tự có quy luật những phong quân này ai không phải trải qua vài vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm tích lũy mới có thể l ơ n làm phong quân ta biết tệ đoan trong n à y ta rất rõ ràng ngụy viễn cười cười giải thích nhưng ta có lý do nhất định phải làm như vậy thì hành mạnh lạnh đi ta hy vọng trước khi vân lê thiên đế trở về góp đủ một n g h n năm trăm danh phong quân ngụy viễn thuận miệng tìm một lý do nguyên nhân tự nhiên là có nhưng hắn không thể nói ngụy viễn kỳ thực cũng rất nghèo ở lớp học này hắn trước sau đã đổ vào sáu trăm ngàn sợi tiên linh chi k h í thượng phẩm trừ đi mười vạn sợi do vân lê thiên đế cho còn lại năm trăm ngàn sợi đều là do hắn bán hết gia sản kiếm ra thực tế thì khi hắn ở thần l ô i trường hà trộm nhà của cấm kỵ mộc linh lão tổ đã cướp được một ngàn sợi thực phẩm tiên linh chi k h í tính thêm tích lũy trước đó của hắn cũng không đến một n g h n năm trăm sợi trong hơn hai trăm năm qua hắn vừa phải cung cấp tài nguyên cho bản mạnh tu tiên giới vừa phải nuôi dưỡng tinh thước minh khê cùng bốn mươi chín danh phong quân theo hắn hắn một kẻ hoang dã mới nổi muốn uy vọng không có uy vọng muốn thủ đoạn không có thủ đoạn cũng chỉ có thể dựa vào lợi ích để tạm thời lôi kéo bọn họ cuối cùng việc tu luyện đạo thể thứ hai thứ ba tu luyện đệ nhất tiên linh giáp còn có hàng ngàn món vũ khí nguyên thần của hắn đều cần lượng lớn c ự c phẩm t i ê n l i n h chi phí cho nên số còn lại bây giờ không nhiều hắn không dám lãng phí vào những việc này mà lần trồng củ cải quy mô lớn này ngụy viễn lại dựa vào việc vắt sữa ép nước bởi vì hắn còn có một đoá hoa thần bí lớn trong tay đó chính là một ái phi khác của cấm kỵ mộc linh lão tổ đây là một đoá hoa có giá trị tương đương nếu đưa cho vân lê thiên đế nàng chắc chắn sẽ vô cùng kích động được rồi lời này tuy có hơi khoa trương nhưng đủ thấy rõ giá trị của nó nguyên bản ngụy viễn còn chưa nghĩ ra cách xử lý đoá hoa thần bí này nó quá chân quý theo một ý nghĩa nào đó nó không hề kém cạnh đoá hoa thần bí chứa mộc linh trớ c h ú sau này nhưng thời thế thay đổi ngụy viễn chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh dùng phương thức có tỷ lệ hiệu suất thấp nhất điên cuồng ép tiên linh chi k h í từ đoá hoa thần bí này dưới sự tàn phá như vậy năm trăm ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í kia đã có t ù n g tích đương nhiên cái giá phải trả là đoá hoa thần bí này trực tiếp trở nên tàn tạ ngụy viễn cũng thấy không đành lòng may mắn thay sự hy sinh của nó là đáng giá chọn sáu trăm ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í n ă n g nhiên giải ra hiệu quả thực sự rõ như ban ngày trong vòng nửa năm ngắn ngủi kinh thước minh khê sở sơn thậm chí cả tên gia hỏa ly hoài đều đã trang bị cho những t i ể u kiếp tiên nhân trung thành nhất tiềm năng nhất của họ phí an gia là năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í coi như có giữ lại ba mươi sợi năm mươi sợi trên đường ai mà biết được hoặc có lẽ ngụy viễn dù biết cũng sẽ làm bộ như không biết bởi vì thứ hắn trông đợi không phải là những phong quân đủ số này nói thật đây có đáng gọi là phong quân không trong số một n g h n một trăm tân tấn phong quân này miễn cưỡng đạt yêu cầu cũng không đến một trăm người còn lại tất cả đều là cóc cóc đòi ăn thịt thiên nga đương nhiên những tân tấn phong quân đủ số này sẽ không tự mình loại bỏ tự cao tự đại bọn họ đều hiểu rõ cơ hội hiếm có này đây là thiên đại cơ duyên trước không có ai sau không có người ngoài vị đại ngốc tên i tôn này sẽ không bao giờ có tiên tôn nào chịu làm chuyện ngu ngốc như vậy chỉ cần cho bọn họ vài nghìn năm thời gian phát triển chắc chắn có thể trưởng thành thành phong quân đủ tư cách chỉ là liệu có đủ thời gian không nghi vấn này không chỉ q u e n quẩn trong lòng những tân tấn phong quân góp đủ số mà còn lởn vởn trong lòng bốn mươi chín g i n h phong quân thâm niên như minh khê biết ngụy tiên tôn làm việc rất thái quá bọn họ đã nâng cao giá trị nhưng hết lần này đến lần khác ngụy tiên tôn luôn khiêu chiến giới hạn nhận thức của họ cứ tiếp tục như vậy bọn họ đều lo lắng bản thân có thể bị choáng váng đồng thời việc ngụy viễn điên cuồng chiêu mộ phong quân góp đủ số ở bách hấp tiên vực cũng lan truyền ra khắp thiên thu tiên vực vốn dĩ chuyện này không có gì các tiên nhân cũng không phải loại người thích lan truyền bát quái nhưng đây lại là ngụy viễn đây là bách hấp tiên quân do vân lê thiên đế đích thân bổ nhiệm đây là người bằng sức một mình giải quyết mộc linh chớ chú lại có thể đánh mấy hiệp với cấm kỵ mộc linh lão tổ hơn nữa chỉ cần nhắc đến mấy chữ sáu trăm ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí tất cả tiên nhân đều bùng nổ tớ uy bọn họ chưa từng nghe qua câu người ngốc nhiều tiền nhanh tới nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc bọn họ cùng hiểu rõ một ý nghĩa kết quả là trong thời gian ngắn danh hiệu đại ngốc tiên tôn đã được mọi người công nhận ân không phải nói mọi người không nhìn ra ngụy viễn làm như vậy tất có lý do mà là chuyện này nghe quá đau đầu quá phản trực giác cho nên ngay cả lão già thiên thu tiên quân cũng rơi vào hố sâu nghi ngờ bản thân và tự mình hoài nghi đầu tiên ngụy viễn chắc chắn có mục đích điều này là chắc chắn hắn chỉ là nhìn qua giống như một ngụy đại ngốc trên thực tế không phải vậy đây là nhận thức chung mà chúng ta đều biết nhưng đây cũng là chỗ chúng ta không hiểu hắn dựa vào cái gì hắn cảm thấy hắn có thể thu hồi vốn sao sáu trăm ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí thiên thu tiên quân thở dài một tiếng giờ khác này hắn thực sự cảm thấy mình đã già mà người đến bái phỏng thiên thu tiên quân lúc này là một trong sáu vị khai thác tiên quân trước đây kiểu nguyệt sáu người bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi tuy không thể khai thác bách hấp tiên vực thành công cũng không bắt được danh xưng chính thống đạo hỏa nhưng ít ra còn bảo trụ được tính mạng phải không ai có thể ngờ thiên đế gia t ậ p lại không giảng võ đức như thế ẩn giấu một đại sát khí như vậy bọn họ có thể nói gì thiên đế cát tường bây giờ mấy vị khai thác tiên quân khác đã triệt để từ bỏ việc khai thác tiên vực mới bọn họ đang thử cạnh tranh bốn danh ngạch chủ sự tiên quân còn t h ừ a dưới trướng vân lê thiên đế vốn dĩ là có lợi không thể đạp lên đầu chúng ta để một bước lên trời rồi sau đó lại coi chúng ta như chó hoang mà đuổi đi dù sao chúng ta cũng là tiên nhân gia tộc đừng quá đáng mà khác với năm vị khai thác tiên quân còn lại kiểu nguyện lần này rốt cuộc đã quyết định thay vì tranh đoạt bốn danh ngạch chủ sự tiên quân kia chi bằng đến chỗ ngụy viễn tìm kiếm cơ hội dù sao với tư cách là người luôn cho rằng mình hiểu rõ ngụy viễn kiểu nguyệt thực sự cảm thấy tên gia hỏa này có tiềm năng bùng nổ đáng để đầu tư chỉ có điều nàng vừa mới thuyết phục gia tộc thì ngụy viễn đã làm ra một loạt thao tác quỷ dị thế nên kiểu nguyệt không thể không đến đây hỏi thiên thu tiên quân lão gia hỏa có danh tiếng siêu cấp vững vàng không ngờ thiên thu tiên quân cũng bối rối may mắn thay cuối cùng thiên thu tiên quân vẫn đưa ra đề nghị của mình kiểu nguyệt tiên tôn tại sao ngươi không đi tìm ngụy viễn nói chuyện đối tượng hợp tác bỏ qua những hành vi mê hoặc này của hắn hắn đích xác là một người đáng giá đa tạ thiên thu tên i tôn chỉ điểm kiểu nguyệt nói lời cản tạ trong lòng đã có tính toán trở lại đất phong cho thuê l i ề n trực tiếp hạ lạnh năm trăm danh phong quân của gia tộc lập tức thu thập toàn thể di chuyển đến bách thấp tiên vực ân không sai được xưng là năm trăm n g ư ờ i đã ngụy viễn nổi điên vậy ta liền theo ngươi nổi điên đưa lên năm trăm phong quân xem ngươi ứng phó thế nào thực ra đây chỉ là đưa một gói quả lớn khoa kiểu nguyệt chỉ cầu có thể biết được mưu đồ của ngụy viễn sau đó có thể chiếm vài phần ngàn trong đó mà năm vị khai thác tiên quân còn lại thì nhìn chằm chằm kiểu nguyệt bọn họ kỳ thực cũng hiếu kỳ tương tự gia tộc kiểu nguyệt ngươi có thể làm chúng ta không làm được sao điều quan trọng nhất là sự cạnh tranh ở đây quá kịch liệt vân lê thiên đế chắc chắn có tâm phúc thích hợp hơn bốn vị trí chủ sự tiên quân không chừng chỉ có thể lấy ra hai thậm chí chỉ có thể lấy ra một chẳng lẽ muốn bọn họ đi làm phong quân sao vậy chẳng phải bọn họ phí công sao mạo hiểm một phen cho nên nếu ngụy viễn thực sự có mưu đồ kinh thiên gì đó bọn họ cũng không ngại mạo hiểm ngụy viễn ngươi đã dám bỏ ra sáu trăm ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í chúng ta có gì phải sợ kiểu nguyệt dẫn theo đội ngũ được dưng là năm trăm phong quân tới đầu quân ngụy viễn đã sớm biết đối với hắn mà nói đây thực sự là niềm vui bất ngờ càng cảm thấy đây là kết quả của việc hắn nhiều năm qua giúp đỡ mọi người làm việc tốt bảo vệ kẻ yếu trung thành với n h â n tộc ngày càng trở nên tấn tú quả nhiên người tốt thì mới có hảo báo lúc này ngụy viễn tự mình tới n g a n đón ngay tại chỗ giao giới giữa thiên thu tiên vực và bách hấp tiên vực hai tòa phong hỏa đài canh gác lẫn nhau một bên là kiểu nguyệt đi tới mang theo năm trăm phong quân của nàng trùng trùng điệp điệp trong đó không thiếu người quen tỷ như tử hà tiên quân trước đây cấu phủ vân thanh mộc tiên quân trước đây vân dương v â n v â n bây giờ mọi người gặp lại thực sự cảm thấy thân thiết gấp bội mà bên ngụy viễn mặc dù chỉ có một mình lẻ loi giày còn vui mừng chạy mất nhưng sau lưng hắn một n g à n một trăm cấm kỵ trong hố lớn là cây cải củ à không là một n g à n một trăm phong quân bày trận vân đồ tiên trận điểm suýt tiên quang thực sự trói mắt vô cùng bao l à hùng vĩ phi thường phải biết một t ò a vân đồ tiên trận dù cho có sáng sủa thì cũng chỉ như vậy thôi mười t ò a trăm t ò a thì vẫn bình thường thiên thu tiên vực nhiều nhất có ba trăm tám mươi t ò a vân đồ tiên trận chẳng phải vẫn có thể bao trùm toàn bộ tiên vực sao thế nhưng giờ khác này đám người kiểu nguyệt vẫn trầm mặc không phải là bọn họ chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời đây đều là từ côn ngô thái vũ thiểu uẩn tiên vực tới tình cảnh nào mà chưa từng thấy qua chứ nhưng loại tình cảnh rậm rạp trăng trịt xếp đầy cấm kỵ hố to này thì vẫn là chưa thấy qua bởi vì căn bản không cần thiết cái này rất giống tường thành của p h à m nhân có thể xây dựng cao lớn hơn kiên cố hơn nhưng tuyệt đối sẽ không đem toàn bộ thành thị đều xây kín tường thành làm cho cả thành thị biến thành thực tâm mà một màn trước mắt chính là khôi hài như vậy quỷ dị như vậy không đáng tin như vậy phóng tẩm mắt nhìn tới tất cả đều là tiên quang mờ mờ ảo ảo xen lẫn với hào quang của đạo hỏa thực sự quá thần kỳ thông thường mà nói hơn một n g à n cấm kỵ hố to này chỉ cần thông qua tính toán theo công thức bố trí vài chục tòa vân đồ tiên trận ở những vị trí then chốt là có thể thỏa mãn hiệu quả phòng ngự thông thường nếu như còn muốn nâng cao phòng ngự vậy thì tăng số lượng vân đồ tiên trận lên năm mươi tòa hoặc một trăm tòa là đủ thực sự một trăm t ò a đã là cấu hình đỉnh cấp hiệu quả phòng ngự bùng nổ nhưng trên thực tế cho dù là côn ngô thái vũ thiểu uẩn tam đại chủ tiên vực cũng không khoa trương như vậy số lượng cấm kỵ hố to cùng vân đồ tiên trận sẽ không ít hơn mười đến một đương nhiên vân đồ tiên trận bên kia đều là siêu nhất phẩm không thể so sánh ngụy tiên tôn lúc này tiểu nguyệt cách rất xa liền dẫn theo thủ hạ cung kính hành lễ với ngụy viễn cho dù trong lòng nàng giờ khác này vẫn quanh quẩn ý nghĩ có đáng giá làm như vậy hay không có nên đánh cuộc một lần hay không xin lỗi nàng không phải là người không có chủ kiến mà thật sự không thể hiểu nổi những thao tác của gã họ ngụy kia kiểu nguyệt tiên quân không cần đa lễ mau mau đứng lên còn có các vị đạo hữu cũng mời mau mau đứng lên bách h ấ p tiên vực chính là vùng xa hoang vu có thể được chưa vị đại giá quang lâm thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này tam sinh hữu hạnh ngụy viễn vô cùng nhiệt tình tiến lên tự mình nắm lấy hai tay kiểu nguyệt dùng sức lai động kể từ hôm nay kiểu nguyệt tiên quân chính là tỉ m ộ i thân nhân của bản tôn chư vị chính là huynh đệ bằng hữu của ta có ta ngụy viễn một ngày tuyệt sẽ không để chư vị chịu tổn thất bị lừa gạt chịu thương tổn quá nhiệt tình kiểu nguyệt tuyệt không thích ứng nàng cố gắng tránh thoát hơn nữa nàng vô cùng hoài nghi có phải mình đã phạm phải một sai lầm lớn hay không cái ngụy viễn này hắn có bình thường không hắn có đảm bảo về mặt trí tuệ không sao nhìn có vẻ hơi lừa đảo vậy ngụy tiên tôn không cần như vậy kiểu nguyệt cười ngượng ngùng đầu óc hỗn loạn mẹ nó ngụy viễn này sẽ không phải là cố ý chứ không nhất định phải như vậy kiểu nguyệt tiên quân từ giờ trở đi ngươi chính là tam đại chủ sự tiên quân đứng đầu của bách hấp tiên vực ta danh hảo của ngươi có thể tự quyết định thủ hạ của ngươi vẫn thuộc quyền chỉ huy điều hành của ngươi ngụy viễn vung tay lên thành âm to rõ đừng nói bách hấp tiên vực đối diện thiên thu tiên vực đều nghe rõ một một mặt kiểu nguyệt đều tái mét ta có nói sao ta có nói qua ta muốn tới đầu quân ngươi sao tuy là ta đích xác là muốn tới đầu quân ngươi nhưng ta còn chưa nói nha ngươi làm vậy là quá phận đó phu nhân nhà ngươi có biết không tới các vị đạo hữu bài kiến tiên quân của các ngươi ngụy viễn tiếp tục thân thiện chào hỏi sau đó một đám người hô lạp lạp bái xuống bài kiến kiểu nguyệt tiên tôn vì vậy kiểu nguyệt cũng liền nhận mạnh nhưng giờ khác này nàng xem như đã xác định ngụy viễn hoàn toàn chính xác là đang đào hầm giống như trước đây đào hầm cho tấm kỵ mộc linh lão tổ vậy mà đáng chết giờ hắn lại thành đồng lõa cho nên ngụy viễn muốn bậy ai sẽ không phải là năm vị khai thác tiên quân đối diện kia chứ kiểu nguyện bất lực nhìn ngụy viễn lại cũng muốn biết hắn định giờ cho gì tiếp theo nàng dẫn thủ hạ tới đầu quân là bởi vì nàng ở đối diện không chiếm được ưu thế hơn nữa cũng có chút hiểu biết về ngụy viễn ở đây không muốn mở mang tên vực mới cũng không muốn đem lực lượng trong tay giao trả cho những kẻ cạnh tranh trong gia tộc nên mới đưa ra quyết định như vậy là rất phức tạp thế nhưng năm vị khai thác tiên quân kia tuyệt đối sẽ không giống nàng như vậy thực coi bọn họ loại tồn tại này dễ dàng lừa gạt vậy sao coi đây là b à n sát sinh l ợ n sao ngụy tiên tôn không biết ngài định an bài năm trăm phong quân này như thế nào nếu ngụy viễn đã nhiệt tình vậy không cần khách sáo nữa kiểu nguyệt trực tiếp hỏi đương nhiên là lần lượt an trí cường giả ở riêng ngoài kẻ yếu ở chính giữa một cây cải củ một cái hố đến khi nào phủ kín bách hấp tiên vực mới thôi ngụy viễn nói thẳng thắn vì sao vậy kiểu nguyệt hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất cũng là thiên thu tiên quân bảo nàng ở trước mặt ngụy viễn hỏi càng là vấn đề mà rất nhiều người đều tò mò không thể không hiếu kỳ giờ khác này vô số ánh mắt đều đang nhìn c h ầ m c h ầ m mà ngụy viễn tự hồ không biết vẫn chưa phát hiện ra chỉ là tùy ý phất tay ta có bảo vật vừa tới có thể làm vật chất chi cơ thạch ta dự định đem chôn ở bên trong bách thấp tiên vực như vậy có thể ban ơn cho tất cả bản mạnh tu tiên giới bên trong bách thấp tiên vực mặc kệ phong quân thực lực cao hay thấp kinh nghiệm phong phú hay không món trí bảo này của ta đều có thể làm cho phẩm chất bản mạnh tu tiên giới được đề thang một mảng lớn kể từ đó chỉ cần đem bách hấp tiên vực phủ kín bản mạnh tu tiên giới ở chỗ này dưới sự g i a trì của trí bảo tiên vực của chúng ta sẽ là tiên vực có phòng ngự tối cao đương nhiên tệ đoan cũng có đó chính là gia nhập tiên vực của ta liên thuyền của ta ngụy mỗ muốn xuống liền khó rồi ngụy viễn dĩ nhiên là công khai còn thiếu điều đem thần bí c h i thạch bộc lộ ra truyền cho mọi người nhưng mọi người nghe xong đều là riêng phần mình nhìn một chút không bình phán kiểu nguyệt chăm chú nhìn ánh mắt ngụy viễn ngụy viễn cũng chân thành nhìn nàng thực sự hoàn toàn không thể xác định thuyết pháp này thật hay giả nhưng trên đời này thực sự có loại trí bảo vật chất có thể gia trì toàn bộ t i ê n vực gia trì hơn tám n g h n bản mạnh tu tiên giới sao dối trá gạt người ngươi đúng là đầu không làm người miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ thôi xem ở chiến tích của ngươi tùy ngươi lừa dối thế nào ta đều hiểu ngươi tin tưởng ngươi coi như đánh bạc một lần vậy ngược lại giữa lưng và vân lê tiên vực có vân lê thiên đế ở làm sao cũng không đến nỗi thua đến cửa nát nhà tan kiểu nguyệt lựa chọn tin ngược lại cũng không có ý nghĩa gì tiếp theo nàng thực sự buông xuôi đi theo sau lưng ngụy viễn nhìn hắn thật sự đem các phong quân an trí như trồng cây cải củ cương giả thì an trí ở ngoại vi tiên vực kẻ yếu an trí tại nội bộ một cấm kỵ hố to liền an trí một phong quân tuyệt đối không bỏ trống phóng tầm mắt nhìn tới thực sự rậm rạp một mảnh kiểu nguyệt cùng thủ hạ của nàng cũng phục rồi dù sao thực lực và chiến tích của ngụy viễn bày ra ở đây trừ thuyết pháp không đáng tin kia của hắn mọi người đều tin tưởng thằng nhãi này nhất định là đang ấp ủ một kế hoạch lớn mục tiêu không phải là con sông dài thần lôi ở bên cạnh bách hấp tiên vực sao phải biết rằng ngụy đại ngốc ba phen đùa dẫn cấm kỵ mộc linh lão tổ các kịch bản này đã nhiều lần lên men lưu truyền rộng rãi nếu không hắn một phong quân hoang dại nho nhỏ sao có thể quật khởi nhanh như vậy chắc chắn là đã tìm được phương pháp tốt để cướp đoạt bóc lột từ quốc gia cấm kỵ mộc linh về điểm này chẳng những kiểu nguyệt tin tưởng không nghi ngờ mà thủ hạ của nàng các trọng thần trong gia tộc nàng cũng tin tưởng không nghi ngờ còn như cái gọi là lên thuyền thì dễ rời thuyền thì khó của ngụy viễn phần chó kiểu nguyệt không đi được chúng ta còn có thể không đi được sao ngược lại bắt được chỗ tốt khẳng định liền đi ai ngốc như kiểu nguyệt c h ứ hả cứ như vậy từ trên xuống dưới hòa thuận trơn tru như tơ mọi người đều mặt mày d ạ n g d ỡ tuyệt đối không gây chuyện không gây sự đều là người tốt đều là quân tử hiên lành tuyệt đối không làm chuyện thất lễ trong nửa ngày bách hấp tiên vực có thêm năm trăm vị phong quân tổng sản lượng phong quân đã đạt tới một n g h n sáu trăm vị khá lắm bất luận chất lượng chỉ tính số lượng ngụy viễn đã vượt qua vân l ề thiên đế thiệu ẩn thiên đế cùng với thái vũ thiên đế mà côn ngô thiên đế hiện vẫn xếp hạng thứ nhất tạm dẫn đầu với một nghìn chín trăm vị phong quân thế nhưng chuyện tương lai ai mà biết được đây chính là ngụy đại ngốc có chút cổ quái thiên thu tiên quân lẩm bẩm sau đó đem chuyện đã phát sinh hôm nay cấp tóc truyền cho vân lê hôm nay hắn là toàn bộ hành trình chứng kiến động tĩnh kiểu nguyệt tìm nơi nương tựa ngụy viễn chỉ có thể nói hắn cũng xem không hiểu mà mấy tháng trước hắn đã hồi báo việc này cho vân lê đây là chuyện tất yếu mà một thân tín phải làm bởi vì vân lê muốn dẫn theo tám trăm phong quân của nàng cùng với đại quân kiểu kiếp tiên nhân vượt qua tiên vực dài răng giặc quá trình này phải mất vài chục năm về phần tại sao không đi đại chu thiên truyền tống trận là bởi vì vân lê cũng không muốn lãng phí tài nguyên ngoài định mức địa bàn của nàng ở đó cũng sẽ không vứt bỏ nhất là còn chưa bắt đầu chính thức khai thác sẽ không có tổn thất gì điểm quan trọng nhất là còn có ngụy viễn ở ngoài sáng hấp thu hỏa tiến đạo hỏa của đám người tiên kia f a n n ê n vân lê thiết định tốc độ là mười lăm năm mười lăm năm sau nàng sẽ xuất hiện ở nơi này với một trang diện lớn không cần quan tâm hắn đây là hồi âm của vân lê ngắn gọn dứt khoát lại tràn đầy lòng tin tất cả đều nằm trong lòng bàn tay vì vậy thiên thu tiên quân lập tức an tâm dù sao hắn biết vân lê trước khi đi đã có một phen nói chuyện mật thiết với ngụy viễn bọn họ nói chuyện gì không ai biết được nhưng sau đó ngụy viễn liền trở thành chủ nhân chân chính của bách hấp tiên vực những thứ bên trong không phải hắn có thể đo lường chẳng qua hắn không muốn không có nghĩa là người khác không muốn lúc này ở bên trong thiên thu tiên vực năm vị khai thác tiên quân kia đều đang thu thập tình báo liên quan tới ngụy đại ngốc ba phen đùa dẫn c ấ m kỵ mộc linh lão tổ vật đổi sao rời rất nhiều chuyện không có manh mối lúc đó đều có thể thông qua suy diễn phân tích sau này mà làm rõ hơn nữa có thể càng diễn càng mơ hồ mà bên trong có rất nhiều tin tức đều là do ngụy viễn tự mình soạn thảo tự mình cân nhắc tự mình t r a o chuốt ngay cả lỗi chính tả cũng đều được sửa đổi muốn không tin đó là không thể dù sao việc hắn điên cuồng đập sáu trăm ngàn sợi tiên linh chi k h í thượng phẩm chính là ví dụ lớn nhất hắn nếu không đi cướp đoạt quốc gia cấm kỵ mộc linh thì lấy đâu ra nhiều tài nguyên như vậy không đủ vẫn chưa đủ dựa vào những thứ này vẫn chưa đủ chứng minh ngụy đại ngốc chuẩn bị đùa dẫn cấm kỵ mộc linh lão tổ lần thứ tư hơn nữa coi như hắn thực sự muốn động thủ với cấm kỵ mộc linh lão tổ vậy hắn làm những việc kia ở bách hấp tiên vực là vì cái gì nếu không tìm được manh mối chứng cứ mấu chốt chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ năm vị khai thác tiên quân cùng thủ hạ của bọn hắn thức trắng đêm mở hội nghị đưa ra kết luận như vậy bọn họ cũng đều là loại người không thấy thỏ không thả chim ưng gian xảo như cáo người muốn gài bẫy chúng ta muốn chúng ta miễn phí kiến tạo bố trí vân đồ tiên trận cho ngươi s a o ngươi nằm mơ đi liên lạc kiểu nguyệt còn có những trọng thần trong gia tộc của nàng chuyện liên quan đến cấm kỵ mộc linh lão tổ chúng ta không thể vắng học thời gian thấm thoát lại mấy tháng trôi qua ngụy viễn một lòng dồn vào sự nghiệp vĩ đại trồng cây củ cải dĩ nhiên từ trong bản mạnh tu tiên giới của hắn liên tục đoạt những kiểu kiếp tiên nhân vừa đủ tuổi hợp cách chỉ cần có thể phi thăng lên chỉ cần có thể tái diễn một cái bản mạnh tu tiên giới có thể thu được danh hiệu phong quân thu được một cái tấm kỵ hố to cộng thêm một trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí không sai chỉ còn lại một trăm sợi ngang tàng như ngụy viễn cũng không chịu nổi sự d à y vò như vậy tin tức truyền ra ngoài nhất thời làm cho vô số người h i ể u tâm suy đoán đại gia hiện tại đã quen với việc không có gì làm liền suy đoán phân tích động cơ của ngụy viễn nếu như bằng h i ể u tụ học không thể trình bày một hai ba bốn năm sáu bảy quan điểm về chuyện đang xảy ra vậy thực sự không được coi là tiên nhân thức thời ngụy viễn sắp hết tài nguyên từ ban đầu mỗi cái phong quân được cho một ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í làm phí an gia rồi đến năm trăm sợi phí an gia bây giờ biến thành chỉ có một trăm sợi trong này tuy không thể loại trừ khả năng ngụy viễn cố lộng huyền hư nhưng một phần vạn hắn thực sự đang mưu đồ gì đó cũng đủ để chứng minh hắn đang đến gần mục tiêu mưu tính của hắn hắn chẳng mấy chốc sẽ có động tác lớn một vị mưu thần trọng yếu của khai thác tiên quân khẳng định như đinh đóng cột đưa ra kết luận này mà kết luận này lại nhanh chóng chuyển ra ngoài bị những phe phái khai thác tiên quân khác nhận thức bởi vì nói cho cùng bọn họ tuy từ lúc mới bắt đầu liền hài hước gọi ngụy viễn là ngụy đại ngốc nhưng trên thực tế mọi người đều t i n tường không quan tâm ngụy viễn xuất thân có bao nhiêu lạc phách chiến tích huy hoàng của người ta bày ở chỗ này người có thể cười nói có thể trêu đùa nhưng tuyệt đối không thể thực sự ngu ngốc tin tưởng cái ngụy viễn bày ra trận thế lớn như vậy chính là lừa gạt bọn họ đó cũng quá đánh giá thấp d a n h giới cuối cùng cùng nguyên tắc của một đại tiên nhân mạnh mẽ vì vậy chỉ cần không phải ngụy viễn cố ý răng bẫy cho bọn hắn như vậy hắn tuyệt đối là có mưu đồ bọn họ hiện tại xem không rõ chỉ là bởi vì tư liệu tình báo thu thập căn bản không nhiều mà thôi chờ xem chờ xem hắn sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân tướng vì vậy vào một ngày nào đó lúc t r ạ n g vạng ngụy viễn bỗng nhiên lấy nguyên thần thiên địa gõ cửa nguyên thần thiên địa của kiều nguyệt mọi người đều biết trò hay tới rồi ta có việc muốn nhờ ngươi giúp một tay ngụy viễn đi thẳng vào vấn đề không chút dông dài tiên tôn mời nói chỉ cần ta có thể giúp được gì thuộc hạ tất toàn lực ứng phó kiểu nguyệt sửng sốt một chút liền lập tức nói nàng đã sớm đoán được ngụy viễn nếu như muốn hành động hoặc là vì lừa gạt năm vị khai thác tiên quân còn lại nhất định sẽ tìm nàng trước tiên đương nhiên vào giờ khác này trong lòng nàng như cũ bình chân như vậy tự nhận là đã nhìn thấu mánh khóe của ngụy viễn đây là một loại cảnh giới bàng quan cùng với sự tự tin tất cả nằm trong lòng bàn tay tấm tắc ngụy viễn ngươi nguyên lai cũng không có gì hơn cái này nhìn hành vi quỷ dị khó lường trước kia của ngươi chúng ta cũng đều bị ngươi dọa sợ nhưng là vậy thì thế nào cuối cùng vẫn còn muốn trở về quỹ đạo cuối cùng vẫn còn muốn trở về mánh khóe ban đầu ngươi muốn thật sự thiếu tài nguyên ngươi liền thành khẩn nói ra chúng ta cũng sẽ không không giúp một tay ngươi không nói chúng ta làm sao biết ngươi cần giúp thời gian ngắn ngủi trầm mặc qua đi ngụy viễn thần tình ngương trọng lại nghiêm túc sau đó hắn liền không chút do dự tùy tiện từ trong lòng lấy ra một đoá hoa nhỏ bé tàn tạ héo rũ cho tàn nhan nheo ủ rũ chỉ còn một hơi thở nó thậm chí không thể được gọi là hoa dùng khăn lao dầu mỡ cây lao nhà không sạch sẽ rau quả thối g ữ a để hình dung cũng không quá đáng lúc đầu kiểu nguyệt hầu như cho rằng ngụy viễn đang đùa dẫn chính mình chẳng qua chỉ là d â y thứ hai nguyên thần thiên địa của nàng đều sợ run cả người đều không ổn từng luồng điện lưu xẹt qua da đầu xẹt qua toàn thân nàng cảm giác mình đều muốn điên rồi thế cho nên nàng muốn nói cái gì đều không biết nói cái gì cho phải bởi vì kiểu nguyệt là người có kiến thức nội tình tiên nhân gia tộc vào giờ khác này phát huy tác dụng trọng yếu không phải vậy coi như là thiên thu tiên quân ở chỗ này cũng chưa chắc có thể nhìn ra l a lịch của đoá hoa giống như khăn lao này đây là đây là đây là m ộ t linh thần phi hoa kiểu nguyệt nói lắp bắp chân đều mềm nhũn nhìn về phía ngụy viễn ánh mắt thoáng cái biến đến phi thương hưng hực phi thương không thích hợp mà tên này ngay cả ngụy viễn đều chưa từng nghe nói qua cái gì nguyễn kinh ngạc hỏi trời đất chứng giám hắn thật không hiểu chính là mộc linh thần phi hoa là ái phi của cấm kỵ mộc linh lão tổ cũng là sinh mạnh cấm kỵ mộc linh có địa vị gần với cấm kỵ mộc linh lão tổ trong một quốc gia cấm kỵ mộc linh một quốc gia cấm kỵ mộc linh cách mỗi ngàn vạn năm mới có tỷ lệ sinh ra một đoá vật này là của quý của cấm kỵ mộc linh lão tổ tiên tôn ngày đây là gây ra họa lớn kiểu nguyệt kích động đến sắc mặt đỏ bừng cơ hồ là dậm chân nói ra những lời này người không biết là sẽ không biết đồ chơi này quan trọng bao nhiêu nhưng càng hiểu rõ thì sẽ càng hiểu đoá hoa này có ý nghĩa như thế nào đây quả thực là tương đương với cuộc chiến không chết không thôi thù giết cha đoạt thê chi hận ai n h a n h a kiểu nguyệt kích động nửa ngày bỗng nhiên tỉnh táo lại bởi v ì nàng rốt cuộc hiểu rõ đoá mộc linh thần phi hoa này không phải ngụy viễn mới gần đây trộm được mà là trước đó mẹ tiếp đây cũng không phải là ngụy đại ngốc bỡn cợt c ấ m kỵ mộc linh lão tổ cái này mẹ n ó chỉ ít là bốn lần bỡn cợt thảo nào trước đó cấm kỵ mộc linh lão tổ không thích hợp quá không đúng nguyên lai là bị ngụy viễn này trộm nhà ngay cả nàng một người ngoài cuộc đều cảm thấy có thể nhẫn nhịn không thể nhị nhục n huống hồ cấm kỵ mộc linh lão tổ viên kia tâm đắc phải khổ s ở biết bao lời kia n h ư vậy kiểu nguyệt vẫn là lập tức liên tưởng đến hành vi quỷ dị khó lường trước kia của ngụy viễn chẳng lẽ có liên quan với đó mạch suy nghĩ của kiểu nguyệt chuyển động rất nhanh nàng muốn thu được lợi ích như thế nào từ chung nàng muốn dùng chuyện này như thế nào đi thu hoạch một lớp năm vị khai thác tiên quân còn lại bởi vì tin tức này quả thực nổ tung thậm chí nhất định sẽ kinh động tiên nhân gia tộc sau lưng bọn họ cho nên ý của tiên tôn là kiểu nguyệt mở miệng lần nữa nàng nghĩ như thế nào không quan trọng quan trọng là ngụy viễn muốn làm gì đ ó á hoa này là trước kia ta trộm được từ quốc gia cấm kỵ mộc linh ta đối với nó nhất kiến trung tình có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rất sai lầm nhưng đây chính là sự thực ngụy viễn thần u tình trầm cảm ánh mắt đau khổ nhất định chính là cái thuần tình tiên nhân mà k i ề u nguyệt đã bị nổ tung mẹ kiếp mời nói chính sự đây là ta nên nghe được sao cho nên người d à y xéo đoá thần phi hoa này trong lúc nhất thời k i ề u nguyệt cả người đều không tốt chỉ nghĩ trốn chi yêu yêu trời ạ đoá hoa này sao mà vô tội lại muốn bị tàn phá như vậy mẹ kiếp k i ề u nguyệt vẫn là nhịn bởi vì coi như là thần phi hoa đã bị tàn phá như cũ có giá trị vô cùng cho nên ý của tiên tôn là muốn ra tay b á n đi kiểu nguyệt cố nén sự khó chịu đáng chết nàng rốt cuộc đã tạo nghiệt gì thua thiệt nàng đã từng còn muốn cùng ngụy viễn này đám hỏi bán đi không không không đây là tình cảm chân thành của ta đời này kiểu nguyệt người nhất định phải tin tưởng ta đoá hoa này chỉ là không hợp thủy thổ ta đang thử nghiệm đang kiến tạo một hoàn cảnh sống thích hợp cho đoá hoa này hơn nữa ta sắp thành công chỉ cần ta có thể đem phân nửa cấm địa hố to của bách hợp tiên vực đều khai phá lợi dụng đạo hỏa lực lượng của dân tộc lại thêm trí bảo kia của ta thì có thể làm cho nó một lần nữa tỏa ra sức sống kiểu nguyệt không muốn nói chuyện nàng hoàn toàn cho rằng ngụy viễn đang dở cho quỷ thậm chí ngay cả bộ dạng nhất kiến trung tình với thần phi hoa kia rất có thể cũng là giả dối nhưng đó đều không phải trọng điểm trọng điểm là đ ó a mộc linh thần phi hoa này là thật như vậy là đủ rồi tiên tôn xin thứ cho ta nói thẳng ngài không bằng đem đ ó a hoa này bán đi kiểu nguyệt lại một lần nữa thẳng thắn mở miệng nàng đã nắm giữ được nhược điểm của ngụy viễn đây chính là mục đích của hắn cho dù cái cớ có hoang đường đến đâu đằng sau nhất định ẩn giấu một nguyên do chân chính ngụy viễn quả nhiên không nói gì nữa thần sắc trên mặt hắn dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh sau đó hắn mỉm cười hỏi ngươi không muốn truy cứu việc tại sao ta lại muốn trồng cải củ ở bách hợp tiên vực chân tướng đằng sau việc đó sao không muốn chỉ cần mua đoá hoa này chúng ta liền có thể trở về gia tộc phần công lao này theo một ý nghĩa nào đó cũng không thua kém việc khai thác ra một tiên vực mới còn như tiên tôn ngài cuối cùng muốn mưu đồ cái gì muốn lừa gạt ai bao nhiêu lần thực sự không có quan hệ gì đến chúng ta chỉ một câu nói ngài r ố t cuộc có bán hay không nếu như ngài muốn bán ta có thể bảo đảm năm nhà còn lại đều có thể chi ra năm trăm phong quân nếu như ngài không bán vậy cũng đừng có làm ra vẻ thần bí bọn họ sẽ không dễ dàng mắc lừa ngụy viễn nhìn kiểu nguyệt suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu lục ra các ngươi đóng lại đưa cho ta ba ngàn phong quân ta liền đem đ ó a mộc linh thần phi hoa này bán cho các ngươi sau đó chúng ta tiền hàng thanh toán xong không ai nợ ai không có nhân quả là như vậy phải không không sai chính là như vậy hơn nữa chúng ta cam đoan sau này tiên tôn ngài cho dù có cơ duyên chỗ tốt lớn hơn nữa chúng ta cũng tuyệt không can thiệp tuyệt không hối hận tuyệt không đỏ mắt lấy đạo hỏa làm chứng thiện ngụy viễn cười hà hà một tiếng thu đoá hoa trực tiếp rời khỏi nguyên thần thiên địa của kiểu nguyệt hắn thích kết cục như vậy kỳ thực hắn còn có thể đổi một phương pháp khác cũng không tin năm vị khai thác tiên quân kia không mắc l ừ a nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định làm người lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện quả thật hắn rất yêu thích chứng kiến những khai thác tiên quân này khóc không ra nước mắt đau khổ hận đến cắn răng nghiến lợi nhưng bọn hắn dù sao vẫn là nhân tộc đặc biệt là những nhân vật cấp cao quan trọng trong các tiên nhân gia tộc đắc tội bọn họ coi như nhất thời thống khoái tương lai biết phải làm sao vì vậy hắn vẫn là thay đổi xét lược không thể giống như ba đùa dẫn cấm kỵ mộc linh lão tổ trêu chọc những khai thác tiên quân này hơn nữa đây cũng là nể mặt vân lê thiên đế làm người không thể quá tuyệt quá cô độc như vậy hắn dùng một đoá hoa lớn bị dây xéo rất lâu bị ép lấy rất nhiều nước đổi lấy sáu vị khai thác tiên quân can tâm tình nguyện giao dịch không cần phải d ở bất cứ âm mưu quỷ kế gì không cần phải tính toán ai tất cả mọi người quang minh lỗi lạc đường đường chính chính giao dịch thật tốt đương nhiên nguyễn viễn làm như vậy còn có một mục đích khác đó chính là bách hợp tiên vực của hắn cần tất cả đều là lực lượng của riêng hắn đem sáu vị khai thác tiên quân kia giữ lại bảo hộ ở nơi này tuy rất tốt nhưng tương lai nơi này sẽ tăng giá trị chẳng lẽ nguyễn viễn thực sự vẫn định chia hoa hồng cho sáu tiên nhân gia tộc này không bằng sớm phân chia rõ ràng hơn nữa tương lai khi nhắc đến việc này bọn họ sẽ đau khổ phát hiện nguyên lai nguyễn nói đều là sự thật rõ ràng có một cơ hội chân quý như vậy đặt ở trước mặt chúng ta lại không biết trân trọng quá đáng giận thời gian không dài tin tức cũng đã chuyển tới thiên thu tiên vực sau đó năm vị khai thác tiên quân kia suy nghĩ cũng không thèm nghĩ không nói hai lời liền vội vã chạy tới b ắ t h hợp tiên vực bọn họ và kiểu nguyệt có sự tính toán riêng lần này là nợ kiểu nguyệt nhân tình giữa các tiên nhân gia tộc nhân tình là thứ còn quý trọng hơn cho nên khi sáu người bọn họ đồng loạt đứng ở trước mặt ngụy viễn lục gia đã chia xong lợi nhuận chỗ tốt riêng cùng với khung hợp tác ngàn vạn năm trong tương lai tác dụng của một đoá mộc linh thần phi hoa không chỉ là luyện chế thiên dược mà là bồi dưỡng cấm kỵ tiên quả vì vậy lục gia đều sẽ chia chác lợi nhuận lớn cũng vì vậy bọn họ lần này trước nay chưa từng có mà giữ vững sự nhất trí trực tiếp đoạn tuyệt vân lê thiên đế thiên thu tiên quân chỉ cầu một cái đánh nhanh thắng nhanh ngụy tiên tôn ngưỡng mộ đã lâu ngoài kiểu nguyệt gia nờ mờ vị khai thác tiên quân còn lại đều là lần đầu tiên nhìn thấy ngụy viễn bất kể trước đó bọn họ oán thầm c h ờ tức bố trí thế nào nhưng vào lúc này biểu hiện của bọn h ắ n đều là lễ độ cung kính không còn cách nào chiến tích của ngụy viễn bày ra ở đó hơn nữa bọn họ như bức như vậy cũng không thấy có thể trộm về một đoá mộc linh thần phi hoa thậm chí đây là sự tình cả đời bọn họ đều không dám nghĩ tới mộc linh thần phi hoa không chỉ có cấm kỵ mộc linh lão tổ phù hộ mà á t chủ bà i chủ chốt là một tinh linh quỷ quái xuất quỷ nhập thân bình thường ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy làm sao có khả năng bắt sống chỉ riêng điểm này bọn họ đã phải bội phục chết ngụy viễn chư vị không cần khách khí là ta ngụy viễn ngưỡng mộ đã lâu các vị cùng đại danh gia tộc của các vị nhân tộc có thể có được sự huy hoàng của ngày hôm nay các vị gia tộc cũng đã có công lao to lớn chỉ riêng điểm này ta ngụy mẫu vĩnh viễn không có nửa điểm bất kính mà ngày nay phần giao dịch này của chúng ta cũng làm ở chỗ này trên căn bản tin tưởng lẫn nhau đôi bên cùng có lợi ta cũng không cò kè mặc cả không trả giá chỉ vì sự thống khoái kính nhân tộc ta kính đạo hỏa ta ngụy viễn nói một cách hùng hồn đại phí trong số các khai thác tiên quân ngay cả kiều nguyệt người có thành t i ế n trong lòng đều cảm thấy ngụy viễn lúc này thực sự là một nhân vật dũng cảm khúc dạo đầu của cuộc giao dịch được quyết định như vậy ngụy viễn xuất gia đoá m ộ c linh thần phi hoa kia ngoài kiều nguyệt năm vị khai thác tiên quân còn lại mỗi người đưa ra năm trăm danh phong quân đương nhiên kiểu nguyệt có thể đem tâm phúc của nàng đổi lại năm mươi vị điểm này ngụy viễn cũng không tính toán tâm phúc thủ hạn ò n g cốt của bọn họ hắn cũng không quen không cần thiết giữ lại hắn cũng không kém những lực lượng này huống chi bọn họ cho dù có thật giả lẫn lộn thì cũng phải có giới hạn trước đó sáu đại t i ê n nhân gia tộc phái gia đều là tinh nhuệ phong quân tinh nhuệ kiểu kiếp tiên nhân dùng để khai thác tiên vực so với những gì ngụy viễn tự mình bồi dưỡng nội tình ít nhất phải tốt hơn gấp đôi bởi vì những kiểu kiếp tiên nhân phong quân này ít nhất đều đã lan lộn ở tiên giới trên vạn năm tỷ lệ rất không bình thường cuộc giao dịch diễn ra rất thuận lợi ngụy viễn và sáu vị khai thác tiên quân chắp tay chào từ biệt lần này thực sự là cùng thắng ngụy viễn trồng cải củ ở bách hợp tiên vực tổng số lập tức tăng vọt lên bốn n g h n một trăm vị một nửa bách hợp tiên vực đã được trồng trọt đây là ghi chép chưa từng có còn mười năm có lẽ là hai mươi năm ngụy viễn biến thành pháp thiên thần tương tựa như một cây cột chống trời lẳng lặng đứng trong bách hấp tiên vực một cước đạp lên một cái cấm kỵ hố to dáng vẻ khổng lồ của pháp thiên thần đã có thể so sánh được với một phần trăm thân thể của cấm kỵ mộc linh lão tổ đây chính là hiệu quả sơ bộ khi bách hấp tiên vực có bốn n g à n một trăm danh phong quân mà những phong quân này đều đặt bản mạnh tu tiên giới của mình vào trong cấm kỵ hố to hắn thậm chí còn chưa đặt khối thần bí c h i thạch kia xuống thậm chí còn chưa tu luyện bách hấp tiên vực thành bản mạnh tiên vực chỉ dựa vào viên bách hấp tiên ấn này đã tăng phúc tiên khu của hắn đến trình độ này trực tiếp đột phá đạo thể thứ năm triệt để tiến giai đến đạo thể thứ sáu so với vân lê lúc trước cũng không tranh lệch bao nhiêu đương nhiên nếu vân lê vào thời khắc này quay về nàng vẫn có thể thông qua một vài thủ đoạn cực đoan đem bách hấp tiên ấn của ngụy viễn thu hồi đến lúc đó nàng sẽ phát hiện ngụy viễn thật là thơm dĩ nhiên vân lê không phải là người không có hàm lượng nguyên tố khoáng vật nàng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn khiến địch nhân cười đến mức vỡ bụng nhưng ngụy viễn vẫn phải phòng bị một chút dù sao đồ vật hắn làm ra c ó chút quá mạnh mẽ hiện tại hắn rốt cuộc có thể yên tâm đại thế đã thành coi như vân lê có phát hiện ra điều gì không ổn cũng đừng hòng làm gì được nữa còn nếu có đạo hỏa điên tiên nào muốn đến gây sự ngụy viễn sẽ rất hoan nghênh bởi vì sức chiến đấu hiện tại của bách hấp tiên vực không đến từ bốn n g h n một trăm danh phong quân kia cũng không đến từ bản mạnh tu tiên giới của bọn họ đây là khu vực tư duy sai lầm của tất cả mọi người ngụy viễn rõ ràng nói thật mà bọn họ không tin hiện tại những phong quân này những bản mạnh tu tiên giới này chỉ có thể coi là tô điểm thêm cho vẻ đẹp nhìn thì đẹp nhưng không có sức chiến đấu nhưng khi ngụy viễn đặt khối thần bí c h i thạch kia xuống chẳng khác nào thêm mười vạn năm nội lực cho vẻ đẹp đó giống như một lão đầu trong công viên luyện thái cực cho hắn một trăm năm nội lực thử xem vương bát quyền cũng có thể đánh ra được đại xảo nhược công đại trí giả ngu không sai biệt lắm ngụy viễn chậm rãi vận chuyển nguyên thần thiên địa trong hai năm qua hắn kỳ thực luôn ở trong trạng thái đề phòng cao độ rất sợ những đạo hỏa điên tiên kia một lời không hợp liền giết tới sở dĩ hắn từ thời đều chuẩn bị sẵn sàng để đặt khối thần bí c h i t h ậ t kia xuống may mắn những đạo hỏa điên tiên này không lập tức xuất hiện có lẽ bọn chúng đang im hơi lặng tiếng nhưng có lẽ bọn chúng đang ủ mưu một kế hoạch lớn hơn bùng nổ hơn điều này không nghi ngờ gì đã cho ngụy viễn thời gian phát d ụ n có lợi nhất tuy rằng thời gian hai năm thực sự không nhiều ông l u ậ t động không tiếng động khoách tán ra nguyên thần thiên địa của ngụy viễn vào giờ khắc này không còn giữ lại cũng không cần phải bảo lưu trực tiếp bao trùm toàn bộ bách hấp tiên vực giờ khắc này rất nhiều nhân tộc tiên nhân đều phát giác được thậm chí những tồn tại như thiên thu tiên quân còn phát hiện được càng thêm rõ ràng thật là nguyên thần thiên địa cường đại ngụy viễn người muốn làm gì tuy biết rõ bách hấp tiên vực đã hoàn toàn thuộc về ngụy viễn nhưng thiên thu tiên quân vẫn không nhịn được quát hỏi bởi vì quá mạnh mẽ hắn rất lo lắng ngụy viễn lại muốn làm cái mưu đồ gì vậy lần này ngươi phải mang lão phu theo hơn nữa còn mãnh liệt như vậy không hề che giấu thực lực ngươi rốt cuộc có nghĩ tới cảm nhận của người khác hay không chẳng lẽ ngươi muốn đùa dẫn cấm kỵ mộc linh lão tổ thiên thu tiên tôn mời bình tĩnh c h ờ nóng ta chỉ là muốn nâng cấp phòng ngự của bách hấp tiên vực một chút ngụy viễn bình tĩnh trả lời cùng lúc đó khối thần bí tri thạch bị hắn giấu trong nguyên thần thiên địa cũng ầm ầm rơi vào vị trí trung tâm nhất của bách hấp tiên vực tuy ngụy viễn đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng nhưng vào giờ khác này tất cả mọi người trong toàn bộ bách hấp tiên vực đều có một loại cảm giác hẫng hụt đột ngột toàn bộ đại địa tiên vực đều phát ra chấn động cực liệt sau đó mỗi một cá nhân tộc tiên nhân tất cả phong quân bao quát cả ngụy viễn đều sinh ra một loại lực lượng gia trì mãnh liệt vừa dày vừa nặng cái loại cảm giác nặng nề đó giống như một phàm nhân bình thường bỗng nhiên lái được xe tăng một phàm nhân giàu có lái được xe tăng chín mươi chín hoặc là rất k h o á t lái được cơ giáp cái loại cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra không chỉ là ập vào mặt mà là từ từng phương hướng từng góc độ bao bọc toàn diện theo sát đó bọn họ liền kinh hỉ vạn phần phát hiện thực lực tiên khu của bọn họ tăng lên giống như sở sơn vốn là đạo thể thứ tư vào giờ khác này đột nhiên tăng phúc đến đạo thể thứ sáu trực tiếp nhảy vọt hai cấp đều có thể k h i ê u c h i ế n thiên thu tiên quân mà minh khê kinh thước tần kích ly hoài cũng cơ bản có thể làm cho thực lực tiên khu đề thăng hai cấp đồng thời một vài người thực lực vốn rất mạnh cũng có thể thăng liền hai cấp mà những tân tấn phong quân khóc đủ số thì có thể thăng liền ba cấp thậm chí là bốn cấp năm cấp không có cách nào khác cơ sở của bọn họ quá yếu vốn chỉ là tiên khu rèn luyện cấp năm cấp sáu cấp bảy cấp tám vậy mà ở đây dưới sự tăng phúc bạo lực không thăng liền mấy cấp mới là chuyện lạ nhưng là kinh hỉ qua đi lại biến thành kinh hách bởi vì tất cả phong quân đều phát hiện bản mạnh tu tiên giới của bọn họ đều bị một loại lực lượng vô tận vô cùng thậm chí không cách nào phân biệt rõ ràng khóa chặt trong cấm kỵ hố to thậm chí d u n g hợp hoàn mỹ với cấm kỵ hố to không thể mang đi được nữa trừ phi lựa chọn từ bỏ nhưng đây là bản mạnh tu tiên giới là trói chặt với thiên khu tính mạnh cùng nhau nếu thật sự từ bỏ vậy tương đương tự nguyện bỏ đi nửa cái mạng không đúng có cái gì đó không đúng vì sao bản mạnh tu tiên giới của chúng ta lại tự động đề thăng phẩm chất tất cả phong quân đều kinh hỉ kinh ngạc kinh hách nhìn bản mạnh tu tiên giới của mình từ ban đầu không nhập lưu đến kiểu phẩm bát phẩm thất phẩm lục phẩm cạch cạch cạch một đường tăng lên không muốn thăng không muốn thăng có phong quân sát mặt khó coi tâm tình không xong bọn họ cơ bản đều là thủ hạ của sáu khai thác tiên quân là gia thần của sáu đại tiên nhân gia tộc tuy trên mặt nổi bọn họ bị đưa cho ngụy viễn nhưng trong lòng bọn họ đều có tính toán riêng trở qua một thời gian nữa chúng ta muốn đi thì đi trộm đạo tiêu sái đi lặng lẽ n g ư ờ i ngụy viễn còn có thể làm khó dễ được ta nhưng cứ tiếp tục như vậy thì không dễ chơi bản mạnh tu tiên giới của bọn họ ban đầu chỉ có khoảng lục thất phẩm coi như muốn từ bỏ cắn r ă n g một cái cũng liền bỏ qua thế nhưng ngươi trong chớp mắt bản mạnh tu tiên giới của chúng ta liền tăng lên tới tứ phẩm thậm chí còn đang tăng cấp lên tam phẩm cứ như vậy không phải là bọn họ muốn từ bỏ bản mạnh tu tiên giới như thế nào mà là bản mạnh tu tiên giới như lồng giam như gông xiềng vây khốn bọn họ rất có phong quân hà tất phải khắc khí phong quân hà tất phải tạo phản phong quân chúng ta là một thể muốn từ bỏ không có cửa đâu bọn họ phải bị vây ở nơi này cả đời trở thành củ cải lớn của bách hấp tiên vực ngụy viễn con mẹ nó quả nhiên đang mưu đồ chúng ta nhưng số phong quân như vậy không nhiều chỉ có mấy trăm vị mà thôi còn lại phong quân đều mừng rỡ m ừ n g đến chảy nước mắt an toàn rồi an toàn rồi rốt cuộc an toàn rồi mặc kệ thực lực cao thấp mặc kệ kinh nghiệm bao nhiêu bọn họ đều đã ý thức được loại mô thức này sẽ khiến tổng thể phòng ngự của toàn bộ bách hấp tiên vực đạt đến trình độ biến thái như thế nào từ nay về sau bách hấp tiên vực không còn gì phải lo chúc mọi người năm mới vui vẻ chúc mọi người năm mới vui vẻ vạn sự như ý sắc phong kinh thước làm đệ nhất chủ sự tiên quân bách hấp tiên vực chấp trưởng các khu vực dưới đây lĩnh ba trăm phong quân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 sắc phong ly hoài làm đệ bát chủ sự tiên quân bách hấp tiên vực chấp trưởng các khu vực dưới đây lĩnh ba trăm phong quân sắc phong trang khánh làm thứ chín chủ sự tiên quân bách hấp tiên vực chấp trưởng các khu vực dưới đây lĩnh ba trăm phong quân ngụy viễn không hề dây dưa sau khi đặt xuống khối đá thần bí kia cũng không cho mọi người cơ hội phản ứng liền một hơi tuyên bố một loạt các chức vụ chín đại tiên quân hừng hực ra lò mang đậm bản s ắ c bách hấp tiên vực bởi vì các tiên vực khác thường chỉ có ba chủ sự tiên quân còn lại dựa vào phong quân có thể quán xuyến khống chế toàn bộ tiên vực cơ cấu như vậy tự nhiên có đạo lý của nó nhưng ngụy viễn cũng có đạo lý của ngụy viễn không có cách nào phong quân quá nhiều cho nên chủ sự tiên quân cũng phải tương ứng tăng thêm nhân tuyển đều đã có sẵn lại có tính đại biểu kinh thước là một người tu luyện hài hòa toàn diện trong t r a m k i ế t tiên nhân lại là người được ngụy viễn ban thưởng đạo hỏa năng lực không thể nghi ngờ nguyên bản thực lực đã không tầm thường trong mấy năm nay lại được ngụy viễn dùng các loại tài nguyên bồi dưỡng thực lực tăng mạnh nàng bây giờ đã tu luyện ra ba món nguyên thần vũ khí cùng với đệ nhất tiên linh giáp đồng thời tu luyện ra đạo thứ hai thể bờ n ờ mạnh tiên binh bản mạnh tu tiên giới tứ phẩm nhất phẩm bây giờ được thần bí tri thạch gia trì bản mạnh tu tiên giới trực tiếp bay cao chỉ cần không rời khỏi bách hấp tiên vực tiên khu thực lực có thể tương đương đạo thứ sáu thể thực sự là nữ chiến thần gào khóc minh khê yếu hơn một chút chỉ tu luyện ra hai kiện nguyên thần vũ khí nhưng chưa tu luyện ra đệ nhất tiên linh giáp nhưng nàng cũng đem bản mạnh tu tiên giới tăng lên tới nhất phẩm sau khi gia trì thực lực cũng đạt tới đạo thứ sáu thể còn sở sơn càng không cần phải nói hắn chính là người thứ ba trong bách hấp tiên vực hiện nay đem bản mạnh tu tiên giới để thăng tới nhất phẩm có thể nói kinh thước minh khê sở sơn ba người chỉ cần không ra khỏi bách hấp tiên vực tương đương với hai vân lê bọn họ chính là tay chân số một của ngụy viễn đáng mừng sẽ không dừng lại ở đây sở sinh tần sinh tiến sinh ba vị kiểu thanh âm tiên nhân này từ trước đến nay không có tiếng t â m từ hơn ba trăm năm trước được ngụy viễn phát hiện vẫn luôn dùng tài nguyên giúp đỡ nhưng dường như không có hiệu quả thẳng đến khi thần bí tri thạch hạ xuống có vật chất siêu việt cực hạn này ra chi ưu thế của bọn họ rốt cuộc có thể được phát huy gấp trăm ngàn lần trời sinh dị bẩm thực sự luận ưu thế tăng phúc bờ ăn người bọn họ có thể xưng là nghề nghiệp phù hợp thiên về ba người bọn họ nếu gõ thiên thần chống sợ là hai vân lê đều không chống đỡ nổi hay nhất chính là bọn họ không cần di động chiến đấu là thích hợp nhất để phòng ngự công kích ba mặt thiên thần chống bài bố ba phương địch nhân muốn tấn công phải trước thừa nhận như vậy tóm lại bờ a người bọn họ được phong kiểu thanh âm tiên quân là danh chính ngôn thuận đánh đâu thắng đó trừ cái đó ra tê mi được ngụy viễn sắc phong làm đệ thất chủ sự tiên quân tư cách kém rất xa nhưng ngụy viễn nguyện ý vì nàng làm hôn quân có thể tùy h ư ớ n g một chút sau đó là ly hoài và trang khánh hai người này không tính là thân tín của ngụy viễn ly hoài tốt xấu còn là tiện nghi đại sư huynh của ngụy viễn nhưng trang khánh căn bản là một vị khai thác tiên quân ném tới để trao đổi ở dưới trướng vị khai thác tiên quân kia hắn căn bản chưa có thứ tự xếp hạng không phải dòng chính cũng không phải hạch tâm thực lực cũng bình thường nếu không đã không bị ném tới đây nhưng trang khánh này hiện tại quả thực là tướng quân trong đám người lùn ở bên ngụy viễn hơn nữa phạm vi bao phủ rất rộng hắn tu luyện có nguyên thần thiên địa lại tu luyện ra hai kiện nguyên thần vũ khí đệ nhất tiên linh giáp cộng thêm đạo thứ nhất thể l ụ c phẩm bản mạnh tu tiên giới mấu chốt là có thể chấp trưởng đạo hỏa điểm này rất trọng yếu bởi vì ngụy viễn tuy được xưng có bốn n g h n một trăm danh phong quân nhưng trên thực tế có thể đốt lên đạo hỏa kỳ thực chỉ có tám người không sai chỉ có tám người kinh thước minh khê ba người tần sinh tề mi ly hoài còn có trang khánh này các phong quân còn lại ngay cả sở sân đều không có tư cách chấp trưởng đạo hỏa đây cũng là dương ngư của sáu vị khai thác tiên quân kia muốn phong quân có thể nhưng phong quân cường lực vừa tu tiên linh giáp vừa tu đạo thể nằm mơ đi ngay cả hạch tâm phong quân mà k i ề u nguyệt mang tới trước đây sau khi bàn bạc xong xuôi giao dịch đều bị mang đi toàn bộ cho nên theo một ý nghĩa nào đó đối với bọn họ mà nói việc làm của ngụy viễn chính là một chuyện cười đương nhiên đó là trước thời khắc này kinh thước minh khê sở sơn cũng không kinh ngạc về việc bổ nhiệm này ngay cả ly hoài cũng đã chấp nhận vận mạnh lần này hắn may mắn gặp được sư tôn vân dương từng là thanh mục tiên quân ly hoài vẫn luôn muốn tiếp tục đi theo sư tôn bây giờ thiếu chút nữa thành công ngụy viễn cũng không ngại việc ly hoài đi hay ở thế nhưng vân dương đã gia nhập trận danh khai thác tiên quân khác trở thành môn khách tùy tùng của người ta hắn có lòng mang theo ly hoài đi nhưng thực lực ly hoài chưa đủ để vị khai thác tiên quân kia tán thành vì vậy liền lúng túng cuối cùng thầy trò hai người ôm nhau khóc lớn lệ rơi chia tay mà ly hoài cũng chỉ có thể ở lại bây giờ lại được ngụy viễn ủy thác trọng trách ân ngụy viễn cũng không thèm để ý những thứ này hắn cần càng nhiều phong quân càng nhiều nhân tài thực lực tổng hợp của ly hoài kỳ thực không thua kinh thước nếu vì chút khúc mắc này mà chặn hắn ở ngoài cửa yêu cầu hắn đối với mình trung thành không gì sánh được yêu cầu hắn lệ rơi đầy mặt chịu đòi nhận tội mới có thể thỏa mãn xin lỗi đó là bệnh phải trị ly hoài như vậy trang khánh càng như vậy ngụy viễn đến bây giờ còn chưa từng nói với hắn một câu nhưng vậy thì sao hiện nay cách cục bách hấp tiên vực ngoại trừ ngụy viễn bất luận là ai ở bên trong hay bên ngoài là địch nhân hay quân đội bạn đều khó lai động lúc này ngụy viễn rốt cuộc có thời gian bắt chuyện thiên thu tiên quân từ khi thần bí tri thạch buông xuống bên ngoài bách hấp tiên vực khó có thể cảm giác được tình huống nội bộ cảm giác duy nhất là một khối tối om om chỉnh thể đừng nói dung chuyển coi như dùng nguyên thần chi lực dò xét cũng sẽ trong nháy mắt bị bắn ngược trở về tình hình này làm thiên thu tiên quân thực sự rất hoảng sợ hắn thực sự sợ hãi ngụy viễn tiểu từ này thực sự quá khó lường t h è m chốt là vẫn thích gây chuyện vạn nhất bị gài bẫy biết làm thế nào mới tốt cho nên thiên thu tiên quân một bên khẩn cấp gửi thư báo cho vân lê một bên liên tục hỏi ngụy viễn nếu ngụy viễn không đáp lại lão già này sợ không phải muốn đích thân giết đến tận cửa ngụy viễn rốt cuộc ngươi đang dở cho quỷ gì, rốt cuộc liên lạc được với ngụy viễn lão già thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời hắn cũng ý thức được chỉ sợ trước đây ngụy viễn thật sự không nói dối hắn đây là đem cấp bậc hiện thực vật chất của bách hấp tiên vực tăng lên trên diện rộng đây là trên lý thuyết thực sự có thể làm được duy nhất có một điểm ngụy viễn lấy đâu ra cực hạn hiện thực vật chất chẳng lẽ là là từ chỗ cấm kỵ mộc linh lão tổ trộm được đối mặt manh mối toàn bộ đều đối mặt biết chân tướng thiên thu tiên quân lại lập tức lâm vào khủng hoảng sâu sắc không lo lắng ngụy viễn sẽ bất lợi với đại nghiệp của vân lê thiên đế mà là ngụy viễn đem tiên vực phòng ngự làm được c ư ờ n g đại như vậy một ngày có kẻ thù bên ngoài đột kích vậy khẳng định là phải tìm quả hồng mềm mà bóp trước đây hắn cho rằng quả hồng mềm là bách hấp tiên vực của ngụy viễn bây giờ mới biết quả hồng mềm lại là chính ta bởi vì vì đại kế vân lê thiên đế vì i m hộ cho vân lê thiên đế chỉ có thể là trung thần tử đứng ra phía trước khi ngụy viễn xuất hiện trước mặt thiên thu tiên quân hắn đã hiểu rõ mọi chuyện ánh mắt hắn nhìn ngụy viễn liền trở nên xanh mượt ngụy tiên tôn ngụy tiểu h i ể u lão hổ đã sớm nhìn ra ngụy tiểu h i ể u thần cơ diệu toán bày mưu tính kế bốn lần đùa dẫn cấm kỵ mộc linh lão tổ quang huy sự tích không ai không biết không người không hay thế nhưng lão hổ nhất định phải nói ngụy tiểu h i ể u ngươi không có phúc hậu hoa nghĩ lúc đó ta cùng với cái thi bách hấp tiên quân thân như huynh đệ cùng nhau trông coi lúc này mới có hôm nay bách hấp tiên vực thiên thu tiên vực lão hổ càng là khiến sáu đứa con bất hiếu tôn dưới gối đi trước bách hấp tiên vực trợ lực khai thác mà bây giờ bách hấp tư nhân đã qua đời hải cốt không còn nhưng bách hấp tiên vực bên trong nhân tộc nơ hờ cũ cùng lão p h ù rất có duyên cớ vậy cũng là những hậu thế đáng thương kia của lão p h ù hiện tại lão p h ù chứng kiến ngụy tiểu h i ể u liền phảng phất thấy được ta những thứ kia đứa con bất hiếu tôn ai ai người đã già tâm cũng già rồi đã nghĩ nhìn một chút ta những thứ kia bất hiếu con cháu còn sống hay không hay không còn có hậu thế tổn lưu ngụy tiểu hữu i người hôm nay là bách h ấ p tiên vực tiên tôn lão phu đi lại không tốt cũng xin ngụy tiểu hữu i ra tay tương trợ thiên thu tiên quân quả thực chỉ còn thiếu một phen nước m ũ i một phen nước mắt ngụy viễn mục trừng khẩu ngốc chỉ có thể viết in hoa chữ phục hắn tới gặp thiên thu tiên quân dĩ nhiên không phải tới để thể hiện cảm giác yêu việt mà là có chính sự kết quả lão hồ ly này trực tiếp cho hắn đánh vương bát quyền hoàn toàn không giảng võ đức có sao nói vậy bách hấp tiên quân cùng thiên thu tiên quân ban đầu quan hệ là thật là khá đây là đâu sợ qua một triệu năm đều có thể nhìn ra được sở dĩ ngụy viễn giám cam đoan giữa bọn họ không phải là thông gia hoặc là thực sự thì có tử tôn chạy đến bách hấp tiên vực để phát triển mà bách hấp tiên vực nhân tộc cơ bản đều là cùng bách hấp tiên quân có nhất định liên hệ máu mủ mặc dù tại phàm nhân nơi đó thông thường có cách nói ra khỏi ngũ phục thì không phải là người một nhà nhưng trong tiên giới nhân tộc tiên nhân có đạo hỏa bảo vệ lại là trường sinh kiểu thị tiên nhân tự nhiên là có một bộ tiêu chuẩn khác dù cho huyết thống đã mở n h ạ t đến có thể kết hôn sinh dục tình trạng cũng tất nhiên có thể xác định không phải vậy phía trước tên thiên ma này vì sao có thể đi qua bách hấp tiên quân trực tiếp tập trung ngụy viễn cho hắn tới một lớp chớ chú sở dĩ bây giờ thiên thu tiên quân lão hồ ly này xuất ra một chiêu này liền hỏi hắn làm sao tới tiếp không đồng ý song phương đều là quân đội bạn như thế chút ít sự tình cũng không hỗ trợ thực sự không thể nào nói nổi đồng ý ngụy viễn rất lo lắng sau một khắc hắn liền thành thiên thu tiên quân trong miệng đứa con bất hiếu tôn nhân tập tự có quy củ ở ở phương diện này ước thúc rất lớn ngụy viễn cũng không dám càng không muốn tùy ý làm bậy chẳng qua cái này lão gia hỏa muốn mang hắn cũng thật đúng là đụng phải đối thủ lúc này ngụy viễn liền mỉm cười chặt tay nói một chút việc nhỏ bao ở trên người ta hơn nữa ta cũng là nhân tộc bách hấp tiên vực ra đời không chừng ta còn phải kêu tiên tôn một tiếng lão tổ tông đâu s ợ dĩ ngài nói canh gác hỗ trợ ta cho rằng thiên thu tiên vực cùng bách hấp tiên vực hẳn là tiếp tục cái này truyền thống lấy huyết thống vì giang buộc lấy hàng xóm láng giềng làm cơ sở lấy nhân tộc đạo hỏa vì ước thúc ta ngụy viễn giám ở chỗ này hướng về phía đạo hỏa phát thệ nguyện ý cùng thiên thu tiên vực ký kết minh ước không xâm phạm lẫn nhau canh gác hỗ trợ vinh nhục cùng hưởng cùng tiến cùng lui kể từ hôm nay thiên thu tiên vực nhân tộc chính là ta người nhà phàm là có địch nhân tiến công thiên thu tiên vực chẳng cần biết hắn là ai đến t ừ phương nào ta ngụy viễn tướng x o á i l ĩ n h bách hấp tiên vực toàn thể nhân tộc cộng đánh chi ngụy viễn nói xong nghiêm túc thần tình ánh mắt càng là tràn đầy thần thánh cùng hiệu ái thấy thiên thu tiên quân một trận tê cả ra đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng coi như hắn là lâu năm lão hổ ly vào thời khắc này cũng thiếu chút nữa chống đỡ không được hắn là muốn lấy quan hệ máu mủ dân tộc đại nghĩa tới ngụy viễn nơi đây chiếm tiện nghi nhưng không nghĩ đến ngụy viễn thật không ngờ cấp tiến trực tiếp bước ra khoảng cách lớn nhất làm cho hai đại tiên vực liên hợp ký kết minh ước cùng tiến cùng lui có thể cứ như vậy đưa vân lê thiên đế vào nơi nào à các người chạy đi hợp tác cùng có lợi cùng nhau trông coi ta đường đường thiên đế không biết xấu hổ rồi hả ngụy viễn có thể làm như vậy hắn thiên thu tiên quân thật vẫn không dám hơn nữa coi như lui một vạn bước mà nói vân lê thiên đế đối với lần này không ngại thế nhưng ngụy viễn người này thiên thu tiên quân thực sự lo lắng bọn họ chân trước mới ký kết m ì n h ước canh gác hỗ trợ cùng tiến cùng lui chân sau ngụy viễn liền dám một bước giết đến cấm kỵ mộc linh trong quốc gia đi đâm cấm kỵ mộc linh lão tổ vết sẹo cái này chỉ là ngẫm lại liền khiến hắn sợ hãi không ngớt lúc này thiên thu tiên quân cũng chỉ có thể lộ ra nụ cười sáng lạn nói việc này rất tốt rất tốt ngụy tiên tôn thật là có thấy xa lão phu là vô cùng đồng ý bất quá việc này cần thượng bẩm vân lê thiên đế ngụy tiên tôn hại kiên nhẫn chờ đợi kế tiếp thiên thu tiên quân chính là một trận hàn huyên cũng không đề cập tới nữa việc vừa rồi nhưng ngụy viễn cũng không tha cho hắn còn có chính sự đâu thiên thu tiên tôn ta có việc muốn cùng ngươi nói là liên quan tới đạo hỏa điên tiên lúc nào cũng có thể triển khai tập kích tờ a hy vọng ở vân lê thiên đế đạt đến phía trước bách hấp thiên thu hai cái tiên vực phải làm cho tốt tình báo cùng chung báo động trước cùng chung cơ chế đồng thời hết khả năng làm được canh gác hỗ trợ muốn hình thành một cái công thủ liên minh một tòa lưu cốt đầu cầu bền chắc không thể gãy một mặt kiên thuẫn vì vân lê thiên đế đỡ xuống sở hữu đả kích ngấm ngầm hay công khai chờ đã thiên thu tiên tôn n g ư ờ i sẽ không còn không biết như thế nào đạo hỏa điên tiên ngụy viễn một câu nói sau cùng này rốt cuộc làm cho thiên thu tiên quân hơi biến sắc mặt hắn kỳ thực cũng có nghe thấy không phải không có chút nào biết nhưng vấn đề là từ tình huống trước mắt đến xem ngụy viễn rõ ràng đã làm xong chuẩn bị chống đỡ đạo hỏa điên tiên mà hắn lại còn đối với tin tức này chỉ biết một lần nửa chảo đây mới là phải chết thậm chí hắn sâu trong đáy lòng cũng không khỏi m ộ t tiêu bán niệm liền ngụy viễn đều biết vì sao hắn như thế cái trung thành cảnh cảnh đại trung thần lại còn không biết đương nhiên nhất niệm đã bắt đầu lập tức liền bị tiêu diệt hắn bực nào lão lợi người làm sao sẽ bị ngụy viễn ba câu và lời cho s u ố i g ụ c ngụy tiên tôn kế sách tốt mang ra thiên thu tiên tôn c ấ p tóc bày ra thái độ việc này không thể không đề phòng là như thế này ta có một cái kế hoạch đó chính là chế tạo nhất tôn nghe nói thần trung thiên thu tiên tôn đem thuộc về thiên thu tiên vực lực lượng đầu nhập một phần trong đó ta cũng đem bách hấp tiên vực lực lượng đầu nhập một phần trong đó dùng cái này thành tựu hai chúng ta đại tiên vực cơ động lực lượng cái này dạng tương lai mặc kệ cái nào tiên vực lọt vào công kích cũng không cần chờ đợi viện quân tập kết lãng phí thời gian làm hỏng chiến đấu cơ nghe nói thần trung trực tiếp xuất kích mức độ lớn nhất cho địch nhân lấy trọng thương như thế nào đương nhiên việc này còn cần báo cho biết vân lê thiên đế cho nàng cho phép mới có thể tiếp tục nữa ta ngụy viễn tuyệt đối không phải loại người không nói quy tắc không để ý quân đội bạn chết sống ngụy viễn nói hết lời thiên thu tiên quân cũng đã hiểu việc này xác thực có thể làm đây là đối với song phương đều là có lợi mà vô hại phân biệt chỉ ở với cái này vẫn như cũ là chiều sâu buộc chặt bách hấp tiên vực làm cho hai người lợi ích bảo trì nhất trí cái này dĩ nhiên rất tốt nhưng sẽ để cho vân lê thiên đế không vui bởi vì này coi như là đào nàng chân tường đương nhiên đề nghị này kế hoạch đã so trước đó chính là cái kia ký kết minh ước kế hoạch ổn thỏa nhiều không đến mức làm cho vân lê thiên đế trực tiếp trở mặt nổi giận nhưng đây nhất định sẽ để cho vân lê thiên đế cảm thấy chán ghét nói người ngụy viễn là tật xấu gì ạ tại sao muốn hướng về phía vân lê thiên đế trái tim vẫn đỗi vẫn đ ổ i đâu ai sau khi kết thúc hội đàm cùng ngụy viễn thiên thu tiên quân trở về tiên cung của mình suy đi tính lại cân nhắc trước sau cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài một tiếng hắn không phải là không trung thành với vân lê thiên đế cũng không phải không biết vân lê đứng sau một gia tộc đại tiên nhân hùng mạnh mà là hắn hiểu rõ quan trên không bằng kẻ trực tiếp quản lý càng biết rõ vị trí của vân lê thiên đế có ít nhất một nửa là do ngụy viễn kiếm lại hiện tại ngụy viễn qua một phen thao tác như vậy lại dựa vào việc đánh cướp cấm kỵ mộc linh lão tổ đã hoàn thành bước đầu tích lũy bá nghiệp lúc này ngụy viễn thật sự là tỏa sáng bốn phía thôn vân thổ vụ không thể c ả n phá nói thẳng ra ở trước mắt vân lê tiên vực ngụy viễn chính là đại thế không có cách nào khác ai bảo tâm phúc cùng đại quân của vân lê thiên đế đều còn đang trên đường lần c h â n còn phải vài chục năm nữa mới có thể đến ngay cả nhà cũng chưa thu xếp ổn thỏa lấy đâu ra đại thế có đôi khi sự tình chỉ đơn giản như vậy đại thế bắt đầu sinh đại thế lại mất đi